hai trăm sáu mươi bảy chương hai trăm sáu mươi lăm thân y hiểu môn thổ ngự môn thuần cầu nhìn chằm c h ậ p tống phỉ ánh mắt lóe lên một tia mịt mờ h ô g quang chúng ta nhật bản thường xuyên nữa thích nói cái gì trăm năm vừa gặp mỹ nữ ngàn năm vừa gặp mỹ nữ cái này cũng có thể xem như vạn năm vừa gặp đi thổ ngự môn thuần tâm chó bên trong thầm nghĩ trên mặt lại mỉm cười nói nạnh nặng có thể lưu lại h ắ t h ắ t nhìn thấy thổ ngự môn thuần cầu vẻ mặt bị ổi trong mắt phát ra mịt mờ h ô g quang doa đến tống phỉ lui về phía sau hai bước mặt mũi tràn đầy địa thương trắng cơ thể run rẩy nhìn xem n ộ dung đầy mắt cầu viện tí thử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 nhưng mà bọn hắn tin tưởng ngô dung nhất định là đã trải qua một lần phi thường gian nan lựa chọn nhưng mà cuối cùng nhất định sẽ thỏa hiệp bởi vì ngô dung mâu thân sinh mệnh liền đem giữ tại s ù chỉ mị cạ đỏ gia tộc trong tay nhưng mà ngô dung lại đứng bất vì sở động thổ ngự môn thuần cầu chờ không nhịn được hơi khe tao mày nói ngô d u n g ngươi n g h ĩ thật là không có có ngô dung đột nhiên lộ ra một cái thư thái mỉm cười nói ta đã suy nghĩ kỹ g i ế t phía sau ngươi t í thử còn có một cái khác truyền kỳ giả đây chính là ngươi ngô dùng nhập đội hiểu không một cái khác truyền kỳ giả chính là chỉ trương sao phàm nhưng mà ngô dung vẫn đứng ở tại chỗ cười không hề động tại thổ ngự môn thuần mắt chó bên trong nhưng là đặc biệt c h ó i mắt thổ ngự môn thuần cầu kinh ngạc một chút trầm giọng nói nô tiên sinh ngươi đây là ý gì nô dung mỉm cười nói ta là nói các ngươi hiểu lầm ý tứ của ta lời nói chưa dứt nô dung đứng tại chỗ thân ảnh lại dần dần bắt đầu mơ hồ trong nháy mắt xuất hiện ở thổ ngự môn thuần chó trước mặt thổ ngự môn thuần cầu con ngươi đột nhiên trở to hắn đều không có phát hiện n ô dung động tác đã xuất hiện ở trước mặt hét to một tiếng a phía sau hắn thanh dao đầu người đột nhiên bắn về phía n ô dung nhưng mà n ô dung tốc độ càng nhanh bột một tiếng giống như một hồi ánh trăng trong sáng thoáng qua.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 tí thử cùng chương sao p h ả m hơi có thể nhìn ra được n ô dung cái này hỏa cầu hơi bất p h ả m cũng không phải ngọn lửa thông thường thiếu đốt tại tất thăng trên thân lâu như vậy nhưng vẫn là đang thiếu đốt bùng nổ cũng không có dập tắt hơn nữa từ tất thăng trên thân không nhìn thấy dấu vết bị đốt cháy vô cùng kỳ quái n ô dung lánh lạnh mà nhìn xem tất thăng nói từ các ngươi tất ra làm loạn tay chân bắt đầu đã là đi lầm đường tất thăng nhìn xem n ô dung lánh lạnh ánh mắt biết n ô dung sẽ không cứu mình lộ ra hung ác biểu lộ nhìn xem n ộ dung cười ha hả nói tốt ta tất thăng chết ở chỗ này cũng coi như là chết có ý nghĩa nhưng mà mẫu thân ngươi cũng c muốn h ế trong ở sủ t ì mì ca đ đó, đó chỉ có hai cái truyền kỳ giả hơi nhìn ra được một chút không giống nhau chương sao phạm trầm giọng nói nô tiên sinh hỏa diếm này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 Mà mình mình, mát này là Tống、phỉ、tiểu thư thể trên Internet, hoặc trong cuộc sống hiện thực, tuyên vật ta tín tín sống ngươi chính nói không hiện dương những nhiều, chúng nước ngưỡng ngưỡng nghĩa, vọng ngươi Phỉ phải chú hoặc hoa khoa học, chủ hy lời thể cuộc quá của có ý sao ở dù đúng ủ lý giải c h ta công tác công Đúng khó xử. Đúng vào lúc này nội dung đi tới tống phỉ lập tức rất gấp gáp lại phát hiện ngô dung hoàn toàn không có hữu lý hội chính mình mà là nhìn về phía tí thử nói tí thử hỗ trợ một chút mang theo mẹ của ta theo ta cùng đi tất ra nội dung bây giờ đã không yên lòng nhường người nhà rời đi chính mình qua xa vạn nhất lại có một cái thanh cảnh giả tới tập kích người nhà không có hắn tại chỗ thật là quá nguy hiểm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 268 chương 266, n ô thánh huyền c h i giận như hoan đầu gối cũng không bị khống chế mà hối lượn cả người không tự chủ được quỳ xuống căn bản không thể phản kháng như hoan chừng hai mắt một cái nhìn về phía như thần ma đứng nạo g nghễ n ô dung trong lòng kinh hãi hắn không phải một cái thánh cảnh sao làm sao lại mạnh như vậy đơn thuần bằng vào khí tức liền đem ta đẻ xuống như hoan bị ép tới lưng khanh khách vang dội khuất nhục ngẩng đầu tới nhìn chằm chằm n ô dung ánh mắt lóe lên vẻ tức giận thân thể lại khẽ run lên chầm giọng nói n ộ dung ta lần này nhận vừa ta chịu thua như hoan mặt ngoài chịu vừa trong lòng lại âm thầm nghĩ n ộ dung n g ư ơ i ngươi sẽ phải hối hận chúng ta thần y môn môn chủ là siêu việt t h á n h cảnh truyền thuyết giả tại thần y môn bên trong trừ ta già còn có không ít tại mười cái t h á n h cảnh ngươi liền chờ chết đi hơn nữa nghe nói còn có một cái thần bí l o n g hổ đan dịch cách điều chế chúng ta thần y môn nhất định sẽ đem ngươi thần hồn rút ra hung hăng thẩm vấn một phen n ô dung lạnh nhạt nhìn xem như hoan nói chịu thua mà nói vậy thì hướng cha ta nói xin lỗi đi như hoan chừng hai mắt một cái tức giận nói t h á n h cảnh giả không bái phạm nhân n ộ dung ngươi muốn biết rõ ràng cái này không vẹn vẹn liên quan đến tôn nghiêm của ta đây là thần y môn tôn nghiêm cùng thanh cảnh người tôn nghiêm ta thừa nhận ngươi thật sự rất mạnh nhưng mà ngươi có thể không biết chúng ta thần y môn môn chủ cũng là siêu việt thánh cảnh truyền thuyết giả giấu ở chỗ tối thánh cảnh ngươi là đoán chức không đã có bao nhiêu ta khuyên ngươi không muốn tự tìm đ ư ờ n g chết ta mạo p h ạ m ngươi ta cũng tự nhiên bồi tội ngươi cũng muốn cân nhắc tin tưởng chúng ta thần y môn cũng không phải ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy ngư hoan lại tăng thêm một câu nói n ô dung lạnh nhạt nhìn xem ngư hoan nói đó chính là nói ngươi không muốn hướng phụ thân ta nói xin lỗi là a ngư hoan một bộ dáng vẻ n ặ n nế bởi vì ngư hoan tại thần y môn bên trong đều thường thấy truyền kỳ giả thánh cảnh giả đều có cầu ở bọn họ tiền bối bộ dáng hắn tại tiềm thức có một loại không rõ tự tin cũng chính là cho dù là bọn hắn thật là đắc tội liêu nô dòng n ô dung cũng sẽ không có lá gan này giết chết hắn ta đều chịu v u a ngươi còn muốn ta xin lỗi đ ư ợ c cười ngư hoan ngạo nghe nói n ô dung mi mắt bông xuống lạnh nhạt nói tốt ta vậy ngươi liền đi chết đi cái gì t h ầ n y môn n ô dung còn không để vào mắt đắc tội người nhà của hắn không xin lỗi vậy thì đi chết đi n ô dung tay phải nhấc một cái lòng bàn tay tản mát ra hai màu trắng đen vòng xoáy linh lực vỗ về phía ngư hoan Ngưu h đồng thời như hoan cấp bách thân mạnh liệt lùi giống giận một tiếng nói nội dung ngươi thực có can đảm giết ta chờ ta trở lại thần y môn nhất định bẩm báo môn chủ diễn sát cả nhà ngươi n g ư u hoan thân hình mánh liệt l u i ánh mắt lóe lên đoán độc thần quang hắn xem như thần y môn trưởng lão lúc nào nhận qua dạng này mà khí cho dù là ngô thánh huyền đều phải đối với hắn lễ nhượng ba phần thần y môn mặc dù xem ra thế lực không lớn nhưng mà tiềm phục tại băng sơn dưới thực lực chân chính cũng không phải người bình thường đủ khả năng tưởng tượng được bởi vì mặc kệ ngươi mạnh cỡ nào cũng tốt ngươi không đau vô bệnh người nhà cũng chỉ có chuyện thời điểm cũng nên muốn cầu cạnh thần y môn trên đầu một ngày cho nên ngư hoan cho tới nay đều có ỷ lại không sợ gì cũng là bởi vì sau lưng hắn thần y môn chỉ là ngư hoan vạn vạn không nghĩ tới nội dung vậy mà nói ra tay tựu ra tay không chút do dự quả cảm sát phạt chờ ta chạy trở về ngư i ngô d i n g nhất nhất định phải chết ngư hoan ý nghĩ mới vừa từ trong đầu nổi lên lại chừng hai mắt một cái bất khả tư nghị nhìn thấy ngô dung tốc độ đột nhiên bao tác lập tức liền đuổi theo cái tia còn cuốn hắc bạch linh lực bàn tay nhất ba trưởng đánh tới ngư hoan trên người kim sắc vòng phòng hộ phía trên giống như là xuyên phá một t r ư ơ n g giấy trắng đơn giản như vậy cái này đạo ra kim cương phủ chí ít có thể ngăn cản một lần thánh cảnh người công kích ngô dung hắn làm sao có thể sáu ý nghĩ này còn không có hoàn toàn trong đầu nổi lên như hoan đầu người liền bị ngô d u n g nhất bàn tay thuận thế cho đánh tàn nát bột một tiếng đỏ bạch mảnh vụn khắp giải khắc mạ n g hoan thi thể không đầu đứng lặng tại chỗ mà đã rút đi ngô thánh huyền ở phía xa quay đầu liếc mắt nhìn ng sửng sốt một chút trầm giọng lẩm bẩm nói cái này ngô dung à thật là ngạo khí lang n h i ê n vậy mà thật muốn ngư hoan quỳ xuống toàn bộ nước hoa giới tu luyện cùng thần y môn luôn có một k i a một luồng quan hệ dạng này đắc tội ngư hoan ngư hoan lại là thần y môn bên trong trưởng lão một trong xem ra lần này ngô dung phải đắc tội toàn bộ thần y môn tính toán đắc tội liền đắc tội đến lúc đó ngô dung phát hiện thần y môn q u á i vật khổng lồ ép tới chính mình khoái hoặc không tới thời điểm chúng ta nước hoa quan phương đi ra hòa giải một chút cũng làm cho ngô dung biết rõ chúng ta nước hoa quan p ư ơ n g tầm quan trọng mà ngô thánh huyền chuẩn bị trở về đầu bỏe bỏ mắt đột nhiên bỏ vội vàng quay đầu đã thấy mưu hoan nguyên cái đầu sọ bị ngô dung đánh thành phân vụn nô thánh huyền mở to hai mắt nhìn trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi liền thấy mưu hoan thần hồn từ thể nội phiêu tán đi ra lại bị ngô dung nắm nơi tay lập tức ngay tại trên mặt đất làm ra một cái hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua huyền diệu p h á p trận còn dẫn động thiên địa linh khí tiếp đó ngô dung liền đem thần hồn bỏ vào cái này huyền diệu p h á p trận bên trong nô g thánh huyền lập tức cực kỳ hoảng s ợ vội vàng quay đầu quắt to một tiếng nô tiên sinh thỉnh lưu thủ không muốn diện sát hoan. ngô hoan nô thánh huyền hoàn toàn không nghĩ tới ngô dung vậy mà lại như thế quả cả h ắ ngô muốn n cho là Dung thánh i ề huyền lúc này đã hối hận tại sao mình muốn đi mở cho ngô d u n g nhất quyền đoành sắt như hoàn cơ hội nhưng mà ngô thánh huyền càng thêm không nghĩ tới là ngô dung nhìn hắn một cái tiếp tục đem như hoan dãy rủa thần hồn để vào pháp trận bên trong ngay tại trong nháy mắt pháp trận dẫn động thiên địa linh khí tại pháp trận trên bên trong hư không ẩm vang nổ hạ một đạo màu tím đen thần lôi một tiếng ngay ẩm vang như hoang thần hồn đã bị nổ thánh nắp chỗ lưu tại đã bị ấy, l xem như ngô dung bên người thân hữu nô phổ cùng trương ngọc còn có lâm tử đều không nghĩ đến nô dung nhất ra tay liền đánh giết một cái thần y n i h ề nô phổ cùng trương ngọc cũng không có như thế nào nghe qua thần y danh hảo mà lâm tử là nghe nói qua lâm ra cấp độ này cũng trên căn bản là tiếp xúc không đến thần y môn chỉ là nghe nói cả một đời đều xem như lâm gia gia tộc thầy thuốc lý lao thái lý lao thái tổ tiên chính là từ thần y môn bên trong đi ra ngoài thần này y môn t i ề m phục tại nước hoa đã vượt qua năm trăm năm thời gian trên thực tế thần y môn thế lực phi thường c h ủ n g bố nô thánh huyền hít một hơi thật sâu hắn như thế nào cũng không có nghĩ đến sự t ì n h sẽ phát sinh thành d ạ n g này lẳng lặng nhìn xem n ô dung trong lòng lại hiện ra một cỗ nộ khí nô tiên sinh n g ư ơ i biết ngươi sông liễu đại hoa sao người giết ngư hoan đó chính là đánh thần y môn mặt của a người là muốn chết sao nô thánh huyền gấm thét giống như cựu thi lôi đ a nô g người lúc mọi b ê bọn hắn, bọn hắn thánh nếu n huyền ả g ô sửng sốt một chút hắn trở thành người tu luyện nhiều năm như vậy từ tông sư đến truyền kỳ từ truyền kỳ đến thánh cảnh từ thánh cảnh bước vào trí cao vô thượng truyền thuyết cảnh giới hắn đã sớm đem chính mình thoát ly đến phạm nhân phạm chủ ở ngoài hắn đã là siêu p h ạ m nhập thánh người lại có lúc nào sẽ cố kỵ đến giống người nhà dạng này p h ạ m nhân sự tình hắn không nghĩ tới n ô dung vậy mà lại bởi vì một khu phạm nhân mà đ ộ n giận mà ngư u hoan cái chết cũng là bởi vì ngư hoan hắn đẩy một chút n ô dung phụ thân nhưng mà truyền thuyết người tôn nghiêm không dung huy ác húng chi n ô dung chỉ là một thánh cảnh ngươi một cái thánh cảnh là muốn đối với ta một cái truyền thuyết đ ộ n g thủ ngươi xác định ngươi có tư cách này nô thánh huyền ánh mắt lóe lên một tia lênh quang khí tức trên người đột nhiên một phát toàn bộ thiên địa tùy theo biến sắc lôi điện oanh minh như hoan g không không đến chừng ngô hai mắt một cái nhìn về phía như thần ma đứng nạo nghễ n g i dung trong lòng kinh hãi hắn không phải một cái thanh cảnh sao làm sao lại mạnh như vậy đơn thuần bằng vào khí tức liền đem ta đẻ xuống như hoan bị ép tới lưng khanh khách vang dội khuất nhục ngẩng đầu tới nhìn chằm chằm nội dung ánh mắt lóe lên vẻ tức giận thân thể lại khẽ run lên trầm giọng nói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 lòng bàn tay tản mát ra hai màu trắng đen vòng xoáy linh lực vỗ về phía ngư hoan ngư hoan sắc mặt đột nhiên biến đổi trước ngực lập tức bay ra một tấm của chú bột một tiếng vô số kim sắc chú văn từ trong p h ù lục phiêu tán đi ra phù lục tùy theo hóa thành cho bụi phù văn ở trong hư không ngưng kết thành một cái vòng bảo hộ che lại ngư hoan đồng thời ngư hoan cấp bách thân mạnh liệt lui giống giận một tiếng nói n ô dung ngươi thực có can đảm g i ế ta t chờ ta trở lại thần y môn nhất định bẩm báo môn chủ diệt sát cả nhà ngươi như hoan thân hình mánh l i lui ánh mắt lóe lên đoán độc thần quang hắn xem như thần y môn trưởng lão lúc nào nhận qua dạng này và khí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 n ô thánh huyền hoàn toàn không nghĩ tới ngô dung vậy mà lại như thế quả cảm sát phạt một quyền hoành sát như hoan hắn m u ố n cho là ngô dung nhiều nhất liền trừng phạt một chút như hoan mà thôi không nghĩ tới ngô dung nói rét liền liền giết không chút nương tay hơn nữa nhìn đến còn phải đem như hoan thần hồn để vào một cái không biết có ích lợi gì huyền diệu pháp trận bên trong vừa nhìn liền biết cũng không phải chuyện tốt lành gì n ô thánh huyền lúc này đã hối hận tại sao mình muốn đi mở cho ngô dung nhất quyền hoành sát như hoan cơ hội nhưng mà ngô thánh huyền càng thêm không nghĩ tới là n ô dung nhìn hắn một cái tiếp tục đem như hoan dãy rủa thần hồn để vào pháp trận bên trong ngay tại trong n á y mắt pháp trận dẫn động thiên địa linh khí.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 nô thánh huyền hít một hơi thật sâu hắn như thế nào cũng không có nghĩ đến sự tình sẽ phát sinh thành dạng này lẳng lặng nhìn xem nội dung trong lòng lại hiện ra một cỗ nộ khí nô tiên sinh người biết ngươi sông liễu đại hoa sao người giết nhu hoan đó chính là đánh thần y môn mặt của a người làm muốn chết sao nô thánh huyền gấm thét giống như cựu thiên lôi đang lúc mọi người bên thai ẩm van vang lên nếu không phải là ngô dung trong nháy mắt phát tán xuất thần thức tới bảo vệ bọn hắn bọn hắn rất có thể trực tiếp bị ngô thánh huyền một tiếng bắn cho đến đã hôn mê cho dù là ngô dung phát tán thần thức bảo hộ cũng là chấn động đến mức đám người lung lay s ắ p đổ mặt mũi tràn đầy hoảng sợ tái nhợt nhìn xem ngô thánh huyền ngô dung nhàn nhạt, nhạt nhìn về phía ngô thánh huyền nói không có lần tiếp theo ngươi nếu là còn như vậy giống người nhà của ta cũng đừng trách ta đối với ngươi ra tay rồi ngô thánh huyền sửng sốt một chút hắn trở thành người tu luyện nhiều năm như vậy từ tổng sư đến truyền kỳ từ truyền kỳ đến thánh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 chấn động đến mức ngô dung sau lưng mọi người sắc mặt tái nhuận thân thể run l y bẩy hoảng sợ nhìn xem giống như như thần ma ngô thánh huyền 270 chương 268, cái này lôi k i ế p không góp sức t í thử cùng dương khải văn hoàn toàn một b ư ớ c mà ở bên cạnh bọn họ ngô phổ bọn hắn cũng không phải rất rõ ràng ngô dung muốn cầm thuốc gì nội dung liền nói cái kia thần y môn sơn môn có thể sẽ có lão mụ cần có lao dược cho nên ta muốn đi qua nhìn một chút, qua muốn nhìn nên đi cho ở đây liền p h i ề n phức t í thử còn có dương khải văn các ngươi à, trương đạo lâm ngươi xem tới sửa vì có chỗ tiến bộ a nội dung vừa mới bắt đầu không có chú ý tới trương đạo lâm bây giờ xem xét không nghĩ tới trương đạo lâm đã là chuyện kỳ đại viên đầy cảnh giới ta nhớ được phía trước gặp qua ngươi vẫn là chuyện kỳ tiểu thành a nội dung nhìn xem trương đạo lâm nói trương đạo lâm kích động gật đầu một cái nói đúng vậy ngô tiên sinh cũng là ngươi truyền thụ cho tím quỳnh luyện khí pháp lợi hại mặc dù ngô dung so với trương đạo lâm còn muốn tuổi nhỏ nhưng mà trương đạo lâm trong lòng đã đem ngô dung xem như là sư phụ chính là bởi vì ngô dung truyền thụ cho hắn tím quỳnh luyện khí pháp hắn mới có thể nhanh như vậy mà từ chuyện kỳ tiểu thành tăng lên tới chuyện kỳ đại viên đầy cảnh gi đã đổi kịp so với hắn lớn nước chừng năm mươi năm sư t h u ố c tý thử vnh hai nghe được trương đạo lâm nói đến tím quỳnh luyện khí pháp trong lòng âm thầm nhớ kỹ môn công pháp này tên chuẩn bị đi trở về hỏi tham thần lòng có biết hay không cái này tím quỳnh luyện khí pháp bất quá tí thử không có cách nào biết được đã là đã chú định cho là tím quỳnh luyện khí pháp cũng không phải trên địa cầu công pháp trương sao phàm nghe được trương đạo lâm tu luyện cũng là tím quỳnh luyện khí pháp lập tức hổ khu chấn động, cho là trương sao phàm nhìn thấy trương đạo lâm g á n g vẻ cùng mình cũng gần như nhưng mạ cảnh giới lại cao nhiều như vậy trong lòng hơi hơi khâm phục trong lòng thầm nghĩ v ề nhà nhất định muốn siêng năng tu luyện mới được không thể bưng l ỏ n g nội dung nhớ tới tín quỳnh luyện khí p h á p đang đi vào coi thần tiên kỳ trước đây tiến độ tu luyện là phi thường nhanh chóng lại thêm trương đạo lâm vốn là thiên phú liền rất tốt cho nên mới tăng lên nhanh như vậy nhưng mà tại tiến nhập thánh cảnh một chân bước vào cửa cũng không giống phía trước dạng như thần tốc thế là ngô dung liền nói ân không tệ bất quá ngươi chuẩn bị tư tưởng cho tốt ngươi muốn tiến nhập thánh cảnh cũng không có dễ dàng như vậy dương khải văn nghe được nội dung lời này biểu lộ vô cùng kỳ quái trong lòng thầm nghĩ người nào không biết tiến nhập thánh cảnh rất khó à còn cần nói sao ngươi cho rằng người người cũng giống như ngươi biến thái như vậy sao dương khải văn trong lòng âm thầm nghĩ nội dung có kiếp trước tu luyện kinh nghiệm chúng sinh trở về con đường tu luyện một đường xuyên đích thật là không nghĩ tới dương khải văn bọn h ắ n tu luyện k h ổ s ở giống dương khải văn dạng này bước vào chuyện kỳ đại viên đ ầ y nửa bước thánh cảnh sau đó ít nhất phải thời gian mười năm mới có thể đột phá bình cảnh tiến nhập thánh cảnh thậm chí là hai mươi năm ba mươi năm cho nên dương khải văn nhìn thấy trương đạo lâm tại một tháng bên trong đột nhiên tăng mạnh lập tức bước vào chuyện kỳ đại viên này đã là vô cùng vui mừng dương khải văn thậm chí cảm thấy phải trương đạo lâm phía trước tiến độ nhanh như vậy rất có thể sẽ kẹt tại chuyện kỳ đại viên đầy rất lâu dương khải văn đã sớm dự liệu chỉ là dương khải văn ý nghĩ là trên địa cầu người tu luyện giả bình thường ý nghĩ người tu luyện giả bình thường ánh mắt mà nội dung nhưng là hoàn toàn không giống nội dung cũng không để ý gì tới giải dương khải văn bọn hắn tu luyện khổ sở chỉ là vô vô trương đạo lâm b ả vai nói ân chuyện kỳ đại viên đầy nửa bước thánh cảnh cách thánh cảnh chỉ có trên l ệ c h nửa bước t r ư ơ n g đạo lâm dương khải văn nếu không thì dạng này ta bây giờ giúp các ngươi tiến nhập thánh cảnh các ngươi đáp ứng ta bảo hộ ta nội dung thân hữu còn có lâm ra trong vòng mười năm như thế nào nội dung nghĩ tới chính mình cứ như thế trôi qua thần y môn nếu như phụ mẫu trương ngọc cùng lâm tử bên cạnh không có thánh cảnh bảo vệ lời nói có thánh cảnh địch nhân tập kích nhất định sẽ như lần trước dạng này một cái không đủ hai cái thậm chí là ba cái mới được hơn nữa thời gian mười năm đầy đủ thời gian cho mình đem trên địa cầu tất cả chân quý linh quả thu sạch cắt ra tới đem mình phụ mẫu trương ngọc còn có lâm tử cảnh giới của các nàng toàn bộ cưỡng ép đẩy lên thánh cảnh thậm chí là truyền thuyết cảnh giới đến lúc đó phụ mẫu trương ngọc cùng lâm tử ở địa cầu có sức tự vệ nội dung mới có thể yên lòng xem như tiền quân tiến vào tiền giới Về vào sau trở tại tiên giới đặt trong tiếp mình đem mọi chân, người trong nhà tiếp vào tiên lại giới giới. Giúp dương khải văn Hòa Trương Đạo l ầm vang một tiếng mở to hai mắt nhìn khí tức trên thân đột nhiên bộc phát nhìn xem n g ô dung khuôn mặt kinh hãi Mười một mười bước cái cuối tiến đi cảnh, chỉ có một cuối cùng có thể tiến nhập thánh cảnh, mười đi thứ chín, nửa thanh nhập thanh thể thứ khó trong vòng một tháng từ truyền ứng kỳ tiểu thành bước vào truyện ứng kỳ đại viên đ ầ y hơn nữa trương đạo lâm lại không có giống dương khải văn dạng này trải qua nhiều năm không thể để thăng danh giới khối cảnh hắn ngược lại tương đối giống nội dung thuật buồm xôi gió cho nên hắn là tin tưởng nội dung có năng lực như thế ta nói có thể đó chính là có thể ta liền hỏi các ngươi có đáp ứng hay không t h ủ dương khải văn vốn là nội tâm còn tại kịch liệt dãy ruộng nhìn thấy trương đạo lâm lập tức đáp ứng thích vào một hơi thật dài nói đi ta đáp ứng ngươi nội dung gật gật đầu tay phải ở trong hư không vạch ra một cái linh lực q u ý tích hư không vẽ phủ đây là lời thề c h i phủ các ngươi nếu như vi phạm lời thề của mình nhất định sẽ chịu đến phản vệ thần hồn câu diện nói cái này linh lực q u ý tích ở trong hư không phát ra kim quang tạo thành một cái huyền diệu phù văn dương khải văn hòa trương đạo lâm đều kinh ngạc phải mở to hai mắt nhìn bọn hắn cho tới bây giờ cũng không có gặp qua cái này phù văn đem thần thức lẹn vào đi vào ngươi liền có thể biết cái này phù văn hàng nghĩa dương khải văn hòa trương đạo lâm đều gật gật đầu đồng thời đem thần thức đều lẹn vào đến cái này trong phù văn mặt lập tức minh bạch hàng nghĩa trong đó chính như n ộ dung nói tới Đây c h í ngay h l tại c kim quang bắn vào dương khải văn hòa trương đạo lâm trong thần hồn thời điểm bọn hắn đều cảm giác được thần hồn vì đó d u n g một cái một cỗ cao cao tại thượng sức mạnh bông xuống đến thần hồn của bọn hắn bên trong tạo thành một cái nhỏ bé phù văn bọn hắn mơ hồ đều có thể cảm nhận được chính mình chỉ cần vi phạm với l ờ i t h ề như vậy c á i này p h ù văn liền sẽ dẫn bạo thần hồn của bọn hắn thần hồn câu diện người tu đạo nhục thể có thể còn có thể thay đổi thay thế thần hồn p h á t o á i như vậy cả người liền muốn tiêu vong dương khải văn bản thân vẫn có chút lo lắng nhưng nhìn trương đạo l â m chịu đến ngô dung chỉ điểm bây giờ tu vi đã đuổi kịp mình trong lòng hơi xem như an ổn một điểm hơn nữa dương khải văn có cảm giác nếu như mình lần này bỏ lỡ cơ hội này rất có thể chính mình liền sẽ vây chết tại chuyện kỳ đại viên đầy cả đời dương khải văn không hy vọng chính mình cuối cùng tiếp nối mà chết như thế nào cũng muốn thử một、chút. cái kia ngô tiên sinh chúng ta phải chuẩn bị vật gì không trương đạo lâm tò mò nhìn n g ô dung n g ô dung cười nhạt một tiếng nói không cần những người khác tránh ra một chút tý thử hòa t r ư ơ n g sao phàm cũng là truyền kỳ cảnh giới chỉ là một là truyện kỳ đại thành một cái là truyền kỳ tiểu thành nhìn thấy ngô d u n g nhất xem đối với hai cái truyện kỳ đại viên đầy khai quang có chút không thể tin được đặc biệt là tý thử hạ tại đế kinh được chứng kiến bao nhiêu năng nhân dị sĩ ngẫu nhiên gặp qua thánh cảnh giả trợ giúp tông sư đột phá bình cảnh nhưng mà chưa thấy qua truyện kỳ đại viên đầy cũng có thể đột phá bình cảnh bởi chuyện kỳ đại viên đầy đột phá chính là thánh cảnh a nếu là thánh cảnh tùy tiện liền có thể đột phá cái kia toàn thế giới cũng là thánh cảnh tý tử h biểu thị căn bản cũng không dám tin tưởng cái này q u á thiên phương dạy đàm chỗ hữu nhân đô tránh ra một cái một trăm m mờ chống trải chỗ cho ngô dung cùng dương khải văn trương đạo lâm hai người trương đạo lâm ngươi trước đến đây đi nội dung cười nhạt một tiếng trong mắt lập loẻ hai màu trắng đen vòng xoáy trực tiếp hai tay theo tại trương đạo lâm trên hai vai trương đạo lâm lập tức cảm giác từ ngô dung tay trong lòng bàn tay chuyển lại trương đạo lâm bên trong thân thể, dung lực, thể nội dùng hỗn độn trương đạo lâm lập tức lộ ra thần s ắ c thống khổ sắc mặt tái nhuận dương h ả i văn nhìn thấy trương đạo lâm thần s ắ c thống khổ lập tức trong lòng hơi kinh hãi sợ trương đạo lâm có gì ngoài ý muốn phát sinh n ô dung lại trầm giọng nói lập tức vận chuyển tím q u ỳ n h luyện khí pháp đừng có ngừng nhịn xuống đau đớn giữ vững tâm viên trương đạo lâm nghe được nô d u n g nhất tiếng uống đạo lập tức ổn định tâm thần bắt đầu vận chuyển tím q u ỳ n h luyện khí pháp n ô dung nhìn thấy trương đạo lâm dáng vẻ cảm t h ắ n nói không thể không nói trương đạo lâm thật sự có tu luyện thiên phụ a trương đạo lâm cùng tím quỷ luyện khí pháp độ phù hợp cao vô cùng m đã là trương h Theo ầ n công. t đạo lâm không ngừng lập tức lộ ra thân sắc mừng rỡ hắn cảm giác nô dung nói là thật một khi dạng này cảm thấy sau đó trương đạo lâm liền chân chính có lòng tin truyền kỵ cùng thánh cảnh khác biệt chính là ở thần hồn thánh cảnh thần hồn ngưng thực trình độ đã có thể nâng lên thân thể của mình cho nên thánh cảnh có thể lơ lửng cho nên truyền k ỳ cùng thánh cảnh khác biệt ở chỗ thần hồn trình độ bền bỉ nhưng mà không có bao nhiêu người biết thần hồn đối với cơ thể tới nói là có khống chế tác dụng nhưng mà ngược lại cơ thể đối với thần hồn cũng có kích phát tác dụng thế n h â n đều cho là đơn thuần thuần túy mà rèn luyện thần hồn sớm muộn có một ngày có thể tiến nhập thánh cảnh trên thực tế bọn hắn ý nghĩ sai rồi chỉ là lấy gùi b ỏ ngọc mà thôi chân chính bước vào thánh cảnh đ ư ờ n g t ắ t ngay tại bên trong thân thể ở đầu tiên m u ô n chỗ có một tầng nút huyệt vị chỉ cần đả thông cái h u y ệ t vị này liền có thể triệt để kích phát thần hồn tiềm lực từ chuyện kỳ đại viên đầy nhất cử tiến nhập thánh cảnh cảnh giới nhưng mà cái này ẩn nút về vị nhất định muốn ở trong người tất cả hiện hình tinh mạch vận hành mười tám chu thiên mới có thể xuất hiện n ô dung trong mắt tinh mang chất động thân hồn khống chế linh lực chi trâm tại trương đạo lâm thể nội vận hành ước chừng vận hành mười tám chu thiên trương đạo lâm cảm giác g i á c tự mình đã sắp đến cực h ạ đúng vào lúc này trương đạo lâm đột nhiên phát hiện mình nhắm thật chặt con mắt tại dưới bầu trời đêm mi mắt chỗ vậy mà hào quan g tỏa sáng trương đạo lâm lập tức kinh hô lên đây là có chuyện gì n ô dung hét lớn một tiếng tiếp tục vận chuyển giữ vững tâm viên ổn định tâm thần không nên kinh hoàng mà nội dung khống chế linh lực chi trâm đã tới thiên môn chỗ bí mật việt vị trước mặt mở cho ta Nô dương u nhau huyệt n con thần hồn khống chế linh xuyên ngoài, g chế lực chi châm, trực chỗ, mắt tiếp từ huyệt vị chỗ, xuyên ra ngoài, trực tiếp từ t hơi hơi lại, ra r vị đạo lâm cái khải v ă n lập tức bị trương đạo lâm cái chán phun huyết tình hung sợ hết hồn sắc mặt đại biến cho là n ô dung hại chết trương đạo lâm đang chuẩn bị giận dữ mắng mỏ n ô dung đến tột cùng là chuyện gì xảy ra thời điểm sắc mặt lần nữa đại biến dương khải v ă n cảm giác được trương đạo lâm khí tức c h i n thân đột nhiên đề thăng đồng thời bốn phương tám hướng linh khí của tới toàn bộ bị điên cùng má hút vào trương đạo lâm bên trong thân thể dương khải văn không dám tin tưởng nhìn xem trương đạo lâm nói cứ như vậy tăng lên cứ như vậy tiến n h ậ p thánh cảnh chẳng những là dương khải văn không tin tí thử cũng không dám tin tưởng tí thử cảm giác được trương đạo lâm đang tại đột phá bên trong trương đạo lâm vốn là đã là chuyện kỳ đại viên đầy bây giờ đột phá đó chính là thánh cảnh tí thử nhìn lên bầu trời phía trên dần dần ngưng tụ kiếp vân rất nhanh liền có lôi kiếp sinh ra kinh ngạc trận mắt hốc m ồ m sắc mặt ngây ngốc nhìn xem trương đạo lâm nói đây là tấn thăng lôi kiếp a đây là sự thực chương sao phàm đứng tại tí thử bên cạnh cũng là khuôn mặt một bức gật đầu một cái nói có lẽ vậy tí thử thì t càng càng buồn bực suy nghĩ lại nghe được trương sao phạm ở bên cạnh nói có lẽ là bởi vì chúng ta đều không phải là chuyện kỳ đại viên đầy cảnh giới a nô tiên sinh có thể cảm thấy chuyện kỳ đại viên đầy tiến nhập thánh cảnh cửa hải này mới đáng giá hắn ra tay đi đúng vào lúc này bên trên bầu trời một tiếng ầm vang lôi quang lấp lóe một đạo to lớn màu tím kiếp lôi hướng về trương đạo lâm gào thét mà đến đứng tại trương đạo lâm không xa dương khải văn lập tức kinh hô lên cẩn thận lôi k ế p tới nhưng mà dương khải văn l ờ i nói chưa dứt cả người đều m ở p bức chỉ thấy ngô dung cầm lấy một cái trôi kiếm dáng vẻ đồ vật hướng về phía từ trên chín tầng trời rơi xuống màu tím kiếp lôi hơi hơi giơ lên bột một tiếng kiếp lôi không thấy chỗ h ư u nhân đô m ở p bức tiếp đó nghe thấy ngô dung bất mắn nói mới một chút như vậy năng lượng à cái này lôi kép không góp sức à. 271 chương 269. Đưa vào t h á nội h cảnh tí thử c môn môn, tí ù dung Khải vừa ă n hoàn t mới bắt đầu không có chú ý tới trương đạo lâm bây giờ xem xét không nghĩ tới trương đạo lâm đã là truyện kỳ đại viên đầy cảnh giới ta nhớ được phía trước gặp qua ngươi vẫn là truyền kỳ tiểu thành a nội dung nhìn xem trương đạo lâm nói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 giúp dương khải văn hòa trương đạo lâm tiến nhập thanh cảnh đối với ngô dung tới nói chỉ là điêu trùng tiểu kỹ thế nhưng là đổi lấy hai người mười năm thủ hộ đối với ngô dung tới nói là phi thường đằng giá cái gì dương khải văn lâm vang một tiếng mở to hai mắt nhìn khí tức trên thân đột nhiên một phát nhìn xem n g ô dung khuôn mặt kinh hãi mười cái nửa b ư ớ c thanh cảnh chỉ có một cuối cùng có thể tiến nhập thanh cảnh mười đi thứ chín khó khăn như vậy khó như lên trời bao nhiêu người tu luyện trăm năm thậm chí là một trăm năm mươi năm cuối cùng vẫn là trơ mắt nhìn chính mình hòa thành bùn đất thanh cảnh đó là tùy tiện liền có thể thành cựu dương khải văn mặt mũi tràn đầy không tin nói mà trương đạo lâm càng là kinh ngạc nói không ra lời đối với dương khải văn không tin ngược lại trương đạo lâm là phi thường tin tưởng bởi vì chính mình chính là tu luyện n g ô dung c h u y ể n thụ tím quỳnh luyện k h í pháp tiến triển cực nhanh trong vòng một tháng từ c h u y ể n kỳ tiểu thành bước vào c h u y ể n kỳ đại viên này hơn nữa trương đạo lâm lại không có giống dương khải văn dạng này trải qua nhiều năm không thể để thăng danh giới khối cảnh hắn ngược lại tương đối giống n g ô dung t h u ậ n bẩm xôi gió cho nên hắn là tin tưởng n g ô dung có năng lực như thế ta nói có thể đó chính là có thể ta liền hỏi các ngươi có đáp ứng hay không thủ hộ người nhà của ta còn có lâm ra mười năm ta giúp các ngươi hai cái tiến nhập thánh cảnh đây chính là trao đổi đại giới n ô dung lạnh nhạt nhìn xem dương khải văn hòa trương đạo lâm nói thời gian m ộ ư ơ i năm a ta đáp ứng ngươi trương đạo lâm trầm ngâm phúc chốc liền lập tức đáp ứng n ô dung tý thử m ộ n g bức mà nhìn xem n ô dung còn có dương khải văn hòa trương đạo lâm trong lòng thầm nghĩ thanh cảnh nào có như thế nào dễ dàng a n ô dung đây là gạt người chờ sáu dương khải văn vốn là nội tâm còn tại kịch liệt dấy r u ộ n nhìn thấy trương đạo lâm lập tức đáp ứng thích vào một hơi thật dài nói đi ta đáp ứng ngươi n ộ dung gật gật đầu tay phải ở trong hư không vạch ra một cái linh lực quy tích h ư không vẽ phủ đây là lời thề chi phủ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 trương đạo lâm lập lộ tức r nghe được ngô dòng nhất tiếng uống đạo lập tức ổn định tâm thần bắt đầu vận chuyển tím quỳnh luyện khí pháp nội dung nhìn thấy trương đạo lâm giáng vẻ cảm t h á n nói không thể không nói trương đạo lâm thật sự có tu luyện thiên phụ a trương đạo lâm cùng tím quỳnh luyện khí pháp độ phù hợp cao vô cùng mặc dù nói tím quỳnh luyện khí pháp tại trong tiên giới chỉ là rác rưởi vậy công pháp nhưng mà ở địa cầu đã là t h ầ n công theo trương đạo lâm không ngừng mà vận chuyển tím quỳnh luyện khí pháp một chu thiên hai t u ầ n thiên và chu thiên mỗi vận hành một chu thiên hắn cũng cảm giác được gáp chế lại mình không thể tăng lên b ì n h cảnh mà bắt đầu hơi hơi gian ra phía trước mình là không có cảm giác như vậy trương đạo lâm lập tức lộ ra thần s ắ c mừng rỡ hắn cảm giác ngô dung nói là thật một khi dạng này cảm thấy sau đó trương đạo lâm liền chân chính có lòng tin truyền kỳ cùng thánh cảnh khác biệt chính là ở thần hồn thánh cảnh thần hồn n g ư n g thực trình độ đã có thể nâng lên thân thể của mình cho nên thánh cảnh có thể lơ lửng cho nên truyền kỳ cùng thánh cảnh khác biệt ở chỗ thần hồn trình độ bền bỉ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 đã tới thiên môn chỗ bí mật huyệt vị trước mặt m ở cho ta n ô dung con mắt hơi hơi nhau lại thân hồn khống chế linh lực chi châm trực tiếp từ huyệt vị chỗ xuyên ra ngoài trực tiếp từ trương đạo lâm cái chán chỗ đâm xuyên đi ra mang ra một vệ đỏ tươi hào quang đỏ n g u dương khải văn lập tức bị trương đạo lâm cái chán phun huyết tình h ú n g sợ hết hồn sắc mặt đ ạ i biến cho là n ô dung hại chết trương đạo lâm đang chuẩn bị giận dữ mắng mỏ n ô dung đến tột u cùng là chuyện gì xảy ra thời điểm sắc mặt lần nữa đã biến dương h ả i văn cảm giác được trương đạo lâm khí tức trên thân đột nhiên đề thăng đồng thời bốn phương tám hướng linh khí của tới toàn bộ bị điên cồn má hút vào trương đạo lâm bên trong thân thể.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 nô tiên sinh vì cái gì không cho hai chúng ta đột phá a sáu tí thử càng nghĩ càng phiên muộn chính mình rút liêu ngô rong nhiều như vậy chỗ tốt cũng không có một điểm mà dương khải văn hòa trương đạo lâm vừa tới liền chúng phải cái thử lớn chẳng lẽ thế giới này thật là xem ặ t dung mạo ta thấp dung mạo ta xấu thật là lỗi của ta tí thử buồn bực suy nghĩ lại nghe được trương sao phạm ở bên cạnh nói có lẽ là bởi vì chúng ta đều không phải là chuyện kỳ đại viên đầy cảnh giới a nô tiên sinh có thể cảm thấy chuyện kỳ đại viên đầy tiến nhập thánh cảnh cửa hải này mới đáng g i hắn ra tay đi đúng vào lúc này bên trên bầu trời một tiếng ầm vang lôi quang lấp lóe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 tại ngô rong dưới sự trợ giúp giống như một tầng thật mỏng màng đâm một cái là rách rơi mất thằng đến dương khải văn tiến nhập thánh cảnh hắn đều còn chưa phản ứng kịp ta tiến nhập thánh cảnh ta thật sự tiến nhập thánh cảnh dương khải văn kích động đến hai mắt phát ra h à o quang trói sáng hướng về phía ngô dung ngạch thủ liền bái đệ tử dương khải văn tham kiến sư tôn tạ ơn sư tôn giúp đệ tử tiến nhập thánh cảnh giống như ân tái tạo không đơn thuần là trương đạo lâm thí t ử hòa trương sao phạm còn có đứng xa hơn ngô phổ trương ngọc cùng lâm tử mọi người đều kinh ngạc mà nhìn xem dương khải văn cứ như vậy quý xuống nội dung còn tại hát thu hai người tiến nhập thánh cảnh lôi k i ế p chi lực h ắ c lôi chi kiếm năng lượng còn không coi tràn ngập chỉ là xông tới tám thành mà thôi chỉ có thể coi là miễn cước đủ kết quả dương khải văn ngay tại trước mặt quỳ xuống nói muốn bái chính mình vị sư sư tôn trương đạo lâm hoàn toàn n g ậ b ư ớ c lộ bột nói sư thúc người bái ngô tiên sinh vi sư vậy ta gọi ngô tiên sinh cái gì a sáu dương khải văn xoay đầu lại t r ừ n g mắt liếc trương đạo lâm nói chúng ta bây giờ tu vi vậy tại tu luyện giới bên trong bối phận tuần tự chỉ là lấy cảnh giới vi tôn cùng niên kỷ căn bản không liên quan cho nên đồng môn người già tông sư nhìn thấy thiếu niên truyền kỷ đều phải kêu một tiếng trưởng lão mà bây giờ dương khải văn hòa trương đạo lâm đồng dạng là thánh cảnh sơ thành đương nhiên liền không có sư thuốc sư điện đã phân biệt nhưng mà trương đạo lâm còn rất trẻ vấn đề này lại lý giải đều không phải là rất rõ ràng m à tí thử hòa trương sao phạm cũng không nghĩ tới dương khải văn vậy mà có thể thả xuống được tư thái vãi một cái hai mươi tuổi không tới thiếu niên vi sư dương khải văn trong lòng nghĩ rất thấu triệt hắn bây giờ cung kính quỳ dạp xuống đất đều có thể cảm giác được thể nội khổng lồ khí tức ước chừng là lúc đầu nhiều gấp m ư ơ i hơn nữa cùng thiên địa linh lực lẫn nhau câu thống cũng đã có thể mượn dùng thiên địa chi lực lúc trước chính mình khổ tu gần trăm năm thành cựu cũng chỉ là giải、giác. càng như vậy dương khải văn trong lòng đối với n g ô dung càng là kính sợ hơn nữa dương khải văn tin tưởng chính mình từ truyền kỳ cảnh giới muốn tiến nhập thánh cảnh người giúp bình thường đến đến giảng nhất định phải truyền thuyết cấp cũng chính là thánh nhân trở lên trình độ mới có thể đến giúp chính mình dương khải văn hoàn toàn là bị c ư ơ n g ép kéo vào thánh cảnh danh giới hắn kẹt tại truyền kỳ cảnh giới đại viên mãn đã có không sai biệt lắm ba mươi năm thời gian không thể tiến thêm nửa bước hắn m u ố n là cho là mình nhiều nhất ngay tại một trăm năm mươi tuổi thời khắc hấp hối mới có thể tiến nhập thánh cảnh giống hắn như vậy truyền kỳ đại viên mãn mặc dù không nhiều n bộ bộ điều này đại biểu liễu ngô ô n ít, rong đối với lực lượng lĩnh mộ vượt xa bọn hắn thậm chí là vượt qua những truyền thuyết kia cấp tồn tại nội dung bây giờ chỉ là thánh cảnh lại thêm ta còn có thần long bọn người trước đây phỏng đoán nội dung là đại năng truyền thế liền xem như ngô thánh huyền cảnh mục m â y dạng như truyền thuyết cấp dạng như thánh nhân cũng không có ngô dung dạng này năng lực nếu không thì tại đế kinh cùng cảng đ ả o thành phố đã sớm khắp nơi thánh cảnh mới ba tháng nội dung liền từ một phạm nhân trở thành thánh cảnh còn đánh bại cảnh mục m â y đây quả thực là người tiên có thể bắt được cái này một tia tạo hóa ta liền tuyệt đối không thể qua bung tha nghĩ tới đây dương khải văn càng ngày càng cung kính cơ hội là đầu giảm xuống đất nội dung nhìn thấy đầu giảm xuống đất dương khải văn nhịn không được liếc mắt nói ta chỉ cần hai cái thủ hộ giả ngươi bái sư làm gì n h ư ngươi vậy tư chất không đủ để bái nhập môn hạ của ta đâu ở k i ế p trước n g ô dung là tiên đế tuân vị liền xem như kim đan cũng không có một tia một hào cơ hội trở thành n g ô dung đồ đệ h u n g chi là dương khải văn dạng này bán thần bờ kỳ trên địa cầu người tu luyện tương đương với không c h ọ n vẹn tu t i ê n giả trong cảnh giới là đạt tới thần du kỳ sơ thành nhưng mà thực lực còn có linh n g ộ nhưng lại xa xa thất bại tại ngô d u n g xem ra chỉ có thể xem như bán thần bờ kỳ không cần nói dương khải văn liền xem như thiên tư so với dương khải văn t ố t không biết bao nhiêu lần trương đạo lâm tại ngô d u n g xem ra tối đa cũng chỉ có thể xem như một cái ký danh đệ tử nội dung do dự một chút quay người hướng đi lâm tử bên kia vừa đi một lần nói ta đã biết ngươi dương khải văn từ hôm nay trở đi tạm thời làm một ký danh đệ tử à? đệ tử bái tạ sư tôn cho dù là ký danh đệ tử đã để dương khải văn mừng rỡ như điên đứng lên lại bái mà nội dung hơi hơi lắc đầu đi đến tống phỉ trước mặt mà lâm tử hòa trương ngọc vẫn là gương mặt một b ớ c đông giang tiết kiệm thủ hộ giả nhất mạch dương khải văn lại muốn bái ngô dung vi sư đây quả thật là các nàng hoàn toàn không nghĩ tới nếu như tống p h không có té xịu chắc chắn cũng là chừng mắt cầu ngây người n ô dung đi đến tống phỉ trước mặt nhẹ tay nhẹ đặt ở tống phỉ trên đầu hỗn độn linh lực lập tức chui vào tống phỉ trong thân thể n ô dung dùng hỗn độn linh lực tẩm bổ tống phỉ cơ thể mà trương đạo lâm còn có tí thử hòa trương sao phạm nhìn xem ủy mọc xuống đất dương khải văn còn đang chấn kinh bên trong trương đạo lâm là không thể nhất đủ tiếp chịu h ắ n cái này tuy chấn đông gian tỉnh tôn quý vô cùng sư thúc giờ này khắp này vậy mà bởi vì trở thành ký danh đệ tử mà cao hứng như thế so với tiến nhập thánh cảnh còn cao hứng hơn cái này khiến trương đạo lâm hoàn toàn không thể tiếp nhận trương đạo lâm đương nhiên nhìn ra được dương khải văn là ở ông đùi nhưng mà trương đạo lâm hoàn toàn làm không được phải quỳ xuống bái sư dạng này tới ô m g đùi cũng bởi vì trương đạo lâm quá trẻ tuổi không giống dương khải văn đã tu luyện gần trăm năm công phu tin h tưởng biết tu luyện đau đớn đặc biệt là khuyết thiếu danh sư chỉ đạo phía dưới tu luyện con đường này rốt cuộc có bao nhiêu khó đi mà tý thử nhìn xem quỳ mọc xuống đất dương khải văn trong lòng đối với n g ô dung đánh giá lại cao một phần nhớ tới thần long liệu mạng trọng thương đều phải cứu n g ô dung cha mẹ của lúc này tý thử mới biết được nội dung tầm quan trọng chương sao phạm nhưng l ạ âm thầm quyết định cơ hội sau khi trở về nhất định muốn hai mươi bốn giờ không nghỉ ngơi mà tu luyện mới được chờ bước vào chuyển hữu kỳ đại viên mãn thời điểm cầu n ô dung giúp hắn tiến nhập thánh cảnh không cần nói thủ hộ mười năm thủ hộ hai mươi năm trương sao phạm đều nguyện ý trương sao phạm bây giờ thật sự hối hận tại sao mình không phải chuyển hữu kỳ đại viên mãn nếu không thì rất có thể thay thế bọn hắn người chính là mình mà n ô d u n g nhất vừa cho tống phỉ c h ư a thương một bên nhìn về phía trương ngọc cùng lâm tử nói lâm tử trương ngọc tỷ lần này thật sự có lỗi với tết nguyên đan tiệc tối đều bị làm thành như vậy trương ngọc cùng lâm tử vội vàng khoát khoát tay nói cái này không có việc gì sáu n ộ dung buồn bực nhìn trương ngọc cùng lâm tử một mắt nói ta chuẩn bị muốn đi đi thần y môn lấy thuốc trong khoảng thời gian này liền muốn nhờ cậy dương khải văn hòa trương đạo lâm trương ngọc lo lắng nhìn xem n ô dung nói tiểu dòng chính ngươi phải cẩn thận a lâm tử cũng ở bên cạnh gật gật đầu sau một lát tống phỉ chậm rãi tỉnh lại lại nhìn thấy n ô dung quay người rời đi trong miệng hơi hơi rung động trong lòng thầm nghĩ là n ô dung đã cứu ta sao n ô dung khoát khoát tay nói đi dương khải văn trương đạo lâm các ngươi từ giờ trở đi thì phải giúp ta bảo vệ tốt người nhà của ta ta muốn đi thần y môn sân môn tí thử hơi nhũ lên lông mày nói nội sinh thần y môn núi môn đại gây lên vị trí ta miễn cưỡng xem như biết đến ngay tại nam cương thập vạn đại sơn nơi đó nhưng mà nếu như ngươi không có nội bộ nhân viên dẫn đường lời nói là không thể nào đi vào sáu n ô dung cười nhạt một tiếng nói không có việc gì ta có biện pháp đúng tí thử thần long chuyện bị thương c h ờ ta trở lại giúp hắn chữa thương a ngươi và hắn nói một tiếng dù sao hắn là bởi vì ta sự tình mà bị thương trong khoảng thời gian này thật cảm ơn ngươi cái này một bình long h ổ đan dịch là của ngươi còn có chương sao phạm tăng cường tu luyện a nói n ô dung ném cho tí thử một bình long hồ đan dịch tiếp đó từ trên máy bay đem ngủ mê man triệu tính di giao cho dương khải văn tiếp đó liền mở ra máy bay đi tí thử mở ra bình ngọc nhẹ nhàng vừa nghe một hồi nồng đậm mùi thuốc lập tức chuyển ra tí thử sửng sốt một chút vội vàng nắp chặt đây không phải pha l o ã n g bản long h ổ đ a n dịch mà là áp suất bản tí thử kinh ngạc mở to hai mắt nhìn áp suất bản long h ổ đ a n dịch tại bây giờ chợ đen đều cũng có giá cả không hàng đã nhanh muốn vượt qua một ức chính là hắn trong tay nhỏ như vậy một bình hắn tiện tay ném một cái chính là một ức giờ này khắc này tí thử trong lòng đã có cùng nội dung lẫn vào dự định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 c ù nhưng g niên căn bản kỷ k mà, sư sư mà trương đạo lâm còn rất trẻ vấn đề này lại lý giải đều không phải là rất rõ ràng mà tý thử hòa trương sao phạm cũng không nghĩ tới dương khải văn vậy mà có thể thả xuống được thư thái b ã i một cái hai mươi tuổi không tới thiếu niên vi sư dương khải văn trong lòng nghĩ rất đấu triệt hắn bây giờ cung kính quỷ dạp xuống đất đều có thể cảm giác được thể nội khổng lồ khí tức ước chừng là lúc đầu nhiều gấp、10.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 không thể tiến thêm nửa bước hắn m u ố n là cho là mình nhiều nhất ngay tại một trăm năm mươi tuổi thời khắc hấp hối mới có thể tiến nhập thánh cảnh giống hắn như vậy truyền kỳ đại viên mãn mặc dù không nhiều nhưng mà tại nước hoa vẫn có không ít các nơi đại gia tộc đặc biệt là ba trong kinh đều có rất nhiều dạng này người chín thành là k ẹ t chết tại truyền kỳ cảnh giới đại viên mãn thế nhưng là ngô dung lại cưỡng ép đem hắn còn có trương đạo lâm hai người đồng thời kéo vào thánh cảnh hắn còn mắt thấy liễu ngô d u n g là thế nào thoải mái mà thu lại lôi k i ế p dáng vẻ nhìn một bộ, bộ dáng phong khinh vân đạo điều này đại biểu liễu ngô dông đối với lực lượng lĩnh mộ vượt xa b ọ n hắ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 nội dung nhìn thấy đầu giạp xuống đất dương khải văn nhịn không được liếc mắt nói ta chỉ cần hai cái thủ hộ giả ngươi bái sư làm gì nhưng ư ơ i vậy tư chất không đủ để bái nhập môn hạ của ta đâu ở kiếp trước nội dung là tiên đế t ố n vị liền xem như kim đan cũng không có một tia một hào cơ hội trở thành nội dung đ ồ đệ thú chi là dương khải văn dạng này bán thần b i kỳ trên địa cầu người tu luyện tương đương với không c h ọ n vẹn tu tiên giả trong cảnh giới là đạt tới thần du kỳ sơ thành nhưng mà thực lực còn có lĩnh ngộ nhưng lại xa xa thất bại tại n ô dong xem ra chỉ có thể xem như bán thần bờ kỳ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 cái này không có việc này không gì gật gật sau một lát tống phỉ chầm rãi tỉnh lại lại nhìn thấy nội dung quay người rời đi trong miệng hơi hơi rung động trong lòng thầm nghĩ là nội dung đã cứu ta sao nội dung khoác khoác tay nói đi dương khải văn trương đạo lâm các ngươi từ giờ trở đi thì phải giúp ta bảo vệ tốt người nhà của ta ta muốn đi thần y môn sơn môn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 nói n ô dung ném cho tý thử một bình long h ổ đang dịch tiếp đó từ trên máy bay đem ngủ mê man triệu t í n h di giao cho dương khải văn tiếp đó liền mở ra máy bay đi tý thử mở ra bình ngọc nhẹ nhàng vừa nghe một hồi nồng đậm mùi thuốc lập tức chuyển ra tý thử sửng sốt một chút vội vàng nắp chặt đây không phải pha loãng bản long h ổ đang dịch mà là áp suất bản tý thử kinh ngạc mở to hai mắt nhìn áp suất bản long h ổ đang dịch tại bây giờ chợ đen đều cũng có giá cả không hàng đã nhanh muốn vượt qua một ước chính là hắn trong tay nhỏ như vậy một bình hắn tiện tay ném một cái chính là một ước giờ này khác này tý thử trong lòng đã có cùng n ộ dung lẫn vào dự định 274 chương 272, chúng n u ô i ác quỷ nếu như cả xe 20 người cùng tiến lên cái này ba cái lưu manh căn bản một cơ hội nhỏ nhoi cũng không có chỉ là chúng ta nước hoa thị dân toàn bộ đều đã mất đi huyết tính đã mất đi tín ngưỡng nếu là đội không phải của ta một nam nhân khác trên xe nói không chừng m ộ i c h ỉ kia bị trộm đi túi tiền cùng điện thoại đều hoàn toàn không biết đợi đến xuống xe mới biết thậm chí nói cái này ba cái lưu manh móc ra đao đưa ra muốn chơi lộng cô em gái này giấy đoán chừng cả xe người đều lại trợ giúp lưu manh đâu đây chính là nhân từ nga n ộ dung cảm thán một tiếng cái kia cầm đạn hoàng đao kẻ trộm cả người đã bị nô dong nhất chân đã bay từ cửa sau bay hơn m ộ mươi mét nặng nề g h mà ném xuống đất kẻ trộm hai mắt trừng trừng nhìn xem xe buýt bên trong n ô i dung cả người liền nằm trên mặt đất n ô i dung đã không chế tốt được độ một cước đạp tới cường độ cũng không có đem tên trộm này chặn ngang đ ậ c gãy tránh khỏi máu tanh tình h u ố n g phát sinh nhưng mà bên trong cường độ đã đem kẻ trộm toàn bộ xương sống cho làm vỡ nát tên trộm này nằm trên mặt đất không ra năm phút nhất định phải chết đây coi như là vì dân t r ừ hại người cặn bã như vậy đoán chừng đều hại không ít người pháp luật không có cách nào chế tài hắn vậy ta liền đến ch sắc mặt đều cứng ngắt lại khuôn mặt khó có thể tin bao quát cái kia bị nội dung ngã xuống đất lưu manh đồng bạn càng là hai mắt hoảng sợ nhìn xem nội dung tên trộm kia đồng bạn nhổ một mùa mạt nổi giận gầm lên một tiếng tiểu tử người muốn chết nói cái kia đồng bạn cũng móc ra một cái đạn hoàng đao hướng về nội dung đâm tới chỗ hưu nhân đô kinh hô lên trang diện hỗn loạn lung tung nội dung lạnh nhạt nhìn xem đâm tới người trực tiếp lỡ tay bắt lấy người kia cổ tay kéo một phát kéo một cái đem hắn vung đến cửa xe một trưởng đánh bay đồng dạng là nội kình làm vỡ nát cuộc sống của hắn cả người bay ra xa hơn mười thước thật cao trong bụi cỏ c những thứ này cướp bóc ăn trộm lưu manh toàn bộ đều là khi dễ nhỏ yếu lưu manh nhìn thấy nội dung hai ba cái công phu liền đánh bay đồng bạn của hắn lập tức dọa đến hồn đều suýt chút nữa rơi mất vội vàng nhảy ra xe buýt chạy trốn nội dung trực tiếp từ cửa sau nhảy ra ngoài đuổi theo cho hắn sau lưng một trường đồng dạng một trường đồng dạng kết quả cái cuối cùng lưu manh toàn thân sửa lơ cả người co cắp trên mặt đất liền đầu người đều chuyển động không tới Thẳng động động đang ắ tại r c ngô i ờ k dông cảm thán thời điểm hắn lại phát hiện xe buýt đột nhiên khởi động ẩm van g một tiếng bỏ lại một mình hắn liền lái đi chỉ có nữ hải kia đang tê ừ các ngươi làm gì a các loại hắn a nội dung hơi xứng sở Đăng qua qua. Môn Môn. trong i i ế u l h t phía giữa ú p b hai điểm thẳng tắp ngắn nhất chỉ là ở trên đường có núi đồi có hồ nước có vũng bùn có đất hoang càng thêm có dã thu độc trùng cho nên hoang tàn vắng vẻ không ai dám dạng này đi vào thập vạn đại sơn nhưng mà ban ngày nội dung đi tới đi tới lại phát hiện toàn bộ bầu trời đều trở nên tối như mực âm phong t ừ n g trận hơn nữa ngẩng đầu nhìn lên cũng không có mặt trăng cùng ngôi sao liền một mảnh đen như mực màn trời treo ở trên bầu trời bốn phía lập tức vang lên đáng sợ quỷ khóc thần h à o nếu là người bình thường có thể gặp phải tình huống như vậy đều phải sợ tẻ ra quẩn nhưng mà nội dung cũng không phải người bình thường hoang sơn giã linh bên trong tình c ờ thật có chết oan quỷ quái nhưng mà những vật này phàm nhân nhìn vô cùng đáng sợ tại ngô rong xem ra lại giống như là một cái khả ái dây hẹn bèn bà bảo, bảo. nội dung hơi khẽ to mày khâu lâu đó trong hốc mắt màu máu hồng mang lóe lên lại phát hiện ngô dung trên tay năm ngón tay căng thẳng bột một tiếng k h â lâu đó đầu người lập tức nắp ấy mà cái kia đã, đã mất đi đầu lâu không đầu áo bào đỏ đen k ô â u lâu quay đầu chạy trong nháy mắt toàn bộ bầu trời biến trở về nguyên hình áo bào đỏ đen khâu lâu ở địa cầu đạo pháp người ý kiến gọi là áo đỏ quỷ là hàm đoan mà chết một loại trong đó ác quỷ nắm giữ truyền hữu kỳ tiểu thành đẳng cấp thực lực nhưng mà nhân quỷ khác đường ác quỷ âm khí trần đầy huyết y quỷ thường thường có thể vượt cấp áp chế nhân loại tu pháp giả đơn giản tới nói huyết y quỷ chính là truyền kỳ tiểu thành cảnh giới thực lực lại có thể không kém gì thông thường truyền kỳ đại thành đặc biệt tại hoàng sơn giã linh bên trong b ộ c phát ra ác quỷ lực t r ư ờ n g thực lực tăng nhiều thậm chí có thể nhất thời áp chế lại truyền h kỳ đại viên mãn người tu luyện nhưng mà huyết y quỷ lại nhìn lầm liếu n ô dong tu vi hoặc có lẽ là trên địa cầu hết thể người tu luyện đều không thể đ ư c xem thấu n ô dung chân chính cảnh giới lại càng không cần phải nói là chân chính thực lực. huyết y quỷ lúc này đã hoảng sợ vì cái gì nhìn s ơ một chút người thiếu niên trước mắt này chỉ là một tám kính đại sư chắc chắn lại là một cái muốn đi đường tắt đi thần y môn cái gì huyết y quỷ vốn đang cho là mình có một bữa bữa tiệc lớn lại phát hiện trước mắt tướng mạo xấu xí này thiếu niên đột nhiên buộc phát ra cường đại gấp trăm lần nghìn lần khí tức đi ra cái này sao có thể huyết y quỷ điên cùng chạy trốn đấy lại phát hiện thiếu niên như gió một dạng đi theo chính mình này làm sao có thể làm cho ngươi, chạy trốn đâu? Để cho ngươi chạy trốn ngươi còn có thể ở nơi như thế này hại người đâu chẳng thể trách người khác nói đi thập vạn đại sơn rất dễ là đường chắc chắn tìm không thấy thần y môn sơn môn. nguyên nhân cũng chỉ có một chính là ngoại trừ những cái k i a lạc đường mà an toàn người trở về những người khác đều bị giống như ngươi bị thần y môn nuôi nuốt ở ngoại vi ác quỷ ăn hết n ô dung lánh lạnh nói huyết y quỷ hét thẳng một tiếng nói ta đầu hàng sáu n ô dung không có cho huyết y quỷ một k i a cơ hội giải thích cũng không có cho huyết y quỷ cơ hội phản kháng giơ tay phải lên lòng bàn tay bước lên hai màu trắng đen vòng xoáy tỏa hào quang rực rỡ một chút đập vào huyết y quỷ trên thân huyết y quỷ giống giận một tiếng đang chuẩn bị toàn lực khu động trên người mình truyền kỳ khí tức đồng thời thả ra duy nhất thuộc về ác quỷ âm khí muốn khắc chế ngô dung trên người khí dương cương lại không nghĩ rằng trực tiếp bị ngô d u n g nhất trưởng vô tới lực di tràng cái gì âm khí tại ngô d u n g hôn độn thần trưởng trước mặt toàn bộ đều là cắt bã ngô dung tồi khô lạp hủ đột phá tầng tầng p h o n g ngự đánh vào huyết ý quỷ trên thân thể Bộ một tiếng toàn bộ màu đen khô lâu không xương trong nháy mắt phá toái h một cái khói đen hình dáng ác quỷ thần hồn từ màu đen xương vỡ bên trong phiêu tán đi ra lại bị ngô dung nắm trong tay trực tiếp nắm nát ngươi đầu hàng có ích lợi gì còn không bằng trực tiếp đập nát thần hồn của ngươi toàn bộ hấp thu nói nội dung vận chuyển thôn tiên tiên quyết đem huyết ý qu tiếp đó thông qua h ô n độn linh lực đồng hóa mất hút vào tới dị chủng linh lực n ô dung hít vào một hơi thật dài chính mình cách thần du kỳ đại viên mãn lại tới gần từng bước dọc theo đường đi n ô dung lại tiêu diệt ba cái ác quỷ không phải truyền kỳ tiểu thành chính là tông sư đại viên mãn vừa nhìn liền biết là thần y môn chuồn nuôi ác quỷ đối ngoại nói là thần y môn chăm sóc người bị thương trên thực chất nhưng lại nuôi nốt ác quỷ đối ngoại nói là có ba cái p h á p trận trên thực chất hẳn là ác quỷ canh giữ cửa ngõ mà không phải phát trận đâu sáu xem ra thần này y môn cũng không phải cái gì thầy thuốc nhân lòng chỗ đâu sáu n ô dung do dự một chút chẳng mấy chốc sẽ đi tới thần y môn sơn môn ra duy nhất một đầu đường núi nhìn xem đầu này đường núi g ặ p đèn một mực đi vào bên trong đi chính là thần y môn sơn m ô n chỗ hai trăm bảy mươi lăm chương hai trăm bảy mươi ba sơn môn ngẫu nhiên gặp lúc này đã là trời tối n ô dung nhìn xem một mảnh đèn kịt đường núi tại ngô d u n g trong mắt nhưng là bừng sáng con đường núi này đối với người bình thường hay là cấp thấp người tu luyện tới nói thật là một cái đi không thông lộ nhưng mà đối với ta tới giảng nhưng cái gì đều không phải là sáu tại n h u hoan trí nhớ như hoan muốn đi ước chừng nửa ngày lộ tại ngô rong dưới chân nhưng chỉ là ba mươi phút sự tình Nô đúng lúc này nội dung thấy được một nam một nữ đi đến đường núi ở dưới chân núi trong đó người nữ kia chính là nô dòng tại buổi sáng xe buýt cứu cái kia xấu hổ nữ sinh n ô dung kinh ngạc một chút trong lòng thầm nghĩ nữ sinh kia cùng thần y muốn có quan hệ gì sao nội dung lẳng lặng đi đến nữ sinh kia cùng nam tự áo đen trong vòng trong h ư ớ c bởi vì đã là đêm khuya hơn nữa ngô d o n g tại đường núi bên cạnh trong rừng cây rậm rạp nữ sinh kia chính là một cái bình thường người mà cái kia trước ngực hưu thần y môn ký hiệu nam tử áo đen cũng chỉ là một cái tông sư mà thôi cũng không có phát hiện ngô dung liền tại bọn hắn nơi không xa mặc dù nam tử kia cũng chỉ là một cái tông sư tiểu thành nhưng mà khuôn mặt ở giữa lại mang theo nạo g nhân thần sắc nhìn về phía bên cạnh nữ sinh tránh quá nhất t i tham lam thần quang tiếp đó rất khó khăn nói tiểu kha cũng không phải kiệt ca không muốn giúp người à chỉ là thật có chút khó khăn đâu nam tử kia tên gọi sao tâm kiệt chỉ là thần y môn một cái bình thường cung phụ mà thôi thế nhưng là khuôn mặt nào khí trong lòng càng là đắc ý suy nghĩ không nghĩ tới tôn lão quỷ lại có như thế nũng nịu nữa nhỉ à xem ra đêm nay lão c a ta có có thể thưởng thức dung m ạ o nữa nha nữ sinh tên gọi tôn kha phụ thân tôn lão quỷ đã từng là thần y môn một cái tông sư c u n g p h ụ n g ngay tại một đoạn thời gian trước chúng kỳ động chẳng những là bệnh viện không có cách nào cứu chữa hơn nữa mời đến nhiều cái đạo trưởng các loại còn cũng không có cách nào giải quyết tôn lão quỷ đã đi không được rồi nằm ở trên giường tôn kha không thể làm gì khác hơn là mang theo địa đồ tìm tới thần y môn ở trên đường trên xe buýt liền cùng n g dùng gặp nhau tôn lão quỷ đã từng cũng là cùng sao tâm kiệt đồng sự quá nhất đoạn t h ư ợ hải gian nhưng mà về sau tôn kha trưởng thành tôn lão quỷ tại thần y môn làm cung phụ mười năm cũng góp xuống tiền không ít tài thế là liền trở về lao ra bồi vợ và con gái dự định an an ổn ổn nhìn xem nữ nhi lớn lên đọc sách kết hôn sinh con sống chết coi như cái ông nhà giàu quá nhất đời coi như xong xem như võ đạo tông sư rất ít người sẽ giống tôn lão quỷ dạng này không có chi khí mà dự định tại trong tiểu huyện thành quá nhất đời liền lấy sao tâm kiệt tới nói hắn tại thần y môn làm cung phụ năm g n thứ nhất liền lấy đến rồi gần trăm vạn mười năm này đến nay sao tâm kiệt tu vi trên cơ bản không thể đề cao nhưng mà bằng vào chính mình tại thần y trong cửa làm cung phụng tiếp kiến các nơi mộ danh mà đến phú hảo đều nhận được không ít hơn mười triệu tiền tài sao tâm kiệt dự định c ạ n nữa hai mươi năm mới lui xuống liền đi nước hoa một trong những thành thị phồn hoa nhất lên kinh mua nhà mua xe đi ở kinh thành một nghìn vạn chỉ đủ mua một bộ phòng ở không ăn không uống không chơi chắc chắn không được cho nên sao tâm kiệt là dự định tại thần y m ô n làm ba mươi năm cung phụng tiếp đó cầm xuống hai ba ngàn vạn về hưu tôn lão quỷ nói thế nào cũng là cùng sao tâm kiệt một hồi quen biết sao tâm kiệt xem ở tôn lão quỷ trên mặt sẽ tới đón ứng một chút tôn kha ngược lại tôn kha cầu cứu cũng không phải nhờ tới hà tới yêu cầu cũng là cầu thần y môn bên trong đông đảo thần y y nhưng mà sao tâm kiệt nhìn thấy tôn kha sau đó trong lòng lại lên ý tứ gì khác hắn bắt đầu không nghĩ tới tôn láo quỷ lớn lên giống cái như quỷ nữ nhi của hắn tôn kha vậy mà lớn lên giống đoá hoa n h à i một dạng thanh thuần xinh đẹp trên mặt cũng không có nùng trang giày xóa nhưng mà có một c ô mát m ẽ cảm giác nhìn xem để cho người ta chịu mến tôn kha nghe được sao tâm kiệt nói xin thuốc cứu cha sự tình có chút khó khăn lập tức sắc mặt tối xâm lại vội và nói an đại ca đây là có chuyện gì chẳng lẽ phụ thân ta tại thần y môn làm qua cung p n g bọn hắn đều thấy chết mà không cứu sao sao tâm kiệt nhìn thấy tôn kha dáng vẻ lo lắng giả vờ vẻ khó khăn thở dài một cái nói không phải không biết vì cái gì từ tối hôm qua bắt đầu thần y môn bên trong các đại trưởng lão còn có các cung phụng đều đi vào trong phòng nghị sự không biết đang thương lượng chuyện gì khẩn cấp ta cũng không biết bọn hắn phải thương lượng bao lâu cho nên cha ngươi sự t ì n h có thể muốn chậm trễ mấy ngày đâu tôn kha nghe được sao tâm kiệt mà nói lập tức hoa dung thất sắc tôn kha phụ thân nàng tôn lão quỷ đã nằm ở trên giường bệnh tùy thời có thể t i ê n du trên căn bản liền chờ không được lâu như vậy có thể mau chóng liền tốt ở đây kéo mấy ngày nơi đó kéo mấy ngày cũng không biết bao nhiêu thiên tài đi thế là tôn kha liền nói an đại ca thế nhưng là phụ thân ta hắn thân chúng kỳ đ ợ ca đợi không được lâu như vậy ngươi giúp ta một chút ta tôn kha nhìn thấy sao tâm kiệt lắc đầu cắn răng lấy ra một tờ thẻ ngân hàng phía trên kẹp lấy mật mã tờ giấy nhỏ bên trong có một trăm vạn đây là tôn l á o quỷ năm gần đây còn xuất lại cho tôn kha đồ cưới tôn l á o quỷ là dự định chính mình cái chết chi không muốn hại nữa nhi tôn kha nhưng mà tôn kha cũng không nguyện ý nhìn thấy cha mình cứ như vậy rời đi chính mình thế là cầm số tiền này tới định tới cầu thần y môn ra tay sao tâm kiệt nhìn thấy tôn kha lấy ra một tờ thẻ ngân hàng sửng sốt một chút mỉm cười trực tiếp nắm tôn kha mềm mại tay nhỏ nói tiểu kha cũng không phải ta không muốn giúp người mà là nhân tình khó trả à ngươi hiểu ý của ta không tôn kha bị sao tâm kiệt cẩn thận bắt được tay nhỏ lập tức sắc mặt biến hóa vô ý thức muốn rút tay về tới nhưng là muốn từ bản thân phụ thân quái bệnh trong mắt tránh quá nhất t i ai toán nghiêm túc nhìn về phía s a o tâm kiệt nói an đại ca chỉ cần ngươi giúp ta tìm đến thần y môn xuất thủ cứu phụ thân ta ta ta cái gì cũng được đáp ứng ngươi sao tâm kiệt nhìn xem tôn kha nghiêm túc bộ dáng mỉm cười thân thể lại trực tiếp lại gần đi lên một tay kéo lại tôn kha bên hồng, cẩn thận ôm lấy tôn kha. liền muốn hôn xoa u cứu muốn ố chống n Tôn kha sắc mặt đại biến, mặc dù nàng nghĩ hy sinh chính mình thân, nhưng mà vô ý thức lại mánh liệt chống cự đứng lên, g mặt tới thức liệt vô Kha hy phụ ra a sắc s mặc cự mà đại đẩy lại dù ý Tâm Kiệt, thế nhưng là s o Tâm Kiệt ôm ngươi à n thật chặt, mắt thấy sao Tâm Kiệt muốn hôn xuống, Tôn kha hoảng sợ cắn sao Tâm Kiệt cổ tay. hôn Kha hoảng cắn cổ muốn sao sợ sao Xoa xuống, n g cắn lao tử rượu mời không uống uống rượu phạt đúng không lao tử bây giờ liền dạy ngự như thế nào mới là chính xác cắn sao tâm kiệt một chút đem tôn kha đẩy ngã trên mặt đất lập tức sắc mặt dữ tợn muốn đem tôn kha kéo vào trong rừng cây sao tâm kiệt dạng này đẳng cấp phổ thông cung phụng căn bản cũng không biết thần y môn bên trong đến tột cùng phát sinh l i ề u thập bao lớn sự kiện khiến cho tất cả đại cung phụng hòa trưởng lao nhóm đều đi vào phòng nghị sự nhưng mà sao tâm kiệt ở đây đều thời gian mười năm mặc dù không biết cụ thể là sự tình gì nhưng mà biết chuyện như vậy ít nhất phải duy trì thời gian một ngày một đêm dạng này trong thời gian đoạn căn bản cũng không có người sẽ chú ý tới có ai tới bãi s â n môn cho dù là sao tâm kiệt đem tôn kha kéo vào trong rừng cây làm chuyện gì chỉ cần hủy thi diện tích sẽ không có người phát hiện mà ở sao tâm kiệt đưa tay bắt lấy tôn kha trong n h y mắt sau lưng vang lên một cái âm than tôn kha đã sợ đến mặt mũi tràn đầy tái nhợt nước mắt đ ọ n g trên mặt cũng không biết làm sao bây giờ đột nhiên nhìn thấy sao tâm kiệt sau lưng trong rừng cây tại ánh trăng trong sáng phía dưới một cái sáng dỡ bên mặt xuất hiện chính là hôm nay tại trên xe buýt giúp nàng vội vàng thiếu niên tôn kha lập tức lăng thần sao tâm kiệt đột nhiên nhảy lên xoay người lại nhìn xem đột nhiên xuất hiện nội dung sắc mặt nhất kinh nhất xạ n g hắn không biết là từ lúc nào bắt đầu tư n h i ê n bị người mai phục tại sau lưng cũng không có phát hiện sao tâm kiệt nhìn xem nội dung toàn thân tràn đầy quỷ dị nhìn rõ ràng là chính là một cái ám kỉnh tiểu thành tiểu ra hỏa nhưng mà ở sau lưng mình chính mình vậy mà không có trước tiên phát hiện thật là gặp quỷ người là ai sao tâm kiệt tàn bạo nói sáu tại thần y cửa đại điện trong phòng nghị sự đông đảo truyền kỳ cảnh giới trưởng lão thần y, y thậm chí còn có ba cái thánh cảnh tồn tại còn có tông sư cấp thực tập thần y, y tiếp đó còn có gần mười cái truyền kỳ cảnh giới cung phụng cũng ngồi ở trong đó toàn bộ người đều tách ra ngồi ở hai bên tịch liệt mà tranh luận đứng lên mà ở bên phải tờ thứ nhất hoàng hoa lê trên ghế ngồi đang ngồi nhưng là một cái ám kình danh giới thiếu niên tại một đám tông sư cùng truyền kỳ còn có thánh cảnh cường giả bên trong lộ ra là như vậy l ộ t trên mặt thiếu niên có một cỗ mịt mờ quỷ khí t r u n g quanh thân thể thỉnh thoảng sẽ bước lên một tia màu đen quỷ khí nhưng mà đang ngồi chỗ hữu nhân đô tựa hồ đối với trên người thiếu niên quỷ khí làm như không thấy mà nhìn kỹ tại thiếu niên mặt mũi ở giữa lại cùng chết đi n h ư hoàn có bảy phần giống nhau thiếu niên hai tay nắm chặt trong mắt tránh quá nhất ti ác độc tia s á n g nói cái này còn có cái gì tốt thương lượng chúng ta lập tức triệu tập nhân thủ trực tiếp đánh cái tiêu n ô d o n g nhất trở tay không kịp ta cũng không tin tìm mười cái thánh cảnh còn giết không được cái t i ê n ộ dung n ộ dung trên thân đoán chừng có đại cơ duyên đại bí mật sau lưng còn có đông giang tiết kiệm đông đảo tài nguyên. nếu là chúng ta giết l i ế u ngô d o n g những vật này liền toàn bộ là quy về chúng ta thần y môn chúng ta thần y môn nhận được những tư nguyên này nói không chừng liền có thể lần nữa xuất thế như hoan n h ị t r ư ở n g lão ngươi nói dễ rằng à chính ngươi không phải liền là bị ngô d o n g nhất quyền đánh chết sao ngươi cũng là thánh cảnh đều bị một quyền đánh sát tới mười cái thánh cảnh nói không chừng cũng chỉ là ngô dung mười quyền đánh sát mà thôi chúng ta thần y môn tuyệt đối là không chịu nổi tổn thất như vậy tại thiếu niên đối diện một cái áo bào đen láo giả cười lạnh nhìn xem như hoan nói nếu như không phải láo giả này nói ra thiếu niên tên người bên ngoài căn bản cũng không biết cũng không khả năng nghĩ đến như hoan thần hồn bị d i ệ t s á t sau đó lại còn có thể tại thần y trong cửa phục sinh liên ngô dung cũng không nghĩ đến hắn rõ ràng đã đem như hoan thần hồn chế thành ký ức hạt giống như hoan lại thông qua một loại bí thuật tại thần y trong cửa phục sinh đi ra đây chính là liên quan đến thần y môn bí thuật chỉ có thánh cảnh trưởng lão mới có thể biết được bí thuật đó chính là cựu truyền quy nguyên pháp cựu truyền quy nguyên pháp là thần y môn đời thứ nhất môn chủ từ trên một tấm bia đá mặt lĩnh ngộ được thần cấp công pháp chỉ có thần y môn trưởng lão còn có môn chủ mới có thể học được là thần y môn bí mật bất truyền muốn lập xuống huyết t hệ không thể ngoại truyền bằng không thân hồn câu diện hơn nữa bí thuật này yêu cầu chỉ có thánh cảnh trở lên mới có thể lĩnh n g ộ cho nên bây giờ thần y môn bên trong ngoại trừ còn đang bế quan môn chủ bên ngoài cũng chỉ có đại trưởng lão nhị trưởng lão ngư hoan còn có tam trưởng lão tương ứng ba người tu luyện bí thuật này một cái khác thánh cảnh võ đạo công phụng trên thực chất chỉ là thần y môn công phụng hắn không muốn lập xuống huyết t hệ đời đời kiếp kiếp vì thần y môn cống hiến cho nên cũng không có học được cái này cựu truyền quy nguyên pháp cự truyền quy nguyên pháp tên như ý nghĩa chính là bản thể chết đi sau đó thế thân sẽ phục sinh, thay thế bản thể. hơn nữa thế thân sẽ có được bản thể tất cả ký ức chỉ là thế thân bồi dưỡng lại là phổ thông bồi dưỡng một cái đồng dạng d a n h giới người tốn hao gấp mười liền lấy như hoan bây giờ chuyển sinh đến ám kình đại thành thân thể thiếu niên tới nói trên thực tế muốn bồi dưỡng thân thể này như hoan nếu là bồi dưỡng một cái hậu nhân cũng có thể đem nó đẩy vào cảnh giới tôn g sư nhưng mà bồi dưỡng thế thân này lại chỉ có thể bồi dưỡng đến ám kình đại thành nếu như thế thân này vĩnh viễn không thể đủ tiến nhập thánh cảnh lời nói như vậy như hoan liền không có biện pháp lần nữa dùng cái này thân thể mới tu luyện cựu chuyển quy nguyên pháp tương đương nói như hoan bây giờ cố này ám kình cơ thể vô cùng nhỏ yếu vô cùng nguy hiểm cho nên ngư hoan bị ngư hoan d i ệ t sát sau đó sống lại tức giận vô cùng thế thân này chỉ là ngư hoan vương bài sau cùng thế thân này một khi bị khải dụng đã nói lên ngư hoan nguyên bản thánh cảnh cơ thể bị phá hủy bị diệt sát ngư hoan cả đời tài nguyên ngoại trừ một phần nhỏ là bồi dưỡng thế thân đại bộ phận là chồng đến bản thể trên kết quả hơn nửa đời người toàn bộ tích góp bị ngư hoan hủy diệt này làm sao có thể làm cho ngư hoan không tức giận, giận không tức giận ngư hoan đều hận không thể đem ngư h o n không ế t đục từng đao từng đao cắt bỏ chính mình ăn hết nhưng mà ngư hoan tại cổ động thần y môn đám người muốn đối ngô dung khởi s ư ớ n g thời điểm tiến công lại bị người châm biếm tại thần y trong cửa dám cùng n h u hoan gọi nhịp cũng chỉ có thực lực là nửa bước truyền thuyết đại trưởng lão một cái khác ngay tại lúc này nói đến đây cái áo bào đen láo giả tam trưởng lão tương tư ưng tư tương ưng tại thần y trong cửa cùng n h u hoan tranh đấu gần trăm năm lại vẫn luôn bị n h u hoan ép tới gắt gao không nghĩ tới n h u hoan không có bị chính mình đấu chết ngược lại là bị một cái đại năng chuyển kiếp thiếu niên cho h o a n h sát cái này khiến tương tư ưng trong lòng sảng khoái vô cùng đương nhiên tương tư ưng không có khả năng đem mình trong lòng sảng khoái nói ra được nếu không thì nhất định sẽ gây nên thần y môn những người khác phản cảm nhưng mà tương tư trong lòng vẫn là sàng khoái bởi vì như hoan bây giờ cái này một bộ cơ thể cũng chỉ có ám kính đại sư cảnh giới nói không chừng đ ờ i này cũng không có cơ hội tiến nhập thánh cảnh đâu tương ương chính là ngươi dạng này sợ nhân mới có thể nhường thần y môn uy nghiêm ở trong nhân thế dần dần biến mất mọi người đều biết ngươi một cái chất nữ gọi tương n h i ê n bị nô d u n g đùa bỡn mấy lần hiện tại cái rắm cũng không dám thốt một tiếng đâu như hoan cười lạnh một tiếng nói như hoan lời nói chưa dứt ngồi đối diện tương ương sắc mặt tâm trầm đột nhiên đứng lên màu xanh thánh cảnh lĩnh vực trong nháy mát hướng về như hoan đẻ đi t h như c ả hoan lĩnh còn tức r giận đến mặt mũi tràn đầy tái nhận không có chút huyết sắt nào trái tim đều cảm giác bị một cái vô hình tay cho hung hăng bắt được lúc này một hồi gió xuân an ủi tới cảm giác ngư u hoan lập tức cảm giác toàn thân buông lỏng ngồi ở bên trái vị thứ nhất phía trên như cái phổ thông lao đầu bộ dáng đại trưởng lão tản mát ra khí thức giải trừ tam trưởng lão tương ứng lĩnh vực lạnh nhạt nói không nên ồn ào các ngươi đều tính táo một điểm ngư u hoan ngươi bây giờ đã không phải là thánh cảnh tiếp tục đảm nhiệm tam trưởng lão ta xem là khó mà phục chúng ngươi vẫn là từ tầng dưới chót đi lên a bắt đầu từ ngày mai tương ứng ngươi liền thăng làm nhị trưởng lão a ngư hoan lập tức sắc mặt trở nên rất khó coi nhưng mà tại trước mặt đại trưởng lão ngư hoan vẫn là lựa chọn chịu lục từ một tiếng nói đã biết đại trưởng lão đúng vào lúc này đại trưởng lao âm thanh tại ngư hoan trong đầu vang lên ngư hoan ta đây cũng là vì chào ngươi ngươi bây giờ thực lực này nếu là tiếp tục ngồi ở nhị trưởng lão trên vị trí này ta sợ ngươi không có lâu đâu ngư hoan nghe được lời của đại trưởng lão s ắ c mặt biến đổi lớn lập tức lĩnh nộ tới trong lòng ngược lại đối với đại trưởng lão tràn đầy cảm kích đại trưởng lão nhìn về phía ngồi ở phía dưới các vị trưởng lao và đại cung phục nói nô d o n g nhất nhất định phải giết nhưng mà chúng ta muốn từ dài thương nghị phải làm như thế nào có năm chắc đất diệt giết n ô dung môn chủ rời núi sắp đến chúng ta có thể xin đợi môn chủ rời núi làm tiếp quyết nghị nghe được môn chủ rời núi chỗ hữu nhân đô lộ ra biểu tình khiếp sợ ngưu hoan ấy ấy nhìn xem đại trưởng lão nói đại trưởng lão môn chủ hắn sáu đại trưởng lão gật đầu một cái nói ân môn chủ hắn lại lên cấp đã là trong truyền thuyết thành cảnh giới cái kia ngô dung lợi hại hơn nữa cũng không khả năng là môn chủ đối thủ 276 chương 274, sông thẳng sơn môn lúc này đã là trời tối ngô dung nhìn xem một mảnh đèn kịt đường núi tại ngô dong trong mắt nhưng là v ư n g sáng con đường núi này đối với người bình thường hay là cấp thấp người tu luyện tới nói thật là một cái đi không thông lộ nhưng mà đối với ta tới giảng nhưng cái gì đều không phải là sáu tại ngư hoan chỉ nhớ ngư hoan muốn đi ước chừng nửa ngày lộ tại ngô d o n g dưới chân nhưng chỉ là ba mươi phút sự tỉnh nội dung những nơi đi qua manh thu đ ộ c trùng còn có r ắ n độc đủ loại thi thể vung khắp đường núi tại không xa xa trong mây mù đều có thể mơ hồ nhìn thấy một tòa cửa đ á khổng lộ khoảng chừng mười m cao phía trên mơ hồ viết thần ý hai cái chữ lớn màu đỏ quạt đúng lúc này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 tôn kha sắc mặt đại biến mặc dù nàng nghĩ hy sinh chính mình tới cứu phụ thần nhưng mà vô ý thức lại mánh liệt chống cự đứng lên muốn đẩy ra sao tâm kiệt thế nhưng là sao tâm kiệt ôm nàng thật c h ặ t mắt thấy sao tâm kiệt muốn hôn xuống tôn kha hoảng sợ cắn sao tâm kiệt cổ tay xoa ngươi cắn lao tử rượu mời không uống uống rượu phạt đúng không lao tử bây giờ liền dạy n g ư ơ i như thế nào mới là chính xác cắn sao tâm kiệt một chút đem tôn kha đẩy ngã trên mặt đất lập tức sắc mặt g i ữ t ậ n muốn đem tôn kha kéo vào trong g i n g cây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 còn có một cái h ủ m khác thanh cảnh võ đạo cung phụng trên thực chất chỉ là thần y môn cung phụng hắn không muốn lập xuống huyết thệ đời đời kiếp kiếp vì thần y môn cống hiến cho nên cũng không có học được cái này cựu chuyển quy nguyên pháp cựu chuyển quy nguyên pháp tên như ý nghĩa chính là bản thể chết đi sau đó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 như hoan bây giờ c ố này ám k ì n h cơ thể vô cùng nhỏ yếu vô cùng nguy hiểm cho nên như hoan bị n g ô dung diện sát sau đó sống lại tức giận vô cùng thế thân này chỉ là ngư hoan vương bài sau cùng thế thân này một khi bị khải dụng đã nói lên ngư hoan nguyên bản thánh cảnh cơ thể bị phá hủy bị diệt sát như hoan cả đời tài nguyên ngoại trừ một phần nhỏ là bồi dưỡng thế thân đại bộ phận là t r ồ n g đến bản thể trên kết quả hơn nửa đời người toàn bộ tích góp bị ngư hoan không tức giận giận không tức giận như hoan đều hận không thể đem nội dung huyết đục từng đao từng đao cắt bỏ chính mình ăn hết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 vừa mới từ tương ưng trong thân thể n ô ra trong n ấ y mắt ngư hoan đã là mặt mũi tràn đầy tái nhợt cả người đều không bị k h ô n g chế cứng ngắc lại đây là hạ vị giả đối đầu vị giả một loại thiên nhiên thần phục nhưng mà loại này thiên nhiên thần phục nhường ngư hoan trong lòng tràn đầy sỉ nhục hắn ngư hoan lúc nào sẽ sợ tương ưng thế nhưng là hôm nay không giống ngày xưa bây giờ ngư hoan chỉ là á m kính đại sư mà tương ưng nhưng là cao hơn ba bốn đẳng cấp thánh cảnh quả thực là sâu kiến cùng voi ở giữa khác nhau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 n g ư hoan lập tức sắc mặt trở nên rất khó coi nhưng mà tại trước mặt đại trưởng lão n g ư hoan vẫn là lựa chọn chịu đục từ h một tiếng nói đã biết đại trưởng lão đúng vào lúc này đại trưởng lão âm thanh tại n g ư hoan trong đầu vang lên n g ư hoan ta đây cũng là vì chào ngươi ngươi bây giờ thực lực này nếu là tiếp tục ngồi ở nhị trưởng lão trên vị trí này ta sợ ngươi không có lâu đâu n g ư hoan nghe được lời của đại trưởng lão sắc mặt biến đổi lớn lập tức lãnh nộ tới trong lòng ngược lại đối với đại trưởng lão tràn đầy cảm kích đại trưởng lão nhìn về phía ngồi ở phía dưới các vị trưởng lão và đại cung phục nói nỗ g i n g nhất nhất định phải chết nhưng mà chúng ta muốn từ g i i thương nghị phải đàm phán ư t h có chắc năm đại t trưởng lão bề ngoài sâu xí nhìn sơn một chút chính là một cái bình thường lao nhân trên thực tế đã là có tiếp cận hai trăm năm năm tháng đã là chuyển sinh qua một lần hơn nữa bỏ ra gần trăm năm thời gian lần nữa tiến nhập thánh cảnh đại trưởng lão trong đời trải qua triều đại biến thiên nắm giữ d à i như vậy nhân sinh k i n h lịch ánh mắt tự nhiên muốn so tam trưởng lão cùng nhị trưởng l ã o phải mạnh hơn liếc mắt liền nhìn ra liếu ngô rong chỗ quái dị đại trưởng lão nhìn xem nội dung cũng cảm giác ngô dung của mình cũng là chuyển sinh người bởi vì ngô dung tuổi còn trẻ ánh mắt lại đạm nhiên t ă n g thương cũng không phải hắn người cái tuổi này đủ khả năng biểu hiện ra ánh mắt vừa nghĩ tới ngô dung có thể là cái gì lão q á i chuyển tiếp có thể đại trưởng lão lập tức liền cẩn thận xuống tam trưởng lão gặp mặt thánh cảnh không được vô lễ đại trưởng lão khiêm tốn mà đối với ngô dung nói n g ô dung ngô đại sư ngươi là cao quý thánh cảnh không biết tới chúng ta thần y môn có chuyện gì đâu n g ô dung nhất trưởng diện s á t thánh cảnh đại thành ngư hoan khiến cho ngư hoan cần chuyển sinh đại trưởng lão tự nhận là là không có có n g ô dung thực lực này phía trước tại cảng đảo thành phố còn chuyển ra nội dung đánh bại cảnh mục mây cảnh mục mây xem như có uy tín thánh cảnh đại viên mãn so với ta còn muốn mạnh vậy thì đã chứng minh ta cũng không phải ngô dung đối thủ đâu đến nỗi ngô dung sẽ vượt qua thánh cảnh thực lực nghe đồn đoán chừng đều nói là lão chỉ là cảnh mục mây cái này lâu năm thánh cảnh bị n ô dung đánh bại trên mặt mang không được cho nên mới nói như vậy cũng là mặt mũi sự t ì n h m à thôi đại trưởng lao trong lòng căn bản cũng không tin tưởng n ô dung có thể sẽ vượt qua thánh cảnh thực lực siêu việt thánh cảnh đó chính là truyền thuyết cấp truyền thuyết cấp nào có dễ dàng như vậy đại trưởng lao hai trăm năm là m người cũng không có cách nào bước vào cái kia huyền diệu truyền thuyết cảnh giới hắn căn bản cũng không tin tưởng n ô dung mới mười mấy tuổi liền bước vào truyền thuyết cảnh giới coi như môn chủ trải qua hai lần hoàn chỉnh nhân sinh cũng không có khám phá thánh cảnh cửa ải kia tại mười năm trước nhận được nhật bản âm dương sư mời tiến vào xủ trì mỹ cã đỏ bí cảnh lấy được một phen cơ duyên sau đó mới năm, mới âm môn Ước tại nói phải bế bị bế Nếu quan quan. quan tu luyện. Ước chừng tu luyện chuyển chuẩn xuất thu ra thanh chừng gần nhất không lần này là có thu hoạch, đại o á n chừng môn chủ liền muốn chuẩn bị lần thứ 2 chuyển tình. chủ thứ tiếp bị sự đ trưởng lão con mắt k h é động đạ nghị ký đối sách trong lòng thầm nghĩ chúng ta muốn từ từ mưu tính tận lực kéo dài thời gian tốt nhất nhường ngô dòng tại ở đây ở lại mấy ngày đợi đến môn chủ xuất q u a n trực tiếp thu phục nội dung nói không chừng ngô dung trên người tất cả bí mật đều sẽ về chúng ta thần y môn tất cả đại trưởng lão là trừ môn chủ bên ngoài tại thần y môn bên trong lâu nhất nhân ban sơ chỉ là thần y môn bên trong một cái tiểu thực tập về sau chậm rãi lên tới t r ư ở n g lão t r ư ở n g lão vị trí chậm rãi để thắng đi qua đồng bạn cùng đối thủ đều chậm rãi chết đi có người may mắn chuyển sinh một lần chuyển sinh sau đó cũng rất bất hạnh không phải nửa đường chết đi chính là bồi dưỡng ra tới thân thể mới xảy ra vấn đề không có cách nào lần nữa tiến nhập thánh cảnh tại đệ nhị hoặc lần thứ ba chuyển sinh sẽ chết đi có người bất hạnh trực tiếp liền biến mất ở đại t r ư ở n g lão trong sinh hoạt về sau cũng chỉ có môn chủ một người so với đại trường lão tư cách già hơn đại trưởng lão thậm chí suy nghĩ mình đợi này nếu như không có hy vọng bước vào truyền thuyết cảnh giới môn chủ nếu như bất hạnh chính mình liền có khả năng trở thành thần y môn một đời mới môn chủ n ô dung cũng không nghĩ đến cái này lão giả khách khí như thế nhìn dáng vẻ của hắn n ô dung liền từ ngư hoan nơi đó lấy được ký ức ấn tượng nhận ra cười n h ạ t một tiếng nói đại trưởng lão ta là tới lấy thuốc đại trưởng lão nghe được n ô dung gọi mình là đại trưởng lão đó chính là biết thân phận của mình lập tức con mắt đột nhiên co g ụ c lại trong lòng kinh hãi trong đầu lập tức nhớ tới rất nhiều chuyện hôm qua ngư hoan mới chết đi n ộ dung hôm nay liền đi đến nơi này nếu như không có người chỉ lộ lời nói bằng vào thần y môn ẩn giấu thần bí như vậy n g ô dung nhất định là tìm không thấy lộ tiến vào hơn nữa ngô dung hắn còn biết ta là đại trưởng lão xem ra là chúng ta thần y môn ở đây xuất hiện nội ứng thế nhưng là đại trưởng lão trong lúc nhất thời nghị không ra ai là nội ứng khả năng này ngư hoan không thể nào là nội gián bởi vì ngư hoan bản thể đều bị giết chẳng lẽ là đem ưng đại trưởng lão khen nhữ mày một cái đầu nhìn về phía ngô dung nói ngô tiên sinh ngươi muốn cầm thuốc gì này, các người thần y môn tất cả năm vượt qua một n g h n năm linh thảo và linh dược ta đều mớn như vậy đi ta cũng không phải lấy không các ngươi l o n g h ổ đan dịch phương thuốc ta trao đổi cho các người à. n ô dung lạnh nhạt nhìn xem đại trưởng lao nói tại đại trưởng lao sau lưng tam trưởng lao đem ưng lập tức phẫn nộ phải kêu to lên nói người đây là ă n cướp tại trong phòng nghị sự tất cả mọi người nghe được n ô dung lời này toàn bộ đều nhìn lại sắc mặt biến hóa vượt qua một n g à n năm linh dược linh đan cũng là có thể duyên niên kéo dài tính mạng đan dược và linh hảo cực kỳ chân quý giá trị hơn ức cũng không đủ dạng này linh dược linh đan liền xem như thần y môn cái này mấy trăm năm qua tích lũy cũng không vượt qua mười cái người thiếu niên trước mắt này vậy mà công phu sư từ ngoạn một cái l o n g h ổ đan dịch phương thuốc liền muốn đổi đi tất cả linh dược linh đan đây quả thực là muốn tiêu diệt thần y môn truyền t h ừ a đâu ngươi ô Đại sư, n đây hay có phải h k ô nói g ngươi là à, quá mức một điểm n muốn cầm đàn phương để đổi ta là vô cùng hoan n g h ê n ta cũng không biết ngươi là từ nơi nào nghe được chúng ta thần y môn đối ngươi l o n g h ổ đan dịch cảm giác hứng thú đâu đại trưởng lão vẫn là nhốn nhường bộ dáng nói nhìn thấy đại trưởng lão nhốn nhường bộ dáng ngược lại nhường ngô dung tăng lên cảnh giác vô duyên vô cơ cự như vậy khiêm tốn cái này khiến ngô dung cảm giác có chỗ nào không thích hợp n ô dung đã sớm không phải khí huyết phương cương thời điểm sẽ không bởi vì có người đối với hắn túi đầu túi người mà cảm thấy rất thoải mái cảm giác ngược lại sẽ cảm thấy dạng này người là khẩu phật tâm xạ mà ngư hoan nghe được đại trưởng lão nghi vấn lập tức mồ hôi lạnh chảy dòng nói đại trưởng lão không phải ta nói sáu nhìn thấy đại trưởng lão dáng vẻ n g h i hoặc còn có không biết nguyên nhân gì phục sinh thành t ô n g sư ngư u hoan n ô dung lập tức mỉm cười trong lòng thầm nghĩ xem ra ngư hoan không biết mình lúc đầu cái kia thần hồn bị chế thành ký ức hạt giống đâu bất quá n ộ dung phi thường tò mò ngư hoan nguyên bản thần hồn đã bị luyện thành ký ức hạt giống mà bây giờ muốn phân liệt thần hồn tạo thành một người ngoại hóa thân đó là kim đan đều không làm được sự tình a sáu n ô dung lập tức đối với n h ư hoan bí thuật này tràn ngập tò mò liền c ư ờ i cười nói ngược lại ta biết là được rồi các ngươi không chịu đổi đại trưởng lão còn nói cái gì à chúng ta không hiện lộ ra một chút thực lực đi ra tiểu tử này rõ ràng liền cho rằng là chúng ta thần y môn sợ hãi chúng ta thần y môn bây giờ liền muốn nói cho hắn biết cái gì gọi là thiên ngoại hữu thiên nhân ngoại hữu nhân tại tam trưởng lão đem ưng ra lệnh một tiếng bình thường cùng hắn lui tới tương đối mật thiết mấy cái truyền kỳ đại viên mãn trưởng lão còn có một cái thánh cảnh cung p h n g đồng thời xông tới tăng thêm đem、ưng. đó chính là hai cái thánh cảnh cùng một đám truyền kỳ đại viên mãn muốn vây đánh n ô dung n ô dung lánh cười một tiếng nói các ngươi xác định là muốn độc thủ không nên hối hận a xa xa tôi kha nhìn xem n ô dung đứng tại trước mặt mọi người dường như đang đàm phán lấy cái gì mà ngồi ở trước nhà là những cái kia các đạt quan quý nhân nhìn thấy tình cảnh như vậy cũng là kinh ngạc mở t o hai mắt nhìn bọn hắn ở đây ở nửa tháng đều gặp không hơn một mặt các trưởng lão thiếu niên này đi lên liền có thể thấy được những thứ này quan lại quyền quý lúc nào nhận qua dạng này khí bọn hắn ở trong thành thị lúc nào không phải hô phong hoán vũ tồn tại đi tới thần y môn lại so lên đô thị bình dân còn muốn k i ê m tốn cái này khiến những thứ này quan lại quyền quý trong lòng vô cùng khó chịu vô cùng k h ô n g phục đặc biệt là nhìn thấy n g ô dung dạng này đi lên liền g ặ p được t r ư ở n g lão bọn hắn la hét cũng muốn đi lên nhưng mà bọn hắn mới đi đến một nửa đột nhiên nhìn thấy mấy cái cung phụng cùng thần y xông về thiếu niên kia những cái kia quan lại quyền quý lập tức sắc mặt đại biến cho là thiếu niên nhất định phải chết chắc chắn bị phanh thây tiếp đó những thứ này đi tới các đạt quan quý nhân đứng tại bên ngoài đại điện trăm mét chỗ nhìn xem thiếu niên còn có thần y môn cung phụng cùng thần y đi, toàn bộ hóa thành bóng đen. xoát xoát s o á n căn bản là thấy không rõ lắm là cái gì tình huống không có hai dây hai cái bóng đen ẩm vang đập về phía quan lại quyền quý bên này dọa đến các đạc quan quý nhân toàn bộ mặt mũi tràn đầy tái nhận rất nhiều người đang suy nghĩ sẽ không phải là người thiếu niên kia thi thể a sáu hai trăm bảy mươi tám chương hai trăm bảy mươi sáu quyền quý thai nạn đại trưởng lão bề ngoài x ấ u xí nhìn s ơ một chút chính là một cái bình thường l ã o nhân trên thực tế đã là có tiếp cận hai trăm năm năm tháng đã là chuyển sinh qua một lần hơn nữa bỏ ra gần trăm năm thời gian lần nữa tiến nhập thành、cảnh. đại trưởng lão trong đời trải qua triều đại biến thiên nắm giữ dạy như vậy nhân sinh tinh lịch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 Thế nhưng là đại trưởng lao ã o trong lúc nhất thời r nghị không lúc ai là nội ứng khả năng này, như không thể nào là này, ứng năng khả như a n khen ô n nào nội gián, bởi vì như hoan bản g giết. thể thể là là lẽ bởi bị vì đều đ Chẳng m g Đại t r ư ở nhữ g lão k e n n h mày một cái đầu nhìn về phía ngô dung nói nô tiên sinh ngươi muốn cầm thuốc gì Ngậy, các ngươi thần y môn tất cả năm vượt qua một n g à n năm linh thảo và linh dược ta đều muốn như vậy đi ta cũng không phải lấy không các ngươi long h ổ đan dịch phương thuốc ta trao đổi cho các n g ư ơ i à n ô dung lạnh nhạt nhìn xem đại trưởng lao nói tại đại trưởng lao sau lưng tam trưởng lao đem ưng lập tức phẫn nộ phải kêu to lên nói ngươi đây là ác cướp tại trong phòng nghị sự tất cả mọi người nghe được ngô dung lời này toàn bộ đều nhìn lại sắc mặt biến hóa vượt qua một ngàn năm linh dược linh đan cũng là có thể duyên niên kéo dài tính mạng đan dược và linh thảo cực kỳ chân quý giá trị hơn ức cũng không đủ dạng này linh dược linh đan liền xem như thần y môn cái này mấy trăm năm qua tích lũy cũng không vượt qua mười cái người thiếu niên trước mắt này vậy mà công phu sư từ n g ạ n một cái long h ổ đan dịch phương thuốc liền muốn đổi đi tất cả linh dược linh đan đây quả thực là muốn tiêu diệt thần y môn truyền thừa đâu ngô đại sư ngươi đây có phải hay không là quá mức một điểm a ngươi nói muốn cầm đàn phương để đổi ta là vô cùng hoan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 đột nhiên nhìn thấy mấy cái cung phụng cùng thần y xông về thiếu niên kia những cái kia quan lại quyền quý lập tức sắc mặt đại biến cho là thiếu niên nhất định phải chết chắc chắn bị phanh thây tiếp đó những thứ này đi tới các đạt quan quý nhân đứng tại bên ngoài đại điện trăm mét chỗ nhìn xem thiếu niên còn có thần y môn cung phụng cùng thần y hề, toàn bộ hóa thành bóng đen soát soát soát căn bản là thấy không rõ lắm là cái gì tình huống không có hai g i â y hai cái bóng đen ầm vang đập về phía quan lại quyền quý bên này dọa đến các đạt quan quý nhân toàn bộ mặt mũi tràn đầy tái nhật rất nhiều người đang suy nghĩ sẽ không phải là người thiếu niên kia thi thể a sáu huyết long chánh nghe được đại trưởng lão nói ra không gian đạo cụ tại chỗ chỗ h ư u nhân đô mở to hai mắt nhìn ở chỗ này cảnh giới thấp nhất chính là ngư hoắn g cái này mới chuyển tiếp tông sư k h á c cũng là chuyển thuyết cấp thậm chí là thánh cảnh giả không gian đạo cụ đương nhiên biết là thứ gì nhưng mà không gian đạo cụ cái này thần kỳ đồ vật người người đều nghe nói qua tại tất cả nhà trong cổ tịch lờ mờ đều có nhắc đến nhưng mà ai cũng chưa từng gặp qua thậm chí có người hoài nghi đây là các l a o tổ tông tưởng tượng ra được đồ vật dù sao không gian đạo cụ là vô căn cứ sinh ra không gian vật phẩm dính đến thời không lĩnh vực tại cổ lão truyền thừa đoạn tuyệt tình h vốn g phía dưới hiện đại rất nhiều người tu luyện cũng không tin có vật như vậy hay là cảm thấy không gian đạo cụ chế tạo sớm đã thất truyền mà bây giờ tất cả mọi người nhìn thấy ngô dung trong tay hắc lôi c h u i kiếm đều hoảng sợ mở to hai mắt nhìn tùy theo lại lộ ra thần sắc tham lam n g ô dung nhìn thấy thần sắc của bọn hắn biến đảo lập tức liền hiểu bọn hắn đang suy nghĩ gì cười n h ạ t một tiếng nói đúng thì thế nào chẳng lẽ các ngươi còn nghĩ cướp n g ô dung vừa rồi miểu s á t tam trưởng lão đem n g n như h thế nhường chỗ hữu nhân đô rất là trấn kinh nhưng mà hiện tại ngô dông trong tay hắc lôi chua kiếm đã để đại trưởng、lão. còn có còn x u ấ t lại thánh cảnh cung phụng đều gặp tài tâm lên không gian đạo cụ dạng này thần thoại cái gì cũng xuất hiện đại trưởng lão cùng cái kia thánh cảnh cung phụng trong lòng đều toát ra lòng mơ ước đại trưởng lão lông mày gắt gao nhăn lại trầm giọng nói đồng loạt ra tay cái kia thánh cảnh cung phụng nhìn như thông thường t r u n g nhân nhân cũng gật gật đầu toàn thân tản mát ra huyết quang c h i s á c cơ bắp đột nhiên t ắ n gọn vốn là chỉ có hơn một thước bảy một điểm lập tức liền biến thành một cái toàn thân đỏ b ừ n g bắp thịt cao lớn tên cơ bắp mà bên ngoài mặc áo quần cứng cắp không biết đặc thù gì tài liệu chế thành cái này thánh cảnh cung phụng hình thể biến l ớ a nước t r ư ờ n g gấp đôi lại không có chen nát vụn mà là cẩn thận dán vào thân thể của hắn g i a ngăn chặn hắn các người tiến công huyết ma quyền thánh cảnh cung phụng giống giận một tiếng đột nhiên dậm chân mặt đất cứng rắn phiến đá trực tiếp vỡ thành bụi trong cơ thể kình lực lao nhanh chỉ thấy tài liệu đặc biệt chế thành chế phục đều nhanh muốn nổ tùng lực nằm đây ấ là chúng ta thần y môn ép cấp quyền pháp huyết mạc quyền không nghĩ tới trịnh cung phụng vậy mà hối đoái tích phân học đến nơi này cái ép cấp quyền pháp đứng tại phía sau nhất ngư hoan nhìn thấy ngô dung đại phát thần uy diệt s á t đem ưng thời điểm đã muốn chạy trốn nhưng là lại sợ chính mình chạy trốn đến lúc đó truy cứu tới mình bây giờ dạng này tổng sư tu vi căn bản không có biện pháp đào thoát truy cứu trách nhiệm thế là ngư hoan liền trốn ở phía sau cùng hành sự tùy theo hoàn cảnh lại không nghĩ rằng nhìn thấy liêu ngô d o n g ra tay thu lại đại trưởng lão đại sát khí quái vật gây hạn hán đầu người cái này đã nhường ngư hoan thất kinh không nghĩ tới phía bên mình trịnh cung phụng cũng buộc phát ra khó có thể tưởng tượng tổn thương lưu niềm vui bên trong thầm nghĩ cho dù là chính mình trước kia cũng không có cách nào ngăn trở trịnh cung phụng một quyền này hết ma quyền nhìn so với ngô dung ngay lúc đó một trước kia không có chút nào kém đâu không nghĩ tới thời gian ngắn như vậy trịnh cung phụng lại có thể đem cái này hết ma quyền học được như thế thật là mạnh quả nhiên là võ đạo thế g i a đi ra ngoài tuyệt thế thiên tài a ta xem liền xem như k h á c thánh cảnh đại viên mãn muốn ngăn trở một quyền này có chút khó khăn a đại trưởng lão cảm thán đồng thời đang nhanh chóng thi pháp chuẩn bị phối hợp trịnh cung phụng thế công nhất kích đánh tan nội dung t r ị n h cung phụng đồng dạng mà đối với mình huyết ma quyền vô cùng tự tin trong lòng tầm h nghĩ cho dù là đến từ đế kinh võ học cự phách ngô thánh huyền muốn ngăn trở một quyền này đều phải tốn không ít công phu thú chi trước mắt cái này thánh cảnh thiếu niên ta thừa nhận ngươi rất mạnh nhưng mà ngươi vẫn là phải chết ở chỗ này dùng cái chết của ngươi đến đề cao thực lực của ta a trịnh cung phụng giống giận một tiếng nắm đấm hầm vang n ệ n vào l i ê u ngô d o n g trước mặt đồng thời tại bốn vương tám hướng còn sót lại võ đạo truyền kỳ cũng hướng về ngô d u n g đánh tới mà thần y môn thần y ỉa nhưng là ở phía sau bắt đầu thi pháp đủ loại gian ác máu tanh thuật pháp tản ra huyết quang chi sắc cùng nồng đậm huyết tinh b ị đạo hóa thành từng đạo hồng mang hướng về ngô d u n g đánh tới ngô d o n g l a n h cười một tiếng trên chuôi kiếm lập tức xuất hiện màu tím lôi quang tím xăm đen giống như phía trước hấp thu kiếp lôi một dạng hắn lạnh nhạt nhìn xem một quyền đánh tới trịnh cung phụng trường kiếm trong tay khe khe chém một cái lại phẳng một quên oanh tới trịnh c u n g phụng sửng sốt một chút còn chưa phản ứng kịp lại phát hiện chính mình từ cái chán bắt đầu phân thành từ đầu đến chân một kiếm hai đoạn còn có thể phát ra một tiếng tiếng tê thảm tiếp đó bên phải cơ ra nằm đấm trực tiếp mang theo nửa người cùng nội tạng bay ra ngoài thấy sau lưng chỗ hữu nhân đô toát ra một hồi mồ hôi lạnh mà những cái kia đi theo trịnh c u n g phụng xông lên võ đạo truyền kỳ vốn là cho là n g ô dung chắc chắn ngăn không được trịnh c u n g phụng hung mạnh như vậy huyết ma quyền lại không nghĩ rằng trịnh công phụng đột nhiên liền bị chém chết doa đến run lẩy bẩy đứng lên vọt tới liêu ngượng ngùng nhìn xem nội dung Chính cung phụng đúng ã là liền liếu lực, thần trong nhất thánh thánh một tại tinh tưởng thực thật vượt thánh tồn tại. mạnh phụng, cảnh không không Hiện hắn như môn bên cung cũng nổi ngô dung, cũng nổi. bọn ngô dung cảnh y giây xem đạo đại võ đỡ đỡ đ qua sự vào lúc này đầy t r ờ i huyết mang tràn đầy toàn bộ bầu trời giống như vô số đầu huyết long trương răng lộng trào về phía ngô dung phong tới đây chính là thần y môn bên trong bình thường nhất cũng là uy lực lớn nhất thuật pháp huyết long t h i ể m duy nhất không đủ chính là thi pháp quá lâu hơn nữa một ngày chỉ có thể sử dụng một lần nhưng mà liền lần này huyết long thiệp ước chừng là phổ thông thuật pháp mười lần uy lực cái này từng đầu bình thường không có gì lạ huyết mang lại ẩn chứa vô cùng to lớn hủy diệt tính năng lượng đại trưởng lao phát ra huyết long thiểm khoảng t r ừ n g đùi như thế thô to t h á n h cảnh cảnh giới đại viên mãn phát ra huyết long thiểm liền xem như cảnh mục mây cùng ngô thánh huyền đô không dám tùy tiện sau đó thì sao mà trốn ở thần y môn sơn môn chỗ tôn kha trốn ở phía sau cửa l é n lén nhìn về phía cửa vào đại điện nhìn thấy ngô rong nhất cán đao cái kia trịnh c u n g phụng nhất đao lưỡng đoạn thấy mắt đều lớn hơn rồi lập tức có loại cảm giác muốn nói nhịn không được trực tiếp nói ra tôn kha phía trước từ phụ thân nơi đó nghe nói qua giới tu luyện tạc khốc nhưng là không nghĩ đến sẽ như thế thảm đ ạ o một cái người sống sờ sờ cứ như vậy bị ngô dung chặt thành hai nửa chết không nhắm mắt ngay sau đó từ trong đại điện phát ra nhức mắt hồng quang tiếp đó những cái kia hồng quang giống như là khói lửa mở dạng nổ tung đi ra phóng tới ngô dung thấy tôn kha con mắt đều lớn rồi tôn kha cũng không phải tại thần y môn bên trong ra đời chỉ là một trong thành phố tiểu nữ hải cho tới bây giờ cũng không tin dạng này thần thần quỷ quỷ đồ vật nhưng mà xảy ra hôm nay đích thực hết thảy hoàn toàn đem thế giới quan h của nàng hoàn toàn kích phá nguyên lai trên thế giới này thật sự chính là tồn tại siêu nhân đại trưởng lao ánh mắt thâm trầm nhìn xem bị cực lớn huyết mang tỏa định nội dung trầm giọng nói nội dung chỉ cần ngươi vẫn là thánh cảnh liền tuyệt đối ngăn không được máu của chúng ta long thiểm tới gần ngô dung mấy cái kia võ đạo cung phụng không có bị ngô dung chém giết ngược lại bị phía sau mình đại trưởng lao huyết long thiểm tác động đến trực tiếp đánh chết mà cái kia một đạo to lớn tản ra mùi huyết tinh huyết long thiểm uy thế không giảm tiếp tục đánh phía liệu ngô dòng nhìn thấy ngô dung không tránh không né liền ngây ngốc đứng tại chỗ đại trưởng lão cùng mấy cái kia thần y đều lộ ra nụ cười mừng rỡ mặc dù bọn hắn không biết nội dung vì cái gì đứng bất động nhưng mà tại đại trưởng lão còn có mấy cái kia thần y trong mắt nội dung cũng là chắc chắn phải chết chúng ta bảy tám người hợp kích huyết long t h i ể m đoán chừng liền siêu việt thánh cảnh tồn tại cũng không dám ngạnh kháng a cái này nội dung phải chết đại trưởng lão cũng khẽ gật đầu nói đánh chết nội dung l ụ c thể liền tóm lấy nội dung thần hồn thật tốt thẩm vấn một phen đem cái kia không gian vũ khí cầm xuống tiện đường hỏi tham gia hắn tất cả bí mật đi ra nhưng mà một giây sau chỗ hữu nhân đôi hoảng sợ mở to hai mắt nhìn, khuôn mặt khó có thể tin.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 mà là cẩn thận dán vào thân thể của hắn ta ngăn chặn hắn các người tiến công huyết m a quyền t h á n h cảnh cung phụng giống giận một tiếng đột nhiên dậm chân mặt đất cứng rắn phiến đá trực tiếp vỡ thành bụi trong cơ thể kình lực lao nhanh chỉ thấy tài liệu đặc biệt chế thành chế phục đều nhanh muốn nổ tung lực lượng toàn thân liền ngưng kết tại hắn nắm tay phải phía trên nằm đấm toát ra nhức mắt hào quang màu đỏ đánh phía liêu nô rong vốn là cái này thánh cảnh cung phụng chỉ là một t h á n h cảnh đại thành kết quả sử dụng một quyền này toàn thân khi thế cùng với tinh thần lực toàn bộ ngưng kết bên tay phải trên nắm tay trong nháy mắt buộc phát ra thánh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 không nghĩ tới phía bên mình trịnh c u n g phụng cũng buộc phát ra khó có thể tưởng tượng tổn thương lưu niềm vui bên trong thầm ý, cho dù là chính mình trước kia cũng không có cách nào ngăn t r ở trịnh c u n g phụng một quyền này huyết ma quyền nhìn so với ngô dung ngay lúc đó một trường kia không có chút nào kém đâu không nghĩ tới thời gian ngắn như vậy trịnh c u n g phụng lại có thể đem cái này huyết ma quyền học được như thế cực hạn thật là mạnh quả nhiên là võ đạo thế g i a đi ra ngoài tuyệt thế thiên tài a ta xem liền xem như khắc thánh cảnh đại viên mãn muốn ngăn t r ở một quyền này có chút khó khăn a đại trưởng lão cảm thán đồng thời đang nhanh chóng thi pháp chuẩn bị phối hợp trịnh công phụng thế công nhất kích đánh tan ngô dung chính cung phụng đồng dạng mà đối với mình huyết ma quyền vô cùng tự tin trong lòng thầm nghĩ cho dù là đến từ đế kinh võ học cự phách ngô t h á n h huyền muốn ngăn trở một quyền này đều phải tốn không ít công phu thúng chi trước mắt cái này thánh cảnh thiếu niên ta thừa nhận ngươi rất mạnh nhưng mà ngươi vẫn là phải chết ở chỗ này dùng cái chết của ngươi đến để cao thực lực của ta a chính cung phụng giống giận một tiếng nắm đấm ầm vang nện vào liếu ngô dòng trước mặt đồng thời tại bốn vương tám hướng còn sót lại võ đạo c h u y ể n kỳ cũng hướng về ngô dung đánh tới mà thần y môn thần y, y ấy, nhưng là ở phía sau bắt đầu thi pháp đủ loại gian ác máu tanh thuật pháp tản ra huyết quang chi sắc cùng đồng đậm huyết t hóa thành từng đạo hồng mang hướng về n g ô dung đánh tới n g ô d u n g lánh cười một tiếng trên c h u ô i kiếm lập tức xuất hiện màu tím lôi quang tím xăm đen giống như phía trước hấp thu kiếp lôi một dạng hắn lạnh nhạt nhìn xem một q u y ề n oanh tới trịnh cung phụng trường kiếm trong tay khe khé chém một cái lại p h ả n phất liền linh hồn đều phải chém ra một q u y ề n oanh tới trịnh cung phụng sửng sốt một chút còn chưa phản ứng kịp lại phát hiện chính mình từ cái chán bắt đầu phân thành từ đầu đến chân một kiếm hai đoạn còn có thể phát ra một tiếng tiếng kêu thê thảm tiếp đó bên phải cơ ra nằm đấm trực tiếp mang theo nửa người cùng nội tạm bay ra ngoài thấy sau lưng chỗ hữu nhân đô toát ra một hồi mồ mà những cái kia đi theo trịnh cung phụng xông lên võ đạo t r u y ề n kỳ vốn là cho là ngô dung chắc chắn ngăn không được trịnh cung phụng hung mạnh như vậy huyết ma quyền lại không nghĩ rằng trịnh cung phụng đột nhiên liền bị chém chết doa đến run lẩy bẩy đứng lên v ọ tới t liêu ngô d u n g trước mặt lại khuôn mặt hoảng sợ cùng cười ngượng ngùng nhìn xem nội dung trịnh cung phụng đã là thần y m ô n bên trong mạnh nhất võ đạo cung phụng liền thánh cảnh đại thành cũng đỡ không nổi nội dung một giây cũng đỡ không nổi hiện tại bọn hắn xem như tinh tưởng liếu n ô dông thực lực thật sự vượt qua thánh cảnh tồn tại đúng vào lúc này đầy trời huyết mang tràn đầy toàn bộ bầu trời giống như v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 Tôn không cũng Kha thần thần quỷ quỷ、so、phải mạnh hơn phần. đại trưởng h n lao ánh mắt thâm trầm nhìn xem bị cực lớn huyết mang tỏa định nội dung chấm dọn nói n g i dung chỉ cần ngươi vẫn là thánh cảnh liền tuyệt đối ngăn không được máu của chúng ta long tiềm tới gần ngô dung mấy cái kia võ đạo c u n g phụng không có bị ngô dung chém giết ngược lại bị phía sau mình đại trưởng lao huyết long t h i ể m tác động đến trực tiếp đánh chết mà cái kia một đạo to lớn tản ra mùi huyết tinh huyết long t h i ể m uy thế không giảm tiếp tục đánh phía l i ề u ngô dòng nhìn thấy ngô dung không tránh không né liền ngây ngốc đứng tại chỗ đại trưởng lão cùng mấy cái kia thần ý đều lộ ra nụ cười mừng rỡ mặc dù bọn hắn không biết ngô dung vì cái gì đứng bất động nhưng mà tại đại trưởng lão còn có mấy cái kia thần ý trong mắt ngô dung cũng là chắc chắn phải chết chúng ta bảy tám người hợp kích huyết long thiệm đoán chừng liền siêu việt thánh cảnh tồn tại cũng không dám cạnh kh đại trưởng lão cũng khẽ gật đầu nói đánh chết ngô dung thực thể liền tóm lấy ngô dung thần hồn thật tốt thẩm vấn một phen đem cái kia không gian vũ khí cầm xuống tiện đường h ỏ i tham gia hắn tất cả bí mật đi ra nhưng mà một giây sau chỗ hữu nhân đô hoảng sợ mở to hai mắt nhìn khuôn mặt khó có thể tin 281 chương 279, chương cái hắc chi cảm được cảm giác thuộc. cực cùng c thiên địa không hai thụ Không nghĩ thái dung Ngô Dung quăng trong trong này quen nguyện quang trong tay lôi chi kiếm, cảm thụ được trong tay tới ta trạm, ta lôi kiếm, loại kiếm, địa đem lạ lắm mà thoát thai từ n g u y ệ t quang t r ạ m cùng thái cử kiếm đồng thời nắm giữ hai người ý vị cùng áo nghĩa âm dương n g u y ệ t t r ạ m cái thứ hai đạo hung ác lôi kiếp dù cho cho đại trưởng lão đại trưởng lão cũng không dám chắc chắn bản thân có thể tiếp được tới lại càng không cần phải nói là những người khác thế nhưng là ngô dung đối mặt lôi kiếp lại giống như là chơi đùa vậy nhẹ nhõm thu đến cái này khiến tất cả mọi người nhịn không được kinh hãi hơn nữa bầu trời lôi kiếp tựa hồ cũng cảm thấy được chính mình chỉ là làm công công chỉ là đơn thuần cho ngô dung bồi bổ lôi kiếp đều tự động tàn đi thần y môn thần y nhóm cũng là lần thứ nhất nhìn thấy lôi kiếp sớm tán đi tình cảnh như vậy đều hoảng sợ nhìn về phía Liêu đại trưởng lao sắc mặt vô cùng khó coi nhìn xem n ô dung lui về phía sau hai bước nói nô tiên sinh xin đừng nên hành động thiếu suy nghĩ à. n ô dung gật đầu một cái nói ta không động có thể đem ngươi thần y môn bên trong tất cả một ngàn năm trở lên linh đan diệu dược toàn bộ giao ra còn có hắn l ạ i như thế nào chuyển k i ế p n ô dung nhìn về phía ngư hoan nói ngư hoan bị dọa đến mặt mũi tràn đầy tái nhận lại bị những người khác đẩy ra ngoài ngư hoan tại n ô d u n g trước mặt doa đến suýt chút nữa thì quỳ xuống cơ thể run rẩy nói cái này cái này không có thể nói ta nói ta muốn chết n ộ dung tỏ m ọ nhìn ngư hoan Phía h trước ắ n diệt sát g h o a n thời đ i giờ ể m mà là thanh cảnh, h n bây ư n g c h ỉ là t như g sư mà t ô i giờ Hơn nữa bây hoan mà ặ c cùng dù dáng thần thái rất Hoan, nhưng giống Ngư biểu bộ đều lộ m chi tiết v ẫ nói c chỗ không thể bất đồng. n ó n g h Hoan e được Ngư mà ó i Nô dung liền biết như hoan là lập xuống lời thề nói đoán trường sẽ chết đại khái chính là như vậy tình huống như hoan trong lòng bây giờ sợ muốn chết sợ n ô dung lại là một quyền oanh s á t hắn nhưng mà n ô dung cũng không có làm như vậy mà là nhìn về phía đại trưởng l ã o nói vậy ngươi tới nói à nếu không thì mà nói ta giết hắn trước n ộ dung chỉ hướng liễu đại trưởng lao thân bên một cái truyền kỳ đại viên mãn trung niên nhân nói đại trưởng lao chừng hai mắt một cái giống giận một tiếng nói n ô dung người già ám n ô dung chỉ chính là đại trưởng lao cháu trai cũng đã có năm sáu mươi tuổi nhưng mà tu luyện tới truyền kỳ cơ thể có chút nịch lớn lên cho nên nhìn giống như là trung niên nhân dạng này n ô dung hơi k h ẽ to mày giơ lên trong tay đã hút đầy năng lượng hắc lôi chi kiếm chỉ hướng na cái tu pháp truyền kỳ ở trong hư không t m vang rơi xuống một đạo to lớn lôi điện oanh tạc ở trên người hắn đại trưởng lao biến sắc vội vàng cầm ra bên trong một cái phù lục ném về phía bên người hắn cháu trai phù lục hóa thành một vệ kim quang Lập trong ứ c ở t năm, năm đi qua thái t nhất đạo cái kia tiền nhiệm trưởng lao đã chết từ thái nhất đạo trong kho hàng trộm ra p h ụ lục cũng không có bao nhiêu người biết đã lưu lạc đến lớn trưởng lao trong tay nghe nói cái này kim cương phủ có thể chống cự được truyền thuyết cấp công kích cho nên đại trưởng lao mới một mực đem cái này kim cương phủ đặt ở trên thân để phòng vật nhất thế nhưng là n g ô dung bây giờ đối với chính mình thích nhất cháu trai ra tay dọa liêu đại trưởng lão nhảy một cái vội vàng ném ra kim cương phủ ôm lấy cháu trai một mạng một tiếng ầm vang bên trong hư không đột nhiên xuất hiện lôi điện uy lực không thua gì thánh cảnh đại viên mãn nửa bước truyền thuyết một kích toàn lực đại trưởng lão nhìn xem đ ề u biết nếu như mình không xuất thủ như vậy cháu trai chắc là phải bị một chút cho đánh chết n g ô dung mang theo vô hạn lôi quang sấm xét ầm vang bổ vào tản ra kim quang vòng bảo hộ phía trên chỉ thấy vòng bảo hộ chấn động một cái kim sắc hơi, hơi tối sầm lại vậy mà trống cự đi qua người ở bên trong không mất một sợi lông rất rõ ràng cái này kim cương phủ so với phía trước ngưu hoan chính là cái kia kim cương phủ phải cường đại hơn nhiều chân chính thuộc về là đại trưởng lao áp đáy hòm bảo vật n ô dung cũng không nghĩ tới đây dạng kim cương phủ cứng rắn như thế tất nhiên chặn lại lôi điện của hắn oanh kích sửng sốt một chút nói à cái này kim cương phủ có thể à nói n ô dung lại hướng về phía đại trưởng lao bên người trung niên nhân lần nữa nhẹ nhàng điểm một cái lại là một đạo to lớn tím đen lôi điện ẩm vang bổ xuống tại đại trưởng lao cháu trai vòng bảo hộ kim quang lại ảm đạm một tầng đại trưởng lão đều bị ẩm vang xuống lôi điện dọa đến hai chân run dày vội vàng trá một cái truyền kỳ đại viên mãn tu pháp truyền kỳ tư n h i ê n bị dọa đến muốn chạy trốn chạy nội dung sửng sốt một chút đại trưởng lao cũng m ộ t b ư ớ c bởi vì kim cương phủ tại mục tiêu di động thời điểm đẹp sẽ đ ạ i giảm nội dung biết đại trưởng lao cũng biết trên lý luận tới nói tất cả tông sư trở lên người đều nên biết dù sao kim cương phủ xem như trong p h ụ lục mặt tương đối thường gặp một loại mà đại trưởng lao cháu trai đã quá hoảng sợ đều hoàn toàn quên đi đại trưởng lao cháu trai vừa đi kim cương phủ đẹp giảm lớn mà nội dung khống chế lôi điện nhưng là vô cùng tình chuẩn đổi theo đại trưởng lao cháu trai một chút a n h t ạ xuống âm âm Phần lưng một hồi cháy lưng một đại e n đ trưởng l ã o c h ứ n g mắt gào lớn một tiếng đại vĩ đại trưởng l ã o hốc mắt m u ố nức n mà ngô dung lại nhàn nhạt nhìn về phía đại trưởng l ã o nói hắn còn chưa có chết ngươi nói không nói bởi vì vừa rồi cái kia một chút cũng không có giết chết đại trưởng l ã o cháu trai đại vĩ đại vĩ chỉ là trạng thái trọng thương bên trong cũng không có chết đi đại trưởng lão mặt mũi tràn đầy tức giận vừa rồi giận dữ tâm lại hơi hơi lạnh đi bởi vì ngô dung thật sự là quá mạnh mẽ đưa tay ở giữa chính là tiếp cận với nửa bước thánh cảnh một kích toàn lực cho dù là đại trưởng lão muốn xử suất toàn lực nhất kích đều phải kết tấn điều động thể nội linh lực điều động thiên địa linh khí kết hợp với nhau mới có thể s ử x u ấ t toàn lực một k í c h nhưng mà nội dung cũng không một dạng hắn chính là hơi hơi đưa tay xa xa tương đối chính là một đạo to lớn lôi điện oanh tạc xuống như lôi thần buông xuống nội dung hắn quá mạnh mẽ sáu tất cả mọi người ở đây trong lòng đều dâng lên một cỗ cảm giác vô lực sâu đậm trước đây đồng liêu không phải trọng thương chính là đã tan xương nát thịt bọn hắn làm ra chống cự hiện tại xem ra phản phất như là một chuyện cười nội dung nhàn nhạt nhìn xem đại trưởng lao nói vậy ngươi bây giờ có thể nói không có lại hoặc là liền ngươi cũng không thể nói vậy sẽ phải xin các ngươi thần y môn nơi này chuyện người ra đi nếu không thì ta liền muốn bắt đầu từng cái từng cái rết nội dung hờ hững nhìn trước mắt đám người tất cả mọi người nhìn thấy nội dung ánh mắt cũng nhìn không được toàn thân run lên đây là tới từ linh hồn run r u dậy lớn mật cổn đ ổ cũng dám tại chúng ta thần ý môn bên trong d ư ơ n g a i người muốn chết bản môn chủ hôm nay liền thành toàn ngươi đột nhiên một tiếng như lôi điện nổ hầm âm thanh hoặc xa hoặc gần trực tiếp đang lúc mọi người vang lên bên thai linh thai nhức g ó c tất cả mọi người nước mắt đều lộ ra mừng rỡ cùng đau buồn thân sắc nhìn nhau một mắt môn chủ tới môn chủ môn chủ giết hắn nội dung lên tiếng mỉm cười nói xem ra người nói chuyện muốn tới a chỉ thấy một người mặc màu trắng hán phục thư sinh từ đằng xa bồng bềnh mà tới trong n y mắt khoảng mấy trăm thước một c ư ớ c liền nó đi qua người này khuôn mặt phi thường trẻ tuổi nhìn c u n g ngô dung không sai biệt lắm làn da như giống như trẻ nít mềm mại tóc dài màu đen bồng bềnh một cỗ thanh lệ dáng v ẹ thư sinh hơi thở đợi đến người tới đi đến liêu ngô dòng trước mặt thần y môn tất cả mọi người bị thương gào thét đứng lên môn chủ môn chủ tại hạ vô năng đại trưởng l ã o trực tiếp đối người tới quy xuống người tới chính là thần y môn đương nhiệm môn chủ lôi chính n ô n lôi chính n ô n nhìn xem tại chỗ từ thương môn đồ sắc mặt đều lộ ra vẻ phẫn nộ cung phụng chết đi hơn phân nửa mà thân ý trưởng lão cũng còn lại không nhiều lắm tại không nơi xa nằm trên mặt đất hấp hối ra hỏa nếu như không có nhớ lầm chính là lớn trưởng l ã o cháu lôi chính ngôn cước bộ nhẹ dơ lên nhưng trong nháy mắt đi tới liễu đại trưởng l ã o cháu trai đại vĩ trước mặt ngồi s ổ m xuống kiểm tra một chút đại vĩ đại vĩ hắn chịu thương thế vô cùng nghiêm trọng phần lưng hoàn toàn bị đốt cháy k h é t còn không nói thể nội càng là tràn đầy đến từ bên ngoài lôi điện chi lực lại không nhanh lên cứu trị lời nói vậy hắm cũng rất nguy hiểm lôi chính ngôn lạnh ngạt nói đại trưởng lão lập tức cấp bách nói môn chủ cầu ngươi mau cứu đại r ấ thần i ế u kỷ mà nhìn xem nhìn h t này y cửa môn chủ đến tột cùng muốn thế nào tới cứu cái này đại vĩ thần y môn nếu như n g u y ệ n ý đem như h o a n g chuyển k i ế p bí mật còn có đã ngoài ngàn năm linh thảo linh đan toàn bộ giao ra n ô dung đương nhiên là n g u y ệ n ý xuất thủ cứu giúp nhưng mà thần y môn môn chủ đi ra nói muốn cứu cái này đại vĩ đây là nhường n ô dung hơi xứng sở n ô dung cảnh giới bây giờ đại khái liền cùng thần y môn môn chủ không sai bị lắm thực lực đã đạt đến truyền thuyết cảnh giới thần này y cửa môn chủ lôi chính ôn chính là truyền thuyết danh giới tại n ô dòng trong mắt của n ộ dung rất cẩn thận đánh giá một chút liền biết cái này lôi chính ôn cũng chỉ là vừa mới bước vào truyền thuyết cảnh giới mà thôi thậm chí so với cảnh mục mây còn muốn yếu hơn một phần n ô dung căn bản cũng không có để hắn vào trong mắt n ô dung chỉ là hiếu k ỷ người môn chủ này đã bưng l ờ i muốn cứu đại vĩ mà nói đến t ộ t cùng là dùng cái gì biện pháp n ô dung tự mình ra tay mà nói đều phải hao phí chính mình rất lớn thể lực t h ú n g chi là lôi chính n ô n n ô dung không quá tin tưởng lôi chính n ô n sẽ có được so với n ô dung kiếp trước thấy được tất cả điều trị hệ tiên thuật còn muốn hung manh bí thuật những cái kia tiên thuật nội dung hiện tại cũng không có cách nào sử dụng được huống chi là lôi chính n ô n lôi chính n ô n nhìn thấy nội dung đạm nhiên đứng bất động khe nhữ mày một cái tiếp đó nhìn về phía đại trưởng lao nói có thể phải hao phi đi một khỏa sinh mệnh chi thạch ngươi sau đó cân nhắc kỹ đến tột cùng muốn làm sao bù đắp lại a đại trưởng lao nghe được lôi chính n ô n mà nói lập tức vui đến phát khóc hướng về phía lôi chính n ô n dập đầu nói mong rằng môn chủ cứu đại vĩ nhường lao hủ để đền bù tổn thất sinh mệnh chi thạch lôi chính n ô n mỉm cười nói dạng này rất tốt nói lôi chính ngôn lấy ra một cái màu máu đỏ dịch thấu trong suốt tinh thể đi ra đại khái chỉ có trong lòng bàn tay lớn nhỏ đặt ở đại vĩ đốt cháy phần lưng cái này giống như hồng ngọc huyết hồng tinh thể trong nháy mắt hoa thành màu đỏ nửa trong suốt chất lỏng toàn bộ thấm vào đại vĩ phần lưng vô cùng thần kỳ là đại vĩ đốt cháy phần lưng tựa hồ thật là lấy được một cỗ nồng đậm lai phát sở vậy mà lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được mọc r a mầm thịt kết v ậ y thoát vậy quá trình này trong nháy mắt hoàn thành phần lưng tại mười giây bên trong đã biến thành giống như hải tử g a mềm mại tại chỗ thần y môn các trưởng lão đều đối sinh mệnh chi thạch thật là sinh mạng ân huệ a đ ạ t được nhiều sinh mệnh chi thạch đại vĩ mới có thể được cứu trong đó có mấy cái lần thứ nhất nhìn thấy lôi chính ngôn sử dụng sinh mệnh chi thạch đều bị sinh mệnh chi thạch tác dụng b ù dọa khuôn mặt không thể tưởng tượng nổi n ô dung n gửi được một cỗ nồng đậm mùi vị huyết tinh thấy con ngươi nhưng trong nháy mắt thu nhỏ một cỗ nộ khí từ đáy lòng dâng lên đây là cái gì sinh mệnh chi thạch đây là d u n g ít nhất một ngàn cái đồng nam đồng nữ tinh huyết luyện thành huyết tinh thạch n ộ dung tức giận kêu to lên lôi chính ngôn nghe được n ộ dung mà nói hơi xưng sờ vốn là quỳ dạp xuống đất đại trưởng lão lập tức sắc mặt đại biến nói ngươi nói bậy bạ gì đó? Ngươi biết cái gì? không mà u ố đại trưởng lão môn chủ còn có mấy cái k i a lâu năm trưởng lão quanh năm tiếp xúc đến thần y môn bên trong chỗ sâu nhất bí mật tự nhiên biết ngô dung lời này là thật hay giả nhưng mà vì duy trì thần y môn chính danh đại trưởng l ã o nhất thiết phải đứng ra rõ ràng là ngươi ngấp n g h ế chúng ta thần y môn linh đan rượu dược t ì người người hắn, hắn dạ. mấy dạng n cái kia vốn là hoài nghi trẻ tuổi trưởng lão nhìn thấy môn chủ cùng mấy cái lao tư cách trưởng lão còn có đại trưởng lão cũng là một bộ lòng đầy căm phẫn bộ dáng trong lòng cũng hoài nghi nội dung lời này chỉ là có mục đích khác nội dung lập tức cười lạnh nói nói xấu các ngươi chờ ta đánh vỡ các ngươi thần y môn sơn môn liền biết là không phải nói xấu các ngươi xem như người tu luyện vậy mà làm ra như thế thương thiên hại lý sự t ì n h sẽ không sợ chịu trời phạt sao đại trưởng lão lập tức lệnh giọng nói chịu thiết khiển n g ư ơ i muốn tiêu diệt đại vĩ n g ư ơ i muốn tiêu diệt ngưu hoan n g ư ơ i muốn tiêu diệt đem ưng thời điểm lại khi nào nghĩ tới thiết khiển ngươi chỉ là muốn tìm một lý do tới đánh m à t h ô i môn chủ chúng ta cùng tiến lên d i ệ t sát cái này cũng đổ còn chúng ta thần y môn một cái trong sạch n ô dung âm chầm nói chúng ta người tu luyện ở giữa tranh đấu chết sống có số cái này lại cùng thiên địa dị quan nhưng mà các ngươi vì luyện chế huyết tinh thạch tàn sát hàng ngàn hàng vạn phạm nhân vẫn là đồng nam đồng nữ đây quả thực là thiên địa không dung trời không bắt các ngươi ta cũng muốn thu các ngươi nói nội dung trong tay hắc lôi chi kiếm tia sáng đại phát kim s á c rực rỡ hỏa diễm tại hắc lôi chi kiếm phía trên thiêu lốt lên nhìn kỹ đây căn bản cũng không phải là h ỏ a diễm mà là r ầ m rạp chẳng trị tia điện ngưng kết cùng một chỗ hóa thành ngập trời kim diễm hai trăm tám mươi huyết chi kinh khủng nội dung q u ă n g hai cái trong tay hắc lôi chi kiếm c ả m thụ được trong tay loại này lạ lẫm mà cảm giác quen thuộc không nghĩ tới ta đem nguyện con trảm thái cực kiếm cùng ta trong cơ thể hỗn đ ộ linh lực cùng ta hỗn đ ộ phát thể đều vô cùng hoản mỹ dung hợp lại cùng nhau cái này kiếm mang thuật pháp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 phía trước hắn diệt s á t như hoan thời điểm là thánh cảnh mà bây giờ nhưng chỉ là tông sư mà thôi hơn nữa bây giờ như hoan mặc dù thần thái biểu lộ cùng bộ dáng đều rất giống như hoan nhưng mà chi tiết vẫn có chỗ bất đồng Úc, không thể nói nghe được như hoan mà nói n g ô dung liền biết như hoan là lập xuống lời thề nói đoán trường sẽ chết đại khái chính là như vậy tình huống như hoan trong lòng bây giờ sợ muốn chết sợ ngô dung lại là một quyền danh s á t h ắ n nhưng mà ngô dung cũng không có làm như vậy mà là nhìn về phía đại trưởng l ã o nói vậy ngươi tới nói à nếu không thì mà nói ta giết hắn trước nội dung chỉ hướng l i u đại trưởng lao thân bên một cái truyền kỳ đại viên mãn trung niên nhân nói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 lập tức ở trên người hắn tạo thành một cái màu vàng kim vòng bảo hộ cái này p h ụ lục là đại trưởng lao chân tàng đã lâu quý báu nhất p h ụ lục là hàng trăm năm trước đại trưởng lao vì thái nhất đạo một cái tiền nhiệm trưởng lao luyện chế qua một cái đập đàn cái kia tiền nhiệm trưởng lao mới đem cái này từ thái nhất chặng đường vụ trộm lấy ra tiền bối chân nhân luyện chế kim cương p h ụ giao cho hắn trăm năm đi qua thái nhất đạo cái kia tiền nhiệm trưởng lao đã chết từ thái nhất đạo trong kho hàng trộm ra p h ụ lục cũng không có bao nhiêu người biết đã lưu lạc đến lớn trưởng lao trong tay nghe nói cái này kim cương phủ có thể chống cự được truyền thuyết cấp công kích cho nên đại trưởng lao mới một mực đem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 c ũ n g c h ỉ là vừa mới bước vào truyền thuyết cảnh giới mà thôi thậm chí so với cảnh mục mây còn muốn yếu hơn một phần nội dung căn bản cũng không có để hắn vào trong mắt nội dung chỉ là hiếu k ỷ người môn chủ này đã bưng lợi muốn cứu đại vĩ mà nói đến tột cùng là dùng cái gì biện pháp nội dung tự mình ra tay mà nói đều phải hao p h í chính mình rất lớn thể lực thống chi là lôi chính ngôn nội nô dung không quá tin tưởng lôi chính ngôn sẽ có được so với nội dung kiếp trước thấy được tất cả điều trị hệ tiên thuật còn muốn hung manh bi thuật cái này căn bản là không thể nào bởi vì kiếp t r ư ớ c n ô d u n g tại trong tiên giới vơ vét tới tiên thuật rất nhiều cũng là sừng sững ở tiên giới vạn năm mười vạn năm thậm chí trăm vạn năm ngàn vạn năm tông môn áp đáy hòm tiên thuật những cái kia tiên thuật n ô dung hiện tại cũng không có cách nào sử dụng được h ú n g chi là lôi chính n ô n lôi chính n ô n nhìn thấy n ô dung đạm nhiên đứng bất động khe nhớ n mày một cái tiếp đó nhìn về phía đại trưởng lao nói có thể phải hao phi đi một k h ó a sinh mệnh chi thạch ngươi sau đó cân nhắc kỹ đ ế tột cùng muốn làm sao bù đắp lại a đại trưởng lao nghe được lôi chính n ô n mà nói lập tức vui đến phát khóc hướng về phía lôi chính n ô n dập đầu nói mong rằng môn chủ cứu đại vĩ nhường lao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 vốn là quỳ dạp xuống đất đại trưởng lão lập tức sắc mặt đại biến nói ngươi nói bậy bạ gì đó ngươi biết cái gì không muốn nói xấu chúng ta thần y môn đặc sản sinh mệnh c h i thạch mấy cái kia niên kỷ tương đối trẻ tuổi trưởng lão sắc mặt biểu lộ trôi nổi không chắc bọn hắn cũng rất rõ ràng ngửi thấy một cố nồng đậm mùi máu t a n h đối với ngô dung l ờ i này mặc dù ngay từ đầu là không tin nhưng mà tiềm thức lại nói cho bọn hắn n g ô dung mà nói là phi thường có khả năng mà đại trưởng lão môn chủ còn có mấy cái kia lâu năm trưởng lão quanh năm tiếp xúc đến thần y môn bên trong chỗ sâu nhất bí mật tự nhiên biết ngô dung lợi này là thật hay giả nhưng mà vì duy trì thần đại trưởng lao nhất thiết phải đứng ra rõ ràng là ngươi ngóc ngẽ h chúng ta thần y môn linh đan diệu d ư ợ c tìm dạng này một cái lý do muốn tiến đánh chúng ta thần y môn nhất định chính là vô s ỉ ta cho tới bây giờ cũng không có gặp qua giống ngươi người vô liêm s ỉ như thế đúng à môn chủ d i ễ t sát hắn đem hắn thần hồn đặt ở sinh mệnh c h i hỏa phía trên tiêu đốt trăm ngày bách dạng mấy cái kia vốn là hoài nghi trẻ tuổi trưởng lao nhìn thấy môn chủ cùng mấy cái lao tư cách trưởng lao còn có đại trưởng lão cũng là một bộ lòng đầy căm phẫn bộ dáng trong lòng cũng hoài nghi n ô dung lời này chỉ là có mục đích khác n ộ dung lập tức cười lạnh nói nói xấu các ngươi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 tại cửa đá cửa ra vào phát hiện nhìn lén tôn kha tôn kha nhìn thấy đại trưởng lão toàn thân rách rưới thất thần lạc phách g á n g vẻ sửng sốt một chút trong lòng nhất thời sợ lên có thể mới vừa rồi đáng sợ như vậy tình hình bên trong còn sống sót người đều là vô cùng đại nhân vật lợi hại tôn kha lập tức sợ đại trưởng lão đem mình r ế t đi nhưng mà đại trưởng lão thì nhìn một mắt tôn kha quay đầu chạy xuống đường núi lưu lại một thân một mình ngộng bức tôn kha lôi chính ngôn cùng nội Ngô dung đều phát hiện liễu đại trưởng lao chạy trốn nhưng mà hai người bọn họ đều đằng không xuất thủ tới lôi chính ngôn nhìn xem đang liệu mạng chống cự phải n ộ dung cười lạnh nói không thể lắ cái tiết tiếp theo một trăm l ầ n ngươi còn có thể ngăn trở đi nói lôi chính ngôn lại móc ra một k h ỏ a huyết tinh thạch nuốt vào trong bụng vốn là bị đã tiêu hao không sai biệt lắm huyết năng trong nháy mắt lại bị lôi chính ngôn bổ sung tốt ngươi nếu là nguyện ý lập xuống lời thề vĩnh viễn thần phục với ta ta cũng có thể bỏ qua cho ngươi một mạng lôi chính ngôn cười lạnh nói n ô dung lập tức lộ ra nụ cười nhìn về phía xa xa lôi chính ngôn nói ta vốn là thật sự có trốn chạy tính toán nhưng mà nghe được ngươi câu nói này sau đó ta cảm thấy không cần lôi chính n ô n nghe được n ộ dung lời này sắc mặt lập tức trở nên vô cùng khó coi hắn lập tức phát hiện mình nói sai chính mình vốn là muốn k i n h thường đích thật là muốn dọa chạy n g ô dung nhưng mà ngô dung không có bị dọa chạy ngược lại phát hiện lôi chính ngôn trong lời nói thiếu sót nếu như lôi chính ngôn thật sự có thực lực diện sát mình tuyệt đối không phải lúc này muốn ngô dung đầu hàng nhất định là phải lấy thế xét đánh lôi đình tới diện sát n g ô dung hoặc là đem ngô dung đánh tới bất lực phản kháng mới ném ra chiêu mộ cảnh ô liệu hiện tại ngô dung đang tại người chống c ự song long huyết thần tránh lôi chính ngôn lại ném ra một câu nói như vậy đi ra lôi chính ngôn nhìn giống như rất mạnh nhưng mà nói ra câu nói này sau đó nhưng trong nháy mắt bị ngô dung đã biết hắn miệng cọt gan thỏ trần tướng nói k h á không biết ngượng lôi chính ngôn hai mắt thoáng qua một hồi hung ác huyết mang toàn thân huyết mang đột nhiên tăng vọt trong tay đột nhiên xuất hiện năm cái huyết tinh thạch lập tức n u ố t vào ngập trời huyết mang giống như là một mùi lửa đèm tại xa xa thiêu n ố t lên huyết quang la n tan khí tức một tiết một tiết kéo lên đột nhiên tăng vọt hừ là ngươi bức ta năm cái sinh mệnh c h i thạch d i ệ t đi ngươi ngươi cũng coi như là chết có ý nghĩa lôi chính ngôn vừa nói trong lòng đang yên lặng mà đau lòng lấy hắn vừa rồi nuốt vào đi huyết tinh thạch độ tinh khiết vừa xa vừa rồi nhường đại trưởng lao cháu trai sử dụng một khắc này mỗi một khắc dạng này huyết tinh thạch đều tương đ mỗi một khỏa dạng này huyết tinh thạch cũng là thần y môn nhiều năm trước tới nay cất giữ hiện tại cái này xã hội hiện đại đã càng ngày càng khó nhường thần y môn có thể có tập hợp đủ nhiều như thế đứa trẻ cơ hội lôi chính luôn đau lòng quy tâm đau nhưng mà nghĩ đến ngô dung trên thân nhiều như vậy bí mật nhất cử d i ệ n sát ngô dung sau đó nói không chừng có đại cơ duyên đâu lôi chính luôn ở trong hư không hướng về ngô dung rậm chân tới trên người tinh hồng huyết mang càng ngày càng thịnh vượng giống như liệt diễm cháy hưng ơ hực huyết tinh ngập trời dựng lên não n g h nhìn xem nội dung mà tại ngô dông trước mặt hai đầu huyết long càng là khí tức hùng vĩ so với phía trước còn muốn tráng kiện gấp đôi không á c hướng về n g ô dung c ă n xé n g ô dung thân ảnh l ó a lên sau lưng đại điện lập tức bị huyết long xé rách thành hai nửa ẩm vang sụp đổ trốn ở cửa đá t ô n kha làm cho này lần chiến đấu duy nhất mắt thấy giả thấy kinh tâm tán g đảm phảng phất tại nhìn xem nước mỹ điện ảnh đồng dạng con mắt đều không rời ra hai cái cường giả tuyệt thế chiến đấu nhường tôn kha thấy hô to sàng khoái ta cũng có thể như vậy thì tốt ai giống như là như vậy liền muốn đánh c h ố n g nhìn xem bọn hắn đánh nhau không phải ngươi chết chính là ta sống nói không chừng là ngọc thạch câu phần đâu vẫn là quá nguy hiểm lôi chính l ô n nhìn xem khổ cực chống cự nội dung lập tức cười ha hạ nói ngươi phải cố gắng đ i ệ p a ta nhìn ngươi còn có thể kiên trì đến bao lâu nói thật ta thật sự chịu phục ngươi một cái thánh cảnh lại có thể cùng ta cái này chuyển thuyết giả bất phân cao thấp nếu như không phải ta có huyết tinh thạch lời nói ai thắng ai thua đều nói không cho phép đâu muốn trách thì trách ngươi quá kiêu ngạo chúng ta thần y môn ẩn thế 500 năm trăm n ă m giấu ở bên trong nội tình đó là ngươi đủ khả năng tưởng tượng t i ê n tâm đi chết đi nghe được lôi chính n ô n kêu gạo còn có càng ngày càng mãnh liệt huyết long huyết long trên người ăn mòn máu tanh khí tức ngẫu nhiên có một chút nhất tinh phun ra đến ngô dung trên thân cũng là xét một tiếng ngô dung cơ thể đều toát ra một đám khói trắng mặc dù không có bị ăn mòn nhưng là vẫn nhận được từng chút một tổn thương ngô dung hơi n h í u lên lông mày lạnh lùng nhìn về phía lôi chính n u ô n nói tốt ta ngươi xem như ta trùng sinh đến nay người thứ hai b ư ớ c ta dùng ra toàn lực người trùng sinh lôi chính n u ô n nghe được ngô dung lời này hơi sức sở tiếp đó sắc mặt biến hóa nhìn về phía ngô dung nói ngươi là đại năng truyền sinh chẳng thể trách ngươi nhận ra sinh mệnh tri thạch chẳng thể trách ngươi ở đây thánh cảnh liền như thế mạnh thì ra là thế vậy ta giết ngươi sau đó giam cầm thần hồn của ngươi liền có khả năng biết trên người ngươi hết thể bí mật nói lôi chính ngôn ánh mắt lóe lên một tia ánh sáng tham lam một giây sau lôi chính ngôn cũng lộ ra ánh mắt kinh hãi chỉ thấy ngô rong nhất kiếm đột nhiên b ổ về phía huyết long lần nữa bị huyết long lực phản tác dụng đánh bay ra ngoài thế nhưng là tại ngô rong đánh bay trong nháy mắt thân ảnh lóe lên lại xuất hiện ở huyết long sau lưng đây là có chuyện gì lôi chính ngôn còn không có biết rõ ràng đây là có chuyện gì liền nhìn ngô dung trực tiếp vượt qua hai đầu huyết long hướng về chính mình gào thét mà đến lôi chính ngôn chừng hai mắt một cái trực tiếp h ủ bỏ xong long huyết thần tránh n g ư ờ vô số huyết thứ trong nháy mắt từ mỗi cái góc độ phô thiên cái địa bắn về phía nội dung nội dung căn bản đã không có tránh né không gian đi chết đi đừng cho là ta chỉ có huyết long tránh cái này diện thần huyết châm ngươi có thể đủ né tránh sao diện thần huyết châm đồng dạng là thần y môn bên trong bí truyền đ ỉ n h cấp t h u ậ t pháp chỉ có thánh cảnh trở lên trưởng lao mới có thể tập được mà ở lôi chính ngôn cái này truyền thuyết cấp trong tay cường giả sử dụng được so với phổ thông trưởng lao lợi hại hơn gấp trăm lần né tránh ta không cần đâu n ô dung con mắt hơi hơi nhau lại hai tay nắm ở hát lôi chi kiếm hát lôi chi kiếm phía trên bút cháy lên r ậ m r ạ p chẳng trị kim hoàng lôi điện từ xa nhìn lại giống như cháy hừng hực kim diễn một dạng đột nhiên bổ về phía một mảng lớn diện thần huyết châm mỗi một cây diện thần huyết châm Đều huyết có thánh cảnh lý lực, cái thánh hàng hàng diệt thần hàng hàng này ngàn vạn lý â một liền liên truyền đều về ứng、phó. Nhưng ngô dung hướng không trong không, thuyết thấy thể tục khó phó. phía hư phép chạm, hư cấp cảm có đ mà ở nhiên sinh ra trắng toát nguyệt quang, đột nhiên đánh về phía đánh thần phía huyết tới diệt ra toát đột về â mảng Một m lớn diệt thần huyết trâm cùng n g u y ệ t quang tựa như kiếm mang chạm đến cùng một chỗ giống như là dầu nóng gặp nước lạnh trong nháy mắt bốc hơi người cũng đưa lên đại lễ như vậy ta không có qua có lại một chút cảm giác không đúng nội dung cười nhạt một tiếng khi tức trên người đột nhiên tác v ọ n thể nội linh lực điên cuồng tràn vào trong tay h ắ c lôi chi kiếm bên trong h ắ c lôi chi kiếm phía trên kim diễm đột nhiên tác v ọ n hóa thành một đạo to lớn rực rỡ kiếm mang kim hoàng kiếm mang sáng trói đem cái này bầu trời đều che phủ giống như thần linh cầm thần đao trên không trung đồng dạng liền trên không trung dày dày vân h ả i đều muốn bị n g ô dung vào giờ phút này kiếm thế sở khiên động đột nhiên vỡ ra tới lộ ra từng đạo ánh mặt trời sáng rỡ chiếu s ạ tại đã hoang vu một mảnh thần y môn sân môn kiếm thế đã bị tiên h diệt địa một kiếm này khí phách lôi chính ngôn trước đây chưa từng gặp liền xem như lôi chính ngôn ra tay cũng không có uy thế như vậy n ô dung còn không có xuất kiếm đã để lôi chính ngôn đã mất đi lòng tin tất thắng hắn hoàn toàn không nghĩ tới nô d u n g nhất cái phổ thông thánh cảnh lại có uy thế đáng sợ như vậy hắn không phải thánh cảnh sao làm sao có thể kinh khủng như vậy thậm chí so với ta còn phải mạnh hơn nửa phần ngay tại lôi chính ngôn nghi hoặc không hiểu thời điểm thiên điệu biến sắc n ô dung lôi kiếm đã xuất sáu hai trăm tám mươi b ố chương hai trăm tám mươi hai phá kiếm đại trưởng lão duy nhất cháu trai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 huyết tinh ngập trời dựng lên ngạo nghễ nhìn xem n ô dung mà tại ngô d u n g trước mặt hai đầu huyết long càng là khí tức hùng vĩ so với phía trước còn muốn tráng kiện gấp đôi h u n g ác hướng về ngô dung c ă n xé n ô dung thân ảnh l o a lên sau lưng đại điện lập tức bị huyết long xé rách thành hai nửa ẩm vang sụp đổ trốn ở cửa đá tôn kha làm cho này lần chiến đấu duy nhất mắt thấy giả thấy kinh tâm táng đảm phảng phất tại nhìn xem nước mỹ điện ảnh đồng dạng con mắt đều không rời ra hai cái cường giả tuyệt thế chiến đấu nhường tôn kha thấy hô to sảng khoái ta cũng có thể như vậy thì tốt ai giống như là như vậy liền muốn đánh trống nhìn xem bọn hằn đánh nhau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 cười lạnh nói lực lượng của ta bây giờ là của ngươi gấp hai ngươi cho rằng ngươi còn có cơ hội giành được ta sao dù là ngươi là đại năng c h u y ể n thế ngươi cũng không khả năng dùng kỹ xảo đột phá gấp hai lực lượng t r ê n l ệ n h nói lô i chính ngôn hai tay hơi hơi d ơ lên hai đạo khoảng trừng cổ tay cường tráng máu tanh hồng mang từ bàn tay trong lòng bàn tay s u n g ra tiếp đó ngưng thực hóa thành hai đạo nhọn gai nhọn đột nhiên bắn về phía liêu nô d o n g ba ba ba vô số huyết thứ trong nháy mắt từ mỗi cái góc độ phô thiên cái địa bắn về phía n ộ dung n ộ dung căn bản đã không có tránh né không gian đi chết đi đừng cho là ta chỉ có huyết long tránh cái này diện thần huyết trâm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 kim hoàng kiếm mang sáng trói đem cái này bầu trời đều che phủ giống như thần linh cầm thần đao trên không trung đồng dạng liền trên không trung giày dày vân hải đều muốn bị nội dung vào giờ phút này kiếm thế s ở khiến động đột nhiên vỡ ra tới lộ ra từng đạo ánh mặt trời sáng rỡ chiếu s ạ tại đã hoang vu một mảnh thần y môn sân môn Đây đã đạm đúng đại đã địa, này này là Lôi lúc loại lôi ngôn không Nô không cái nhiên biến. kiếm, kiếm thế đã bị thiên diệt địa, một kiếm này khí phách, lôi chính còn trước sắc còn có phách, chính thế khí dung, Dung ng mặt suất một bị h ắ ngay hoàn h toàn n k ô nghĩ tới, Nô Dung nhất cái phổ thông thánh cảnh, lại có thế đáng sợ như、vậy. Hắn không phải thánh cảnh phổ thế phải tới, cái lại uy có vậy. sợ s o sao Làm sao có thể kinh khủng như v ậ tại h chí phải ậ m m còn so với ta n hơn nửa phần. Ngay h t ạ lôi chính ngôn nghi hoặc không hiểu thời điểm thiên điệu biến sắc nội dung lôi kiếm đã xuất sáu hai trăm tám mươi lăm chương hai trăm tám mươi ba truyền thừa c h i thạch từ trên trận pháp buộc phát ra mênh mông khí tức khiến cho vừa mới một lần nữa ngưng tụ lôi chính ngôn thần hồn cực kỳ hoáng sợ lôi chính ngôn mặc dù không biết nội dung sợ thiết ở dưới pháp trận đến tột cùng là đồ vật gì nhưng nhìn liền biết cũng không phải chuyện tốt lành gì thế là kêu to lên nói nội dung ta thật sự thân phục có hay không hảo cầu ngươi đừng có g i ế ta t thanh cảnh tu luyện cũng là đến không dễ hơn nữa lôi chính ngôn nhiều lần chuyển sinh phát hiện một vấn đề chính là cựu c h u y ể n quy nguyên pháp có một t ầ n nút a i hại đại đa số người cũng không có phát hiện mà lôi chính ngôn đã chuyển sinh hai lần đã bắt đầu chậm rãi cảm giác được chính là theo chính mình c h u y ể n kiếp số lần tăng nhiều tiến nhập thánh cảnh độ khó càng ngày càng khó lôi chính ngôn chuyển sinh phía trước là một cái tuyệt thế thiên tài tại ba mươi tuổi lúc sau đã tiến nhập thánh cảnh nhưng mà sáng tạo ra thần y môn thánh cảnh ghi chép nhưng mà đợi thứ nhất vận khí không tốt tại một lần trong tranh đấu thân tử đạo tiêu may mắn sống lại mà lần thứ hai tại bốn mươi lăm tuổi thời điểm mới tiến nhập thánh cảnh nhưng mà đã bắt đầu thu thập số lớn linh đan d ư ợ u dược đến giúp đỡ chính mình đ ạ p phá thánh cảnh mà ở tu luyện bắt đầu không bao lâu lôi chính ngôn lại chết ở lôi kiếp phía dưới có lôi kiếp kinh nghiệm sau đó lôi chính ngôn lần thứ hai t r u y ể n sinh cuối cùng tại bảy mươi tuổi thời điểm tiến nhập thánh cảnh lần này khổ tu mười năm còn được đến kỳ ngộ bế quan tu luyện vậy mà đột phá thánh cảnh bước vào truyền thuyết lôi chính ngôn cảm thấy đã biết một lần thần hồn thật sự phá diệt chính mình không cần nói truyền thuyết liền xem như thánh cảnh cũng rất khó đột phá đối với người tu luyện mắt thấy con đường tu luyện muốn gãy tuyệt liền xem như q u ỷ cầu đều chú ý không được nhưng mà nội dung không chút nào không có hữu lý hội hắn hai tay đặt ở pháp trận phía trên toàn thân linh lực quán tâu đi vào trên trận pháp hai màu trắng đen tia sáng trong nháy mắt bộc phát tạo thành một cái thái cực q u a n phổ pháp trận trong nháy mắt hóa thành một hồi lực lượng kinh khủng toàn bộ thần y môn bản trong đất tất cả kiến trúc trong nháy mắt phá hủy nội dung đột nhiên trong lòng k h ẽ động nhìn về phía cửa ra vào bên kia chỉ thấy tôn kha hoảng sợ hai tay mắt lấy tảng đá mà ở dưới chân của nàng thổ địa đột nhiên sụp đổ xuất hiện một cái mấy chục mét vách núi treo、leo. tôn kha hoảng sợ nhìn xem dưới chân v ế t núi ngón tay đều chảy máu đều t r à o không kín cửa cự thạch trong nháy mắt trượt xuống a tôn kha hoảng sợ hét to một tiếng nhưng trong nháy mắt phát hiện mình bị người nhẹ nhàng nâng quay đầu nhìn lại phát hiện là ngô dung lập tức mặt đỏ dần trong lòng càng có đặc biệt cảm giác quái dị trong lòng n g ọ t nào g lại có chút ngứa một chút nhưng mà ngô dung đem tôn kha đặt ở nơi cửa nói chính ngươi cẩn thận một chút đúng vào lúc này pháp trận xoạt xoạt một tiếng tiếp đó nhìn thấy lôi chính ngôn thần hồn từ pháp trận ước thúc bên trong lộ ra một đạo to lớn hờ mang tiếp đó pháp trận cư nhiên bị trong nội dung hơi xứng sở đã thấy lôi chính ngôn thoát khốn mà ra nội dung tiểu nhi ta nhớ kỹ ngươi rồi chờ ta trở lại tuyệt đối d i ệ t sát cả nhà ngươi đem ngươi cha mẹ của huynh đệ tỷ bội tinh huyết toàn bộ luyện chế được lôi chính ngôn đoán hận giống giận một tiếng t h i ê u đốt thần hồn lập tức hóa thành một đạo huyết mang hướng về nơi xa lướt tới mà tôn kha nhưng là mặt mũi tràn đầy tái nhận nàng có ngốc cũng biết là mình bị nội dung cứu đưa đến bị pháp trận phong ấn lôi chính ngôn thoát khốn mà ra làm sao bây giờ sáu tôn kha lời nói chưa dứt liền gặp được n ộ dung hóa thành một hồi bóng đen hướng về lôi chính ngôn bay đi lôi chính ngôn hít một hít một hơi thật sâu thiêu đốt toàn thân mình tu vi. tăng thêm tốc độ chạy trốn hắn xem như thần y môn đương nhiệm môn chủ truyền thuyết tồn tại tu luyện kéo dài tuý y nguyệt đứng tại loài người đ ỉ n h phong phía trên chứng kiến qua triều đại b i ế n tiên h càng là nhận được thần y môn tất cả truyền thừa không nghĩ tới giờ này khắc này lại muốn chạy trốn đến như vậy cùng đồ mặt lộ n ô dung ta nhớ kỹ dồn đàm ta chuyển sinh trở về nhất định muốn diệt sát cả nhà ngươi lôi chính n ô n biết mình cho dù là thiêu đốt toàn bộ tu vi cũng là muốn bị n ô dung đuổi kịp còn không có chạy trốn một km n ộ dông nhất trưởng xếp tại lôi chính n ô n thần hồn phía trên bột một tiếng thần hồn pha thoái n ộ dông tại bên trong hư không trực tiếp tạo dựng ra, một cái pháp trận đi ra. cùng trước đây giống nhau như lúc pháp trận trong nháy mắt có hiệu quả mà bầu trời trong nháy mắt đã biến thành mây đen dày đặc tiếng sấm văng r ề n theo pháp trận k i a sáng sáng lên tại pháp trận dưới rừng rậm trong nháy mắt bị một hồi cự lực đập vụn hiện ra một cái mấy trăm mét cực lớn hình tròn vết tích đi ra đồng thời một đạo to lớn t ử sắc thiên lôi ẩm v a n g xuống lại bị nô g dung giơ lên hắc lôi chi kiếm c h u i kiếm hoàn toàn tiếp nhận ở địa cầu lôi kiếp hắc lôi chi kiếm đoán chừng đều có thể kế tiếp nhưng mà đoán chừng đến rồi thần du kỳ đại viên mãn sau đó lôi kiếp đoán chừng sẽ không có dễ dàng như vậy tiếp nhận ầm ẩm nội dung cảm thán một tiếng lại tiếp nhận đạo thứ hai hung manh kiếp lôi nhưng mà đạo thứ ba kiếp lôi không có rơi xuống tới mà là kiếp vân trong nháy mắt tảng ra lộ ra trong trẹo bầu trời mà lúc này lôi chính ngôn đoán đầu cơm thanh tại trong trận p h á p v ă n g lên n ô dung ngươi giết ta ta còn có thể chuyển sinh ngươi chờ ta báo thù à, cuối cùng cũng có một ngày ngươi sẽ cùng bây giờ ta cũng như thế bị ta lựa chế ồn ào n ô dung đ ạ m nhiên một tiếng pháp trận đột nhiên c o g i ú t lại tới đem lôi chính ngôn thần hồn áp s ú c trở thành một cái bẩy màu tia sáng hạt châu bị n ộ dung bỏ vào trong túi lại một viên ký ức hạt giống n ộ dung lập tức nuốt vào ký ức hạt giống lại lăng thần một chút thần ký như thế chuyển sinh chi thuật không nghĩ tới cái này ký ức hạt giống vậy mà chỉ ghi nhớ thần này y môn môn chủ đời này sự t ì n h chuyện của kiếp trước hoàn toàn không có ghi chép bất quá cũng đã đầy đủ cái này cựu chuyện quy nguyên pháp là từ một khối đá bên trong lĩnh nộ mà đến tảng đá kia đoán chừng còn tại thần y môn bí mật trong kho hàng a còn có huyết tinh t h ạ c h chỗ thật là thảm không người lớn sáu từ lôi chính ngôn đời này trí nhớ n ô dung trước tiên liền phát hiện thần y môn bí tại chỗ còn có như thế nào đi vào n ộ dung cũng nhìn thấy lôi chính ngôn còn có mấy cái lao tư cách trưởng lão tại chiến đoạn là thế nào bắt được phụ cận thành chấn trẻ nhỏ hay là bắt được đi qua tráng đinh đi vào luyện thành huyết tinh thạch những cái kia bị luyện thành huyết tinh thạch chết thảm văn hồn liền bị lôi chính ngôn dùng bí pháp để luyện chế thành ác quỷ đặt ở thần y môn t r u n g quanh tại chiến loạn thời kỳ cho dù là mất tích vài trăm người cũng không có ai sẽ đặc biệt chú ý tới cũng là bởi vì d ạ n g này bị lôi chính ngôn còn có ngư hoan đại trưởng l ã o bọn hắn luyện chế liêu đại lượng huyết tinh thạch ai may mắn là tân hoa quốc thiết lập sau đó ngư quỷ xà thần trong lúc nhất thời đều bị áp chế cho dù là lôi chính ngôn đều phải lâm vào trong tu luyện không dám tùy tiện lại cử động luyện chế huyết tinh thạch nhờ đầu lần gần đây nhất luyện chế huyết tinh th luận chế ra nam việt quốc biên cảnh trong thôn trang nhi đồng tựa hồ còn chiếm được tới từ địa ngục ma thần một chút t r u y ề n t h ừ a mới có thời cơ bước vào truyền thuyết danh giới duy nhất thai họa ngầm chính là lôi chính n ô n chắc chắn ở đâu cái địa phương ẩn nút van trí hắn lần thứ ba chuyển k i ế p cơ thể mà thân thể các h ỗ tại amê r i c a thông minh quả nhiên là thông minh à ta cho dù là bây giờ trực tiếp đi qua chặn giết hắn đều không kịp đây ở giữa cách một cái đại dương đầy đủ lôi chính n ô n phục sinh chạy trốn n ộ dung thở dài một cái bay trở về trên đường đang tiêu hóa lôi chính n ô n ký ức rất nhanh liền đã về tới thần y môn cách đó không xa lại nhìn thấy điên cùng đại trưởng lão vậy mà tại dưới chân núi một thôn trang trong chuồng bò an phân châu n ô d r n g lánh mắt thấy đã điên cùng đại trưởng l a o đạm nhiên một kiếm lôi q u a n g thoáng qua cắt xuống liêu đại trưởng l a o đầu người đại trưởng lao thần hồn phiêu t á n trong không khí trong miệng lại đột nhiên ở giữa hóa ra thật dài đáng sợ răng nhanh hai mắt trừng trừng mã nhìn xem n ô dung ngay sau đó tại thần hồn phía trên cấp tốc mọc ra lân phiến dáng vẻ đồ vật bày khắp toàn bộ thân thể tiếp đó phần lưng lại dài ra một đôi mang theo vạy cánh hai tay hai chân móng tay dài ra biến nhẹ bén lộ ra kinh khủng t i ế sáng đột nhiên phóng tới n ộ dung một chảo bắt tới man là một cái rất tốt khí linh lựa chọn đâu đáng tiếc ta bây giờ không có cái gì thích hợp tài liệu đâu lưu ngươi ở nơi này cũng là tổn hại nhân gian thôi nói n ô dung giơ tay phải lên trong lòng bàn tay lộ ra hai màu trắng đen q u a n mang một chút đánh về phía sông tới đại trưởng lão dị biến thành ác quỷ thần hồn một trường đánh bể không cần nói dị biến thần hồn liền xem như trạng thái hoàn toàn dưới đại trưởng lão cũng không phải n ô dung địch thú chi là cái này đơn t u ầ n thần hồn nhưng mà dường như là đại trưởng lão thần hồn biến dị vậy mà ngưng thực giống là truyền thuyết danh giới thần hồn một dạng xem ra đại trưởng lão gặp nhân sinh tổn thất nặ đồng thời đột phá thánh thời phá cho ả n cảnh cảnh cấp, c tinh thần cảnh giới bên trên truyền nhưng người điên thuyết h giới, giới tại rồi, mất đã đã là thuyết cấp, nhưng mà người đã điên mất rồi, cho nên thần hồn bị ta giết chết sau đó, dù ị biến, điểm. thuyết truyền có cấp đặc、điểm. Cho d là lôi chính ngôn dạng này chính thức truyền thuyết thần hồn đều bị ngô dung diệt chúng chi là đại trưởng lao cái này ngụy truyền thuyết biến dị thần hồn đâu ngô dung nhất quyền đánh nát đại trưởng lao biến dị thần hồn đồng thời đại trưởng lao biến dị thần hồn hai tay đồng loạt không muốn sống mà chụp vào liêu ngô dung cánh tay nhưng mà ngô dung trên thân đột nhiên toát ra vòng bảo hộ ngăn cản được liêu đại trưởng lao biến dị thần hồn công kích tại vòng phòng hộ bể tan cảnh trong n g á y mắt cho liếu ngô d o n g thời gian phản ứng ngô d u n g đột nhiên vừa lui né tránh liêu đại trưởng lao biến dị thần hồn công kích nhưng mà đại trưởng lao biến dị thần hồn tại chỗ chậm rãi một lần nữa ngưng thực lại bị ngô d o n g nhất quyền lần nữa đánh bể liên tục hơn mười cái cuối cùng đại trưởng lao biến dị thần hồn toàn bộ nát b ấ y thành linh lực mạnh vụn bị ngô d u n g hút vào thể nội trở thành liếu ngô rong thân thể chất dinh dưỡng làm ngô rung trở lại thần y môn bản chỗ thời điểm tôn kha còn rất s ợ nhìn xem ngô rung nói ngạch đổi trở về sau tôn kha cũng không biết làm như thế nào xưng hô trước mắt cái này nhìn so với mình còn nhỏ thiếu niên gọi siêu nhân hay là đạo giải lại có lẽ là đại ca sáu cũng không thể gọi tiểu đệ đệ a sáu tôn kha lầm bầm khẽ ngâm nội dung căn bản không h i ể u lý hội nàng bỏ lại một câu nói ngươi chờ một chút chúng ta đợi sẽ liền đi nhìn thấy nội dung trong nháy mắt lại đi tôn kha tức g i ậ n đến đột nhiên dậm chân nói biết hay không suy tính một chút nữ sinh cảm thụ a ta đứng lâu như vậy đều sẽ mẹ ệ ta sáu tại bàn trong đất tất cả đại điện đều bị n ô dung cùng lôi chính ngôn chiến đấu khu vực rơi mất mà n ô dung liền đi tới dầm d ạ p chẳng c h ỉ sụp đổ cung điện trong di tích mặt rất nhanh liền từ một đống sụp đổ nhà lầu trong phế tích tìm được lún xuống phòng nhỏ mở ra phòng nhỏ cửa ra vào liền tại bên trong một cái giá sách bên trong tìm được cơ quan n ô dung thôi động giá sách lập tức lộ ra ngay lõe lên một cái lấy ngọn nến tia sáng thông đạo nơi này chính là thần y m ô n bí t à n g chỗ n ô dung lộ ra nụ cười đi xuống trong lúc đó có độc tiễn cặp ấy lại có mê vụ phát trận n ộ dung đều nhẹ nhóm giải trừ rất nhanh liền đi tới dưới mặt đất sâu vài trục thức trong mặt thất. mật thất không lớn nhưng là thần y môn 500 năm trăm n ă m tới siêu tập mà đến thần đan rượu dược nhìn không tệ úc n ô dung trực tiếp vượt qua phía trước hai hàng đan dược những cái kia cũng là rất đan dược thông thường đối với phạm nhân hữu dụng đối với ngô dung tới nói giống như là bánh kẹo mượt dạng đã không có bao nhiêu ý nghĩa đi đến hàng thứ ba nội dung phát hiện đệ nhất gốc ngàn năm linh thảo chính là một khoảng ngàn năm nhân sâm ngàn năm nhân sâm đối với ta tới g i ả n g đã không có bao nhiêu chỗ dùng nhưng mà đối với lão mụ tới nói nhưng là cực tốt thuốc bồ đâu xem ra chỉ có trăm năm trở lên cụ khoét thảo cùng tài liệu chất quý mới có thể cất giữ ở nơi này bí tảng c h â đâu nô dung cưới ngựa xem hoa mà đem tất cả thấy thu sẽ đi trong đó bao gồm ba cây ngàn năm linh thảo đây đều là từ lôi chính ngôn trí nhớ biết ngàn năm linh thảo tiếp đó chính là đặt ở phía sau nhất hai cái hộp trên hộp điêu khắc vi hình phát trận hơi không c ẩ n thận liền sẽ hủy đi toàn bộ hộp bên trong đan dược tự nhiên cũng là không có cách nào may mắn còn sống sót dạng này phát trận thật là múa dịu quá mắt t ợ nô dông lanh cười một tiếng tay tại hai cái hộp trước mặt nhẹ nhàng huy động hai cái trên hộp phát trận trong nháy mắt bị phá giải mà hộp không chút nào không bị thương mở hộp ra lập tức b u ộ phát ra một hồi nồng đậm mùi thuốc chí vị n ô dung sửng sốt một chút nhìn xem trong hộp đan g dược thở dài một cái nói cái này hai khỏa cái gọi là linh đan nhưng là đẳng cấp thấp nhất nhất chuyển long hồ đan vẫn là thấp kém phẩm chất n ô dung thở dài một chút lấy đi hai cái này linh đan mặc dù là chất lượng kém nhưng mà cho phụ mẫu sử dụng đã là đầy đủ tiếp đó n ô dung mà bắt đầu suy nghĩ tới cất giữ ở chỗ này đủ loại thần y môn một mực tìm không ra công dụng thần dị tài liệu những tài liệu này thần y môn đám người tra khắp kinh điển nhưng lại không biết có c h ố lợi gì tìm không ra xuất xứ nhưng là lại không nợ ném đi cũng là từ nước hoa thậm chí là trên địa cầu đủ loại trong di tích mặt lấy được toàn bộ đều cất giữ tại phía sau nhất trong dương thần y m ô n biết những thứ này cất giữ c h i vật quý giá nhưng lại không biết quý giá ở nơi nào nhưng mà n ô dung cũng không một dạng n ô dung tại tiên giới ngang dọc năm trăm năm tiên đế tốt bị cái gì linh thảo không biết linh đan gì không biết mở cặp tóc ra một hồi hôn tạp đủ loại mùi hương khí bay ra n ô dung lập tức tránh đi bởi vì này dạng hôn tạp hương khí rất có thể là một loại kịp độc đột nhiên n ộ dung nhìn về phía góc một cái màu vàng đất viên cầu kinh dị đi ra phía trước ngón tay nhẹ nhàng chạm đến cái này viên cầu phía trên lại đột nhiên mở to hai mắt n h ị n đây là truyền thừa chi thạch hẳn là cái tiêu cựu t r u y ề n quy nguyên pháp truyền thừa chi thạch hai trăm tám mươi sáu chương hai trăm tám mươi bốn để cho ta kiểm tra một chút thân thể ngươi từ trên trận pháp buộc phát ra mênh mông k h í tức khiến cho vừa mới một lần nữa ngưng tụ lôi chính ngôn thần hồn cực kỳ hoảng sợ lôi chính ngôn mặc dù không biết n g ô dung sợ thiết ở dưới pháp trận đến tột cùng là đồ vật gì nhưng nhìn liền biết cũng không phải chuyện tốt lành gì thế là kêu to lên nói n g ô dung ta thật sự t h ậ n phục có hay không hảo cầu ngươi đừng có dễ ta thanh cảnh tu luyện cũng là đến không dễ hơn nữa lôi chính n ô n nhiều lần truyển sinh phát hiện một vấn đề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 trên trận p h á p hai màu trắng đen tia sáng trong nháy mắt bộc phát tạo thành một cái thái cực quang phổ p h á p trận trong nháy mắt hóa thành một hồi lực lượng kinh khủng toàn bộ thần y môn bản trong đất tất cả kiến trúc trong nháy mắt phá hủy nội dung đột nhiên trong lòng k h é động nhìn về phía cửa ra vào bên kia chỉ thấy tôn kha hoảng sợ hai tay bắt lấy tảng đá mà ở dưới chân của nàng thổ địa đột nhiên sụp đổ xuất hiện một cái mấy chục mét vách núi treo leo tôn kha hoảng sợ nhìn xem dưới chân vách núi ngón tay đều chảy máu đều trào không kín cửa cự cử thạch trong nháy mắt trở xuống a tôn hoảng sợ hét to một tiếng nhưng trong nháy mắt Phát hiện là Ngô dung, lập hiện tức mặt Ngô Dung, là đúng ỏ dần, trong lòng càng có đặc biệt cảm giác quái gì, trong lòng ngọt ngào, biệt giác lại có đặc cảm có c quái h t a Kha một chút. Nhưng mà đem chút. Tôn đặt thận cửa chính cẩn Nhưng chút. Ngô Dung nơi nói, ngươi Đúng ở vào lúc này p h á p trận xoạt xoạt một tiếng tiếp đó nhìn thấy lôi chính ngôn thần hồn từ p h á p trận ước thúc bên trong lộ ra một đạo to lớn h n g mang tiếp đó p h á p trận cư nhiên bị trong nháy mắt buộc phát ra toàn bộ lực lượng lôi chính ngôn tranh phá nội dung hơi xứng sở đã thấy lôi chính ngôn thoát khốn mà ra n ộ dung tiểu nhi ta nhớ kỹ ngươi rồi chờ ta trở lại tuyệt đối diện sát cả nhà ngươi đem ngươi cha mẹ của huynh đệ tỷ mọi tinh huyết toàn bộ luyện chế được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 không nghĩ tới giờ này k h ắ c này lại muốn chạy trốn đến như vậy cùng đồ mặt lộ n ô dung ta nhớ ký dù nạm ta chuyển sinh trở về nhất định muốn diệt s á t cả nhà ngươi lôi chính nôn biết mình cho dù là thiêu đốt toàn bộ tu vi cũng là muốn bị nô dung đổi kịp còn không có chạy trốn một km nô d u n g nhất t r ư ở n g xếp tại lôi chính nôn thần hồn phía trên bột một tiếng thần hồn p h á thoái nô d u n g tại bên trong hư không trực tiếp tạo dựng ra một cái pháp trận đi ra cùng trước đây giống nhau như lúc pháp trận trong nháy mắt có hiệu quả mà bầu trời trong nháy mắt đã biến thành mây đen dày đặc tiếng sấm văng rền theo pháp trận tia sáng sáng lên tại pháp trận dưới rừng rậm trong nháy mắt bị một hồi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 Ta c ò n có thể chuyển chờ thể ta thủ sinh. Ngươi báo à cuối c ù nội g cũng có m t ngày, n g ư ơ sẽ cùng bây giờ ta cũng chế. như Hồn Nô giờ bây bị ta thế, ta lượt ảo. dung đ ạ m nhiên một tiếng pháp trận đột nhiên c o giúp lại tới đem lôi chính ngôn thần hồn áp súc trở thành một cái b ả y màu tia sáng hạt trâu bị n ô dung bỏ vào trong túi lại một viên ký ức hạt giống n ô dung lập tức nuốt vào ký ức hạt giống lại lăng thần một chút thần ký như thế chuyển sinh chi thuật không nghĩ tới cái này ký ức hạt giống vậy mà chỉ ghi nhớ thần này y môn môn chủ đời này sự tỉnh chuyện của kiếp trước hoàn toàn không có ghi chép bất quá cũng đã đầy đủ cái này cựu chuyển quy nguyên pháp là từ một khối đá bên trong l ĩ n h nộ mà đến tảng đá kia đ o á n chừng còn tại thần y môn bí mật trong kho hàng hà còn có huyết tinh t h ạ c h chỗ thật là thảm không người luân sáu từ lôi chính ngôn đời này chỉ nhớ n ô dung trước tiên liền phát hiện thần y môn bí t h n g chỗ còn có như thế nào đi vào n ô dung cũng nhìn thấy lôi chính ngôn còn có mấy cái lao tư cách trưởng lão tại chiến l o ạ n là thế nào bắt được phụ cận thành c h ấ n trẻ nhỏ hay là bắt được đi qua tráng đinh đi vào luyện thành huyết tinh thạch những cái kia bị luyện thành huyết tinh thạch chết thảm văn hồn liền bị lôi chính ngôn dùng bí pháp để luyện chế thành ác quỷ đặt ở thần y môn chung quanh tại chiến đoạn thời kỳ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 duy nhất thai họa ngầm chính là lôi chính ngôn chắc chắn ở đâu cái địa phương ẩn nút t h a n trí hắn lần thứ ba chuyển k i ế p cơ thể mà thân thể đ á c chỗ tại amê z i c a thông minh quả nhiên là thông minh à ta cho dù là bây giờ trực tiếp đi qua t r ậ n giết hắn đều không kịp đây ở giữa cách một cái đại dương đầy đủ lôi chính ngôn phục sinh chạy trốn n ô dung thở dài một cái bay trở về trên đường đang tiêu hóa lôi chính ngôn ký ức rất nhanh liền đã về tới thần y môn cách đó không xa lại nhìn thấy điên cùng đại trưởng lão vậy mà tại dưới chân núi một thôn trang trong chuồng bò an p â n châu nỗ dông lánh mắt thấy đã điên cùng đại trưởng lão đạm nhiên một kiếm lôi quan thoang qua Cắt x u ố ngay liêu l đại trưởng o đầu người, đại trưởng lao thần hồn phiêu tán trong không khí, trong miệng lại đột nhiên đại lao giữa hóa ra nanh, phiêu khí, mắt mà thật dài dung. sợ răng trừng trừng nhìn xem dung. Ngay sau đó tại t h ầ n hồn phía trên cấp tốc mọc ra lân phiến dáng vẻ đồ vật bay khắp toàn bộ thân thể tiếp đó phần lưng lại dài ra một đôi mang theo vải cánh hai tay hai chân móng tay dài ra biến mẹ bén lộ ra kinh khủng tia sáng đột nhiên phóng tới n ộ dung một chảo bắt tới mang theo từng trận bén nhọn kinh phong tựa hồ muốn x é rách hư không di biến thân hồn là một cái rất tốt khí linh lựa chọn đâu đáng tiếc ta bây giờ không có cái gì thích hợp tài liệu đâu lưu ngươi ở nơi này cũng là tổn hại nhân dân thôi nói nô dung giơ tay phải lên trong lòng bàn tay lộ ra hai màu trắng đen q u a n mang một chút đánh về phía sông tới đại trưởng lão d ị biến thành ác quỷ thần hồn một t r ư ở n g đánh bể không cần nói d ị biến thần hồn liền xem như trạng thái hoàn toàn dưới đại trưởng lão cũng không phải nô dung địch húng chi là cái này đơn thuần thần hồn nhưng mà dường như là đại trưởng lão thần hồn biến dị vậy mà ngưng thực giống là truyền thuyết danh giới thần hồn một dạng xem ra đại trưởng lão gặp nhân sinh tồn thất nặng nề nhất điên mất thời điểm đồng thời đột phá t h á i ế cảnh cảnh giới tại tinh thần cảnh giới bên trên đã là truyền thuyết cấp nhưng mà người đã điên mất rồi cho nên bị ta giết chết sau đó.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 n ô dung căn bản không h i ể u lý hội nàng bỏ lại một câu nói ngươi chờ một chút chúng ta đợi sẽ liền đi nhìn thấy n ô dung trong nháy mắt lại đi tôn kha tức giận đến đột nhiên r ậ m chân nói biết hay không suy tính một chút nữ sinh cảm thụ à, ta đứng lâu như vậy đều sẽ m ệ ta sáu tại bàn trong đất tất cả đại điện đều bị n ô dung cùng lôi chính n ô n chiến đấu khu vực rơi mất mà n ô dung liền đi tới r ầ m rạp chẳng chỉ sụp đổ cung điện trong di tích mặt rất nhanh liền từ một đống sụp đổ nhà lầu trong phế tích tìm được lún xuống phòng nhỏ mở ra phòng nhỏ cửa ra vào liền tại bên trong một cái giá sách bên trong tìm được cơ quan n ộ dung thôi động giá sách lập t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 thần y môn đám người tra khắp kinh điển nhưng lại không biết có c h ỗ l ợ i gì tìm không ra xuất xứ nhưng là lại không nợ ném đi cũng là từ nước hoa thậm chí là trên địa cầu đủ loại trong di tích mặt lấy được toàn bộ đều cất giữ tại phía sau nhất trong dương thần y môn biết những thứ này cất giữ c h i vật quý giá nhưng lại không biết quý giá ở nơi nào nhưng mà n ô dung cũng không một dạng n ô d u n g tại tiên giới ngang dọc năm trăm năm tiên đế tôn bị cái gì linh thảo không biết linh đan gì không biết mở cặp tác r a một hồi hôn tạp đủ loại mùi hương khí bay ra n ộ dung lập tức tránh đi bởi vì này dạng hôn tạp hương khí rất có thể là một loại k ị độc đột nhiên n ô dung nhìn về phía góc một cái màu vàng đất viên cầu kinh dị đi ra phía trước ngón tay nhẹ nhàng chạm đến cái này viên cầu phía trên lại đột nhiên mở tò hai mắt nhìn đây là truyền thừa chi thạch hẳn là cái tiêu cựu truyền quy nguyên pháp truyền thừa chi thạch hai trăm tám mươi bảy chương hai trăm tám mươi lăm ba mươi năm thị nữ kiểm tra cơ thể tôn kha sửng sốt một chút còn chưa kịp bảo vệ chính mình vô cùng sống động bộ ngực liền thấy n ô dung thân ảnh loay lên đi tới trước mặt mình không muốn tôn kha kinh hô lên một tiếng lại phát hiện n ộ dung tay cũng không có tự chuột máy vai cũng không có sở địa phương khác mà là khoác lên đỉnh đầu n ộ dung n ừ n g lại kỳ quái nhìn xem tôn kha nói không mớn tôn kha lập tức khuôn mặt đỏ lên vội vàng tìm một cái lý do nói ta vừa rồi có chút sợ nội dung lạnh nhạt gật đầu một cái nói ta dùng linh lực tới kiểm tra ngươi một chút cơ thể ngươi có thể sẽ có chút phản ứng nhịn xuống là được rồi tôn kha còn không có biết rõ ràng linh lực đến tột cùng là đồ vật gì cũng cảm giác có một cỗ kỳ dị dòng nước ấm từ đỉnh đầu của mình r ộ i thẳng xuống linh lực từ tôn kha đỉnh đầu chạy xuống đi đi qua tôn kha trắng như tuyết mềm vai ngọc tiếp đó nội dung linh lực tách ra mấy chi một chi hướng về tôn kha mềm mại tay nhỏ chạy tới mặt khác một chi nhưng là hướng chạy tôn kha hai chân tôn kha lập tức cảm giác toàn thân bị người xoa bóp một chút toàn thân tê dại vô cùng cảm giác thoải mái nhịn không được thân thể hướng phía trước g ỡ một cái tại ngô rong trước mặt run dậy một cái không kìm lòng được đ ê u một tiếng tôn kha lập tức nhắm thật chặt con mắt cắn răng mặt mũi tràn đầy tú hồng trên mặt nóng đến nóng lên trong lòng thầm nghĩ tôn kha ngơi cái này đầu heo chết chết tại thần tiên trước mặt dạng này âm thanh dê lên gì thật là mắc cỡ chết người ta rồi nội dung linh lực tại tôn kha trong thân thể lưu động một tuần tôn kha đã dần dần nhịn được loại kia tê dại cảm giác thoải mái cắn răng lại tại trở về chỗ vừa rồi kỳ diệu lại đột nhiên nghe được n ô dung nói thư giãn một tí không cần t h ậ n trương nghe được n ô dung trầm ổ n hùng hậu âm thanh tôn kha trong lòng hơi hơi trầm t ĩ n h lại thân thể vừa bung lỏng lại đột nhiên ở giữa n ô dung sở lấy đỉnh đầu nảng lòng bàn tay bộc phát ra một hồi hùng hậu linh lực một hồi tê dại chua cảm giác nụt trong nháy mắt chuyển khắp t o à n thân tôn kha miệng đã hơi hơi mở ra mà trong đầu c h ố n g rỗng nhưng lại hiện ra vừa rồi cái kia mắc cỡ thần thái tôn kha người phải nhận ở tôn kha cắn răng suýt chút nữa liền đầu lưỡi đều cắn xinh đẹp đỏ thám khuôn mặt nhỏ nhắn lại nén thành cả chua dáng nhìn tương đ n ô dung lại to mày một cách hết sắc chăm chú mà cha xét tôn kha thể nội linh lực di động tại nhìn như thế nào giúp tôn kha đả thông linh căn lại không có phát hiện tôn kha đang c ố nén nhìn một hồi lâu n ô dung linh lực liền từ tôn kha trên thân thu hồi lại tôn kha lập tức cảm thấy trong thân thể loại kia kỳ quái tê dại cảm giác đột nhiên biến mất trong lòng lại không hiểu mất mát đứng lên không đợi tôn kha thoảng qua t h ầ n tới cũng cảm giác được n ô dung đặt ở trên đầu mình trong lòng bàn tay ẩm vang buộc phát ra một hồi nhiệt lực a tôn kha cơ thể đột nhiên một hồi cảm giác có một cỗ cường đại phải dòng điện từ n ộ dung trong lòng bàn tay truyền ra tiếp đó một cỗ mánh liệt xốp giòn đi chuyển đến t o à n thân. t ô n kha cũng n h ị n không được nữa liên tục hét to một tiếng lập tức xấu hổ khuôn mặt đỏ ửng đều lan tràn đến cái cổ trắng ngọc chỗ vành hai đều đỏ phải hóng ánh trong suốt xanh non nước á t vũ mị bộ dáng nhìn xem làm lòng người thần hóa hốt t ô n kha lập tức tức giận lên trong lòng thầm nghĩ ngươi là thần tiên cũng không thể dạng này đùa bỡn ta à ngươi dạng này coi ta là gì đây tôn kha đang tức giận thời điểm lại đột nhiên cảm thấy mình tại trái tim bên cạnh có một nơi đột nhiên đau như cát liền giống bị đau cắt ra một dạng lập tức kêu đau đớn lên loại này đau đớn kịch liệt nhường tôn kha khuôn mặt trong nháy mắt bóng é o một giây sau t ô n kha lại cảm thấy một cỗ toàn bộ chỗ không có thoải mái cảm giác t ô n kha mở mắt ra xem xét nhìn thấy ngô d u n g đã b u ô n g xuống cái kia vạn đắt tay cười n h ạ t một tiếng mà nhìn mình mà t ô n kha lại cảm thấy thị giác của mình cùng tính giác trong nháy mắt sắc bén rất nhiều có thể thấy rõ ràng tại sụp đổ trong nhà lầu nhẹ nhàng bay qua t i ể u phi trùng phía trên cánh phẳng phất đều có thể thấy nhất thanh n h ị sở tiếp đó lại có thể nghe được sau l ư n g sơn lâm chỗ tiếng chim h ấ tâm còn có trầm thấp ô tiếng ô ô âm dạng này cần vỡ án người tính thai cảm giác tại tôn kha trong thân thể dừng lại một hai giây bên trong mới chậm g ã i biến mất không thấy tôn kha sửng sốt một chút muốn lần nữa nắm giữ vừa rồi cái loại cảm giác này lại phát hiện chính mình không thể như vậy nhưng mà tôn kha nhìn kỹ phát hiện mình con mắt so trước kia là thấy xa cái mùi hơi hơi hút một cái lại nghe đến rồi một loại mùi tanh hôi theo hương vị thả xuống xem xét lại phát hiện ý phục của mình dịn ra từng khối màu đen nước bẩn đây là cái gì n ô dung lui lại hai bước nói ta giúp ngươi mở linh căn một lần nữa rèn luyện một lần thân thể của ngươi trong thân thể của ngươi đại bộ phận tạp chất đều biến thành nước bẩn chảy ra cho nên cứ như vậy t h i tôn kha nghe được n ộ dung nói như vậy sửng sốt một chút ngươi lai trước đó mình là hoàn toàn hiểu lầm Thế nội h ư ư n n g g là người được cùng tức trên thúi Tôn mất Ta người mình vô cùng thúi hương vị. Tôn kha lập tức mất hứng, liền nói, vậy làm sao bây giờ, giờ làm là là là Kha vô vị, vậy sao lập bây à? dung nhàn nhạt, nhạt, nhạt nhìn xem tôn kha nói chúng ta vẫn là chạy nhanh đi mặc dù nói thân thể của ngươi là so với người bình thường cường đại hơn nhiều nhưng mà bị cảm vẫn là rất phiền t o á i một việc tôn kha lúc này vẻ mặt đau khổ đều phải gật đầu tôn kha vốn là trong lòng còn tưởng tượng lấy mạ gì sở trong tiểu thuyết t i n h tiết nội dung có lẽ sẽ ôm lấy chính mình xuống núi dầu gì đều có mình xuống núi bây giờ cơ thể phát ra mùi thanh hôi tôn kha tự ti đến độ muốn tránh phải nội dung rất xa không muốn hỏng liếu nội dung ấn tượng đối với nàng đâu tôn kha quay đầu liền muốn chạy xuống núi lại nghe được nội dung gọi lại nàng chờ sau đó tôn kha trên mặt vẫn là c a o mày đ ắ n g mắt bộ dáng trong lòng lại hơi mừng rỡ cùng chờ mong trong lòng thầm nghĩ chẳng lẽ người ta thúi như vậy hắn đều nguyện ý con ta xuống núi tôn kha trong lòng hiện ra ý nghĩ này lập tức khinh bị mình ở trong lòng thế là tự ra hiện hai cái tôn kha ngay tại tôn kha nội chừng nào tâm giấy như rủa thời điểm lại nghe được n g i dung nói ta truyền thụ một cái khinh thân thuật cùng ra tốc thuật cho ngươi ngươi xuống núi tốc độ có thể gần mười lần tôn kha nghe được n g i dung lời này lập tức ngây ngẩn cả người nói ngươi không phải sáu nội dung kỳ quái đi lên phía trước nói không phải là cái gì nội dung, dung trong lòng cũng đang cảm thán hắn không có hữu lý hội tôn kha tiểu nữ sinh tâm tư mà là cảm thán tôn kha thiên phú ở địa cầu bên trong xem như tuyệt đình hắn vốn là cho là tôn kha linh căn là một cái không trọn vẹn ngụy linh căn không nghĩ tới không phải đi qua ngô rong nhất chỗ kích phát hắn phát hiện kích thích ra chính là một cái hoàn chỉnh một hệ linh căn hơn nữa thoạt nhìn rất cường đại đại khái tại trong tiên liên giới cũng có tôn h nhị ể tiến tiên vào lưu m đệ tử b ì、so、kha, kha nghe à n ngũ. g t được n ô dung lời này trái tim liền đột nhiên nhẹ lên tôn kha nhìn xem nội dung lạnh nhạt bộ dáng trong lòng thầm nghĩ hắn là không phải nói muốn chiếm lấy ta ta là đáp ứng chứ hay không đáp ứng chứ ai quá bá đạo không đáp ứng phụ thân ta làm sao bây giờ a đừng nhìn tôn kha trong lòng dạng này xoan suýt trên thực tế nàng là rất nguyện ý bởi vì nàng nhìn thấy liêu ngô d u n g cùng lôi đang nói sau khi chiến đấu nàng liền biết ngô dung không là người bình thường những cái kia giá trị bản thân mười triệu trở lên quan lại q u y ề n quý trong tay bọn hắn giống như là một đầu bò sát một dạng tôn kha hy vọng d ư ờ n g nào tự có hướng một ngày sẽ giống ngô dung như vậy chứ ngô dung nhìn thấy tôn kha con mắt lập l ọ mà nhìn mình đột nhiên cảm giác có chút ngượng ngủng gái đầu nói ngạch, là như vậy mẹ của ta còn có ta tỷ cùng ta bạn gái bên này còn thiếu khuyết một cái thị nữ nếu như ngươi có thể đủ đáp ứng ta làm ba mươi năm thị nữ lời nói sáu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 trên mặt nóng đến nóng lên trong lòng thầm nghĩ tôn kha ngơi cái này đầu heo chết chết tại thần tiên trước mặt dạng này âm thanh dễ lên gì thật là mắc cỡ chết người ta rồi n ô dung linh lực tại tôn kha trong thân thể lưu động một tuần tôn kha đã dần dần nhịn được loại k i a tê dại cảm giác thoải mái cắn răng lại tại trở về chỗ vừa rồi kỳ diệu cảm giác lại đột nhiên nghe được n ô dung nói thư giãn một tí không cần t h ầ n trương nghe được n ô dung trầm bồn hùng hậu âm thanh tôn kha trong lòng hơi hơi trầm tính lại thân thể vừa bung lỏng lại đột nhiên ở giữa n ộ dung sở lấy đỉnh đầu nảng lòng bàn tay buộc phát ra một hồi hùng hậu linh lực một hồi tê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 tôn kha quay đầu liền muốn chạy xuống núi lại nghe được n g ô dung gọi lại nàng chờ sau đó tôn kha trên mặt vẫn là c a o mày đắng mắt bộ dáng trong lòng lại hơi mừng rỡ cùng chờ mong trong lòng tầm h nghĩ chẳng lẽ người ta thúi như vậy hắn đều nguyện ý con ta xuống núi tôn kha trong lòng hiện ra ý nghĩ này lập tức khinh bị mình ở trong lòng thế là tựu i ra hiện hai cái tôn kha tôn kha a tôn kha ngươi chừng nào thì cũng như vậy quỷ liếm quỷ liếm liền quỷ liếm a dù nói thế nào hắn cũng là thần tiên a mà lại là còn trẻ như vậy đẹp trai như vậy tiểu thị tươi thần tiên thật giống như trong phim truyền hình những cái kia biết bay lên trời đ ộ địa mỹ nam tử tiên nhân một d tôn kha ngươi không cứu nổi ngay tại tôn kha nội tâm rễ r ù a thời điểm lại nghe được nội dung nói ta truyền thụ một cái khinh thân thuật cùng g i a tốc thuật cho ngươi ngươi xuống núi tốc độ có thể gần m ộ ư ơ i lần tôn kha nghe được nội dung lời này lập tức ngây ngẩn cả người nói ngươi không phải x ấ u nội dung kỳ quái đi lên phía trước nói không phải là cái gì tôn kha đột nhiên lắc đầu nói không có gì tiếp đó tôn kha liền nói thần tiên ngươi muốn dạy ta tiên pháp sao nội dung lắc đầu nói tiên pháp ngươi bây giờ còn không có năng lực học được ngươi chưa học vài môn tiểu thuật pháp chí ít có thể trợ giúp ngươi nhanh lên xuống núi thôi nội dung trong lòng cũng đang cảm thán hắn không có hữu lý hội tôn kha tiểu nữ sinh tâm tư mà là cảm thán tôn kha thiên phú ở địa cầu bên trong xem như tuyệt đ ỉ n h hắn vốn là cho là tôn kha linh căn là một cái không c h ọ n vẹn ngụy linh căn không nghĩ tới không phải đi qua ngô d i n g nhất c h ố i kích phát hắn phát hiện kích thích ra chính là một cái hoàn chỉnh một hệ linh căn hơn nữa thoạt nhìn rất cường đại đại khái tại trong tiên liên giới cũng có thể tiến vào nhị lưu tiên môn đệ tử bình thường hạng ngũ trên địa cầu nội dung chưa từng gặp qua trừ chính mình bên ngoài so với tôn kha còn mạnh hơn thiên phú úc ta cứ nói ta giúp ngươi mở linh căn dạy ngươi thoát pháp còn cứu ngươi phụ thân là có điều kiện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 n ộ dung nhìn thấy tôn kha con mắt lập l ò mà nhìn mình đột nhiên cảm giác có chút ngượng ngùng gái đầu nói ngạch, là như vậy mẹ của ta còn có ta tỷ cùng ta bạn gái bên này còn thiếu khuyết một cái thị nữ nếu như ngươi có thể đủ đáp ứng ta làm ba mươi năm thị nữ lời nói sáu hai trăm tám mươi chín chương hai trăm tám mươi bảy ma giới c h i môn tôn kha khó có thể tin nhìn chân của mình có một cô hư vô sức mạnh nâng toàn thân của mình để cho mình nổi lên tôn kha lập tức cảm thấy phía trước trong lòng tất cả bị khuất cũng không có nhìn thấy trên người mình biến hóa tôn kha ý nghĩ hoàn toàn biến hóa mà ở mười giây sau đó tôn kha t r ê kỳ quái nhìn t h xem nội dung nói thế nào không nên lãng phí quá nhiều trên người linh lực đi theo ta ta quên rồi một vài thứ nội dung mơ hồ còn nhớ rõ lôi đang nói ký ức bước nhanh hướng về đường núi một bên khác chạy tới tiếp đó quay đầu nhìn về phía tôn kha nói có rảnh ngươi sẽ chậm chậm thể nghiệp a gia tốc thuật dùng xong sau đó lại dùng nhẹ dọn thuật đuổi ký ta có biết hay chưa nói nội dung bước nhanh hướng về dưới núi đi tôn kha nhìn thấy nội dung căn bản không có hỏi qua chính mình ý kiến trong lòng hơi hơi sinh khí trong lòng thầm nghĩ đại nam nhân chủ nghĩa cũng đều không hiểu hỏi một chút ta ý kiến sao tôn kha trong lòng mặc dù dạng này mang lấy nhưng mà nếu là nhanh đuổi theo đổi hai bước phát hiện nội dung càng chạy càng nhanh chung quanh đen kịt một m à u l ẻ t ẻ quạ đen bay qua vang lên một hồi quái dị tiếng vang dọa tôn kha nhảy một cái tôn kha vội vàng sử dụng nhẹ dọn thuật cùng ra tốc thuật đuổi theo uy không phải con đường này a người đi lầm đường tôn kha ở phía sau kêu to lên ta biết không phải dưới con đường này sơn ta c ò những thứ này ác quỷ toàn bộ đều là linh trí không mở chỉ bằng đoán khí ngập trời đang chống đỡ bọn chúng hành động bọn chúng cảm ứng không ra nội dung chân thực trình độ tưởng rằng hai cái nhân loại yếu đuối sông lầm lánh địa của bọn nó thế là hướng về n g ô dung tiến công tới tôn kha bắt đầu nhìn thấy những cái kia diện mục kinh khủng ác quỷ không có mắt lại có lẽ là miệng mục nát lại có lẽ là trong bụng ruột đều đi ra dọa đến sắc mặt tái nhợt hai chân đều như nôn, nôn ra hai chân trụm lại lấy hoảng sợ nhắm mắt lại n g ô dung nhìn thấy tôn kha sợ bộ dáng nhịn không được liếc mắt trực tiếp diện sạch trên đường ác quỷ truyền kỳ ác quỷ tại nô g d u n g trước mặt cũng chính là một quyền vấn đề căn bản là không chống đỡ được nội dung hỗn đổn thần, thần trường chủ yếu thuộc tính chính là chốt vùi đánh vào ác quỷ thần hồn phía trên trực tiếp diệt sạch ác quỷ thần hồn liền cho nó cơ hội phục sinh cũng không cho nội dung liên tục diệt sát ba cái truyền kỳ cảnh giới ác quỷ sau đó những thứ khác ác quỷ cũng không dám tới gần nội dung toàn bộ đều chạy trốn mà tôn kha cùng tại ngô d u n g bên cạnh đều một bộ đờ đ ẫ t bộ dáng tôn kha đi qua rất thích xem phim kinh dị chính là rất sợ nhưng là lại rất thích xem chính là ưa thích loại k i a kinh khủng kích thích cảm giác thế nhưng là dọa đến suýt chút nữa đi tiểu bởi vì tôn kha xem phim thời điểm mặc c ậ nhiều nhập vai diễn đều tốt đáy lòng cuối cùng một tia lý trí đều sẽ nói cho tôn kha nói đây chỉ là điện ảnh mà thôi nhưng mà tôn kha tại trong thế giới hiện thật nhìn thấy ác quỷ thời điểm đó cũng không giống nhau đó là thật phải chết cho nên tôn kha bị dọa phát sợ nhưng mà đi theo nô d i n g nhất đường đi tới tôn kha trong lòng sợ hãi lại hoàn toàn biến mất không thấy bởi vì tôn kha sở dĩ sẽ biết sợ sở dĩ sẽ kinh khủng là bởi vì quỷ là không biết mang ý nghĩa nguy hiểm nhưng mà tôn kha đi theo nội dung nhìn thấy nô d i n g nhất trưởng một cái ác quỷ mặc kệ cái nào ác quỷ là giải cỡ nào ác tâm kinh khủng bực nào bị nô g i n g nhất trưởng đánh tới đều nhất định là tan thành mấy khói tôn kha trong lòng nhất thời liền an định lại đã thấy nhiều tự nhiên là quen thuộc bây giờ ác quỷ nhìn thấy ngô dung đều sợ nói rõ quỷ đều sẽ sợ tôn kha lĩnh ngộ điểm này sau đó trong lòng sẽ không sợ hãi ngược lại hỏi ngạch đại thần tiên chính ta gặp phải quỷ làm sao bây giờ nội dung đi ở phía trước nghe được tôn kha hỏi suy nghĩ trong chốc lát nói đầu tiên là muốn luyện đến xây cơ kỷ a đến rồi xây cơ kỷ thì có cùng ác quỷ thực lực đánh một trận đến lúc đó ngươi liền có thể tới đây thí luyện một chút tại sao nội dung gật đầu một cái nói ân ở đây lợi hại ác quỷ toàn bộ đều bị ta diện bây giờ tại nơi này cũng chỉ còn lại có tiểu lâu la mà thôi ngươi muốn dân ta đi nơi nào a tôn kha cái m ù i hơi đ ộ n g một chút nàng ngửi thấy một cỗ nhàn n h ạ thuyết tinh vị đạo nô d o n g lanh nhiên nói ngươi cũng ngửi thấy a mùi máu sao tôn kha trần trờ nhìn về phía ngô dung nói ngô dung vô tay cái đụng trước mắt lập tức xuất hiện một cái t h ị n h vợ ư n g thiêu đốt ngọn lửa lập tức chiếu sáng trước mắt một vùng tăm tối vốn là g i ấ u ở trong bóng tối một mảnh hoang vu lập tức tại trong ngọn lửa lộ ra ngay chân thân tôn kha nhìn trước mắt hồ nước trong lòng lại ẩn ẩn cảm giác có điểm gì là lạ hồ hồ nước có chút tảm đạm hơn nữa rất đậm cảm giác gió nhẹ từ bốn phương tám hướng thổi tới mặt hồ lại cơ hồ không có lên nhăn Đây là đây chính là thần y môn máu tanh nhất tối tội ác chỗ ngươi biết đó là cái gì sao n ô dung chỉ vào trước mắt hồ nước nói tôn kha đi lên hai bước nhìn thấy bên hồ màu huyết hồng nồng đậm huyết tinh chi khí từ bên hồ đập vào mặt tôn kha trong lòng lập tức dây lên sợ hãi h ỏ a diễm nhớ tới liêu ngô d o n g lúc đó cùng lôi đang lời lúc chiến đấu lời nói hoảng sợ lui về sau hai bước đi đến ngô dung bên người sợ h ã i nói đây chẳng lẽ là huyết ga sáu n ô dung sắc mặt âm trầm gật đầu một cái nói t r u n g quanh hồ đỏ như máu sắt thổ địa cũng là tiên huyết n h u đỏ cũng không biết đã bao nhiêu năm mới có thể là loại này đỏ thấm màu sắc mà cái trong hồ không có một dòng nước tôn kha nghe được nội dung mà nói sắc mặt đại biến lộ ra kinh ngạc thần sắc sợ hãi miệng hơi hơi rung động sau một lúc lâu mới trầm giọng nói ở đây toàn bộ là huyết nội dung gật đầu một cái nói không biết bao nhiêu người tiên huyết mới có thể lấp đầy cái này lỗ máu à, ngươi ra đi không cần vụng trộm cất ngươi cất giấu cũng không hề dùng ta biết phía dưới là một cái ma giới chi môn vẫn là một cái ma giới chi môn tôn kha nhìn thấy nội dung lẩm bẩm còn tại kỳ quái lấy đột nhiên bình tĩnh mặt hồ bên trong đột nhiên nhảy ra một cái máu đỏ cái bóng phiêu phủ ở bên trong hư không là một cái sắc mặt tái nhợn người mặc tây trang màu đen thân sĩ vô cùng có lệ phép mà đối với nội dung hơi hơi cúi đầu không nghĩ tới là đại tiên giá lâm a tại hạ án nạp ma thần không có từ xa tiếp đón nội dung kỳ quái nhìn trước mắt cái này thân sĩ nội dung nhất mắt thì nhìn xuyên qua ngụy trang của hắn trên thực tế là một cái to lớn song đầu ma thần khoảng t r ừ n g năm m cao chiếm cứ toàn bộ bầu trời chỉ là hắn ngụy trang thành một cái phong độ nhanh nhẹn thân sĩ mà thôi nhưng mà hắn đỏ lên một rổ mắt vẫn là không có biện pháp tàn t à n g lại thân phận của hắn tại ngô d u n g trong mắt của cái này to lớn ma thần loại một cái đầu lâu là màu đỏ một cái đầu lâu là màu xanh nhạt thân thể màu sắc cũng bị chia hai nửa một bên là màu đỏ một bên làm màu xanh nhạt ma thần nụ cười rực rỡ mà nhìn xem n ô dung còn có n ô dung bên người t ô n kha thân thiết nói đại tiên cùng tiên nữ làm như thế nào xưng hô đâu á nạp ma thần mặt ngoài vô cùng thân mật trong lòng cũng tại mắng chết t h â n này y cửa người là tại sao vậy cứ nhiên bị một cái thánh cảnh giả sờ đến tới nơi này đáng chết hất hữu nếu không phải là hất hữu áp chế ta bây giờ một cái ngón tay liền giết chết hai tiểu gia hỏa này á nạp ma thần tại ma giới bên trong, mặc dù không tính là cái gì đại ma thần nhưng cũng là một cái ma thần loại kim đan tu vi đối mặt với trước mắt một cái thần du kỳ một cái khác thảm hại hơn là luyện khí kỷ á nạp ma thần căn bây ả n không để vào mắt. Nhưng mà á nạp ma thần là vào mà h để mắt. ma á p n thân buông xuống đến ma giới, phân ra một phần tu vi tiến vào địa cầu bên trong, nhưng chỉ là một cái nhò nhỏ một tu một chỉ â cầu giới, x địa ma mười ra vi cái vào là cơ kỳ ma thôi, so với so n giờ ư ờ thiếu niên trước mắt thần nhỏ hơn. niên i yếu này còn nhỏ yếu hơn. Á nạp ma thần bây Á g liền không khả năng độc thủ độc thủ nhất định là tự tử hắn chỉ có thể trí lấy mà á nạp ma thần như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến đứng ở trước mặt hắn cái này nhìn người vật vô hại thiếu niên nhưng là tiên đế chúng sinh chương tôn kha lập tức cảm thấy phía trước trong lòng tất cả hủy khuất cũng không có nhìn thấy trên người mình biến hóa tôn kha ý nghĩ hoàn toàn biến hóa mà ở mười giây sau đó tôn kha trên người khinh thân thuật liền biến mất tôn kha sửng sốt một chút hai chân rơi trên mặt đất n ô dung cảm giác giác tự mình có một số việc q u ê n đi trong đầu lặp lại một lần chuyện đã xảy ra hôm nay lập tức đột nhiên vô bắp đ u ổ i một cái nói ai nha suýt chút nữa q u ê n đi tôn kha kỳ quái nhìn xem n ô dung nói thế nào không nên lãng phí quá nhiều trên người linh lực đi theo ta ta quên rồi một vài thứ n ộ dung mơ hồ còn nhớ rõ lôi đang nói ký ức bước nhanh hướng về đường núi một bên khác chạnh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 tôn kha vội vàng sử dụng nhẹ giọng thuật cùng g i a tốc thuật đuổi theo u i không phải con đường này à, người đi làm đường tôn kha ở phía sau kêu to lên ta biết không phải dưới con đường này sơn ta còn có chuyện đâu tôn kha nhìn xem một mảnh đèn kịp đường núi trong lòng ẩn ẩn lo lắng thì thao nói lấy sự tình gì a sáu n ô dung căn bản là vô dụng bất luận cái gì thuật pháp còn cố ý chiếu cố được tôn kha mới khiến cho tôn kha miễn cưỡng đ ổ i kịp năng lực lĩnh ngộ vẫn được ở địa cầu bên trong xem như thiên tài trong thiên tài ba mươi năm kế ước tạm được n ộ dung cảm thán một chút tiếp tục đi xuống dưới trên đường đã bước vào truyền kỳ cảnh giới ác quỷ là thần ý môn thiết trí tại sơn môn ra những thứ này ác quỷ toàn bộ đều là linh trí không mở chỉ bằng đoán khí ngập trời đang chống đỡ bọn chúng hành động bọn chúng cảm ứng không ra nội dung chân thực trình độ tưởng rằng hai cái nhân loại yếu đuối sông lầm lánh địa của bọn nó thế là hướng về nội dung tiến công tới tôn kha bắt đầu nhìn thấy những cái k i a diện mục kinh khủng ác quỷ không có mắt lại có lẽ là miệng mục nát lại có lẽ là trong b ụ n g ruột đều đi ra dọa đến sắc mặt tái nhợt hai chân đều như nhôn ra hai chân trụm lại lấy hoảng s ợ nhắm mắt lại nội dung nhìn thấy tôn kha sợ bộ dáng nhịn không được liếp mắt trực tiếp diện sạch trên đường ác quỷ truyền k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 t à sao nội dung gật đầu một cái nói ân ở đây lợi hại ác quỷ toàn bộ đều bị ta d i ệ t bây giờ tại nơi này cũng chỉ còn lại có tiểu lâu la mà thôi ngươi muốn dẫn ta đi nơi nào a tôn kha cái mùi hơi đ ộ n g một chút nàng ngửi thấy một cỗ nhàn nhạt huyết tinh vị đạo nô d u n g lãnh như nói ngươi cũng ngửi thấy a mùi máu sao tôn kha trần trờ nhìn về phía nội dung nói nội dung vô u tay cái độ trước mắt lập tức xuất hiện một cái thịnh vượng thiêu đốt ngọn lửa lập tức chiếu sáng trước mắt một vùng tăm tối vốn là g i ấ u ở trong bóng tối một mảnh hoang vu lập tức tại trong ngọn lửa lộ ra ngay chân、thân.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 còn tại kỳ quái lấy đột nhiên bình tĩnh mặt hồ bên trong đột nhiên nhảy ra một cái máu đỏ cái bóng phiêu phủ ở bên trong hư không là một cái sắc mặt tái nhợt người mặc tây trang màu đen thân sĩ vô cùng có lệ phép mà đối với n ô dung hơi hơi cúi đầu không nghĩ tới là đại tiên giá lâm a tại hạ án nạp ma thần không có từ xa tiếp đón n ô dung kỳ quái nhìn trước mắt cái này thân sĩ nô d u n g n h ấ t mắt thì nhìn xuyên qua ngụy trang của hắn trên thực tế là một cái to lớn s o n g đầu ma thần khoảng chừng năm m cao chiếm cứ toàn bộ bầu trời chỉ là hắn b y trang thành một cái phong độ nhanh nhẹn thân sĩ mà thôi nhưng mà hắn đỏ lên một d ấ mắt vẫn là không có biện pháp tận t à n g lại thân phận của hắn tại ngô rong trong mắt của cái này to lớn ma thần loại một cái đầu lâu là màu đỏ một cái đầu lâu là màu xanh nhạt thân thể màu sắc cũng bị chia hai nửa một bên là màu đỏ một bên là màu xanh nhạt ma thần nụ cười rực rỡ mà nhìn xem nội dung còn có ngô dung bên người tột h a thân thiết nói đại tiên cùng tiên nữ làm như thế nào xưng hô đâu á nạp ma thần mặt ngoài vô cùng thân mật trong lòng cũng tại mắm chết thần này y cửa người là tại sao vậy tự một nhiên bị c án i t h á h c ả nạp h chết hớt hưu, không phải hớt hưu giả đáng giờ một cái ngón tay liền giết gia tới nơi cái liền hai tiểu sờ đến nếu chế, chết này, này. n ta một tay là bây áp Á hòa ma thần tại ma giới bên trong mặc dù không tính là cái gì đại ma thần nhưng cũng là một cái ma thần loại kim đan tu vi đối mặt với trước mắt một cái thần du kỳ một cái khác thảm hại hơn là luyện khí k ỳ án nạp ma thần căn bản là không để vào mắt nhưng mà án nạp ma thần phân thân bung ô x u ố n g đến ma giới phân ra một phần mười tu vi tiến vào địa cầu bên trong nhưng chỉ là một cái nho nhỏ xây cơ kỳ mà thôi so với người thiếu niên trước mắt này còn nhỏ yếu hơn án nạp ma thần bây giờ liền không khả năng động thủ đ ộ n g thủ nhất định là tự tử hắn chỉ có thể trí lấy mà án nạp ma thần như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến đứng ở trước mặt hắn cái này nhìn người vật vô hại thiếu niên nhưng là tiên đế trùng sinh. 291 c h ư ơ n g 289, Huyết Anh nghe thần hai Dung tức mắt tỏa Đan ma Ngô nạp nói, được á lập lời sinh n n g ó cái đại gì lễ? g Dung ô nạp tại t bộ á nạp ma ầ thần lời nói, á nạp ma thần n nói, nạp ngô dung là ở bộ mình, lại không có biện pháp gì. Đây chính là Dương Nhiêu. Ngô Dung biết á nạp ma thần nhất định là tại lo lắng cùng với chính mình, lời là lại là là lo biết biết tại với giới chi có á pháp á ma ma mà bộ rõ gì. ở Đây đ o á n chừng cái này ma giới chi môn liền muốn từ nơi này hết hồ dưới mặt đất mở ra đến lúc đó ở đây khu vực đều sẽ sinh linh đồ thán bởi vì ma giới chi môn mở ra ma giới bên trong tiểu ma đại ma đều sẽ từ nơi này ma giới chi môn tiến vào địa cầu trên địa cầu người tu luyện chắc chắn không bằng tòng ma giới mà đến tất cả lớn nhỏ tiểu ma cùng đại ma tại ma giới bên trong tiểu ma sinh ra chính là luyện khí kỷ đến xây cơ kỷ chính là lớn ma hơn nữa ma tộc là chủng tộc chiến đấu đồng dạng cảnh giới phía dưới một cái ma tộc có thể ngăn cản hai ba cái thậm chí là bốn người bởi vì ma tộc nguyên bản nhục thể so với nhân loại phải cường đại nhiều lại càng không cần phải nói có chút trong ma tộc dị loại thậm chí có thể tiến hóa ra đủ loại cường đại thiên phú t ỷ như nói cương hóa làng ra lại t ỷ như nói cơ bắp bộc phát thậm chí là bất tử c h i thân cũng là tồn tại cho nên nô d i n g nhất chắc chắn ngăn cản xảy ra chuyện như vậy đây là xem như mỗi nhân loại đều phải làm sự tình nhưng mà á nạp n ma thần nhìn xem n ô dung hơi k h ẽ cau mày nói nhân loại ta hẳn là muốn thế nào tin tưởng ngươi sẽ không lòng tham không đ ấ y n ô dung giang tay ra nói ta nghĩ ngươi phải không phải không tin đâu ngược lại ngươi không nói cho ta ngươi cái này ma giới chi môn ta hủy đi định rồi n ộ dung trong lòng nghĩ ngươi không nói cho ta một dạng huấn hủy nội dung không có ý định sử dụng pháp trận tới đem trước mắt cái này án nạp ma thần phân thân chế thành ký ức hẳn giống bởi vì án nạp ma thần bản thể ít nhất là kim đan kỳ tồn tại hơn nữa cái kia pháp trận chính là tòng ma giới bên trong lưu t r u y ề n tới nội dung muốn tại ma tộc cùng ma thần trước mặt sử dụng dạng như pháp trận nhất định chính là múa dịu qua mắt thợ đâu ma giới người đến muốn phá giải cái kia pháp trận có quá nhiều biện pháp nhưng mà cho dù là dạng này cũng không thể ngăn cản nội dung tiếp tục lừa gạt án nạp ma thần mà đứng tại n ô dông bên người tôn kha nhưng là lẳng nhìn xem n ộ dung cùng trước mắt cái này phi ô phủ ở giữa không trung thân sĩ mỹ nam tại đọ x ư c trong mắt lại âm thầm phát sáng. bởi vì nàng càng xem án nạp ma thần đã cảm thấy càng x o á i n ô dung hừ một tiếng nói không nên nhìn phải nghiêm túc như vậy ngươi xem cũng là giả tạo tôn kha bị n ô dung tiếng hừ cho hừ tỉnh lại sửng sốt một chút vội vàng gật đầu nói ước、uh. tôn kha trong lòng lại nghĩ cái gì giả tạo n ô dung nhìn thấy tôn kha mộng bức dáng vẻ khẽ l ắ t đầu nhìn về phía án nạp ma thần nói dạng như vậy chính là ngươi không chịu nói cho ta biết rồi cùng lắm thì ta sẽ phá hủy ở đây án nạp ma thần lập tức chừng hai mắt một cái vốn là mê ly con mắt trong nháy mắt biến thành huyết hồng tri sắc nhìn về phía án nạp ma thần tôn kha lập tức cảm giác, giác tự mình đưa thân vào một hồi trong biển lửa. nô d u n g lãnh hừ một tiếng tôn kha lập tức cảm giác có một thùng băng lánh giá rét đông lạnh thủy từ đầu dính xuống một hồi xuyên tim cảm giác tôn kha trong nháy mắt từ trong ảo giác khôi phục lại mà án nạp ma thần nhưng là vô cùng kinh dị nhìn về phía n ô dung hắn không nghĩ tới n ô dung vậy mà không coi chúng chiêu ngược lại là pha ảo thuật của mình kinh dị nhìn xem n ô dung chẳng lẽ hắn là thuật pháp hệ án nạp ma thần trong lòng thầm nghĩ đợi lát nữa thật là một lời không hợp mà nói vậy thì lấy thế xét đánh lôi đỉnh tới banh sát n ộ dung bởi vì thuật pháp hệ sợ nhất chính là tốc độ nhanh b ộ c phát cao miệu sát lưu cận chiến mà thuật pháp hệ đồng thời là kh đây đều là có khắc chế lẫn nhau quan hệ mà đối với án n ạ p ma thần tới nói nếu quả như thật có cần thiết thời điểm hắn sẽ hóa thân khiến thịt cũng có thể hóa thân thu hoạch sinh mạng thích khách đương nhiên là một cái thuật pháp sư cũng là không có vấn đề Cũng chiếu cũng cả cùng cảnh cho có không phải nói án nạp thần là toàn năng hình thủ, mà là án nạp thần bản thể đã là kim đan kỳ trở lên, hắn phân thân hình chiếu cũng kế thừa hắn tất cả lĩnh ngộ cùng cảnh giới. Dù cho tu vi không có đạt đến, nhưng mà hắn、kim、đan giới, kim kỳ kế kim k� phải thủ, thể thừa vi đạt ma mà ma mà tuyệt trở tất tu là là là đã dù nhưng mà án ạ p ma thần nhưng lại không biết thiếu niên ở trước mắt chân chính kiến thức cùng lĩnh mộ là nó nghìn lần vạn lần cũng không chỉ án ạ p ma thần mặc dù tồn tại ở ma giới đều có một vạn năm thời gian nhưng là từ cảnh giới đến xem nhưng lại xa xa không bằng nội dung năm trăm năm tu vi có thể nói án ạ p ma thần vạn năm tu vi là cho cậu ăn nhưng mà chính nó cũng không tự hiểu trong lòng còn tràn đầy tự tin tự nhủ tiểu tử này nếu như cái cuối cùng mỗi nhử cũng không có thể khiến cho hắn yên tĩnh xuống cùng lắm thì ta đây cái ma giới chi môn, từ bỏ. Liều cái này ma giới chi môn ta ừ b liền diễn sát tiểu tử này cùng lắm thì lại hoa mấy ngàn năm đương nhiên đây chỉ là á nạp ma thần cái cuối cùng dự định mà thôi á nạp ma thần bày ra một bộ vô cùng đau lòng bộ răng nói tốt ta nói nhưng mà nhân loại ngươi phải nhớ kỹ không thể quá tham lam à ta quý báu nhất đại lễ chính là cái này nếu như ngươi tiếp nhận lời nói hy vọng ngươi có thể đủ hết lòng tuân thủ hứa hẹn đêm hôm nay chứng kiến hết thảy đều nát vụn tại trong bụng nói á nạp ma thần lấy ra một cái màu máu đỏ đang d ư ợ c đang r ư ợ c phía trên t à n mát r a nồng đậm mùi thơm đập vào mặt tôn kha nhất thời sẽ say tiếp đó đột nhiên một hồi bóng đen c h e ở trước mặt mình tôn kha sửng sốt một chút mở mắt xem xét nhưng là n g ô dung đứng ở trước mặt mình c h ặ n đập vào mặt hương khí không muốn hút đi vào có mê v i ê n tác dụng n g ô dung lạnh nhật nói á nạp ma thần mỉm cười mà nâng lên trong tay màu máu đỏ đan dừng nói đây chính là thần đan huyết anh đan thần du kỳ ăn hết có thể trong nháy mắt nhận được huyết anh chi lực một phút mà kim đan kỳ ăn hết có thể được huyết anh chi lực m ư ờ i phút huyết anh chi lực đã gần giống như kim đan sức mạnh không cần á nạp ma thần để giải thích từ hắn lấy ra huyết anh đan nội dung liền nhận ra đây là vật gì sử dụng ít nhất một vạn người loại tâm đầu huyết luyện chế ra tà đan mặc dù uy lực lớn nhưng mà phản vệ chi lực to lớn giống vậy mà án nạp ma thần lại không có nói ra rất rõ ràng là vì lừa hắn bởi vì phục d ụ n g huyết anh đan sau đó cơ thể triệt để huyết ma hóa liền sẽ trở thành ma giới huyết ma một thành viên đây chính là phục d ụ n g huyết anh đan kết quả mà phục d ụ n g huyết anh đan sau đó trở thành huyết ma huyết ma chỉ là ma tộc một thành viên nhất định phải là nghe theo ma thần mệnh lệnh n ộ dung nếu là nuốt vào huyết anh đan liền nhất định sẽ hóa thân huyết ma tiếp đó dị biến thành huyết ma ngay sau đó liền sẽ trở thành án nạp ma thần k h i lỗi đây chính là án nạp ma thần chỗ tính toán khá lắm án nạp ma thần cũng không có nói ra đó chính là không sắp xếp gọn tâm bất quá huyết anh đan rất ít gặp đồng dạng chỉ tồn tại các đại môn phái bên trong cổ lão mật q u y ể n bên trong mới có miêu tả bởi vì cần ít nhất một vạn cái phảm nhân tâm đầu huyết mới có thể l u y ệ n chế nếu như cần phẩm chất tốt huyết anh đan mười vạn người thậm chí một triệu người đều không đủ đủ đây đây là có làm trái thiên hỏa thiên địa khó chứa tả chuyện đâu cho nên tại trong tiên giới huyết anh đan chế tạo biện pháp đã sớm thất chuyện chỉ có ma giới mới có thể biết thế là án nạp ma thần cũng cảm giác nội dung có hơn chín thành có thể là không biết huyết anh đan tồ nhưng mà ngô d u n g tại tiên giới 500 năm trăm n ă m liền bước vào tiên đế t ố n vị có cái gì ly kỳ đồ vật chưa thấy qua càng là ly kỳ đồ vật trí nhớ của hắn lại càng sâu n g ô dung nhìn xem án nạp ma thần trong tay viết ánh đan lập tức con mắt hơi hơi co rút hắn vốn là cho là cái này án nạp ma thần tối đa cũng chỉ là giết liễu đại mấy ngàn người nhưng là bây giờ xem ra một vạn người vẫn là thiếu đi đâu n g ô dung con mắt hơi hơi n h a o lại lại trầm ngâm một chút nhìn về phía án nạp ma thần nói ngươi không có q a t a mặc dù ngô dung là đã biết nhưng mà hi kịch hay là muốn diễn tiếp nhìn thấy ngô dung trần chờ bộ dáng á nạp ma thần trong lòng cảm giác cậy ụi thế là liền cười nói đương nhiên không có lửa ngươi n ô dung sắc mặt lộ ra do dự t h ầ n sắc hoài nghi nhìn một chút á nạp ma thần cuối cùng mới nói ngươi ném tới cho ta xem một chút á nạp ma thần m ỉ m cười nói long nạo thiên tiểu h ư n h đệ ta đem cái này bảo vật cuối cùng cho ngươi ngươi có thể không thể đáp ứng ta sự tình hôm nay liền xem như là không có có phát sinh qua n ô dung sắc mặt lập tức âm châm xuống tiếp đó gật đầu một cái nói có thể không có vấn đề á nạp ma thần lập tức mịn cười nói vậy được trước tiên ký khế ư ớ ca hai trăm chín mươi hai chương hai trăm chín mươi ngươi là thần tử n ô dung nghe được á nạp ma thần lời nói lập tức hai mắt tỏa sáng nói cái gì đại lễ n ô dung tại bộ á nạp ma thần lời nói á nạp ma thần biết rõ n ô dung là ở bộ mình lại không có biện pháp gì đây chính là dương m ê u n ô dung biết á nạp ma thần nhất định là tại lo lắng cùng với chính mình ma giới chi môn bảo vật như vậy đều xuất hiện ở nơi này không ra một trăm năm đoán chừng cái này ma giới chi môn liền muốn từ nơi này hết hồ dưới mặt đất mở ra đến lúc đó ở đây khu vực đều sẽ sinh linh đồ thán bởi vì ma giới chi môn mở ra ma giới bên trong tiểu ma đại ma đều sẽ từ nơi này ma giới chi môn tiến vào địa cầu trên địa cầu người tu luyện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 tôn kha bị ngô dung tiếng h ừ cho h ừ tỉnh lại sửng sốt một chút vội vàng gật đầu nói ức tôn kha trong lòng lại nghĩ cái gì giả tạo nội dung nhìn thấy tôn kha ngậm bức dáng vẻ khẽ lắc đầu nhìn về phía á nạp n ma thần nói dạng như vậy chính là ngươi không chịu nói cho ta biết rồi cùng lắm thì ta sẽ phá hủy ở đây á nạp n ma thần lập tức chừng hai mắt một cái vốn làm ê ly con mắt trong nháy mắt biến thành huyết hồng c h i sắc nhìn về phía á nạp n ma thần tôn kha lập tức cảm giác g i á c tự mình đưa thân vào một hồi trong biển lửa nô dông lãnh hử một tiếng tôn kha lập tức cảm giác có một thùng băng lánh giá rét đông lạnh thủy từ đầu dính xuống một hồi xuyên tôn kha trong nháy mắt từ trong ảo giác khôi phục lại mà án nạp ma thần nhưng là vô cùng kinh dị nhìn về phía n g ô dung hắn không nghĩ tới ngô dung vậy mà không có chúng chiêu ngược lại là pha ảo thuật của mình kinh dị nhìn xem n g ô dung chẳng lẽ hắn là thuật pháp hệ án nạp ma thần trong lòng thầm nghĩ đợi lát nữa thật là một lời không hợp mà nói vậy thì lấy thế xét đánh lôi đỉnh tới banh sát n g ô dung bởi vì thuật pháp hệ sợ nhất chính là tốc độ nhanh bộ phát cao miệu sát lưu cận chiến mà thuật pháp hệ đồng thời là khắc chế lực lượng mạnh nhưng mà không linh hoạt khí t h ị đây đều là có khắc chế lẫn nhau q u n hệ mà đối với án nạp ma thần tới nói nếu quả như thật có cần thiết thời điểm hắn sẽ hóa thân khiên thịt cũng có thể hóa thân thu hoạch sinh mạng thích khách đương nhiên là một cái thuật pháp sư cũng là không có vấn đề cũng không phải nói án nạp ma thần là toàn năng hình tuyệt thủ mà là án nạp ma thần bản thể đã là kim đan kỳ trở lên hắn phân thân hình chiếu cũng kế thừa hắn tất cả lĩnh nộ g cùng cảnh giới dù cho tu vi không có đạt đến nhưng mà hắn kim đan kỳ đối với thần hồn t h u ậ t pháp đối với thuật ám sát lại hoặc là đối với khiên thịt lý giải đều xa xa cao hơn trên địa cầu thổ dân đây chính là án nạp ma thần tự tin nhưng mà án nạp ma thần nhưng lại không biết thiếu niên ở trước mắt chân chính kiến thức cùng lĩnh ngộ là nó nghìn lần vạn lần cũng không chỉ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 nhưng mà nhân loại ngươi phải nhớ kỹ không thể quá tham lam à ta quý báo nhất đại lễ chính là cái này nếu như ngươi tiếp nhận lời nói hy vọng ngươi có thể đủ hết lòng tuân thủ hứa hẹn đ ê m hôm nay chứng kiến hết thảy đều nát vụn tại trong bụng nói á n ạ p ma thần lấy ra một cái màu máu đỏ đang r ư ợ c đang r ư ợ c phía trên t à n m ắ t ra nồng đ ầ m mùi thơm đập vào mặt tôn kha nhất thời sẽ say tiếp đó đột nhiên một hồi bóng đen c h e ở trước mặt mình tôn kha sừng sốt một chút mở mắt xem xét nhưng là ngô dung đứng ở trước mặt mình chặn đập vào mặt h ư khí không muốn hút đi vào có mê viễn t á dụng ngô dung lạnh nhật nói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 bởi vì cần ít nhất một vạn cái phạm nhân tâm đầu huyết mới có thể l u y ệ n chế nếu như cần phẩm chất tốt huyết a n h đan mười vạn người thậm chí một triệu người đều không đủ đủ đây đây là có làm trái thiên hòa thiên địa khó chứa tài chuyện đâu cho nên tại trong tiên giới huyết a n h đan chế tạo biện pháp đã sớm tất h chuyển chỉ có ma giới mới có thể biết thế là án đạp ma thần cũng cảm giác n g ô dung có hơn chín thành có thể là không biết huyết a n h đan tồn tại nhưng mà ngô d u n g tại tiên giới năm trăm năm liền bước vào tiên đế thôn vị có cái gì ly kỳ đồ vật chưa thấy qua càng là ly kỳ đồ vật trí nhớ của hắn lại càng sâu n ô dung nhìn xem á nạp n ma thần trong tay huyết ánh đan lập tức con mắt hơi hơi co rút hắn vốn là cho là cái này á nạp n ma thần tối đa cũng chỉ là g i ế t liễu đại mấy ngàn người nhưng là bây giờ xem ra một vạn người vẫn là thiếu đi đâu n ô dung con mắt hơi hơi n h a o lại lại trầm ngâm một chút nhìn về phía á nạp n ma thần nói ngươi không có q a t a mặc dù n ô dung là đã biết nhưng mà h í kịch hay là muốn d i ễ n tiếp nhìn thấy n ô dung trần trờ bộ dáng á nạp n ma thần trong lòng cảm giác cậy cả ụi thế là liền cười nói đương nhiên không có lửa ngươi n ộ dung sắc mặt lộ ra do dự thân sắc hoài nghi nhìn một chút á nạp ma thần cuối cùng mới nói ngươi ném tới cho ta x á nạp ma thần mỉm cười nói long n ạ o thiên tiểu huynh đệ ta đem cái này bảo vật cuối cùng cho ngươi ngươi có thể không thể đáp ứng ta sự tình hôm nay liền xem như là không có có phát sinh qua n ô dung sắc mặt lập tức g âm c h ầ m xuống tiếp đó gật đầu một cái nói có thể không có vấn đề á nạp ma thần lập tức mỉm cười nói vậy được trước tiên ký khế ước ca 293 chương mạch tộc, chính huyết tinh thiên lôi hô từ nhỏ huynh nhân thần thần như sưng đến nói nạp muốn nạp vốn từ mặt. lôi loại, là đệ do á Á ma ma xem ma đây là tới từ ma tộc ghen cùng về linh hồn tự nhiên quen thuộc á nạp ma thần cực hàn phân thân cùng hỏa diễm phân thân hóa thành một đỏ một lam q u a n g ảnh bắn về phía nồng vụ hỏa khói bên trong cùng nô dung đ ố i bính lên hừ chúng ta ma thần cụ thể há lại nhân loại các ngư ơ i dạng này cặn bã có thể so b ỉ chịu chết đi nói á nạp ma thần cực hàn phân thân đông cứng liêu nô dông hai chân một búa bổ đi lên mà khắc một cái hỏa diễm phân thân nhưng là cầm cháy hừng hực h ỏ a diễm khảm đao bổ về phía liêu nô dông cánh tay hai cái phân thân cùng một cái linh hồn giống như là tả hư hô bắt một dạng nô dông nhất nhìn liền tại ma giới bên trong đoán trừng địa vị cũng không thấp quản ngươi tại ma giới bên trong cỡ nào hô phong hoán vũ tới địa cầu còn không phải một cái tiểu t r y ợ n kỳ nô dong lãnh nhiên n ở nụ cười tay trái đột nhiên nâng lên trong lòng bàn tay bước lên hỗn độn hai m à u q u a n mang trong nháy mắt liền tiếp nhận á nạp ma thần hàn băng phân thân băng xương cự phủ tôn kha lui về sau hai bước kinh hô một tiếng nhìn xem nô dung bắt được hàn băng cự phủ lưới bữa x o á t x o á t một tiếng toàn bộ lưới dịu khổng lồ ẩm vàng pha thoái vỡ thành đầy đất băng xương rơi xuống tại đỏ tươi thổ địa phía trên, trong nháy mắt hóa thành thanh thủy sông vào trong bùn đất âm vang đen lôi chi i ế một vạch ra m tiếng, đi đi, tiếng á nạp ma thần hỏa diễm khảm đ a o xuyên qua liếu n ô d u n g cơ thể đột nhiên đập về phía mặt đất đập ra một cái to lớn cái hố n ô dung sử dụng âm dương nguyệt trảm bên trong nguyễn quang chém đặc tính thuấn di tránh ra hỏa diễm phân thân công kích đồng thời xuất hiện tại á nạp ma thần cực hàn phân thân sau lưng lúc này á nạp ma thần bị chặt thành hai nửa cực hàn phân thân vậy mà đồng thời hướng về phía ngô dung ra tay hai tay bắt lấy l i ề u ngô d u n g b ả vai cười lên ha h a ha ha, ha ngươi q u á sơ xuất ta đây cái là bất tử thiên phú cho dù là ngươi đem ta cắt thành mảnh vụn ta cũng có thể sống lại ta sẽ thành hai nửa còn có thể sống sót thế nhưng là ta nhìn ngươi sẽ không nhất định cực hàn phân thân đang muốn đem ngô dung xé thành hai nửa thời điểm một giây sau cực hàn phân thân hai mắt trừng lớn trực tiếp bị cắt thành mảnh vụn nhưng vẫn là phiêu phủ ở bên trong hư không ngô dông lãnh nhiên nợ nụ cười nói chẳng lẽ ngươi không có phát hiện ngươi ở đây xuất thủ thời điểm đã làm mảnh vụn sao không chết thiên phú nội dung đương nhiên là biết đến đây là ma giới ma thần loại bên trong một cái đặc l ư u thiên phú những thứ khác cao cấp chủng tộc cũng không có thiên phú không chết thiên phú giống như á nạp ma thần biểu hiện ra dạng này bị cắt thành hai nửa cũng có thể sống lại thậm chí bị cắt thành m ả n h vụn cũng là không có vấn đề gì cả mà lúc này á nạp ma thần hỏa diễm phân thân lại hóa thành một đạo đỏ tươi quang ảnh bắn về phía liêu nô rong nội dung trong tay đen lôi chi kiếm hướng về phía hỏa diễm phân thân đột nhiên vùng đi b ộ c phát ra kiếm mang đầu tiên là đánh trúng xông tới hỏa diễm phân thân tiếp đó thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở hỏa diễm phân ngươi cái này ma thần thực tình không đơn giản à nhưng mà tới địa cầu ngươi cũng chỉ là một cái cặn bã mà thôi nội dung cười nhạt một tiếng trong tay đen lôi chi kiếm hóa thành màu đen lưới hái của tử thần trong nháy mắt đem hỏa diễm phân thân cắt thành mười đoạn sau một khắc hỏa diễm phân thân bị cắt thành một trăm đoạn lúc này bị cắt thành một trăm đoạn hỏa diễm phân thân mảnh vụn cùng cực hàn phân thân mảnh vụn tụ tập cùng một chỗ buộc phát ra trước nay chưa có tốc độ nhanh chóng bay về phía huyết hồ mà huyết hồ bên trong toát ra một đầu huyết lòng rồi rửa đến hai cái phân thân mảnh vụn phía trên mảnh vụn trong nháy mắt hợp lại khí tức liên tiếp để thăng mà mả Biến này trở về, về c ta, ta á i p h o nạp g đ ma thần hít một hơi thật sâu dưới chân huyết hồ phía trên bộ phát ra to lớn huyết mang chiếu xạ tại á nạp ma thần trên thân thể á nạp ma thần trong nháy mắt bìa lớn từ huyết tinh chi lực tạo thành quần áo trong nháy mắt dán tại á nạp ma thần trên thân á nạp ma thần lộ ra hắn nguyên bản chân thân một cái song đầu ma thần một cái màu lam đầu người một cái màu đỏ đầu người một cái tay cầm hàn băng cự phủ một cái tay cầm hỏa diễm khàn đao mọc ra hai cánh hai mắt phát ra máu đỏ tươi mang nhìn xem nội dung một hồi gió tanh m ư a máu thổi lật ra tôn kha tôn kha ngồi dưới đất ngẩng đầu nhìn lên lại nhìn thấy huyết hồ bên trong bắn ra một mảng lớn h n g mang thẳng tắp bắn tới bên trên bầu trời toàn bộ bầu trời đều biến thành huyết tinh c h i s á c tiếng sấm văn g rển lại tựa h ồ như bị che chắn tại huyết vân bên ngoài oanh tạc tại hồng vân bên trong lại bị hồng vân hấp thu ta chỉ thì không muốn dẫn tới quá lớn phiến thức cho nên mới một mực d nhưng mà nhân loại ngươi quá tham lam không biết chừng mực vậy mà không nhìn lời t h ể cùng lời hứa ta chỉ có thể ra tay chân sát n ô dung ngẩng đầu nhìn về phía đầy trời hồng vân t r ă n g ngập cười n h ạ t một tiếng nói ú、uh, đây là muốn lưới rách cá chết ý tứ rồi á nạp ma thần cười lạnh một tiếng nói cái gì cá chết lưới rách là ngươi chết ma giới chi môn ta không muốn nhưng mà đổi một cái thần tử thần thể cùng thần hồn ta cũng không thua thiệt á nạp ma thần âm thanh đều truyền đến tôn kha trong đầu tôn kha trong lòng thầm kinh ngạc cái này đại thần tiên là cái gì thần tử thần tử là thần linh tri tử sao chẳng lẽ trên thế giới này thật sự có thần linh t ô nói kha á nạp n ma thần h ngạc. Ngô Dung đưa n h tay trái ra ngón trỏ chỉ vào ngô dung nói hỏa tới bên trong hư không lập tức xuất hiện một trái cầu lửa thật lớn khoảng chừng một con trâu lớn nhỏ nóng bỏng hỏa cầu phía trên còn mang theo nồng đậm huyết tinh chi khí ẩm vang nổ hướng liêu ngô dong nô rong lánh lạnh mà nhìn xem h ỏ a cầu trong tay đen lôi chi kiếm cách hư không b ổ tới một đạo ánh trăng trong sáng ẩm vang mà ra nổ đến rồi h ỏ a cầu phía trên một tiếng ẩm vang một hồi khói đặc tắn đi h ỏ a cầu biến mất không thấy nhưng mà á nạp ma thần vẫn như cũ cười lạnh bờ môi khẽ mở băng tới tại á nạp ma thần dưới chân trong nháy mắt chuyển đến một đầu băng tuyết chi đạo hướng về ngô rung lan tràn mà đi trong nháy mắt đi tới liều ngô rong trước mặt một cây to lớn băng răng thoát thổ mà ra đâm về liều n ô rong g i tới á nạp ma thần hai tay hư trường một cái to lớn màu đỏ phong nhận trong nháy mắt tạo thành cực nhanh phá hướng nội lôi ạ i bị n g rong nhất k ế m đánh tới a ma n nạp thần Á s ư n n g sốt sắc một chút, mặt âm chầm ó ngươi còn có thể ngăn cản có thể bầu o lâu. Lôi tới, b trời hồng vân bên trong lôi quang l ấ p lóe đỏ tươi lôi ti đứng tại á nạp ma thần hiệu lệnh phía dưới trong nháy mắt ngưng kết cùng một chỗ một đạo đỏ tươi của lôi ẩm vang xuống toàn bộ thiên địa trong nháy mắt đã biến thành đỏ trắng hai loại màu sắc dị thường trói mắt lôi điện lanh tạ xuống doa đến xa xa tôn kha đều đột nhiên nhắm mắt lại bịt kín lô t a i cho dù là dạng này tiếng sấm đánh nổ âm thanh vẫn là chấn động đến mức tôn kha đầu váng mắt hoa có một loại cảm giác muốn nói tôn kha trong lòng có chút sợ hơi hơi mở mắt ra chậm rãi nhìn về phía trước một trận khinh bị phiêu t á n t á n đi cái kia đứng ngạo nghệ thân ảnh vẫn như cũ mà ở thiếu niên dưới chân trên bùn đất lại lập l ò từng trận lôi quang á nạp ma thần sửng sốt một chút nhìn trước mắt thiếu niên thì thào nói lấy cái này sao có thể cái này thiên lôi sáu á nạp ma thần đơn giản không thể tin được một cái thánh cảnh vậy mà ngăn cản được hắn k h ô n g chế huyết tinh thiên lôi vi lực có ma giới chi môn cùng huyết tinh thạch huyết tinh lực gia trì ước chừng là phổ thông thiên lôi gấp hai nhưng mà á nạp ma thần không biết cho dù là gấp một mươi lần thiên lôi vênh tạ xuống đều khó có khả năng làm bị thương n ô dung n ô dung mỉm cười nói cám ơn đang chuẩn bị nạp điện kết quả điện đã tới rồi n ô dung lắp lắp tản ra hồng quang đen lôi chi kiếm hóa thành một hồi bóng đen sông về án nạp ma thần 294 chương 292, chương chết cũng muốn chết mạch tộc, chính là xảo chi đồ, mặc dù cùng thích không hô nhỏ huynh nhân thần thần như thờ phụng thề hứa, thế nhưng sưng ưa muốn đến nói án nạp muốn Án nạp vốn từ mặt. trá ma ma xem ma đệ đồ, loại, là là lời lời lại do xảo dù nói á nạp ma thần cực hàn phân thân đông cứng liêu nô rong hai chân một búa bổ đi lên mà khắc một cái hỏa diễm phân thân nhưng là cầm cháy gừng ngực hỏa diễm khảm đau bổ về phía liêu nô rong cánh tay hai cái phân thân cùng một cái linh hồn giống như là tả hữu hô b ắ c một dạng nô d u n g nhất nhìn liền biết cái này á nạp ma thần tiến hóa ra cùng người khác bất đồng thiên phú tại ma giới bên trong đoán trừng địa vị cũng không thấp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 Á nạp m a hai nửa. Đồng thời, hỏa ma ta hỏa đao, ra thần thân trong mắt thành thời, thân từ một tập thần một tiếng nói, đi chết nhất thể hàn phân nháy đánh phân khác kích lạnh khảm hợp chém Nô Dung Đồng bên Nô Dung. nạp nói, liền cứng rắn nhất hợp kim cũng cực cười cái có đây Á sáu. diễm diễm kim Âm bị đi đi, vang một tiếng á nạp ma thần hỏa diễm khảm đao xuyên qua liếu ngô d u n g cơ thể đột nhiên đập về phía mặt đất đập ra một cái to lớn cái hố nội dung sử dụng âm dương nguyệt t r ạ n g bên trong n g u y ệ n quang chém đặc tính thuấn di tránh ra hỏa diễm phân thân công kích đồng thời xuất hiện tại á nạp ma thần cực hàn phân thân sau lưng Lúc này,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 ngươi cái này ma thần thực tình không đơn giản à nhưng mà tới địa cầu ngươi cũng chỉ là một cái cặn bã mà thôi n ô dung cười nhạt một tiếng trong tay đen lôi chi kiếm hóa thành màu đen lưới hái của tử thần trong nháy mắt đem hỏa d i ễ m phân thân cắt thành mười đoạn sau một khắc hỏa d i ễ m phân thân bị cắt thành một trăm đoạn lúc này bị cắt thành một trăm đoạn hỏa d i ễ m phân thân m ả n h vụn cùng cực hàn phân thân m ả n h vụn tụ tập cùng một chỗ b ộ c phát ra trước nay chưa có tốc độ nhanh chóng bay về phía huyết hồ mà huyết hồ bên trong toát ra một đầu huyết lòng rồi dựa đến hai cái phân thân mạch vụn phía trên mạch vụn trong nháy mắt hợp lại khí tức liên tiếp để thăng mà mảnh vỡ một lần nữa tổ hợp thành một cái cơ thể.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 là thần linh chi từ sao chẳng lẽ trên thế giới này thật sự có thần linh thôn kha trong lòng âm thầm kinh ngạc nội dung đạm nhiên lắc đầu cũng không có phủ nhận nói ngươi muốn giết ta s i tâm vọng tưởng đâu á nạp ma thần cười lên ha hả là ngươi còn không hiểu rõ tình h u ố n g à, huyết tinh thạch câu thông thiên địa bây giờ phiến thiên địa này phía dưới ta làm vương ngươi chỉ có thể thần phục với chân ta phía dưới nghe ta hiệu lệnh ta muốn ngươi chết ngươi phải chết nói á nạp ma thần đưa tay trái ra ngón trỏ chỉ vào nội dung nói hỏa tới bên trong hư không lập tức xuất hiện một trái cầu lửa thật lớn khoảng chừng một con trâu lớn nhỏ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 nhưng mà án nạp ma thần không biết cho dù là gấp mười lần thiên lôi v oanh tạc xuống đều khó có khả năng làm bị thương n ô dung n ô dung mỉm cười nói cám ơn đang chuẩn bị nạp điện kết quả điện đã tới rồi n ô dung lắc lắc tản ra hồng quang đen lôi chi kiếm hóa thành một hồi bóng đen sông về án nạp ma thần 295 c h ư ơ n g 293, đến từ nam việt trả thù n ô dung đang tại dò xét tôn kha phụ thân tình huống thời điểm tại mấy ngàn cây số ra nam việt quốc đông bộ thành thị cảng chợ phía đông một cái đại hào trong nhà đang tại mở ra thịnh đại tiệc một cái treo lên bụng bự nam việt phú thương cùng một người mặc áo dài trắng trắng non đồng tử tại nói chuyện càng t r ợ phía đông bên trong số một số hai phú thương hướng ngưỡng đối mặt với trước mắt trắng non đồng tử lại giống như là đối đãi một nước c h i chủ một dạng cung kính na ra giáo chủ lần này thật là cảm ơn ngươi nghe nói cái kia tôn lão quỷ đã là chúng người liền rủa không còn sống lâu nữa nếu không phải là hỗ trợ của ngươi ta lần này nhất định là thai kiếp khó thoát hướng ngưỡng là từ nước hoa đi tới nam việt quốc làm ăn trước kia là tôn lão quỷ hào hữu nhưng mà có một lần sinh ý hướng ngưỡng bán rẻ tôn lão quỷ cuốn đi một cái đại bút tiền tài chạy trốn tới nam việt trong nước mai dan nhưng mà tôn lão quỷ lại tìm được hướng ngưỡng tin tức đến đây tìm hướng ngưỡng phiến phức lúc đó hướng n h ư ỡ n g trên thân mang theo tham viếng na ra thần giáo thời điểm lấy được nguyền rùa hộ thân phủ hộ thân phủ cứu được hướng ngưỡng một mạng nhưng mà tôn lão quỷ lại thân chúng nguyền, nguyền rùa thân ảnh bại lộ rất nhiều súng bắn tỉa nhắm chuẩn phía dưới cuối cùng thụ thương chạy trốn kết quả tôn lão quỷ trở lại nước hoa lấy đạn ra sau đó lại phát hiện phát thân thể của mà ì tìm n trong nháy nên nhiều cùng cũng không n h hề, mắt trở liệt, rất bác cách y đắc có vui sĩ o giải quyết, nguyên ư ợ c lại là mời tới v mình dám Mà phản phệ bị thương, cũng không dám tới tôn n phệ bị bị trị liệu tới g láo quỷ. u y r ù a đó hộ thân phủ chính là trước mắt cái này được xưng là naza giáo chủ trắng non đồng tử trên thực chất chính là tại nam việt quốc tây bộ ẩn nút tà giáo bên trong giáo chủ naza ma thần naza ma thần mỉm cười nói ân hướng ngưỡng lao bản hộ thân phủ vật như vậy mặc dù quý giá nhưng mà ta chỗ này vẫn có một hai kiện giá tiền giống như lần trước không biết ngươi còn cần không cần hướng n h ư ỡ n g trong lòng thầm nghĩ nghe nói cái kia tôn lão quỷ cảnh giới đã là truyền kỳ nhưng mà cũng ngăn cản không nổi cái này na ra giáo chủ người liền rủa thứ tốt như vậy đương nhiên là càng nhiều càng tốt Tốt, na ra giáo chủ người có bao nhiêu cái hộ thân phủ ta muốn lấy hết na ra ma thần lập tức nhìn về phía hướng n h ư ỡ n g nói úp ta có bao nhiêu ngươi đều phải ngươi xác định ngươi muốn được lên một ngàn sử nữ một chương hộ thân phủ hướng n h ư ỡ n g nghe được na ra ma thần lời nói sửng sốt một chút nói na ra giáo chủ không phải năm trăm đồng nam đồng nữ sao na ra ma thần lắc đầu hướng ngưỡng sắc mặt lập tức khó coi nói na ra giáo chủ ngươi không phải là trả giá a sáu đây không phải trả giá đây là lãm phát nam việt quốc tại mười năm trước một bát mì thịt bò mới một vạn nam việt l à chắn bây giờ một bát mì thịt bò ước chừng muốn mười vạn nam việt l à chắn thúng chi là người n a r a ma thần lạnh lùng n ở nụ cười nhìn xem hướng nhưỡng nói hướng nhưỡng c a o mày nhìn hướng na thêm ma thần mặc dù nói nguyền rủa hộ thân phủ vô cùng lợi hại nhưng mà tại chiều nhưỡng dạng này phạm nhân trong mắt n a r a ma thần chỉ là một trắng non thấp bé đồng tử bao nhiêu lợi hại đều đánh không lại súng thật đ ặ thật hướng nhưỡng rất không cao hứng nói naza giáo chủ ngươi dạng này cũng quá không phải bạn thân y ta cũng không cần quá nhiều hộ th mười chương là được rồi năm nghìn đồng nam đồng nữ vẫn là có thể nam việt nước dân bản địa thổ dân năm nghìn cái đồng nam đồng nữ đại khái ăn cấp năm sáu cái thôn trang như vậy đủ rồi đối với đã là nam việt quốc nhà giàu hướng n h ư n g tới nói đã không tính là cái gì nhưng mà na ra ma thần vừa rồi đưa ra một nghìn sử nữ một chương hộ thân phụ sao vậy thì quá khó khăn bởi vì bây giờ nam việt nước tình huống vô cùng đặc thù n a m nhiều nữ thiếu hơn nữa nữ nhân đáng tiền bán được nước hoa đi ít nhất là mười vạn nhất cái nam việt quốc rất nhiều phụ mẫu hiện tại cũng là bán nữ mà sống dưới tình huống như thế một nghìn cái xử nữ trên cơ bản đều tương đương với một thức t i ề n hoa đây đối với hướng n h ư ỡ n g tới nói cũng là không thể tiếp nhận ngay tại hướng n h ư ỡ n g suy tính hẳn là lấy dạng thái độ gì mà đối đãi na ra ma thần thời điểm điện thoại di động của hắn tích tích tích mà vang lên lên xin chờ một chút hướng n h ư ỡ n g liếc mắt nhìn na ra ma thần sau đó lấy ra điện thoại trên điện thoại di động tin tức lập tức hiện ra nhiệm vụ cũng tại đang tiến hành hướng n h ư ỡ n g nhìn thấy tin tức này lập tức lộ ra nụ cười tôn kha phụ thân tôn lão quỷ là vì số không nhiều biết hướng ngưỡng hát lịch sử nhân cũng là biết được rõ ràng nhất nhân diễn sát cựu n g h nhân n ư sau đó đem cựu nhân nữ nhi chiếm thành của mình hàng năm thanh minh đều mang cựu nhân nữ nhi trở về quét cựu nhân mộ nghĩ tới đây hướng nhượng trong lòng liền dâng lên một cỗ không rõ khói cảm hướng n h ư ỡ n g xem xong tin tức trong lòng thầm nghĩ ta mời tới diêm la tổ chức là toàn thế giới đều có tên tổ chức sát thủ áp tới một người cũng chỉ là một trăm vạn tiền hoa mà thôi cái này na ra giáo chủ có tài đức gì có thể kêu như vậy t ấ m hướng n h ư ỡ n g lập tức cảm giác na ra ma thần đang hô chính mình thế là thì nhìn hướng na thêm ma thần nói na ra giáo chủ ta biết ngươi là rất mạnh người tu luyện nhưng mà ngươi dù cho cường thịnh trở lại cũng đánh không lại súng tháo a ngươi liền cho một cái giá hữu tình cho ta năm nghìn đồng nam đồng nữ như thế nào na ra ma thần nhìn về phía hướng ngưỡng nói đồng nam đồng nữ ta đã không phải rất cần năm nghìn đồng nam đồng nữ ta xem như hai ngươi trương hộ thân phụ a h ư ớ n g n h ư ỡ n g nhìn xem không thèm để ý chút nào na ra ma thần cười lạnh nói na ra giáo chủ ta nhìn ngươi còn không làm rõ được tình huống a h ư ớ n g n h ư ỡ n g cho bên cạnh bảo tiêu một cái ánh mắt bên cạnh hai cái bảo tiêu lập tức đứng dậy cũng là truyền kỳ cảnh giới thái quyền thủ cũng là đánh hắc quyền bất bại chiến thần đánh hắc quyền một năm tối đa cũng chính là một nghìn vạn mà hướng n h ư ỡ n g mỗi người cho hai nghìn vạn chỉ là bảo hộ hướng n h ư ỡ n g mà thôi so với hắc quyền an toàn nhiều thế là hai cái này thái quyền truyền kỳ liền trở thành hướng ngưỡng bảo tiêu hình như đồng tử nhà kia ma thần nhìn về phía trốn đến hai cái truyền kỳ bảo tiêu phía sau hướng ngưỡng lập tức mỉm cười nói úc ngươi là đang uy hiếp ta sao người nước hoa hướng ngưỡng lạnh lùng nợ nụ cười nói na ra giáo chủ bởi vì cái gọi là là kẻ thức thời mới là tuấn kiệt ta ngoại trừ ta đây hai cái vô địch chiến thần bảo tiêu ở đây bốn phía còn có không chỉ một sợ nhịp đợt tại chờ lệnh lấy ta khuyên ngươi vẫn là cùng ta hợp tác thật tốt ta ta tuyệt đối sẽ không bạc đánh ngươi chỉ cần ngươi không muốn sư tử mở miệng lớn nếu đều vạch mặt hướng ngưỡng trong lòng đã suy nghĩ như thế nào đem trước mắt cái này na ra giáo chủ cho nhốt lại vì chính mình chế tác quyền dụa nhà kêu ma thần sắc mặt vẫn như c ũ mỉm cười căn bản là không có h ư u lý hội hai cái vượt qua đám người ra truyền kỳ truyền kỳ cảnh giới tại trong p h à m nhân đã coi như là vô địch chiến thần lấy một địch trăm đều không có vấn đề gì cả mà ở na ra ma thần trước mặt nhưng cái gì cái gì cũng không phải úc ngươi là muốn muốn ép mua ép bán rồi na ra ma thần kỳ quái nhìn xem hướng n ô ư n g nói là ngươi không biết điều bên trên bắt lại hắn na ra giáo chủ ta khuyên ngươi đừng lộn xộn súng ngắm không có mắt hướng n g ư n g cười lạnh một tiếng nói na ra ma thần gật đầu một cái nói ân nhân loại lúc nào cũng tầm nhìn hạn hẹp à thật tốt hợp tác với ta không tốt sao đi nhưng phải bước ta ra tay nói n a r a ma thần ngầm đầu hai mắt biến thành đỏ bừng một mảnh con ngươi đã biến thành màu vàng kim mắt mèo nhìn xem hướng về chính mình xông tới hai cái truyền kỳ bảo tiêu hai cái này truyền kỳ hộ vệ con mắt lập tức thất thần lập tức quay người đánh nhau nắm đấm cùng roi chân đều hóa thành bén nhọn bóng đen bắn về phía phía trước xa xa hướng nhưỡng nhìn xem đều mở to hai mắt nhìn nhìn mình bảo tiêu vậy mà vô duyên vô cơ lấy nhau lập tức kinh hoàng lập tức kêu lớn lên nổ súng nổ súng bắn chết hắn Hướng chờ ư ỡ n g hai n thấy người đều nằm trên đất thời điểm hướng n h ư ỡ n g mới nhìn rõ ràng thương thế của hai người lập tức sắc mặt chấp nhận một cái ngược hoàn toàn bị làm bể một cái lỗ trống lớn phun trào ra tiên huyết chạy tràn đầy đất một cái khắc nhưng là đầu đều bị đánh bể hồng hồng không công đầy đất bởi vì cơ thể sức sống mãnh liệt đầu cũng không thấy liễu đại nữa cơ thể vẫn còn đang co cắp lấy vô hắn như thế nào mạnh như vậy cái thứ hai cái đánh thái quyền không phải nói chính mình cũng phải không bại chiến thần sao hướng dưỡng lập tức cảm giác rác tự kỷ bị lừa cái này bốn nghìn vạn cũng cảm giác là ném vào trong nước biển một dạng lúc này hướng dưỡng trong lòng đã hối hận chính mình dễ dàng đậu thủ x u ố n g ngắm cùng võ đạo truyền kỳ cũng không có thể làm bị thương na ra ma thần cái kia còn có gì có thể làm bị thương hắn na ra ma thần liếc mắt nhìn hướng ngưỡng hướng n h ư ỡ n g lập tức toàn thân như rơi hầm băng toàn thân băng hàn liền giống bị đóng kết một dạng căn bản là không cách nào chuyển động tiếp đó liền thấy na ra ma thần thân ảnh biến ảo trong nháy mắt tại chỗ biến mất tiếp đó ở trên cao lập tức vang lên tay súng bắn tịa tiếng kêu thảm thiết a không muốn ta đầu hàng theo ba cái tiếng kêu thảm thiết vang lên một tiếng súng vang vang lên tiếp đó trên mặt đất tầm vang vang lên cự vật rơi xuống âm thanh h ư ớ n g ngưỡng trong lòng lập tức dâng lên không ổn ý nghĩ, hướng về tiếng vang phương hướng nhìn lại. chỉ thấy trên sàn nhà nằm một cái thi thể không đầu máu tươi chạy phải đầy đất hướng n h ư ỡ n g q u a y đầu nhìn lại một bên khác đồng dạng là một cái thi thể không đầu treo ở trên ghế salon màu trắng s ữ a ghế s o f a bóc kem lập tức tiên huyết trải rộng nhìn thấy mà giật mình hướng n h ư ỡ n g đã không lo được nhìn cổ thi thể thứ ba vội vàng xoay người tới đang muốn chạy trốn lại thấy được cá nạp ma thần đứng ở sau lưng của hắn trên tay bắt được ba cái đầu người chính là ba cái tia tay súng bắn tỉa đầu người ba cái trên đầu biểu lộ cũng là hoảng sợ chết không nhắm mắt mắt mỡ thật to phi thường khủng bố hướng dưỡng cảm giác hai chân mềm lún trực tiếp quỳ xuống hướng về phía na ra ma thần Naza giáo chủ ta sai rồi cầu ngươi đừng có giết ta ngươi muốn ta làm cái gì cũng có thể Naza ma thần đi tới một hồi bóng đen lập tức bao phủ tại t r i ề u nhưỡng trên đầu hướng ngưỡng hoảng sợ đến độ không dám ngẩng đầu nhìn Naza ma thần đem đầu ép tới t h ấ t t h ấ p đều áp vào mặt đất nhưng mà một cái tay đột nhiên đặt ở hướng ngưỡng trên đầu hướng ngưỡng dọa đến toàn thân run r u dày đều phải dọa ra mắc tiểu khổ cầu xin tha t h ứ nói Naza giáo chủ cầu ngươi thả qua ta ta ra một nghìn nước nam việt là chắn để xây dựng ngươi c h ỗ miếu hh ta chỉ cần một cái nghe lời người đầu sáu Naza ma thần âm thanh truyền đến dọa đến hướng n ư ỡ n g đầu đầy mồ hôi vội v ă nói n ta nghe lời nói ta nhất định nghe lời sáu không đợi hướng n h ư ỡ n g nói xong cũng cảm giác một dòng nước cấm từ đỉnh đầu của mình truyền đến trong đầu tiếp đó trong đầu của mình lập tức đau xót lập tức cảm giác n h ẹ y bóng đây là ma thần bên trong một loại phổ thông thuật pháp đối với phạm nhân có thể cưỡng ép tẩy nao naza ma thần hướng về phía hướng n h ư ỡ n g tẩy nao trực tiếp đem hướng n h ư ỡ n g để bản thân sử dụng naza ma thần n h ạ t nhiên địa nhìn xem quỳ lệ hướng n h ư ỡ n g nói đi một vạn cái xử nữ có vấn đề hay không đại nhân một vạn cái xử nữ thật sự không chắc chắn có thể đủ làm xong hướng ngộp nhiên địa nói hướng ngưỡng ý thức giống như nổi đ ồ n g b ề n giữa không t r ú n g trôi nổi không chắc Naza ma thần âm thanh t ừ bên thai chuyển đến trong đầu hướng ngưỡng ý thức sẽ không bị khống chế mà làm ra chân thật nhất trả lời úc dạng này à ngươi tận lực à một ngàn cái xử nữ một ngàn cái xử nữ dạng này mà đưa qua trong c h ổ miếu phải nhanh một chút cho dù là tiêu hết ngươi tất cả tiền tài đem ngươi bây giờ tất cả sản nghiệp bắn đi đều phải mau sớm hoàn thành có biết hay chưa Naza ma thần n h ạ t nhiên điện nói hướng ngư như đinh chém sắt nói tốt đại nhân ta nhất định làm để đến Naza ma thần gật gật đầu phi thường hài lòng nói ân vậy là tốt rồi tất nhiên làm xong c à n g t r ợ phía đông lớn nhất phú hảo Naza ma thần không nghĩ bị quá nhiều người chú ý tới mình thế là liền chuẩn bị rời đi đột nhiên nghĩ tới một việc liền nói cái kia tôn lá quỷ còn có người nhà của hắn ngươi có hay không cứ gọi vào những người khác hoặc tổ chức đi báo thủ hướng n h ư ỡ n g một mực dùng đầu sát mặt đất tới trả lời chắc chắn Naza ma thần nói cái kia tôn lá quỷ ta đã an bài quốc tế tổ chức sát thủ diêm la xì、sì、nỉ gệ m ỉ đi thu lại tên của hắn nghe nói hắn còn có một cái trẻ tuổi dung mạo xinh đẹp nữ nhi gọi tôn k h ừ cũng dám động thủ với ta Naza giáo chủ ta đem nàng hiến tặng cho người đi nhà kia ma thần phất phất tay nói bãi bỏ hắn a chờ đại ma thần hóa thân bông xuống đến lúc đó không cần nói báo thù d i ệ t đi nước hoa cũng có thể bây giờ trước tiên không nên khinh cử vọng động để người chú ý hướng n h ư ỡ n g gật đầu một cái nói t ố t đã biết đại nhân ta bây giờ liền hủy bỏ thế là hướng n h ư ỡ n g liền túi đầu trực tiếp từ béo mập trong túi quần lấy ra một cái mới nhất điện thoại iphone trực tiếp đánh điện thoại đó là diêm la tổ chức người trung gian uy là như vậy nhiệm vụ bãi bỏ a người bên đầu điện thoại kia có chút kinh ngạc kỳ quái nói tiên sinh ngươi phải rõ ràng cho dù là nhiệm vụ bãi bỏ gọi v â lên đường nhân viên phí tổn cũng sẽ không trả lại ngươi suy nghĩ kỹ càng không có hướng n h ư ỡ n g gật đầu một cái nói ân đúng vậy phí tổn không muốn cũng không muốn rồi nhiệm vụ bãi bỏ à, khi này chuyện chưa từng xảy ra sát thủ đã xuất phát đúng không lập tức để bọn hắn bãi bỏ nhiệm vụ không muốn bại lộ bên đầu điện thoại kia r i ê m là tổ chức người trung gian liền lập tức nói tốt đã biết tiên sinh vậy ta bây giờ bãi bỏ lập tức để bọn hắn dừng tay ân cảm tạ không k h á c h k h í thiên sinh naza ma thần n h ạ t nhiên điện ó i ngươi mấy ngày nay nhanh đưa một vạn cái xử nữ đưa qua trổ miếu có biết hay chưa hướng n h ư ỡ n g lập tức túi đầu triều bái naza ma thần nói đã biết naza giáo chủ đại nhân triều ta nhưỡng cho dù là bán đi tất cả sản nghiệp nhất định sẽ hoàn thành naza giáo chủ đại nhân giao cho ta nhiệm vụ còn xin naza giáo chủ đại nhân yên tâm naza ma thần thỏa mãn gật đầu một cái nói ân ngươi làm tốt ta nhiệm vụ giao cho ngươi ta cũng sẽ không bạc đánh ngươi cứ như vậy đi ta đi trước nói naza ma thần thân ảnh liền biến mất không thấy naza ma thần vừa đi hướng n h ư ỡ n g lập tức từ trong thất thần phản ứng lại kinh ngạc hồi tưởng lại chính mình mới vừa hành động triều bái đáp ứng naza ma thần nhiệm vụ ta rốt cuộc là thế nào hướng n h ư ỡ n g mặt mũi tràn đầy kỳ quái lẩm bẩm nói tiếp đó gọi hạ nhân thu thập trong toàn bộ phòng khách thi thể và huyết tinh c h i vật tiếp đó tự mình đi ra ngoài lại lấy điện thoại ra gọi điện thoại cho thư ký của mình nói a văn giúp ta liên lạc một chút nam việt quốc đóng giữ cảng chợ phía đông tham mưu ta muốn cầm một nghìn nước nam việt lá chắn kinh phí tới cùng bọn hắn đàm luận cái sinh ý điện thoại quải điệu sau đó hướng n h ư ỡ n g mới phản ứng được kỳ quái nói ta đang làm gì sáu mà ở nam cương thành phố tôn kha trong nhà n ộ dung hơi nhữ lên lông mày nói nam việt quốc bên kia đích sắc là quỷ tà c h i địa phụ thân ngươi trên người hẳn có nồng đậm quỷ khí cùng ma khí hẳn là bị người an t o á n tôn kha nghe được ngô dung lời này lập tức sợ hãi nhìn về phía ngô dung nói đại thần tiên vậy làm sao bây giờ nô dung tay đặt ở tôn lão quỷ trên đầu linh lực ở trên người vờn quanh một vòng lập tức đem tôn lão quỷ trên người t ử khí cùng ma khí đều tiêu trừ nhưng mà tôn lão quỷ nguyên bản cơ thể đã bị số lớn t ử khí cùng ma khí ăn mòn nội tạng đã bắt đầu mang hóa chỉ là bề ngoài còn không có biểu hiện ra ngoài mà thôi từ khí cùng ma khí mỗi lần bị xô tan tôn lão quỷ liền lập tức tỉnh lại đến đây tôn Kha nhìn thấy một mực hôn mê phụ thân, bị Nô Dung sờ một một mực mê bị sờ cái lão ậ lập p sắp tức tỉnh lại tới, lập tức trên mắt t đến như khỏe lại lệ vui vẻ r ba ba, quỷ nhìn thấy trước mắt xa lạ thiếu niên sửng sốt một chút ho khăn nói a nữ vị này là sáu n ô dung n h ạ t nhiên điệu nói ngươi không cần nói ngươi bây giờ nội tạng thương thế rất nặng ổn định khí tức ta giúp ngươi trị liệu ngươi không muốn tại ta trị liệu trước ngươi liền cút đó chính là lãng phí ta biểu lộ tôn lão quỷ nghe được n ộ dung lời này sửng sốt một chút hơi hơi gật gật đầu không cần nhìn nữa biết là mình nữ nhi mời tới cao nhân mặc dù không biết thiếu niên này là thần thánh phương nào nhưng mà tôn lão quỷ cảm thấy một c ô ấm áp sức mạnh từ thiếu niên tay trong lòng bàn tay chuyển tới l ẹ n l ú t đến trong cơ thể của mình tôn lão quỷ trận tròn mắt nhìn xem đang tại trị liệu mình nội dung trong lòng âm thầm tự hỏi người thiếu niên trước mắt này đến tột cùng là ai dạng này điều trị thủ đoạn không giống như là thần y môn nhân tôn lão quỷ tại thần y môn có thời gian mười năm những thần kia y cửa thần y đi ỉ a mặc dù nói là thần y đi ỉ a kỳ thực điều trị thủ đoạn rất đơn giản số đông cũng là trực tiếp dùng linh lực tới tẩm bộ bệnh nhân nhường bệnh nhân mau chóng khỏi h ẳ n thực sự không được thời điểm liền sẽ lấy ra cái kia hồng hồng sinh m ệ n h chi thạch tới trị liệu bệnh nhân sinh m ệ n h chi thạch thật sự rất thần kỳ cho dù là đã nhanh bệnh nhân sắp chết bị sinh m ệ n h chi thạch trị liệu đều rất nhanh liền khỏi hẳn đây chính là thần ý sự s ư n g hô này lai lịch nhưng mà người thiếu niên trước mắt này cũng không có cho mình sử dụng sinh m ệ n h chi thạch mà là thật sự đang vận chuyển bí pháp trị liệu chính mình tôn l á o quỷ không biết thần ý môn trên thực tế đã là hoàn toàn bị diệt mà khởi đầu người bồi táng chính là trước mắt tướng mạo xấu xí này thiếu niên có thể có chút đau nhất một chút n ộ dung nhạc nhiên đ i ệ nói trong lòng bàn tay lập tức buộc lên hào quang màu xanh lục tôn lão quỷ lập tức chừng hai mắt một、cái. cảm giác r ắ c tự mấy bụng liền giống bị đau cắm đi vào tiếp đó cắt ra rút ra nhưng mà tôn lão quỷ túi đầu xem xét lại nhìn thấy hào quang màu xanh lục từ từ thẩm t ấ u đến thân thể của mình bên trong cũng không có như chính mình cảm giác mở dạng bụng bị cắt mở sợ bóng sợ gió m ộ t hồi nhưng mà tôn lão quỷ nhưng là đau đến đầu đ ầ y mồ hôi tôn lão quỷ suýt chút nữa đau đến muốn cắn đầu lưỡi ở trong lòng tầm mắng thế này sao lại là có chút đau đây là phi thường đau đúng vào lúc này nô dung lại n h ư mày nhìn về phía tôn kha nói ngồi lại đây tôn kha ngồi ở giường bệnh một bên khác nghe được nô dung mà nói sửng sốt một chút nói ngồi lại đây. không đợi tôn kha phản ứng lại liền bị ngô dung từ giường một bên khác kéo tới tôn kha trên không trung bị ngô dung kéo tới kinh ngạc phải mở to hai mắt nhìn tiếp đó cả người phiên tiên phúc điệu bay đến liêu ngô d u n g trước mặt ngô d u n g nhất một tay tại trị liệu tôn lá quỷ một cái tay khác lại đem tôn kha đầu đẻ xuống dưới chỉ thấy ngô dung đột nhiên đứng lên mà mình thì là bị ngô dung tay ép xuống chính mình cả người ngồi sổm tại ngô d u n g trước mặt cái m ũ i của mình vừa v ặ n đ ụ n g tới l i ê u ngô d u n g quần chỗ hô hấp của mình đều phải phun đến liệu ngô dòng q u ầ lóc phía trên lập tức mặt đỏ tới mang thai đứng lên hồng vân đều đốt tới cái cổ trắng ngọc cùng lỗ thai ph đại thần tiên đây là muốn làm gì a hắn muốn tại cha ta trước mặt đối với ta làm gì tôn kha trong đầu hiện ra đáng sợ tình cảnh ý nghĩ này mới vừa vặn sung ra lại nghe được sau lưng n ầ m vàng một tiếng cửa sổ bị tập mở tôn kha quay đầu lại nhìn thấy một cái bóng đen bắn vụ t ớ i tôn kha hồi tưởng lại chính mình vừa mới nếu là không có bị nô dung kéo tới rất có thể bây giờ đã là một cỗ thi thể tôn kha lập tức cảm giác trên mặt nóng lên đại thần tiên là vì cứ u mình mà chính mình lại suy nghĩ chuyện loạn thất b ắ t a o tôn kha lập tức cảm giác rác tự mình mắc cỡ chết người ta rồi tôn láo quỷ cũng hai mắt trừng trừng chuẩn bị muốn ngồi dậy lại bị ngô dung tay trưởng đẻ xuống giường ngô dung n h ạ t nhiên điện nói các ngươi ngồi đàng hoàng cho ta bởi vì ngô dung muốn đẻ xuống tôn lá quỷ thân thể hướng phía trước hơi hơi nghiêng một chút phía d ư ớ i trực tiếp đụng phải tôn kha cái mũi mặc dù cách thật dày quần tôn kha đều cảm giác được một hồi phi thường to lớn trọng lượng lập tức đỏ mặt giống hỏa thiêu một dạng n g ô dung trong lòng cũng vô cùng phiên muộn chính hắn cũng không nghĩ đến có thể như vậy n g ự a n g ậ p tiếu liêu nhấc cười đứng thẳng người khuôn mặt phẫn nộ nhìn xem hướng mình đánh tới bóng đen đem tất cả khí đều phát tiết đang đánh lén người trên thân nhất ba trưởng đánh ra đến từ diêm la tổ chức tử thần là diêm la trong tổ chức cao cấp nhất sát thủ cấp bậc này sát thủ toàn bộ đều là danh xương tử thần thậm chí ngay cả truyền kỳ cảnh giới người tu luyện đều cảm thấy phiền p h ứ c mà tên sát thủ chính là trước đó không lâu mới ám sát qua một cái truyền kỳ người tu luyện tân tấn tử thần tên là an hân là một cái có tuyệt thế mỹ mạo nữ sát thủ phía trước cái kia truyền kỳ người tu luyện chính là bị vị này tuyệt mỹ nữ sát thủ sắc đẹp làm cho mê hoặc cho nên mới bị hạ độc ám sát lần này an hân đón lấy cái này một trăm vạn nhiệm vụ cũng không phải bởi vì vừa ý cái này một trăm vạn cái này một trăm vạn đối với an hân bây giờ từ thần thân phận tới nói căn bản liền không đáng giá phải nhấc lên hắn hiện tại ra nhiệm vụ ít nhất đều có ba trăm vạn thù lao nhưng mà an hân lần này xuất động nhưng là thấy được tôn kha ảnh chụp an hân là tối không nhìn nổi so với nàng phải đẹp nữ nhân vừa v ậ n nhiệm vụ này chính là muốn áp giải tôn kha an hân dự định đang bị giam giữ tặng nửa đường bên trong trực tiếp đùa bỡn chết tôn kha nhiều nhất liền bồi thường mấy trăm vạn bồi thường tiền m à t thôi mà ở vài phút phía trước diêm la tổ chức người trung gian lại nói cho an hân nói nhiệm vụ hủy bỏ an hân càng thêm vui vẻ bởi vì đùa bỡn tôn kha không tính là phá hư nhiệm vụ thế là an hân liền quyết định đem tôn kha từ một cái mỹ nhân tuyệt thế nhi hủy dung trở thành một yêu quái vậy đối với an hân tới nói dạng này càng thêm thú vị mà an hân căn bản cũng không có đem nội dung để vào mắt tại an hân trong mắt nội dung chính là một cái rất thông thường ám kỉnh đừng ngăn cản lấy ta đi chết đi an hân ngâm độc thủy thủ lập lòe xanh biếp đột mang đâm về liêu nô d o n g nội dung vốn là rất khó chịu không kiên nhẫn nói n g ư ờ i đi chết ta đợi đến nô dung ra tay k h í tức đột nhiên t ă c gọn an hân hoảng sợ mở to hai mắt nhìn phát hiện thiếu niên trước mắt tay trưởng giống như là toàn bộ bầu trời đều phải sụp đổ xuống chính mình không chỗ có thể trốn một cái này sao có thể nhưng mà tôn lão quỷ chỉ là toàn thân kích linh một chút lại phát hiện địch nhân đã chết đi một cái tuyệt mỹ dung mạo nữ tử khuôn mặt khó có thể tin cứ như vậy khí tuyệt bỏ mình tôn lão quỷ trong lòng vô cùng hoảng sợ bởi vì cái này ám sát thích khách từ trong nháy mắt buộc phát ra khí thức cũng không so chính mình yếu bao nhiêu cho dù là chính mình thụ thương phía trước cũng không nhất định có thể phòng bị nhưng mà ngô dung lại nhất ba trưởng đem cái này thích khách cho g i ế t trong nháy mắt d o a tôn lão quỷ kêu to một tiếng tôn lão quỷ kinh ngạc nhìn về phía liêu n ô dòng n ô dung vừa rồi buộc phát ra khí thức t h â m bất khả chắc tôn lão quỷ cảm thấy vừa mới đó thích khách là mình mình cũng muốn bị rét trong nháy mắt tôn lão quỷ sửng sốt một chút bởi vì thích khách đã bị rét tinh thần lập tức buông lòng xuống tinh thần buông lòng xuống l a tôn lão quỷ kêu đau đớn một tiếng n ô dung lập tức trầm giọng nói nhịn xuống rất nhanh liền đi tôn kha trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem n ô dung vì mình vụ thân trị liệu hoàn toàn không để ý tới khắc ở trên tường thi thể nhưng mà đúng vào lúc này đợi từ n ô dung sau lưng bên trong hư không đột nhiên xuất hiện một cây lưỡi đao đâm về liếu n ô d u n g phần gáy n ô dung lại giống như là không có chút nào phát hiện một dạng tôn kha quay đầu nhìn thấy lập lòe hùng quang lưỡi đao lập tức há to miệng chuẩn bị phải gọi đi ra thế nhưng là lưỡi đao đã muốn đâm vào n ộ dung phần gáy đúng vào lúc này n ộ dung tay trái ấn tại tôn lão quỷ trên、thân. t một, một, một hồi đỏ tươi máu bắn tung tóe tên thích khách kia hoảng sợ lần nữa hiện ra thân ảnh trên đầu cắm vào vừa rồi cái thanh kia lập lòe hùng quang tiểu đao khó có thể tin nhìn xem n ô dung ngã trên mặt đất ngươi lặn như thế nào phát hiện được ta sáu lời còn chưa dứt tên thích khách kia liền tắt thở bỏ mình từ đ ầ u đến giờ n ô dung cũng chỉ là dùng một cái tay liền hai chân đều không có động tới một tơ một hào thấy tôn kha cùng tôn lão quỷ trừng mắt c ổ n đốc trên tường cùng thi thể trên đất chết không nhắm mắt cứ như vậy nhìn chằm chặp n ô dung cùng tôn kha tôn kha cảm giác toàn thân rét run lập tức không nhìn trên tường thi thể nhìn về phía n ô dung lại nhìn thấy n ộ dung mặt mũi tràn đầy nghiêm túc bộ dáng trong lòng nhất thời có một loại không rõ ấm áp nghiêm túc nam nhân đẹp mắt nhất tôn kha trong lòng đột nhiên toát ra một câu nói như、vậy. mà ở trên giường nhưng là tại nghiêm túc nhịn đau nam nhân tôn lão quỷ đau đến nghiến răng n g h i ế n lợi n ô dung t h ẳ n g nhiên mà nói là nam nhân mà nói thì nhịn lấy gọi bậy sẽ khiến cho nội tạng di động vị trí ngược lại sẽ trọng thương tôn kha lo lắng nhìn xem n ô dung nói còn sẽ có người đến sao n ô dung khẽ lắc đầu nói tạm thời không có phát hiện đâu tôn kha lập tức tò mò hỏi đại thần tiên ngươi là làm sao biết có người ngạch có thích khách x ấ u n ô dung nhìn về phía tôn kha cười nhạt một tiếng nói ngươi tu luyện sau một khoảng thời gian ngươi nên cũng có thể cảm thấy được ngươi bây giờ không có tu luyện ta với ngươi giảng giải nhiều hơn nữa cũng chỉ là lãng phí nước bọt mà thôi tôn lão quỷ nhị đau nghe được ngô dung đối với tôn kha nói lời trong lòng lại tò mò nhìn về phía liêu ngô dòng trong lòng thầm nghĩ chẳng lẽ thiếu niên này bởi vì thích ta nữ nhi cho nên mới xuất thủ cứu ta tôn lão quỷ trong lòng lại m u ố n vốn nên như thế này thiếu niên này xem bộ dáng là người tu luyện thiên tài a không biết bao nhiêu tuổi so với chính mình phải mạnh hơn phải cùng thần y môn đại trưởng lão không sai biệt lắm thực lực a nữ nhi của ta xem như ô m đến bắp bùi sáu nghĩ đi nghĩ lại tôn lão quỷ đau đến miệm đều mở đến t h t o muốn e o to lên vẫn là cố nhịn ngay tại tôn lão quỷ đau đến cực điểm trong nháy mắt đó cảm giác đau nhức trong nháy mắt tiêu、thất. toàn thân đổi mà một hồi cực độ thoải mái a tôn lão quỷ trực tiếp kêu lên một hồi thoải mái bộ dáng tôn kha nhìn thấy cha mình kêu lên trên mặt mình lập tức cũng đỏ lên nhưng mà tôn kha trốn tại nô g rong sau lưng vừa vặn không có bị phụ thân của mình nhìn thấy tôn lão quỷ cũng không có giống tôn kha như vậy t h à n thùng căn bản cũng không đem tiếng kêu này xem như là một lần chuyện ngược lại rất kích động nhìn về phía ngô dung nói t h ầ n tiên thật là t h ầ n tiên không biết thần tiên s ư n g hô như thế nào đâu ngô dung lạnh đặt nói ta họ nô nô thần tiên thật là cảm ơn ngươi không có ngươi ta đoán chừng đều đã là không còn sống lâu nữa tôn láo quỷ kích động nói hắn cảm thấy trong cơ thể mình thương thế cũng đã tốt thất thất bát bát phía trước bị nguyền rủa tổn thương cơ thể bây giờ đã là không có vấn đề gì lớn bây giờ đã là khôi phục được nguyên lai khỏe mạnh trạng thái dạng này cải t ử hồi sinh bản lĩnh không phải thần tiên là cái gì tôn láo quỷ tại thần y môn đều làm hơn mười năm cung phụng tự nhiên là đại khái biết thần y môn năng lực những người kia tối đa chỉ có thể xem như thần y n g mà n g ô dung nhưng là thần tiên nội dung k h o á t k h o á t tay nói không cần cảm tạ ta con gái của ngươi muốn làm người nhà của ta thị nữ kỳ hạn là ba mươi năm đây chính là thu lao chúng ta xem như một cái giao dịch t tôn lão quỷ vốn là mặt mũi tràn đầy cảm tạ mà nhìn xem n ô dung nhưng mà nghe được n ô dung nói như vậy sắc mặt biến hóa có chút kinh ngạc lại có chút mừng rỡ kinh ngạc là n ô dung vậy mà coi trọng nữ nhi của mình mừng rỡ là n ô dung giống như giống như t h ầ n t i ê n nữ nhi của mình nếu là có thể ôm vào lớn như thế chân thật l à lên như diều gặp gió có thật không tôn lão quỷ trần trờ nhìn xem n ô dung nói tôn kha nhìn thấy lao bản mình thân sắc lập tức mất hứng m i ệ n g đều vẩy lên trong lòng thầm nghĩ lao ba ánh mắt thế nào thấy còn rất vui vậy à nữ nhi của mình muốn làm một cái thị nữ cũng chính là một cái tiểu nhị một cái phục vụ viên a ước chừng ba mươi năm à, hắn tựa như là nhặt được tiền cao hứng như vậy nội dung gật đầu một cái nói ân mẹ của ta bên cạnh thiếu khuyết một cái thị nữ mà tôn kha nàng vừa vặn điều kiện phù hợp cho nên ta liền cùng nàng làm một cái giao dịch ta chữa khỏi bệnh của ngươi tiếp đó nàng xem như mẹ của ta thị nữ bên người trong vòng ba mươi năm ba mươi năm đi qua nàng ưa thích làm đi thì làm đi ta tuyệt đối không lưu nàng tôn lão quỷ nghe được ngô dung lời này sắp mặt lập tức âm trầm biến thành đen mặc dù tôn lão quỷ biết mình xa xa không phải ngô dung đối thủ nhưng mà tôn lão quỷ không thể nhịn quyết tâm bên trong lựa giận chừng ngô dung nói không được khi ngươi mẫu thân ba mươi năm thị nữ vậy ta nữ nhi hạnh phúc làm sao bây giờ tuyệt đối không được nếu như ngô thần tiên ngươi nói là khi ngươi thị nữ bên người ta còn có thể suy tính một chút tôn kha nghe được tôn l á o quỷ lời này lập tức liếc mắt một cái nói cha ngươi nói bậy bạ gì à ngâm miệng để cho ta tới nói tôn l á o quỷ trừng tôn kha một mắt tiếp đó nhìn về phía ngô dung nói ngô thần tiên ngươi nói dạng này không đúng nữ nhi của ta nàng trẻ tuổi như vậy tuổi tác để nàng làm mẫu thân ngươi ba mươi năm thị nữ đợi đến năm mươi chi tiêu hàng năm đến từ phía sau để hoa tan ít bướm còn có ai muốn nàng à ngô thần tiên ngươi nói đúng không đúng nội dung nhìn xem lão gian cự hoạt tôn lão quỷ khe nhớ mày một cái đầu nói dạng này không được ta và tôn kha đã là thương lượng xong giao dịch này chính là ta cứu được ngươi nàng đi theo ta cái này không phải do ngươi tới nói nội dung lánh lạnh ánh mắt nhường tôn lão quỷ cơ thể hơi rung động tôn lão quỷ nhớ tới vừa rồi ngô d u n g nhất trưởng trụ chết thích khách tình cảnh nhưng mà liên quan đến nữ nhi cả đ ờ i chuyện hạnh phúc tôn lão quỷ hay là muốn tranh một chút thế nhưng là ngô thần tiên ngươi cũng muốn suy tính một chút nữ nhi của ta à ta biết ngươi là thần tiên nhất định là t r ư ớ mắt con gái ta sáu nghe được cha mình tại dắt những thứ này có không có tôn kha lập tức cảm giác mặt mũi tràn đầy đỏ lên phát nhiệt chừng tôn lão quỷ nói lao bà n g ư ơ i ở đây nói lung tung thứ gì à? tôn lão quỷ lập tức nhìn về phía tôn kha nói ta chẳng lẽ nói sai lầm rồi sao n g ư ơ i bây giờ hai mươi hai tuổi đợi đến ba mươi năm sau đó n g ư ơ i liền năm mươi hai tuổi đều già đi cụ bà đều không phải là lao cô bà đến lúc đó n g ư ơ i một người cô độc sống quãng đời còn lại làm sao bây giờ nội dung nhìn xem tôn lão quỷ căm tức nhìn tôn kha dáng vẻ lập tức cười hắn có thể đủ lý giải phụ thân lo lắng nữ nhi cả đời đại sự tâm tình hắn mặc dù sẽ không ưa thích tôn kha nhưng mà cũng có tất yếu cùng tôn lão quỷ giải thích một chút. Là như vậy. tôn kha nàng sở dĩ có tư cách làm ta mẫu thân thị nữ là bởi vì nàng là một cái có một hệ linh t ă n người thích hợp tu luyện cho nên nàng xem như mẫu thân của ta thị nữ nhất định là tu luyện tới thánh cảnh trở lên dạng này ngươi không lo lắng nàng cả đời đại sự a n ô dung lời này c h ậ m d ã i nói tới lại làm cho tôn lão quỷ mở to hai mắt nhìn không dám tin tưởng nhìn xem n ô dung tôn lão quỷ trong lòng thầm nghĩ ta mặc dù là gọi ngươi thần tiên ngươi thật sự cho là ngươi là thần tiên a tôn lão quỷ không tin nhìn xem n ộ dung n ô dung cười nhạt một tiếng nói ngươi không tin ta không quan hệ một năm sau đó ngươi sẽ phát hiện con gái của ngươi tu vi mạnh hơn ngươi đến lúc đó ngươi liền tin tưởng tôn lão quỷ lắc đầu nói cái này sao có thể a cái này tuyệt đối không khả năng sáu n ô dung lập tức mỉm cười nói có thể a vậy chúng ta lại đến đánh cược một chú như thế nào đánh cược như thế nào tôn lão quỷ nhìn về phía n ô dung nói ngươi bây giờ là truyền kỳ tiểu thành cảnh giới ta tại trong vòng ba tháng để cho ngươi nữ nhi tăng lên tới truyền kỳ tiểu thành cảnh giới như vậy con gái của ngươi hầu hạ mẫu thân của ta thời gian tăng thêm ba mươi năm tổng cộng là sáu mươi năm nô dung mỉm cười nhìn về phía tôn lão quỷ nói tôn kha nghe được nô dung lời này lập tức đứng lên nói không được tôn kha ẩm vang một tiếng đứng lên cho dù là nhìn xem trên tường chán ghét thi thể cũng không sợ hãi trong lòng ngược lại là vô cùng gấp g á p sáu mươi năm à, đây đối với tôn kha xem ra nhất định chính là cả đời tù làm sao có thể chính mình vì cứu phụ thân đáp ứng làm ba mươi năm thị nữ đã là cực hạn tại sao có thể sáu mươi năm tôn kha đột nhiên lắc đầu mà tôn lão quỷ lại vỗ b ắ p đ u ổ i một cái nói cực thị cực lão tử cũng không tin n ô thần tiên n g ư ơ thần như vậy tiên nếu như trong vòng ba tháng nữ nhi của ta không có tạo thành như vậy ngươi liền bỏ qua nữ nhi của ta như thế nào n ô dung cười không nói mà nhìn xem tôn lão quỷ sau một lát mới nói có thể là có thể nhưng mà các ngươi không thể trốn tránh ta à các ngươi nếu là dám trốn tránh ta như vậy thì chớ có trách ta ra tay rồi tôn lão quỷ gật đầu một cái nói hảo cứ như vậy một lời đã định hy vọng ngô thần tiên ngươi nói đến làm đến n ô dung cười cười nói không có vấn đề ta đi trước trở về tôn kha ngươi thu thập một chút cho ngươi thời gian một tuần chuẩn bị một chút đến lúc đó đi đông giang thành phố dừng ra phụ để nói là ta bảo ngươi tới là được rồi nói n ộ dung thân ảnh liền biến mất không thấy tôn kha nhìn mình l ã o ba tôn lão quỷ dáng vẻ đ ắ c ý tức bực dậm chân nói l ã o ba ngươi đánh cuộc gì à có ngươi dạng này hố nữ nhi sao nữ nhi vì cứu ngươi cũng đã là trả giá ba mươi năm hiện tại còn phải lại đánh cược ba mươi năm ngươi có phải hay không muốn tức chết ta à tôn lão quỷ ý cười đầy mặt mà nhìn xem tôn kha nói a nữ ngươi liền không hiểu được tu luyện thứ này chính ngươi chỉ cần không lớn chẳng lẽ còn có người có thể ép ngươi sao ngươi thử nghĩ một cái nội dung dạy ngươi tu luyện nhưng mà chính ngươi lười biếng dưới tình huống tu luyện ba tháng ta cũng không tin ngươi có thiên tài như vậy không muốn tu luyện đều có thể tu luyện được thành tích không có ai lại là d ạ n g này ngươi hiểu chưa tôn lão quỷ tràn đầy tự tin nói tôn kha trần trờ nhìn xem tôn lão quỷ thở dài một cái nói vạn nhất cái kia thần tiên thật sự có thể làm đến đâu tôn lão quỷ lắc đầu nói không thể nào tuyệt đối không có khả năng tôn kha nhìn xem tôn lão quỷ bộ dáng tràn đầy tự tin trong lòng lại ẩn ẩn bất an tôn lão quỷ nói hoàn toàn chính xác cũng có đạo lý nhưng mà tôn kha trong lòng cũng cảm giác luôn có chỗ kia không đúng có chỗ kia là các nàng hai cha con gái sơ sót m ư phút sau n ô dung xuất hiện ở nam cương thành phố sân bay phía trên sân bay lúc này đã bị ngành đặc biệt khống chế được tý thử còn có bị thương thần long ở phi trường bên trong chờ đợi n ô dung tý thử h ò a thần long tại cửa ra vào nhìn thấy n ô dung lập tức nên đón tiếp lấy đi theo tý thử h ò a thần long sau lưng nam cương thành phố phi trường lãnh đạo cấp cao nhìn thấy hai vị đến từ đế kinh đại nhân vật thật không ngờ tôn kính chờ đợi lấy một thiếu niên sắc mặt cũng hơi biến đạo tiếp đó thu liễm đi theo tý thử h ò a thần long hướng về phía n ộ dung túi đầu không lưng n ộ dung khẽ gật đầu nói tý thử thần long lên phi cơ rồi nói sau lập tức trở về đi tý thử hoa thần long gật đầu một cái nói Tốt, ngô tiên sinh. đi theo tý tử h hòa thần long lãnh đạo cấp cao nhìn thấy tý tử h hòa thần long giống như là một cái cầu đồng v y đi theo thiếu niên thiếu niên giống như là một cái sấm rền gió cuốn ngôi sao cầu thủ một dạng bọn hắn ở phía sau đi theo trên mặt đều lộ ra không giải thích được thần s ắ c trong lòng đều đang suy đoán ngô dung thân phận chẳng lẽ là đến từ đế kinh một vị thái tử lại có lẽ là đại gia tộc nào c o n cái vua chúa tý tử h đại nhân hòa thần long đại nhân đều là cái hệ thống đó nhân nói không chừng thiếu niên này cũng là cùng cái này có liên quan đâu sáu đủ loại ngờ tới đều có nhưng mà không có người biết ngô dung chân thực thân phận n ô dung nhất trên đường cũng không có cùng tý thử hòa thần long nói quá nhiều ngữ bởi vì dọc theo đường đi quá nhiều người n ô dung cũng không thuận tiện hỏi tý thử hòa thần long tý thử hòa thần long cũng cảm thấy trường hợp như vậy không phải nhiều lời thế là ba người lên đến máy bay đóng lại cửa máy bay ba người ngồi tại phòng điều khiển bên trong chuẩn bị thời điểm cất cánh mới hàn huyên n ô dung nhìn xem thương thế còn không có khôi phục thần long liếc mắt liền nhìn ra thần long nội tạng thụ thương rất nghiêm trọng nhưng được đến trị liệu xem như ổn định lại thương thế n ô dung lập tức lấy ra từ thần y môn bên trong vơ vét mà đến một chuyển long hồ đan toàn bộ ném đi cho thần long thần long tiếp nhận nô dung hai cái hộ p nghi ngờ nhìn xem nô dung nói nô tiên sinh đây là vật gì một chuyện long h ổ đan chính là long h ổ đan dịch đan d ư ợ c phiên bản dược hiệu là long h ổ đan dịch hơn gấp mười lần một khỏa đầy đủ ngươi khôi phục thương thế mặt khác một khỏa cho ngươi làm làm là tạ lệ à. nô dung cười nhạt một tiếng nói thần long lần bị thương này cũng là vì cứu mình người nhà nô dung là tới nay sẽ không bạc đái dạng này người thần long nhìn trong tay mình hai cái hộ p khuôn mặt kinh ngạc nhưng mà hắn không giống tôn lão quỷ dạng này tiệu thông minh ngược lại là lựa chọn tin tưởng nô dung đem một cái hộp đưa tới cho nô dung nói nô tiên sinh ngươi có thể đủ cho ta một cái một chuyện long hồ đan ta đã là rất cao hứng rất cảm tạ ngươi nhiều hơn một khỏa, ta lưu lại cũng không có dùng vẫn là giữ lại cho ngươi à cái này ta liền lấy đi thật là cảm ơn ngươi nội dung nhìn xem thần long thật tình như thế cũng thu hồi còn dư lại một hộp một chuyện long hồ đan tí thử nhìn xem thần long trong tay một chuyện long hồ đan trong lòng đều c h ả y nước bọn nhưng mà hắn cũng biết thần long là vì cứu ngô dung người nhà mà bị thương nặng cho nên ngô dung mới như vậy xem trọng thần long nội dung thế là nắm tay đặt ở thần long trên bờ vai nói để cho ta giúp ngươi xem có thể ta có thể giúp ngươi trị liệu một chút tăng tốc ngươi tốc độ khôi phục đầu thần long gật đầu một cái nói ân vậy thì phiền phức nô g tiên sinh ngành đặc biệt là từ trước đến nay n g ô dung có hợp tác trên địa cầu xem như đối với n g ô dung thực lực biết được rõ ràng nhất tổ chức trong đó tý thử hòa thần long là rõ ràng nhất n g ô dung thực lực bây giờ đã xa xa siêu việt thần long nhường n g ô dung nhìn một chút thương thế thần long cảm thấy rất bình thường n g ô dung linh lực tại thần long trên thân lưu chuyển một tuần phát hiện thần long là can đảm bị thương thế là liền nói ân ngươi là can đảm t h ụ thương ta qua mấy ngày luyện chế một bình chuyên môn địa lý can đảm dược dịch cho ngươi có xúc tiến khôi phục tác dụng thần long nghe được nội dung lời này lập tức mừng dỡ nói vậy trước tiên cảm tạng nô tiên sinh nội dung cười nhạt một tiếng nói không cần cảm ơn ta còn muốn cảm ơn ngươi xuất thủ cứu người nhà của ta đâu kỳ thực nội dung có thể làm tràng lập tức chữa trị s o n g thần long thương thế trên người nhưng mà thần long cùng tý thử cũng không phải tôn kha cùng tôn lão q u ỷ dạng này không có kiến thức người nội dung nếu là tại chỗ liền chữa trị s o n g thần long thương thế thần long cùng tý thử nhất định sẽ đối với mình bí mật trên người sinh ra hoài nghi không muốn khảo nghiệm nhân tính bởi vì nhân tính là chịu không được khảo nghiệm nội dung minh bạch đạo lý này thế là hay dùng luyện chế dược dịch hồ lập qua nhường thần long tốc độ khôi phục chậm một chút cũng so với chính mình khôi phục muốn tới nhanh hơn máy bay rất nhanh liền về tới đông hải thành phố lâm tử đã sớm ở phi trường chờ lấy n ô dung n ô dung nhất đi ra nhìn thấy lâm tử liền lập tức thật sâu ôm đi lên nhìn xem lâm tử gương mặt xinh đẹp thật sâu chôn ở lồng ngực của mình phía dưới n ô dung lập tức trong lòng ấm áp nhẹ nhàng nói tạ đại mạ lâm tử có chút nói ngươi không có việc gì trở về liền tốt hai người cẩn thận ôm ở cùng một chỗ tí t ử hòa thần long hai người nhưng là ngây ngốc đứng ở một bên không biết nên nói chuyện hảo hay không nói chuyện hảo lâm tử cũng phát hiện không khí quỳ dị vội vàng mặt đỏ tới mang thai mà đẩy ra liếu ngô d u n g nói trở về đi n g ô dung gật đầu một cái nói ân đúng vậy bây giờ liền trở về lão mụ đang chờ ta 297 c h ư ơ n g 295, l ử a phượng đan ngô dung lôi lệ phong hành đi tiến lão mụ chỗ ở trong phòng nhìn thấy la bà còn có trương ngọc trông coi ngủ say mẫu thân triệu tĩnh gì. cha trương ngọc tỷ ta đại mạ nô g phủ quay đầu nhìn thấy đi tới n g ô dung mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu nói tiểu d u n g ngươi đã trở về à chúng ta tìm có thể tìm được tất cả bác sĩ cũng không có thể xác định mẹ ngươi nàng là chuyện gì xảy ra nô phổ cũng không nhận ra lợi hại gì bác sĩ nhưng mà lâm gia nhận biết cả một đời đều là lâm gia phục vụ lý lao thái càng là nhận biết không ít danh ý ỉa nhưng mà đều t r ẩ n bệnh không ra tình huống gì đi ra mà hai ngày thời gian đi qua nô phổ nhìn thấy nô dung tin tức hoàn toàn không có ngược lại càng thêm lo lắng bây giờ thấy nô dung đã trở về nô phổ mới xem như yên tâm lại bởi vì hiện tại nô d u n g đã làng nô gia trong ba người người lãnh đạo nô dung đi đến n ô phổ cùng trương ngọc bên cạnh nhìn xem ngủ say triệu tính gì nói kế tiếp để cho ta đi cùng tại ngô dông sau l ư n g thần long nói nô tiên sinh cần g ú t một tay không n ô dung gật đầu một cái nói thần long ngươi tới giúp ta luyện đàn a thần long nghe được n ô dung l ờ i này trên mặt lập tức lộ ra nụ cười mừng rỡ lập tức gật gật đầu n ô dung ngồi vào mẹ bên giường nhìn xem nàng nhắm mắt lại yếu ớ t hô hấp lấy nhẹ g i ọ n g nói đợi thêm một ngày lão mụ ngươi liền có thể tỉnh lại n ô dung nhìn về phía trương ngọc hoàng n ô phổ nói lao ba trương ngọc tỷ còn có lâm tử các ngươi xem trước một chút lão mụ a ta tại tìm cái địa phương luyện đan ta luyện đan đoán chừng muốn một ngày một đêm một ngày một đêm sau đó cái này viêm phượng đan hoàn thành sau đó là được rồi viêm phượng đan thần long nghe được n ộ dung nói tới linh đ ă n tên chính mình cũng chưa từng nghe qua lập tức tò mò n ô dung khẽ gật đầu nói ân viêm phượng đan là ta từ một cái thượng cổ bí phương bên trong lấy được loại này viêm phượng đan chính là đang bắt chước thượng của bộ tộc phượng hoàng trong đó một chi viêm phượng kinh mạch trong cơ thể nhưng mà nghiên cứu chế ra linh đan vừa vặn có thể trị hết m ệ n bệnh chỉ là cần thần long ngươi giúp ta giữ cửa ải nô phổ cùng trương ngọc gật gật đầu n ô dung liền đi ra ngoài tìm một cái gian phòng chuyên môn luyện đan chỉ có n ộ dung cùng thần long trong phòng trên thực tế n ộ dung tự mình một người luyện đan cũng là có thể hơn nữa tốc độ cũng không so thần long hỗ trợ mức chậm chỉ là n ộ dung suy nghĩ chính mình luyện đan thần long ở bên cạnh nhìn xem đối với hắn thuật luyện đan có rất lớn tăng lên trợ giúp mà ở nơi này trong nhiều người như vậy mặt cũng chỉ có thần l o n g cái này thánh cảnh mới vừa vặn đụng chạm đến luyện đan bên giới thần long đối với mình người nhà có ân n ô dung đương nhiên cũng ngược lại muốn báo đáp thần long n ô dung lập tức từ hắc lôi trôi kiếm bên trong đem lò luyện đan đều ném đi ra thần long nhìn thấy n ô dung từ bên trong hư không thả ra lò luyện đan lập tức sửng sốt một chút không gian như vậy chữ vật chi thuật tại cổ xưa đạo g a tàn quyển bên trong đều thỉnh thoảng sẽ có linh tinh câu nói miêu tả đến chỉ là cho tới nay đều rất ít người phát hiện có không gian chữ vật chức năng bảo vật lại càng không cần phải nói là mình chế tạo loại này không gian chữ vật kỹ thuật có thể nói là cũng sớm đã t h ấ t t r u y ề n thần long cũng không biết n ô dung là lúc nào nhận được không gian đạo cụ gặp n ô dung không nói lời nào thần long vẫn là không nhịn được hỏi nô tiên sinh ngươi đây là không gian đạo cụ n ô dung kỳ quái liếc mắt nhìn thần long nói ngươi chưa thấy qua thần long đột nhiên lắc đầu nói không có đâu ân chính là rất thông thường không gian đạo cụ mà thôi bắt đầu lượt đan n ộ dung lấy ra lò lượt đan bắt đầu lượt đan cho đến bây giờ thần long cũng không biết lượt cái này viêm p h đan cùng cứu ngô dung mẫu thân cũng có quan hệ gì nhưng mà ngô dung không giải thích thần lòng cũng không có hỏi bắt đầu đi ngô dung thản nhiên mà nói hai tay h ố n độn linh lực bắt đầu đưa vào trong lò luyện đan lò luyện đan lập tức buộc lên hai màu trắng đen hòa diễm bắt đầu tiêu đốt lên ngô dung cũng không định muốn cải biến viêm phượng đan p h ố i phương chỉ là hơi đem trong đó mấy thứ trên địa cầu không có dược liệu chăm chỉ học tập công hiệu tương cận dược liệu để thay thế mà thôi một đống dược liệu ném vào trong lò luyện đan lập tức hóa thành đủ loại màu sắt chất lỏng đủ loại màu sắt chất lỏng ngưng kết cùng một chỗ sau đó liền hóa thành màu đen một hồi vừa, chua vừa thối lập tức từ trong lò luyện đan chuyển ra nhưng mà thần long không chút nào chưa tỉnh bởi vì hắn nhìn xem n ô dung luyện đan động tác đã nhập thần thần long không nghĩ tới n ô dung luyện đan tạo nghệ thật không ngờ cao thần long phía trước cũng không có gặp qua n ô dung luyện đan lần này xem xét trong lòng đủ loại nghi vấn liền xung ra thế là liền hỏi n ô dung n ô dung toàn bộ đều từng cái giải đáp thần long trong lòng rất nhiều luyện đan nghi vấn đều trong n g á y mắt giải khai mà phụ trợ dược liệu cũng đã luyện chế phải thất, thất bát bát n ộ dung người được vừa chua vừa thối mùi đã tiêu tán lập tức từ hắc lôi trôi kiếm không gian chữ vật bên trong lấy g a dung nham mang viêm vượng đan chủ dược, trong tay t nhưng mà nội dung nham mang kiếp trước có một đoạn thời gian đại lượng luyện chế viêm phượng đan tới bồi dưỡng mình đồ đệ đồ tôn lúc đó liền luyện chế ra rất lớn một nhóm viêm phượng đan lúc bắt đầu nội dung cũng chính là ở nơi này một bước bên trong trực tiếp đem dung nham mang cho toàn bộ ném vào trong lò luyện đan nhưng mà trực tiếp như vậy ném vào luyện chế được viêm phượng đan không phải thấp kém phẩm chính là phế đan căn bản cũng không có thể sử dụng n ô dung vừa mới bắt đầu còn đang hoài nghi cái này cổ phương có phải hay không có vấn đề về sau tại một lần dưới sự t r ù n g hợp n ô dung đem dung nham mang cho bể nát l u y ệ n chế ra một cái tốt đẹp phẩm chất viêm phượng đan sau đó n ô dung chậm rãi nghiên cứu liền nghiên cứu ra tâm đắc rồi xoắn nát dung nham mang lại bỏ vào trong lò luyện đan l u y ệ n chế được viêm phượng đan hội phẩm chất đại thăng thậm chí là từ linh đan tiêu chuẩn trực tiếp tăng đến chính s ắ c đan phẩm chất tại linh đan phía trên chính là mà đan mà đan phía trên chính là thiên đan dung nham mang bị xoắn nát trở thành màu lửa đỏ chất lỏng chảy vào trong lò luyện đan chạm đến lò luyện đ cao ba bốn mét kim diễm cháy vừng ngược lên n ô dung lập tức đưa tay phải ra một trưởng vô xuống dưới đem kim diễm hoàn toàn áp xúc đang luyện đan trong lò vốn là thanh đồng chi sắc lò luyện đan trong nháy mắt phát ra kim quang trói mắt đã biến thành kim hoàng một mảnh n ô dung biết khẩn cấp nhất thời điểm đến rồi thế là hai tay trong lòng bàn tay bốc lên hai màu trắng đen hôn đ ộ n linh lực không ngừng mà đang khống chế bên trong hư không tản mắt ra lóa mắt kim quang lò luyện đan hôn đ ộ n linh lực hoàn toàn bao phủ đang luyện đan lò mặt ngoài phía trên bên trong kim diễm cháy vừng n ư ợ c lấy đúng vào lúc này tại n ô rong trên đỉnh đầu mây đen dày đặc sấ nhưng g ô mà lần này lớn nhất âm thanh sấm xét cũng không phải từ không trùng trọng trong mây đen mặt vang lên mà là từ trong lò luyện đan vang lên nếu không phải là ngô dung hỗn đ ộ t linh lực che lại lò luyện đan nói không chừng lò luyện đan liền trực tiếp hủy diệt viêm phượng đang chắc chắn liền muốn thất bại trong lò luyện đan đột nhiên tới lôi tiếp nhường ngô dung suýt chút nữa cống ngầm bên trong lật thuyền n ô dung hơi nhũ lên lông mày một cách hết sắc chăm chú mà khống chế lò luyện đan trong lò luyện đan kim diễm đột nhiên thoáng qua một tia tia lôi dẫn n ô dung lập tức đem hắc lôi chi kiếm đâm vào trong lò luyện đan một tiếng ầm vang trong lò luyện đan phát ra chi chi chi người âm thanh n ô dung lại phát hiện trong tay mình hắc lôi chi kiếm lại hấp thu lôi kiếp l i ê n tại n ô d u n g sử dụng hắc lôi chi kiếm tới hấp thu trong lò luyện đan sinh ra vi hình l ô i kiếp bên trên bầu trời cũng đồng thời giáng xuống một đạo to lớn lôi điện lôi điện tím đen phi thường khủng bố oanh c xuống toàn bộ thiên địa đều được màu đen thần long kinh ngạc nhìn xem n ộ dung trong lòng thầm nghĩ. luyện đan đều có thể luyện được lôi kiếp đoạn này lôi kiếp so với ta đi qua lên cấp lôi kiếp còn kinh khủng hơn hơn nữa không đơn thuần là bên trên bầu trời lôi kiếp liền trong lò luyện đan đều xuất hiện một cái vi hình lôi kiếp n ô dung muốn luyện chế không phải là cái gì đan dược thông thường mà là linh đan thần đan đang luyện đan lò bên trong cùng bên ngoài đều vang lên từng trận tiếng sấm kim diễm ngập trời nhường thần long nhìn xem đột nhiên thất thần hắn cảm giác giác tự mình phải chứng kiến một lần tuyệt thế thần đan ra lò 298 c h ư ơ n g 296, lựa phượng đan chính xác phương pháp sử dụng thần long được chứng kiến ngô dung cái này hắt lôi chi kiếm lợi hại có thể hấp thu lôi điện chi lực vừa rồi tại trong lò luyện đan xuất hiện vi hình lôi kiếp chính là bị cái này hắt lôi chi kiếm hấp thu thế là thần long liền cho rằng trên chín tầng trời xuyên qua vô số hư không oanh tạc xuống to lớn tím đen kiếp lôi sẽ bị ngô dung hấp thu nhưng mà ngô dung lại trực tiếp đột nhiên lưu lại lò luyện đan không có liêu ngô d u n g hỗn độn linh lực k h ô n g chế vốn là bị áp chế lại kim diễm lập tức bắn ra nhưng mà đồng thời trên bầu trời kiếp lôi cũng ẩm vang xuống nổ ở cháy hừng h kim diễm trực tiếp bị lôi k i ế p chế trụ phát ra xé thanh âm tt thần long nhìn xem trong lò luyện đan dị tượng nhìn mà than thở thật là đại năng chuyển thế a 6 Gì tình huống những phòng khác nhân đều rối rít nhìn lại chỉ thấy từng đạo kinh khủng lôi điện từ trên trời r i a n g xuống v a n tạc tại nô g rong cùng thần l o n g chỗ ở trong phòng gian phòng trên nóc nhà đều bị nổ ra một cái lỗ trống lớn mà chút kinh khủng lôi điện không chỉ là bổ về phía lửa phượng đan hơn nữa còn chẳng phân biệt được bị ta bao phủ lại cả phòng từ trên trời giáng xuống lôi quang chuyển đến trên mặt đất màu xanh tím lôi quang thậm chí muốn chuyển khắp toàn bộ rừng ra phủ đệ chỉ là lôi điện tại sắp xuyên ra ngô dung c h ô ở trong phòng thời điểm lại bị ngô d u n g nhất kiếm cắm vào mặt đất bên trong toàn bộ mặt đất ra bên ngoài k h u y ế t tán dòng điện trong nháy mắt bị hấp thu tiếng ngô dung trong tay hắc lôi chi kiếm ở trong liên tục chín đạo to lớn lôi điện đánh kích xuống một đạo so với một đạo mạnh đến cuối cùng rơi xuống kiếp lôi b i lực thậm chí không kém gì truyền thuyết danh giới nhất kích chi lực lúc đó lâm tử còn có ngô phộ trương ngọc b ọ n người các nàng đều có thể cảm nhận được lôi kiếp đáng sợ cùng kinh khủng doa đến mặt mũi tràn đầy tái nhận trong lòng lại vô cùng lo lắng ngô dung nô d o n g tại luyện đan chỗ ở trong phòng nhưng là sắc mặt lạnh nhạt nhìn về phía lôi quang lóe lên bầu trời mà thần long đã là n h ư ợ n g bộ lui binh tránh cho bị rơi xuống tiếp lôi oanh chúng tiếp lôi oanh chúng nô dung không có sự tình gì nhưng mà không cẩn thận oanh đến thần long mà nói thần long đoán chừng không chết cũng muốn trọng thương cho nên thần long vô cùng cẩn thận tránh được rất xa nhưng mà c h í n đạo to lớn tiếp lôi oanh tạc xuống sau đó lò luyện đan ẩm vàng pha thoái một hồi kim quang lập lòe trói mắt đang luyện đan lò bên trong tai phiến một khỏa dịch tấu trong suất màu đỏ linh đan càng ngày càng rực rỡ phẳng như trái tim vậy n ả y lên n ô dung nhìn xem mảnh vụn trong khe lộ ra ngoài kim quang mang theo một chút cho phép hỏa hồng lập tức lộ ra khuôn mặt tươi cười nói t ố t cái này đã tiếp cận với mà đang tồn tại mới có thể giống như là có sinh mệnh mà nhảy lên n ô dung thỏa mãn gật gật đầu lấy ra một cái hộp ngọc đem luyện chế xong tất lửa p h ư ợ n g đan thu vào trong hộp ngọc lúc này bầu trời đã hơi hơi trắng bệnh bất chi bất giác một buổi tối cứ như vậy đi qua thần long nhìn thấy chân trời trở nên trắng cũng sửng sốt một chút qua một buổi tối thần long không dám tin tưởng nhìn về phía n ộ dung n ộ dung gật đầu một cái nói ngươi không có cảm giác ra đi thần long lắc đầu nói cái này sao có thể tiến nhập thánh cảnh sau đó đối với thừa hà gian chính xác trình độ đã có thể đến giây phút tới tính toán thần long trong lòng chỗ tính toán thời gian cũng chính là không đến một giờ nhưng mà chân trời trắng bệnh sắc trời chứng minh l i ế u đ ạ i nửa đêm đã qua khoảng chừng bảy tám tiếng n ô dung cười một cái nói bây giờ đã là ngày hôm sau sáng sớm thần long nghe được n ô dung mà nói hơi sững sờ bắt đầu còn không có nghĩ rõ ràng n ô dung nói tới ngày thứ hai sáng sớm là chuyện gì xảy ra trong đầu tái diễn câu nói này mấy lần lập tức sắc mặt đại biến thần long không dám tin tưởng nhìn xem n ộ dung nói nô tiên sinh ngươi là nói chúng ta đã là tới một ngày một đêm n ô dung cười gật đầu một cái nói đúng vậy không có phát hiện à, luyện chế linh đan thời điểm thường thường sẽ dẫn phát thiên địa lôi k ế p thời điểm nghiêm trọng còn có thể tăng tốc thời gian trôi qua cũng tỷ như bây giờ hai ngày liền đi qua thần long nghe được n ô dung g i ả n giải g hai mắt t r ợ n tròn lên trong lúc nhất thời vẫn không thể tiếp nhận chính mình là tới gần luyện đan cứ như vậy bị trộm đi hơn một ngày đến thời gian n ô dung không có nói cho thần long mình là luyện đan người lần này luyện đan trực tiếp đem một năm quang âm chi lực đều tiêu hao hết n ộ dung vì để cho thần long nhìn chính mình luyện đan hy vọng thần long từ đó học được một chút đồ vật mà thần long trả ra đại giới cũng chỉ là một ngày tuế nguyện mà thôi n ô dung cũng không có nói cho thần long đây chỉ là tiếp cận mà đan linh đan mới là hấp thu một năm thời gian giống tại trong tiên giới lĩnh ngộ một cái tuyệt thế công pháp không cần nói một năm thường thường đã tiêu hao thời gian là dùng m ộ ư ơ i năm trăm năm ngàn năm thậm chí là vạn năm qua tính toán cho nên rất nhiều người tu luyện nhận được tiên quyết cũng chỉ có thể thẳng chứng mắt bởi vì tiên quyết trong quá trình tu luyện sẽ dẫn phát số lớn lôi k i ế p không nói đến là lớn lôi k i ế p liền xem như tiểu nhân lôi kép một năm quang âm trí lực năm năm quang âm trí lực m ư ơ i năm quang âm trí lực, lực liên tục tiêu hao liền là phi thường lớn tuế nguyện tiêu hao rất nhiều người cũng là chịu không được tiên pháp muốn đã tiêu hao tuế nguyện trực tiếp tu luyện trên mình n ô dung sở dĩ tại trong tiên giới như thế người tiên cũng là bởi vì hắn từ vân mộng đại đế trong di tích mặt lấy được mây mộng tâm kinh trong mộng tu luyện phải không cần hao phí quan g âm chi lực chỉ là tiêu hao tinh thần lực mà thôi n ô dung thu hồi lửa phượng đan bầu trời mây đen lập tức tàn đi n ô dung lập tức đi nhanh đến rồi mẫu thân trong phòng lúc này n ô phổ ngủ ở trong phòng trên ghe salon cũng không có phát hiện n ô dung cùng thần long tiến bảo còn tại an ổ phía trước n ộ dung để bọn hắn một mực phục dụng long hồ đ a n dịch bây giờ ngô phổ cơ thể so với t r ư ớ c k i a cường tráng hơn gấp mười đã bước vào ám kỉnh cảnh giới đại viên mãn tối ngủ cũng sẽ không giống như kiểu trước đây ngáy ngủ ngủ rất say ngô dung nhìn xem ngủ say triệu tính di trực tiếp một tay đâm vào triệu tính di trong lòng bên trong nóng bỏng tiên huyết lập tức chảy ra đi ra đứng tại ngô d u n g sau lưng thần long nhìn thấy ngô dung đột nhiên đối với triệu tính di làm loạn lập tức chừng hai mắt một cái cổ họng gầm nhẹ một tiếng đang muốn nói chuyện thời điểm lại nhìn thấy ngô dung lấy thế xét đánh không kịp bưng hai đem vừa mới luyện chế xong lửa phượng đan nhét vào triệu tính di trong lòng bên trong lập tức tắc lại tâm khẩu vết thương hơn nữa vô cùng thần kỳ lạ. nơi ngực vết thương trong nháy mắt ngưng kết đây là sáu thần long cho tới bây giờ chưa thấy qua có người sẽ đem đan dược nhét vào bệnh nhân tim bên trong lựa phượng đan chính xác phương pháp sử dụng cũng không phải nuốt trứng cũng không phải ngoại dụng nuốt xuống đi lựa phượng đan bên trong tán phát ra năng lượng thật lớn trực tiếp có thể đem thân thể của một người tính cả thần hồn trực tiếp thiếu đốt mà ngoại dụng nhưng là cháy hỏng làn da thần long kinh dị nhìn xem tim đập tại dần dần r a tốc triệu tính gì nghi ngờ nói vậy tại sao nhét vào nơi ngực liền không sao n ộ dung lạnh nhạt nói đó là tim cũng là linh căn chỗ linh căn đơn giản tới nói chính là người tu luyện căn cơ duy nhất chính xác sử dụng lựa phượng đan phương pháp chính là tìm được linh căn vị trí nhét vào tiếp đó mượn nhờ từ trái tim tuần hoàn sức mạnh không ngừng mà giảng hỏa linh chi lực dung hợp đến vốn là đã khô kiệt linh căn phía trên cuối cùng đem linh căn toàn bộ một lần nữa đổi đi từ đó tạo thành tân sinh thoát thai hoa cốt linh căn nô tiên sinh n g ư ơ i thật là thượng cổ đại năng truyền sinh tại đạo gia thượng cổ bí truyền bên trong hoàn toàn chính xác đề cập đến một điểm nửa điểm linh căn chẳng lẽ là thật tồn tại thần long kinh ngạc nhìn xem nội dung nói nội dung sửng sốt một chút gật đầu một cái nói nắm giữ linh căn sau đó tu luyện so với người bình thường nhất định chính là một trời một vực đương nhiên người tu luyện chỉ cần cố gắng tu hành dù là không có tiên tiên linh căn vào ngày kia cũng có thể luyện thành linh mạch giống như ngươi một dạng còn có tí thử nước hoa từ trên xuống dưới người tu luyện cũng là dạng này chỉ là có linh căn sau đó tốc độ tu luyện sẽ tăng lên trên diện rộng n ô dung lạnh n h ạ t nói thần long nghe được n ô dung lời này lập tức lộ ra thần sắc kích động nhìn về phía n ô dung n ô dung buông tay một cái nói n l ạ c h cái này l ử a phượng đan là ta vơ vét thần y môn sơn môn mới tiến đến một khoảng u y ê n vật liệu giống lựa phượng đan dạng này thần đan r ư u dược thật là có thể gặp không thể cầu thần long nghe được ngô dung lời này lập tức mở to hai mắt nhìn kinh hô lên nô g tiên sinh ngươi phá hủy thần y môn sơn môn n g ô dung gật đầu một cái nói trên thực tế thần y môn cũng không phải cái gì thần y trại tập trung chỉ là ác ma trại tập trung mà thôi tàn sát vô số p h à m nhân chẳng lẽ các ngươi cũng không biết sao 299 chương 297, chương chỉ phúc cho chỉ còn hôn thần thần hồi, không nghĩ thần hủy kinh khủng hơn. Sơn Long vốn Ngô Dung náo môn Ngô Dung môn toàn Môn vi đại tới tiêu diệt, đi một là là là là so đều đem y y bộ tại mới bắt đầu tu luyện thời điểm mới hiện lên do cực lớn tu luyện tới càng đằng sau linh căn dẫn đầu ưu thế lại càng ít cho nên ngươi cũng không có tất yếu cưỡng cầu linh căn thần long buồn bực nói t ố t a lúc này ghế s o f a bóc tem bên kia truyền đến ngô phổ thanh nhầm nói tiểu dòng ngươi đã đến à ngươi nói cái gì linh căn n g ô dung mỉm cười nói không có gì ngô phổ lau lau con mắt nhìn về phía ngô phổ cùng thần long nói tiểu dòng vậy ngươi mụ mụ nàng sáu n g ô dung mỉm cười nói có thể lão mụ nàng tu giữa mấy ngày sẽ tỉnh lại không cần lo lắng lời còn chưa dứt môn liền nhẹ nhàng mở ra Mặc đồ ngủ lâm tử hóa cũng h ư ngọc, đều là mặt mũi tràn đầy xấu hổ vụ trộm nhìn về phía nội dung nội dung gật đầu một cái nói ân không sao qua mấy ngày nàng sẽ tự mình lên thừa dịp lão mụ đang tu dưỡng thời điểm các ngươi cũng nhản rỗi không chuyện gì làm a nghe được n ô dung lời này tất cả mọi người trong lòng đều cảm giác có chút chuyện không ổn tính sắp xảy ra càng đạo thành phố bên kia công ty cần ta nghiên cứu một chút tư liệu trương ngọc nói xong lâm tử cũng phản ứng lại nói đúng à càng đạo thành phố bên kia bàn giao gặp một chút vấn đề ta cũng muốn đi xử lý một chút n ô dung nhìn về phía trương ngọc cùng lâm tử nói có phiền phức sao có muốn hay không ta hỗ trợ a phiền phái gì không phải liền là một quyền sự tình đi chỗ hữu nhân đô không nói nhìn xem n ộ dung thần long ho khan một tiếng nói nô tiên sinh ngươi bây giờ là cao quý thánh cảnh hơn nữa còn là thánh cảnh đệ nhất nhân liền truyền thuyết cấp cũng không nhất định là đối thủ của ngươi ngươi bây giờ giờ này ngày này địa vị cũng không cần nữa đối p h ạ m n h â n tùy ý ra tay rồi nếu không thì âu mỹ bên kia lại muốn tham gia chúng ta nước hoa nhất b u ồ n nói chúng ta nước hoa căn bản cũng không có bảo đảm p h ạ m nhân nhân quyền đâu n ô dung nhìn về phía thần long nói quyền lực và như thế nói cho cùng chính là của người đó nằm đấm lớn ai nói chuyện chẳng lẽ âu mỹ bên kia nằm đấm so với chúng ta nước hoa còn lớn hơn ta là nói bao quát chúng ta người tu luyện ở bên trong thực lực chân chính thần long rên dỉ một tiếng tiếp đó lắc đầu tiếp đó đào mắt một vòng lại nhìn về phía n ộ dung n ô dung lập tức minh bạch thần long ý tứ trên địa cầu các đại thế lực thực lực chân thật thuộc về cực độ bí ẩn bí mật không thể tại đại chúng bên trong công khai đặc biệt là thần long phía trước là ở ngành đặc biệt bên trong công tác tiếp xúc đến loại này cơ mật cơ hội thì càng nhiều tự nhiên cũng là biết được càng nhiều n ô dung k h ẽ gật đầu nói ân đã biết vậy lần sau rồi nói sau trương sao, sao phảm còn có liêu đau hai ta tới chỉ đạo các ngươi một chút tu luyện à. trương sao phảm cùng đau hai nghe được n ô dung lời này lập tức lộ ra biểu tình mừng rỡ trăng miệm một lời nói thật là cảm tạ n ô tiên sinh n ộ dung lạnh nhạt nói không cần cảm tạ ta ta truyền thụ nhiều như vậy cho các ngươi không phải để các ngươi học có thành tựu sau đó lại thoát ly chúng ta nô ra thậm chí là phản bội chúng ta nô ra cho nên các ngươi vẫn luôn là nô ra ra thần nếu như bị ta phát hiện các ngươi có ai tâm làm loạn chớ có trách ta xuất thủ vô tình n ô dung nói chuyện thần thái phong khinh v ấ n đạo không có một tia sát ý cùng s ắ c khí nhưng nói đám người mồ hôi l ạ n h ngất lưng t r ư ơ n g sao phạm vội và nói g n nô tiên sinh mệnh của ta đều là ngươi cứu tới ta t r ư ơ n g sao phạm như thế nào lại làm ra chuyện như vậy đi ra đâu l i ê u đ a o hai cũng liền vội nói đúng thế n ộ dung khẽ gật đầu nói ta chỉ là nhắc nhở một chút không đơn thuần là các ngươi còn có khác mới tới thuộc hạ các ngươi đều phải q u ả n tốt đã biết lúc này lâm tử hòa trương ngọc liền cùng n ô dung phất phất tay nói n ô dung tiểu r o n g ta đi trước đợi đến lâm tử hòa trương ngọc lưu người n ô dung mới nhớ bây giờ sáu giờ đều không tới hai người bọn họ đi nhanh như vậy làm gì lâm tử hòa trương ngọc tại bọn bảo tiêu dưới sự bảo vệ rất nhanh liền ra cửa hai người tại xe đằng sau nhìn nhau một cái mắt trương ngọc liền nói tiểu t ử a ngươi có phải hay không cũng bước vào ám kinh đại viên mãn lâm tử gật đầu một cái nói trương ngọc tỷ ngươi cũng là a ân chính là bước vào ám kinh đại viên mãn nghe nói tiểu dông hắn huấn luyện người đặc biệt đáng sợ nhìn t r ư ơ n g sao phạm mỗi một lần đều bị huấn luyện thật thê thảm ta muốn a gần nhất cảng đảo thành phố nơi đó sinh ý còn không có giao tiếp hoàn tất chúng ta đi trước xong xuôi chuyện bên này rồi nói sau trương ngọc mỉm cười nói lâm tử cũng gật đầu một cái nói đúng vậy a ta bên này cũng vậy trương ngọc tỷ chúng ta cùng đi cảng đảo thành phố a trương ngọc cười cười nhìn xem lâm tử nói tiểu Tử à, Tiểu dông thật vất vả mới trở lại được ngươi vậy mà liền đi như vậy ngươi đây vẫn là bạn gái sao lâm tử lập tức nhìn về phía trương ngọc nói trương ngọc tỷ thế bá hôm qua mới nói lộ ra miệm nguyên kỳ thực hồi nhỏ liền cùng ngô dung hắn chỉ phúc vi hôn đây này trương ngọc lập tức mặt mũi tràn đầy đỏ bừng nói nơi nào có tiểu tử ngươi bây giờ là tiểu dong bạn gái ta là tiểu dong tỷ tỷ đâu lúc nói lời này trương ngọc không hề giống bình thường dạng như lẽ thẳng khí hùng ngược lại trong lòng có chút buồn bực tại rừng da phủ để trước cửa bãi cỏ bình thời sân huấn luyện phía trên không cùng lấy lâm tử hòa trương ngọc bọn bảo tiêu đều đi theo ngô dong nhất lên tu luyện không đầy nửa canh giờ những tông sư kia bảo tiêu toàn bộ ngã trên mặt đất bắp thịt toàn thân đau nhức cũng không có cách nào đứng lên hai giờ sau đó liễu đau hai giờ cả người trên mặt đất không ngừng mà rút gân liêu đao hai cảm giác g i á c tự mình đều muốn bị rút gân cho cốt chết bị n ô dung linh lực quán t h â u sau khi đi vào lập tức sảng đến kêu lên lập tức mặt mò đỏ hừng mà liêu đao hai thủ h ạ n h ì n mình lao đại tại n ô d u n g dạy dỗ phía dưới têu như thế tiêu hồn đều dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ q u á i nhìn về phía liêu n ô d u n g sau ba tiếng chương sao phàm cuối cùng cũng không nhịn được cũng là giống liêu đao hai như thế mà trên mặt đất thống khổ rút gân lấy mặc dù một ngày này chỗ hữu nhân đô bị n ô dung thao luyện chết đi xuống lại nhưng mà bọn hắn đều có thể cảm thấy trên người mình khí thức lấy l i ê u đao hai cảm thấy trên người mình khí tức thêm một bước lớn mạnh một ngày này tiến bộ vậy mà so với trước đây một năm tiến bộ còn to lớn hơn l i ê u đao hai nghĩ tới đây bất giác kích động đến nước mắt đều nhanh muốn rơi ra ngoài l i ê u đao hai cảm giác g i á c tự mình chính là một thất thiên lý mã chỉ là một mực không chiếm được bá nhạc t h ư ở n g thức mà thôi hôm nay chịu đến ngô dung chỉ điểm lập tức đột nhiên t ă n g mạnh đã nói lên thiên phú của mình l i ê u đao hai lòng bên trong là nghĩ như vậy nhưng lại không biết trên thực tế cho ngô d u n g nhất thất tàn phế mã n g ô dung cũng có thể dạy dỗ thành thiên bên trong mã đâu mà chương sao phàm nhưng là lâm vào trong n g ộ n đẹp phát ra mộng đẹp tưởng tượng thấy chính mình trở thành tuyệt thế đại anh hùng lập tức thắng được b ạ c h phú mị mị nữ bác sĩ leo lên nhân sinh đình phòng cũng không cảm thấy cả người đều rơi xuống đất huấn luyện như thế kéo dài đến sáu ngày tại ngày thứ sáu buổi tối chương sao p h à m cùng đao hai đồng thời bước vào truyền kỳ cảnh giới đại viên mãn chương sao p h à m cùng đao hai đều kích động đến sắp chạy xuống nước mắt vui sướng nhưng mà ngô dung trong lòng vẫn đang suy nghĩ truyền kỳ cảnh giới vẫn là quá thấp chỉ có thể làm cái quá miễn cưỡng tay chân cần dương khải văn tới bảo vệ một chút phụ mẫu mới được đâu ít nhất còn phải đợi tôn kha trưởng thành mới được tôn kha là trời sinh mục thuộc tính linh c trời sinh linh căn g dặn tốc độ tu luyện gấp mười lần so với phạm nhân n ô dung giúp nàng tiến nhập thánh cảnh dễ như t r ở bàn tay so với trương sao phạm tiến nhập thánh cảnh dễ dàng hơn nhiều nghĩ đến tôn kha n ô dung liền hơi n h í u lên lông mày tôn kha nàng sẽ không như thế ngốc thật m u ố n t r ố n t r á n h à, ta n ô dung lời nói ra xưa nay sẽ không đổi giọng nếu như nàng thật sự không biết thời thế liền thật sự chớ có trách ta sáu đúng vào lúc này lâm hưng bình đi tới nói nô tiên sinh xong n ô dung nhìn thấy lâm hưng bình vội vàng đi tới mà ở nơi xa hẳn là lão mụ chỗ ở phòng ở phía trên bắt đầu bước lên nồng nặc hòa diễm thế nào nô dung nhàn nhạt hỏi là như vậy lão nô g phu nhân nàng nàng tự tiêu h nô tiên sinh nhanh đi cứu nàng a lâm hưng bình hoảng sợ kêu to lên phản phất thấy được vô cùng thứ đáng sợ ba trăm chương hai trăm chín mươi tám triệu tính di học sinh mới của nô dung sửng sốt một chút nói tự tiêu h úc đó phải là tỉnh lại nằm trên mặt đất nghỉ ngơi trương sao phàm liêu đao hai còn có đứng tại ngô d u n g trước mặt lâm hưng bình nghe được nô dung lời này đều sửng sốt một chút nô tiên sinh nhanh lên a thật là đốt cháy lâm hưng bình gấp gắp nói trong lòng của hắn thầm nghĩ lâm hưng bình lập tức trong lòng kinh hãi chính mình còn không có thấy rõ ràng nội dung nội dung liền đã đi lâm hưng bình vẫn luôn muốn bái nội dung vi sư cho dù là chỉ có nội dung một phần một mươi thậm chí là phần trăm một năng lực lâm hưng bình cũng cảm thấy có thể đâu lâm hưng bình bây giờ cũng không thiếu tiền cái gì xe sang trọng đều lái qua lần này lâm tử mở ra sân bay tiếp nội dung chính là mới mua hai vạn hơn aston martin toàn cầu xa hoa nhất xe sang nhưng mà ô tô đến nơi đây đã là cực hạn kế tiếp chính là chơi máy bay chơi du thuyền mà lâm hưng bình đã chán ghét những thứ này ngược lại hâm mộ ngô dung tu luyện như vậy giả muốn trở thành ngô dung dạng này người nhưng mà lâm hưng bình vẫn luôn tìm không thấy tự mình tới cầu nội dung cùng lắm thì ta van cầu tiểu tử lâm hưng bình ở trong lòng âm thầm nghĩ lập tức hướng đi nơi xa dàn kia lửa cháy thiêu đốt lầu cát đi tới gian kia lầu cát trước mặt thời điểm lâm hưng bình nhìn thấy cả một tòa ba tầng cao cỡ nhỏ nhà lầu từ lầu hai bắt đầu tiêu đến toàn bộ một mảnh đèn nhánh liền xem như bên cạnh nhà lầu cũng bị thiêu đến không còn hình dáng mà ở l ầ u hai triệu tính di vốn là ngủ trong phòng một hồi mánh liệt khói đ ặ c từ bên trong thiêu đốt đi ra còn mơ hồ cảm thấy bên trong bước lên á n h lửa nô phổ bây giờ đang đứng tại dưới lầu cát cùng mấy cái bảo tiêu đứng tại lầu cắt các cách đó không xa đang tại nghe điện thoại ta cũng không biết ta di ngơi ư đến tột cùng là chuyện gì xảy ra à ngủ ngủ đột nhiên r ự a sát pháo hỏa làm ta sợ muốn chết ta dùng nước lạnh tới dội nàng cũng không được n ộ dung vừa mới tiến bảo hy vọng không có sao chứ đây là trương ngọc điện thoại của triệu tính di sự t ì n h trước tiên lâm hưng bình liền nói cho lâm tử đã biết lâm tử liền nói cho trương ngọc trương ngọc lập tức gọi điện thoại cho ngô phổ nô phổ bây giờ vô kế khả thi nhìn xem nhi tử cứ như vậy tay không t ấ t sắt trên thân cái gì phòng cháy đạo cụ cũng không có cứ như vậy tiến vào trong lòng không khỏi lo lắng nhưng mà không có qua mấy giây nô d u n g liền từ lầu hai ra nhảy ra ngoài từ biển lửa ngập trời bên trong nhảy xuống tới trên thân nhưng là không nhiễm một hạt bụi nơi xa đi tới lâm hưng bình nhìn thấy nô rong tại lầu hai bên trong toàn thân phát ra hai màu trắng đen qua mang đem ngập trời hỏa khói đều cho chặn lại tiếp đó trực tiếp từ lầu hai chỗ cửa sổ nhảy xuống tới đây thật là thần tiên a lâm hưng bình vội vàng đi theo nô phổ nhìn thấy nô dung nhảy xuống tới liền lập tức hỏi tiểu dòng bây giờ như thế nào n g ư ờ i không sao chứ nô dung lạnh nhạt nói không có chuyện gì để cho nàng tiếp tục đốt đi tiếp tục đốt mụ mụ ngươi ở bên trong a nô phổ lập tức cấp bách nói nô dung gật đầu một cái nói t ân trận này hỏa cũng là lão mụ đưa tới đi nô dung đi đến lầu hai mênh mông hỏa diễm hoàn toàn tràn đầy toàn bộ lầu hai nói thật nếu là người bình thường đi vào đây đã là thuộc n h về nghịch n thiên cải mệnh thuật nô g phẩu nghe được nội dung mà nói căn bản cũng không tin tưởng nội dung muốn xông vào đi lại bị n g i dung kéo lại lão ba tin tưởng ta a ta nói không có việc gì liền không sao đâu ta xem một chút ta đại khái còn có mười phút là được rồi đương nhiên dạng này hậu thiên cải tạo ra linh căn so với tiên thiên tạo thành linh căn yếu nhược một cái cấp bậc nội dung tiếp trước tại trong tiên giới cũng chỉ là gặp qua một chút tiên giới gia tộc hoặc trong môn phái có chút lớn nhân vật trực hệ con những cái hoặc con tư sinh xuất hiện hiện tượng phản tổ trở thành p h à m nhân rồi những đại nhân vật kia mới có thể dùng được viêm phượng đan dạng này tới nhường p h à m nhân con cái trở thành tu t i ê n giả. dạng này đan dược tại trong tiên giới cũng là vô cùng ăn ngon nô phổ bị nô dung giữ chặt nhìn xem nô dung nghiêm túc ánh mắt mặc dù trong lòng vô cùng lo lắng triệu tính gì, nhưng là vẫn lựa chọn tin tưởng nô dung lúc này lâm hưng bình đến đây nhìn thấy nô dung hỏa nô phổ đứng bất động hơi sưng sờ nô dung nhìn xem lâm hưng bình ánh mắt lộ vẻ kỳ quái liền nói không có chuyện gì mẹ của ta tại thuế biến trong quá trình cho nên liền sẽ không ngừng mà tản mắt ra hỏa diễm đi ra mười phút sau là được rồi lâm hưng bình hoàng nô phổ lập tức mở to hai mắt nhìn nô phổ liền nói tiểu rong ngươi nói thật sự n ô dung gật đầu một cái nói đúng vậy à liệu có thể tác thành thì nhìn kế tiếp chính nàng vật khí, chúng ta cũng không cần quáy dày nàng trong vòng mười phút hẳn là là được rồi nô lão phu nhân là muốn biến thành siêu nhân sao sáu lâm hưng bình câu nệ hỏi n ô dung lắc đầu nói không phải siêu nhân mà là người tu luyện ta nói quá nhiều các ngươi cũng không hiểu các ngươi trở lấy nhìn là được rồi không tới mười phút vốn là đã đốt ra toàn bộ lầu hai đem lầu ba cùng lầu một đều thiêu đến than đen một mảnh liền bên cạnh nhà lầu vách tường đều đốt đen hòa diễm lập tức rút về đến lầu hai bên trong tất cả h ỏ a diễm trở về đến lầu hai bên trong một hồi chói mắt hào quang màu đỏ trợn lóe lên tiếp đó liền lâm vào trong yên tĩnh đúng vào lúc này tại ngô dong bọn người trước mặt cái này một cái ba tầng lầu cao nhà lầu lầu hai cùng lầu một ở giữa bị thiêu đến nám đen chỗ đột nhiên nắp ấy cả tòa lầu đều lập tức sụp đổ xuống nô phổ cùng lâm hưng bình lập tức hai mắt chừng lớn trong mắt tràn đầy sợ hãi sau một lát nô phổ lập tức kêu to lên muốn đẩy ra ngô dung uy mẹ sắp nhỏ nô dung lại cười cười nói ai nha lào ba ngươi tránh ra một chút ta nói nô dung đem nô lâm h ư n g bình đứng tại chỗ vẫn còn đang n g ẩ n ra đột nhiên sụp đổ trong nhà lầu mặt đụng một tiếng mấy khối đặt ở phía trên nhất tảng đá trong nháy mắt bị tạm mở trong đó có một khối nửa người thân thể lớn tàn phá lầu cặn bã đập về phía ngốc ngốc đứng lâm h ư n g bình n ô dung nhìn thấy lâm h ư n g bình ngây ngốc đứng ngầm đầu hoảng sợ nhìn xem hướng về chính mình đập tới lầu cặn bã lại dọa đến bước không ra cước bộ c h á n văng a n ô dung thanh â m từ lâm h ư n g bình sau lưng vang lên tiếp đó lâm h ư n g bình cũng cảm g i á c sau lưng một hồi lực lượng khổng lộ đem mình kéo đến đằng sau mười em ở chỗ tránh ra từ trên trời giáng xuống lầu cặn bã lâm hưng bình một hồi suất mồ hôi lạnh đi ra nếu không phải là ngô dung vừa rồi kéo chính mình một cái chính mình thật sự rất có thể trực tiếp bị nệ chết mà ở sụp đổ nhà lầu trong khe hở mặt bắn ra từng đợt màu lửa đỏ tia sáng tiếp đó một cái trắng non bóng loáng tay nhỏ từ sụp đổ nhà lầu trong khe hở mặt đưa ra ngoài xoát xoát một tiếng đặt ở trước mặt nhất mấy khối cự thạch lập tức bị lấy ra tiếp đó một bóng người từ bên trong phế tích đưa ra ngoài chính là triệu t ĩ n h di mà triệu t ĩ n h di trên thân nhưng là phủ lấy n ô dung vừa rồi cho nàng mặc lên ngành đặc biệt chuyên môn nghiên chế trang phục chiến đấu màu đen triệu tính di mặc bó sát người màu đ lộ ra vóc người bốc lửa tư thế yên ngang nhìn kỹ triệu tính di khuôn mặt so với phía trước muốn trẻ tuổi mấy chục tuổi thật giống như khôi phục được mười tám hai mươi nhân kỷ nô phổ nhìn trước mắt triệu tính di cũng hơi sừng sốt một chút rụi mắt một cái hoài nghi mình có phải là nhìn lầm rồi hay không nô phổ sừng sốt một chút hoài nghi nhìn về phía ngô dung nói tiểu d o n g nữ nhân này là ai vậy không phải là mẹ ngươi a mẹ ngươi không có còn trẻ như vậy a sáu nô phổ lời còn chưa dứt nửa cái thân thể còn tại bên trong phế tích triệu tính di sắc mặt lập tức lạnh lẽo gầm thét một tiếng nô phổ ngươi muốn chết phải không ba trăm linh một chương hai trăm chín mươi chín triệu tính di nghe được ngô phổ lời này lập tức không cao hứng lập tức vọt tới liếu ngô phổ trước mặt đẩy liếu ngô phổ một chút ngô phổ cả người trực tiếp bị đẩy ra một mươi m trực tiếp đập trúng trên tường ẩm vang một tiếng nhà lầu đều phải lắc lư phía trên một cái chậu hoa lập tức bị lắc lư xuống đập về phía liếu ngô phổ đỉnh đầu triệu tĩnh di che miệng lại chính nàng cũng không có nghĩ đến lực lượng của mình thật không ngờ to lớn nàng vốn cũng không phải là người tu luyện lại bởi vì ngô dung cho một k h o a lửa phượng đan cho nàng một cách tự nhiên trở thành một cái tu pháp tông sư tu pháp tông sư lực lượng cơ thể cũng s o ám kình đại viên mãn tới mạnh hơn nhất ba trưởng liền đẩy ra l i ế u ngô phổ tiếp đó ngô phổ liền lập tức đụng vào trên tường tới ngô dung chân nhẹ nhàng nhấc lên một khối nho nhỏ cục đã đột nhiên phá vỡ chậu hoa tán lạc tại ngô phổ t r u n g quanh dọa liễu ngô phổ kêu to một tiếng ngô phổ khắc ở trên tường ngầm đầu nhìn chậu hoa hướng về mặt mình rơi xuống giật mình kêu lên tiếp đó p h ị một tiế Bình mọi người ở đây lúc cười lớn dương khải văn hòa trương đạo lâm ngồi con lửa con lửa phát ra ách ách ách thanh âm từ trên trời giàn xuống ánh mắt mọi người đều nhìn con lửa lên dương khải văn hòa trương đạo lâm dương khải văn hòa trương đạo lâm dương khải văn hòa trương đạo lâm sư tôn nội dung k h o á t k h o á t tay nói ngươi gọi trở về ta ngô tiên sinh liền tốt chỉ là ký danh đệ tử mà thôi ngươi kêu ta sư tôn ta ngược lại không quen đâu dương khải văn nghe được ngô dung lời này sửng sốt một chút gật đầu một cái nói tốt sư tôn nội dung nhịn không được liếp mắt mà trương sao phảm cùng đau hai còn có những người khác nhìn thấy đã tiến nhập thánh cảnh đông giang tỉnh thủ hộ già dương khải văn vậy mà tham viếng ngô dung vi sư tôn đều kinh ngạc phải mở to hai mắt nhìn trong đó thần long là kinh ngạc nhất bởi vì thần long cùng dương khải văn cũng là người trong đạo môn chỉ là nói phái khác biệt mà thôi bọn hắn cũng coi như là người quen dương khải văn phía trước vẫn là truyền kỳ cảnh giới bây giờ đã là thánh cảnh cho dù là thánh cảnh dương khải văn đều phải tham viếng ngô dung vì sư tôn có thể thấy được ngô dung thực lực đáng sợ nghe nói dương khải văn có thể tiến nhập thánh cảnh là bởi vì ngô dung giúp hắn một tay đâu ngô dung thật sự có mạnh như vậy có thể đem truyền kỳ đưa vào thánh cảnh vậy nói rõ liêu ngô dung thực lực không chỉ là thánh cảnh đơn giản như vậy đâu t h â n long nhớ tới tại cảng đ ả o thành phố sự tình nghe đồn cảng đ ả o thành phố dưới mặt đất đế vương cảnh ngục n â y đã bước vào truyền thuyết cảnh giới đều bại tại ngô dung trong tay thần long lúc đó cho là cảnh mục mây trên thực tế không có chân chính bước vào truyền thuyết nhiều nhất xem như nửa bước truyền thuyết mà thôi thế nhưng là lại thêm n ô dung trợ giúp dương khải văn hòa trương đạo lâm hai người tiến nhập thánh cảnh chuyện này xem ra cảnh mục mây cho dù là bước vào truyền thuyết n ô dung muốn đánh bại hắn khả năng vẫn là vô cùng lớn đâu trương đạo lâm tại dương khải văn trên thân cũng đối với n ô dung hơi hơi hành lễ nói nô tiên sinh chào ngươi n ô dung gật đầu một cái nói ân các ngươi đã tới ta cũng hơi yên tâm triệu tính di đi đến n ộ dung bên cạnh đẩy n ộ dung lập tức biến sắc a một tiếng têu đi ra n ộ dung kỳ quáy nhìn xem lão mụ nói lão mụ thế nào triệu tính di không lạ có ý tốt nói ta vừa rồi đẩy ngươi một chút không có lưu lực sợ ngươi bị đẩy bay ai biết sự tình gì cũng không có phát sinh n ô dung lập tức mỉm cười nói vậy không giống nhau đâu ta là ta lao ba là lao ba đâu bất quá lao mụn g ư ơ i hai ngày này phải cùng ta tu luyện một phen ít nhất phải làm quen một chút lực lượng của ngươi bây giờ lao ba là ám kình đại viên mãn đều bị ngươi một chút đẩy bay ngươi nếu là bình thường không cẩn thận rất có thể chính là giết người triệu tính di nghe được giết người lập tức sắc mặt tái nhợt gật gật đầu đáp ứng n ộ dung giúp nàng tu luyện lúc này trương ngọc cùng lâm tử đều gọi điện thoại đến đây biết được triệu t ĩ n h di không có chuyện gì ngược lại biến lợi hại đều nghĩ trở lại thăm một chút đến tuột cùng là chuyện gì xảy ra nhưng mà hai người bọn họ vừa mới đến cảng đảo thành phố vốn là cũng có việc phải xử lý nội dung phía trước tại cảng đảo thành phố đánh rất xuống cơ nghiệp địch ra gia sản bây giờ đang tại từ trương ngọc cùng lâm tử hai người đang từ từ bàn giao lấy tí thử cũng phái ngành đặc biệt một cái thủ hạ tới xử lý mà ngành đặc biệt cũng thu biên bốn thành cổ phần nộp lên cho tổ chức nộp lên cho quốc gia thế là trương ngọc cùng lâm tử cũng đã nói mấy ngày trở lại nữa triệu t ĩ n h di cảm thụ được thể nội sức mạnh minh ngông nhìn về phía ngô dung nói tiểu dòng ý của ngươi là nói ta trở nên giống như ngươi lợi hại nội dung nhìn về phía triệu t ĩ n h di nói ngươi bây giờ cơ thể so với lao ba mạnh hơn nhưng so với ta muốn yếu một điểm mà kỹ xảo chiến đấu cùng kinh nghiệm tới nói có thể hai người các ngươi cũng không sánh nổi trường sao phản đấu phụ mẫu ta để các ngươi trở nên mạnh mẽ không phải là vì chiến đấu chỉ là vì tự vệ chỉ có các ngươi có thể bảo vệ tốt chính mình ta mới yên tâm đâu triệu t ĩ n h di ăn lựa p ư ợ n g đan sau đó t h â nhưng t h mà triệu h cường tĩnh di linh căn còn không phải hỏa linh căn mà là hỏa thuộc tính ngụy linh căn lựa phượng đan lựa phượng trí lực còn chưa đủ nhường triệu tĩnh di khai phát giá hỏa linh căn đi ra cho dù là dạng này cũng so không có linh căn khác người tu luyện phải cường đại nhiều n ô dung nhìn về phía triệu tĩnh di nói lão mụ n g ư ơ i theo ta tới ta dạy cho ngươi một cái tu luyện công pháp nói n ô dung liền đem triệu tĩnh di dẫn tới rừng ra p h ụ để đằng sau mảnh đất chống lớn bên trên n ô dung tại trong đầu vô số hỏa thuộc tính trong công pháp sàng lọc chọn lựa một cái thích hợp lão mụ tu luyện công pháp từ cấp thấp nhất luyện l ử a phân quyết đến thần cấp viêm đế ly hỏa quyết khoảng chừng hơn ba trăm cái hỏa thuộc tính công pháp nhưng mà những n à y công pháp nếu không phải là quá yếu chính là không thích hợp nếu không phải là cần thuần dương trí thể nếu không liền cần là nam tính nếu không phải là cần tu luyện khác đối ứng công pháp thần cấp công pháp viêm đế ly hỏa quyết rất tốt nhưng mà lão mụ lại không có siêu cường năng lực lĩnh mộ nói không chừng cả một đời đều học không được đâu nô dông tại trong đầu lục soát một chút đột nhiên trước mắt xứng sở ta nhớ được kiếp trước từng tại viêm đế trong huyện mộ ngoại trừ nhận được thần cấp công pháp viêm đế ly hỏa quyết còn chiếm được một quyển khác công pháp gọi là diết quyết môn công pháp này vô cùng thần kỳ là một bản có thể tiến hóa công pháp ban sơ chính là p h ả n cấp công pháp đẳng cấp sẽ từ từ lề thăng cao nhất nghe nói có thể tăng lên tới siêu việt thần cấp cảnh giới cái này diết quyết Chính bàn sơ viêm đế tại p h à m giới thời điểm cùng lão mụ đồng dạng cũng là một cái ngụy hỏa linh căn tuổi mục đâu nhưng mà nhân ra cuối cùng lại lấy được viêm đế phong hào lão mụ bây giờ cũng là ngụy hỏa linh căn nói không chừng cũng có thể trở thành một đời nữ viêm đế đâu cho dù là không thể trở thành nữ viêm đế có ta ở đây liền có thể bảo vệ tốt lão mụ bây giờ lão mụ tu luyện cái này diễn quyết vừa vẫn thích hợp lão mụ tất nhiên làm xong quyết định nội dung liền đem cái này d i ễ m quyết truyền thụ cho l á mụ môn công pháp này gọi là d i ễ m quyết thông qua hấp thu đủ loại hỏa diễm tới tu luyện đặc biệt là đến từ dị giới hỏa diễm t h như thiên đường thiên hỏa ma giới ma hỏa linh giới quỷ hỏa thông qua hấp thu những thứ này dị giới hỏa diễm tới tu luyện đương nhiên hấp thu ngọn lửa thông thường cũng có thể hấp thu chỉ là tốc độ sẽ chấm sáu nội dung cho triệu tính di giới thiệu một phen công pháp sau đó trực tiếp thông qua bàn tay đặt ở triệu tính di trên trán của truyền thụ công pháp trong nháy mắt liền truyền thụ đi qua triệu tính di sửng sốt một chút trong đầu lập tức xuất hiện công pháp kỹ cảng trong đầu hồi tưởng phúc chốc lập tức nói nhìn rất đơn giản à. n ô dung gật gật đầu trong lòng thầm nghĩ vốn chính là muốn cân nhắc đến già mẹ nộ tính của ngươi không cao cho nên đang truyền thụ cái này diễn quyết n ô dung vừa mới dạy xong dương khải văn liền đi tới nói sư tôn có người tới cửa cầu kiến nói là thị nữ của ngươi n ô dung sửng sốt một chút gật đầu một cái nói đã biết để cho nàng đi vào a an bài một cái phòng nàng trước tiên ở lại triệu tính di nghe được dương khải văn mà nói lập tức tò mò bắt q h ả i nói v tiểu dòng vẫn còn có thị nữ nói triệu tính di liền muốn bóp lấy n ộ dung lỗ thai nhưng mà ngô dung là cao quý tiên đế như thế nào có thể cho người ta bóp lấy lỗ thai đâu lão mụ cũng không thể thế là ngô d u n g nhất túi đầu liền tránh ra triệu tính di m à thủ lui về phía sau hai bước nhìn về phía triệu tính di nói lão mụ ngươi làm gì à ngươi nói ngươi là sao rồi c u n g tiểu t ử hẹn hò thật tốt lại còn tìm một cái thị nữ ngươi có phải hay không cảm thấy ngươi bây giờ lợi hại liền có thể tam thê tứ thiếp triệu tính di cảm giác giác tự mình phải thật tốt giữ cửa ải không thể nhường ngô dung hầu nhà o xuống ngô dung nghe được triệu tính di mà nói lập tức liếp mắt nói ngươi ở đây nói bậy b ạ gì à người thị nữ này là cho ngươi triệu t ĩ n h di sửng sốt một chút nói cho ta nội dung gật đầu một cái nói dương khải văn bọn hắn dù sao cũng là nam nhân bảo hộ các ngươi hay không thuận tiện cho nên ta tìm một cái tu luyện thiên tài nữ tử tới phụ trợ các ngươi triệu t ĩ n h di nghi ngờ nhìn về phía nội dung nói ngươi nói thật sự đương nhiên vậy bây giờ đi xem triệu t ĩ n h di vẫn là bán tín bán nghi nói nội dung không nói trợn nhìn triệu t ĩ n h di một mắt nói đi thôi ngược lại nội dung vốn là không có ý nghĩ như vậy triệu t ĩ n h di như thế nào hiểu lầm nội dung cũng không sợ làm nội dung mang theo triệu tính di đi xem tôn kha thời điểm triệu tính di ngược lại thích tôn kha trong lòng ngược lại âm thầm nghĩ ai nha tiểu dông tiểu t ử này ánh mắt thật là hảo tiểu t ử còn có vị này tôn kha đều lớn lên tuấn tú như vậy à hiện tại xã hội này nam nhân có bản lĩnh một điểm tam thê tứ thiếp đây tính toán là cái gì à tốt nhất đều cho tiểu dông sinh cái béo béo trăng trắng tiểu hài liệt tốt n ô dung không biết triệu tĩnh di ý nghĩ nếu là đã biết khẳng định muốn mắt t r n trắng tôn kha nhìn thấy n ô dung còn có n ô dung bên người triệu tĩnh di lập tức khẩn trương bây giờ triệu tĩnh di dáng vẻ đã khôi phục được nàng trẻ tuổi nhất thời điểm tôn kha nhìn xem triệu tĩnh di còn tưởng rằng là n ô dung chính quy b ạ gái mình bây giờ đột nhiên không giải thích được cảm thấy. tựa hồ chính là đang quay lấy tiểu tam gặp chính chủ sự tình nghĩ tới đây tôn kha đột nhiên lắc đầu trong lòng âm thầm nói tôn kha ngươi nghĩ lung tung cái gì à ngươi chỉ là một thị nữ ai biết ngô d u n g nhất giới thiệu tôn kha liền mở to hai mắt nhìn tại ngô d u n g bên cạnh tuổi trẻ như vậy nữ tử lại là ngô d u n g m n u thân ngô dung cười cười nói ngươi bây giờ xem như tin tưởng à ta đều nói chỉ cần ngươi đi theo ta tu luyện nhất định là có thể dự ở trẻ tuổi nhất d á n g vẻ ngươi cũng không cần lo lắng về sau sẽ hoa tàn ít bướm nghe được ngô dung mà nói tôn kha trong lòng lập tức có chút di động nàng vốn là căn bản không tin tưởng ngô dung những lời đó nhưng là bây giờ nhìn xem triệu tính gì, trong lòng bắt đầu có chút tin tưởng nhưng mà lúc này tôn kha trong lòng lại m u ố n không được đã nói xong ba tháng này ta muốn bảy nát vụ n tiêu cực biếng nhác không tu luyện như vậy ta và ngô dung đ ổ ước nhất định là ta thắng nghĩ tới đây tôn kha kiên định trong lòng tín nhiệm quyết định ba tháng này bên trong tu luyện muốn triệt để bảy nát vụ n mà ngô dung lúc này trong lòng còn không biết tôn kha ý nghĩ trong lòng thằng đến ngày thứ hai ngô dung bắt đầu huấn luyện tôn kha thời điểm tại tiên giới năm trăm năm nhân sinh kinh lịch không phải hộ phí tại trước mười phút trong khi huấn luyện ngô dung liền nhìn ra tôn kha trong lòng ý tưởng chân thận tôn kha làm u ố n bảy nát vụn n ô dung đã biết tôn kha muốn bảy nát vụn sau đó lập tức nợ nụ cười lạnh nhìn xem làm bộ rất chân thành thực tế lại tại bảy nát vụn âm xoa dưỡng vụn n g ư ơ i cho rằng ngươi bảy nát ta liền đối với ngươi không có cách nào tôn kha nghe được n ô dung lời này lập tức biến sắc nói đại thần tiên ta không có bảy nát vụn à, chỉ là ta người này tương đối đần mà thôi đánh cược của chúng ta ngươi sẽ không phải là không nhận nợ a n ô dung lập tức cười lên ha h à nói ta không nhận nợ ngươi còn không có tư cách này đâu ngươi cho rằng ngươi làm như vậy liền có thể thắng sao chỉ có thể nói ngươi quá trẻ tuổi ta có một trăm loại biện pháp có thể nhường ngươi không muốn tu luyện đều đem cảnh giới tăng lên tới truyền kỳ tiểu thành không tin ngươi nhìn tiếp à sáu mươi năm ta nhất định phải đạt được hôm nay nghỉ ngơi nói nô d o n g lánh lạnh nhìn tôn kha một mắt quay người đi ra ngoài nhìn xem nô dung ánh mắt tôn kha dùng mình một cái nhưng mà nô dung không có không nhận lợi ngược lại nhường tôn kha nghỉ ngơi cái này khiến tôn kha hơi an tâm xuống xem ra đại thần tiên cũng không phải nói không giữ lời đây này tính toán dù sao hắn là đã cứu ta phụ thân dù cho đổ ước là ta thắng ta cũng hầu hạ đại thần tiên người nhà mười năm a nhiều nhất mười năm ta đây tối thanh xuân mười năm dùng để đáp tại đại thần tiên cũng coi như là tạo lực tôn kha đứng tại không có một bóng người trên đất trống sâu kín tự đủ nói mà ngô dung lại gọi điện thoại liên lạc lấy thần long nói uy thần long ta nghĩ tới đi nam việt quốc điều tra một chút có thể giúp ta an bài một chút sao thần long tại máy tính đầu kia trầm giọng nói ngô tiên sinh ngươi muốn đi nam việt quốc bên kia làm gì nam việt quốc hai ngày này ở biên phòng có hơi phiền thoái nếu như chúng ta cưỡng ép an bài n g ư ờ i đi vào nam việt quốc rất có thể sẽ gây nên chiến tranh chân chính đâu n ô dung sửng sốt một chút nói nghiêm trọng đến thế sao thần long gật đầu một cái nói n ô tiên sinh ngươi có chỗ không biết hôm trước tại nam việt nước địa khu xa xôi đột nhiên mất tích vượt qua năm ngàn người toàn bộ đều là vị thành niên thiếu nam thiếu nữ trong đó thiếu nữ chiếm đa số đã khiến cho nam việt quốc các giới khủng hoảng lúc này nô tiên sinh ngươi còn muốn đi qua nam việt nước lời nói ta thật sự sợ làm cho chiến tranh đoán chừng lãnh đạo chúng ta cũng sẽ không đáp ứng nô tiên sinh ngươi dạng này làm việc n ô dung do dự một chút nói dạng này à nam việt nền tảng lập quốc đến chả có chút việc phải xử lý nhưng mà nếu là dạng này ta cũng không để các ngươi khó xử vậy ngươi để cử mấy cái có bí tảng tốt chỗ có thể không ngoại trừ nước hoa ra bí tảng thần long sửng sốt một, một, sử một, một, một chút cảm giác thần long đề nghị này còn giống như được a đúng vậy a ngươi lần trước đắc tội nghe hồng quốc hai đại âm dương sư gia tộc một cái lạt sủ chi mỹ ca đò nhà một cái khác là thường kiểu ra đi qua chúng ta giám sát bọn hắn cũng tại vụ trộm tổ chức đối với ngô tiên sinh ngươi sát triều chủ trì mỹ cạ đỏ là nghe hồng quốc xa nhất lâu âm dương sư gia tộc tiên tổ chính là nổi danh nhất âm dương sư thanh minh đến nội thương cầu mặc dù so với chủ trì mỹ cạ đỏ gia tộc yếu nhược một điểm nhưng mà cũng là nghe hồng quốc cơ hồ ngàn năm âm dương sư gia tộc của cải của bọn họ cùng bảo tàng so với nam việt quốc tới nói ta cảm thấy là chỉ nhiều không ít hơn nữa nghe hồng quốc gần nhất quá kiêu n ạ o vậy mà phủ nhận cùng xuyên tạc đủ loại lịch sử còn tuyên bố câu cá đào chủ quyền ngô tiên sinh ngươi nếu là nguyện ý ra tay tổ chức chúng ta cũng là vô cùng tán động cũng nguyện ý âm thầm hỗ trợ nghe được thần long mà nói n ô dung cảm thấy có thể vậy thì nghe theo tổ chức đề nghị a cúp điện thoại sau đó n ô dung cảm thán một tiếng tốt à vị chế tạo ra có thể cưỡng ép tiến lên tôn kha tu vi linh dược muốn đi nghe hồng quốc vơ vét một chuyến mới được tôn kha tự cho là thông minh nghĩ tiêu cực biến n á c nhưng lại không biết trên đời này có chút linh dược là cưỡng ép tiến lên ngươi danh giới đặc biệt là một hệ linh căn vốn là hấp thu linh dược hiệu suất liền đặc biệt cao ngươi muốn làm sáu mươi năm thị nữ tuyệt đối chạy không thoát t r ngược gặp gỡ bất ngờ công chúa Nô Dông bất tại t Nô chúa r ớ dưới c tức, có tức cái hoặc khi khí không khí kiếm khỏi thu thu như thuyết rời đi, liền liễm liễm giống giả tối Trương Trương ra trong Đạo Đạo đêm đèn Lâm Lâm, là là sáng. n dạy sẽ một ư g bảo vỏ, lại dạng này thánh cảnh khí tức thật là phù hợp trương đạo lâm cái này tùy tiện tính cách thế nhưng là trương đạo lâm bây giờ muốn cùng nghe hồng quốc quan phương cùng thế giới hát cá mục tiêu trương đạo lâm trên người bây giờ tán phát ra khí tức cát liệt cho dù là ám kính đại sư đều có thể cảm giác được thật sự là quá trói mắt thế là ngô dung liền dạy trương đạo lâm như thế nào đi thu liễm khí tức trên xe ngắn ngủn mười mấy phút trương đạo lâm xem như miễn cưỡng đem khí tức ác liệt cho thu liễm xem như miễn cưỡng làm đến sáu mươi phân a ngô dung thu liễm hơi thở năng lực đương nhiên là so trương đạo lâm cho mạnh hơn nhiều cùng ngô dung đồng dạng danh giới người bình thường đều rất khó coi ra ngô d u n g sâu cạn đến rồi sân bay ngô dung hỏa trương đạo lâm giống như là người bình thường một dạng đi theo biển người tại đăng ký đi nhật bản phía trước n ô dung vì có thể nghe được rõ ràng tiếng nhật còn cố ý nhìn một lần trong đại học tiếng nhật sách giáo khoa ngay tại trên xe tùy tiện lật một chút liền cơ bản có thể nghe hiểu được năm mươi phần trăm tiếng nhật khác không biết một nửa nhìn biểu tình một nửa đoán hẳn là tại nghe hồng quốc bên trong đều có thể mà n ô dung đang tại xếp hàng xếp tại đội ngũ thật dài phía sau thời điểm cũng cảm giác được phía trước có ba cái loáng thoáng âm dương sư khí t ứ c tại n ô d u n g trong tay cũng đã chết không ít âm dương sư hắn sẽ không nhận sai tại n ô dòng trong tay chết nguyên thị thương cầu còn có sủ chi mỹ c ã đỏ tam đại âm dương sư gia tộc thiên tri tiêu tử n ộ dông tại trước khi đi m ư i nhớ tới lúc đó tại giết chết s ủ c h ì mỹ c ạ đỏ thiên kiêu s ủ c h ì mỹ c ạ đỏ thuần chó thời điểm s ủ c h ì mỹ c ạ đỏ thuần cậu đã từng nói tại s ủ c h ì mỹ c ạ đỏ bên trong có một bí cảnh lần này mục tiêu chủ yếu chính là s ủ c h ì mỹ c ạ đỏ xem tại s ủ c h ì mỹ c ạ đỏ bên trong bí cảnh có thể tìm tới hay không vật mình cần n ô dung liếc mắt nhìn phía trước một người mặc tây trang mỹ mạo thanh niên nam tử vẽ lấy nhắc ảnh nam tử này mặc hưu nhà nâu phục màu đen mặc màu xanh đen quần bó tử vô cùng mất dáng vẻ đang tại lộ ra khuôn mặt tươi cười cùng cô gái đối diện tại trò chuyện với nhau mơ hồ nghe được hắn nói tới là tiếng nhật mà khác hai cái nhưng là ở phía trước ph bà hộ lấy nam tử này cùng đối thoại nữ tử tu vi mạnh nhất đúng là cái kia mắt ảnh thanh niên nam tử truyền kỳ bên trong thành cảnh giới mà khác hai người nhưng là truyền kỳ tiểu thành cảnh giới ba cái truyền kỳ cùng một chỗ một người khác nhưng là một cái tay không đọ sức gà lực thiếu nữ dạng này xem xét liền biết thiếu nữ thân phận không đơn giản lúc này trương đạo lâm cũng tiến đến nô dung bên thai nói nô tiên sinh bọn h ắ n sáu nô dung khẽ lắc đầu ra hiệu trương đạo lâm an tâm chớ rội không phải liền là ba cái tiểu truyền kỳ lên phi cơ lại nói nô dông nhất lượt giả vợ như không có việc gì nhìn đông nhìn tây lỗ thai lại tại lẳng lặng nghe nam tử kia cùng cô gái kia đối thoại hữu tử công chúa điện hạ xin ngươi đ ừ n g sinh khí sáu nội dung mơ hồ nghe được cái kia mắt ảnh thanh niên nói cái gì hữu tử công chúa điện hạ khắc liền nghe không rõ ràng nữ g tốc rất nhanh lại thêm ngô d o n g tại trậm tốc tình huống phía dưới đều chỉ có thể nghe hiểu một nửa nam tử kia giống như là súng máy một dạng tích phun tiếng nhật nội dung liền nghe không hiểu nhưng mà công chúa này điện hạ xưng hô đã để ngô dung chú ý tới nội dung liếc mắt nhìn phía trước cao mày rất không vui dáng vẻ thiếu nữ trong lòng thầm nghĩ cái này hẳn là nghe hồng quốc công chúa à, nghe nói nghe hồng quốc là có hoàng tộc tồn tại hoàng tộc truyền thuyết là thần linh hậu đại thông chi lấy toàn bộ nghe hồng quốc những thứ này liên quan tới hoàng tộc liên quan tới thần linh truyền thuyết n ô dung m u ố n là tưởng rằng giả tạo nhưng nhìn đến thiếu nữ trước mắt n ô dung cũng không dám khẳng định bởi vì trên người thiếu nữ có đến từ huyết nguyên bên trên nhàn n h ạ t nguyên r ù a là huyết thống lưu truyền xuống nguyên r ù a hẳn là thiếu nữ tiên tổ bị trồng xuống nguyên rủa nếu như thiếu nữ thân phận thật là nghe hồng quốc hoàng tộc công chúa như vậy nghe hồng quốc hoàng tộc có thể thật là lai lịch không đơn giản đâu thiên tín h ư u tử rất tâm phiền nàng xem như đường đường nghe hồng quốc công chúa đột nhiên tâm huyết dân trào muốn đi nước hoa lợi sông du lịch một phen vừa mới từ nước hoa cảnh nội r ơ i cơ liền bị hoàng tộc phái ra cao thủ bắt lại trở về thực sự là phiền muộn thiên tín h ư u tử bây giờ bị ba người vây lại thật là rất muốn quắt to một tiếng tiếp đó chống chạy nhưng là bây giờ tại nước hoa trong phi trường chính mình nếu là làm loạn vậy thì thật sự quá ném nghe hồng quốc hoàng tộc mặt mũi đặc biệt là bị báo cáo ra chính mình thật sự sẽ bị phụ thân đương nhiệm thiên hoàng thiên tín thiên hoàng cho p h u n chết thiên tín hữu tử mặc dù rất xúc động nhưng mà nhớ tới lao ba nghiêm túc hầu trí n ô dung tại đằng sau nhìn thấy thiên tín h ư u tử lấy ra giấy chứng nhận sau đó liền cùng bên cạnh ba cái trang phục thành người bình thường bộ dáng âm dương sư đi vip thông đạo trực tiếp đi đợi đến n ô dung kiểm tra xong mới vừa đi tới chờ phi cơ trong tràng lại nhìn thấy thiên tín h ư u tử lẳng lặng mà ngồi tại chờ phi cơ tràng trên m ặ t g h ế n ô dung ngay tại cách đó không xa tùy tiện ngồi xuống vừa mới ngồi xuống tới n ô dung liền nghe được cái kêu mắt ảnh thanh niên cùng thiên tín h ư u tử đối thoại công chúa điện hạ vì cái gì không ngồi độc nhất máy bay độc nhất vô nhị hẳn là tư gia ý tư a n ộ dung tiếng nhật mới đi qua một giờ học tập thật sự rất sức sẹo xem như miễn cưỡng có thể nghe hiểu năm mươi rán g vẻ thiếu nữ kêu lại biểu m ô i nói không muốn sớm như vậy liền trở về ba cái âm dương sư không có cách nào ngay ở bên cạnh không xa ngồi xuống nghe được đối thoại của hai người n ô dung đại khái giải là thế nào tình huống đoán chừng là cái này nghe hồng quốc hoàng tộc công chúa không biết xuất phát từ nguyên nhân gì muốn bỏ nhà ra đi tiếp đó bị người bắt trở lại sáu n ô dung cũng là q u í n h n ô dung đã bắt đầu hoài nghi thần long bên kia ngành đặc biệt có phải hay không thu đến phong thanh biết cái này thiên tín hữu từ công chúa muốn trở về nghe hồng quốc liền kêu chính mình mau chóng lên đường n ô dung cũng không phân biệt ra được dạng này ngẫu n h ư n gặp là có người tận lực căn bài hay là thật trùng hợp tại c h ờ phi cơ trong t r à n g ngồi n ô dung nhàn rỗi nhàm chán thế là mà bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần mà trương đạo lâm nhưng là giả vờ cùng n ô dung không quen biết xa xa ngồi một bên đông trương tây v ọ n g chứ thời gian đi qua rất nhanh đến rồi kêu gọi đăng ký thời điểm n ô dung còn không có mở to mắt đột nhiên một hồi sâu kín hoa anh đào hương khí đập vào mặt n ô dung đột nhiên mở to mắt liền thấy thiên tín hữu từ đạp g à y c o gót trái lệch ra phải đổ đột nhiên chân phải giấm sai lệch a một tiếng sắc mặt tái nhuật liền muốn hướng về trên người mình đi theo thiên tín hữu tử bên người b à cái âm dương sư lập tức biến sắc muốn đưa tay đỡ lấy thiên tín hữu tử lại bị ngô dung dành trước một bước ngô dung sửng sốt một chút vô ý thức đưa tay tiếp nhận thiên tín hữu tử bờ eo thon thiên tín hữu tử lập tức mặt đỏ tới mang h a i tim đập phốc phốc phốc mà bắt đầu nhảy lên đặc biệt là nhìn thấy ngô dung lạnh nhạt bộ dáng thiên tín hữu tử nhịp tim lợi hại hơn mà cái kia mang đi mắt ảnh thanh niên nhìn xem ngô dung một tay ngăn lại thiên tín hữu tử lập tức sắc mặt đều trở nên vô cùng khó coi thiên tín hữu tử vội vàng nói là nhật bản lời nói c ả m tạ đơn giản như vậy ngữ nội dung tự nhiên là nghe hiểu hay dùng hán ngữ nói không cần cảm ơn nghe hồng quốc mà nói nội dung nghe được rõ ràng nhưng mà khinh thường với giảng mắt ảnh thanh niên nhìn thấy thiên tín hữu tử không có việc gì thật sâu nhìn liếu nô d u n g một mắt đi theo thiên tín hữu tử đi ra c h ở phi cơ tràng hướng đi máy bay trong lòng của hắn vẫn đang suy nghĩ cái này bẩn t h ể u nước hoa heo vậy mà dùng chính mình dơ bẩn vô cùng tay chạm đến công chúa điện hạ cơ thể nhìn hắn cũng là đi nghe hồng quốc dập máy sau đó ta muốn cắt xuống hai tay của hắn tới ế t kiến thiên hoàng nội dung nhìn thấy mắt, ảnh thanh niên nhìn về phía mình trong mắt lấp lóe một tia sát ý mạnh mẽ nhưng mà nội dung không chút nào không để trong lòng bởi vì mắt ảnh thanh niên chỉ là chuyển kỳ bên trong thành tại nô d u n g trong mắt cùng một cái con kiến hoặc một con gà cũng không có quá lớn khác biệt nếu như cái kia mắt ảnh thanh niên thật sự không có mắt muốn nhắm vào mình đối mặt là nghe hồng quốc câm dương sư ta sẽ không dự định nương tay nội dung trong lòng âm thầm nghĩ lại bị trương đạo lâm từ phía sau chạy tới trương đạo lâm vô vỗ b ả vai nói nô tiên h sinh ngươi là có thể ta thật sự học được an vị tại dạng này trên vị trí nếu là có vị mỹ nữ nào không cẩn thận đắc hụt khẽ vươn tay là được rồi khách không mời mà đến nhìn xem trương đạo lâm ánh mắt lóe lên ánh mắt sùng bái n ô dung liếc một cái trương đạo lâm nói đi thôi nói nhảm n h i ề u như vậy nói n ô dung cầm giấy chứng nhận cho quan khẩu nhân viên xem xét tiếp đó liền đi ra chờ phi cơ tràng đi về phía máy bay trên phi cơ n ô dung nhiều lần cảm thấy cái kia nhãn ảnh thanh niên ánh mắt bất thiện nhãn ảnh thanh niên tên là nguyên p h á quân là nhật bản âm dương sư đại tộc nguyên thị gia tộc một thành viên nhưng mà hắn trước kia đã gia nhập hoàng gia bí tổ từ thân phận tới nói đã thoát ly ngôi nhà chuyên môn phục vụ tại nghe hồng quốc hoàng tộc lần này tới chính là vì mang đi công chúa thiên tin hữu tử nhìn thấy nội cũng dám chạm đến công chúa thiên tin hữu tử cùng nhiệt hoàng gia tín đồ nguyên phá quân lập tức cảm thấy mình vinh quang bị vũ n ụ c trong lòng đang suy nghĩ trở về nghe hồng quốc sau đó như thế nào chặt xuống ngô dung hai tay lấy làm cho nghe hồng quốc hoàng tộc uy nghiêm và vinh quang mà thiên tin hữu tử nhưng là cảm giác trên mặt nóng lên nàng vừa rồi tại trờ phi cơ trong t r à n g đều cho là mình muốn k é ngã trên đất may mắn là ngô dung giúp đỡ nàng một chút nàng từ nhỏ đến lớn cũng không có bị nam tử xa lạ như thế thân cận mà tiếp xúc đến chính mình dọc theo đường đi đều cảm giác tim đập dội lên không cần nhìn đều cảm giác được trên mặt đỏ đến nóng lên từ đông hải thành phố bay thẳ hai giờ đã đến trong lúc đó nội dung cảm thấy nguyên phá quân ánh mắt không có h ả o ý rất nhiều lần nội dung cũng kỳ quái cái kia nhãn ảnh nam tử tựa hồ đối với tự có ý nghĩ a ta làm liêu thập sao sự t ì n h sao nội dung nghĩ mãi mà không rõ là thế nào một chuyện cũng không hiểu một cái tín đồ c ồ n g n h i ệ trong t lòng cố chấp máy bay hạ cánh sau đó thiên tin hữu tử vô ý thức quay đầu liếc mắt nhìn nội dung tiếp đó vội vàng xoay đầu lại đi thiên tin hữu tử ở trong lòng lặng lẽ nghĩ l ấ y thiên tin hữu tử a thiên tin hữu tử người đây là làm gì tư xuân sao nhìn thấy thiên tin hữu tử dạng này đối với nội dung có ý tứ nguyên phá quân trong lòng càng thêm khó chịu tại nguyên phá quân trong mắt giống thiên tin hữu tử dạng này cao cao tại thượng công chúa như thế nào có thể cố ý đi xem thấp kém nước hoa heo đâu nhất định là nước hoa heo có vấn đề thế là nguyên phá quân liền kêu cái kia hai cái âm dương sư đi trước đem thiên tin hữu tử đưa trở về hoàng gia mà mình thì là hành sự tùy theo hoàn cảnh đem nội dung lưu lại nội dung nhìn thấy mặt khác hai cái âm dương sư mang đi cái kia nghe hồng quốc công chúa tiếp đó cái kia nhãn ảnh thanh niên lại đi vào trong p a l e t nội dung chỉ là cảm thấy nguyên phá quân ánh mắt mang theo sắc ý đối với mình tuyệt không tốt nhưng mà một con kiến hôi nhìn thế nào chính mình nội dung cũng không phải quá để ý. nội dung nhiều địch nhân như vậy mỗi một cái đối với mình cũng là đầy cõi lòng ác ý cùng s á c ý nếu là nội dung mỗi một cái địch nhân đều muốn như vậy băn khoăn lời nói nội dung đã sớm vội vàng chết đi thôi nguyên thị gia tộc đại bản doanh ở nơi nào nội dung nhìn về phía trương đạo lâm nói trương đạo lâm lấy ra địa đồ chỉ cho ngô dung nói tại đông kinh ngoại ô một chỗ thôn t r ă n g nhỏ chính là nguyên thị gia tộc chỗ tên liền kêu là nguyên thị thôn cái này thôn làng ẩn nấp tại trong núi rừng quốc gia chúng ta cũng là hoa liễu đại khí lực liều chết mấy cái nội ứng mới phát hiện cái này nguyên thị thôn chỗ n ộ dung gật đầu một cái nói â đã biết vậy chúng ta bây giờ đi thôi n ô dung tới nghe hồng quốc mục tiêu thứ nhất chính là nguyên thị gia tộc bởi vì nguyên thị gia tộc lần trước đã bị n ô dung chém tới ba tên đại tướng bây giờ đang tại suy yếu nhất thời điểm vừa vặn lấy trước nguyên thị gia tộc khai đao phẫu thuật sau đó lại tính toán mà ở trong toilet nguyên phá quân cũng đã nhận được đến từ sân bay bên này tin tức trên tin tức mặt rõ ràng biểu hiện ra lý cường cùng hoàng tiểu minh phải không biết hai người thế nhưng là ở phi trường xuống hai người lại có ý không có ý định đi đến cùng một chỗ lý cường hòa hoàng tiểu minh chính là trương đạo lâm cùng n ô dung sử dụng dùng tên giả nguyên phá quân nhìn xem trên điện thoại di động truyền tới tư liệu nhìn xem người ở phía trên tượng đồ phiến khẽ nhữ m tại hoàng quân bi trong tổ mặt công tác nguyên phá quân liếc mắt liền nhìn ra cái này lý cường cùng hoàng tiểu minh k h ô n g ổn hai người kia nhất định là dùng tên giả dùng tên giả tiến vào chúng ta nghe hồng quốc tiến vào chúng ta đô thành t o k y o hẳn là nước hoa gián điệp trong đó cái kia dùng tên giả lý cường ra hỏa thực lực có chỗ giấu giếm nhưng là vẫn bị ta cảm thấy tìm ra tới ít nhất là truyền kỳ giả một cái truyền kỳ giả mai phục đi vào nghe hồng quốc tính toán không nhỏ lý cường chính là trương đạo lâm bởi vì trương đạo lâm học nghệ không tinh tăng khí tức không tới nơi tới trốn vẫn là bị nguyên phá quân đã nhìn ra nguyên phá quân lập tức gọi điện thoại cho sân bay bên này quân đội nhân viên để bọn hắn theo dõi nô dung hòa trương đạo lâm tiếp đó đánh liền điện thoại cho hoàng quân tổng bộ báo cáo tình huống một cái nước hoa võ đạo chuyển hưng kỳ đi tới nghe h ồ n g quốc chuyện như vậy cũng không phải là chuyện nhỏ nô dung hòa trương đạo lâm ngồi phi trường xe taxi đi ra bắt đầu không có phát hiện có gì không ổn thế nhưng là mở ra mở ra nô dung hòa trương đạo lâm liền phát hiện không được bình thường lại không nghĩ rằng xe taxi vậy mà không có dựa theo sân bay đến thị khu con đường tới hành tàu mà là đem nô dung hòa trương đạo lâm bắt cóc đến rồi một cái dã ngoại nơi hẻo đánh đều nói ngơi còn chưa trương ớ i liền Nguyên Thôn, Nô Dung nhìn Thị t hãm. phía lộ về đạo lâm n sửng sốt một chút không nghĩ tới nội dung sẽ như thế quả cảm sát phạt mà giết chết một p h à m nhân trương đạo lâm từ tu luyện bắt đầu trong lòng thì có dạng này một loại ý nghĩ thì là không thể đủ tùy tiện đối với phạm nhân xuất thủ từ nhỏ hắn liền bị dạy bảo mình là một cái người tu luyện tùy tiện sát hại phạm nhân sẽ phá hư trật tự nhưng mà ngô dung cũng không một dạng xem như kiếp trước tiên đế tốn bị trở lại đô thị s á t lục tùy tâm ai chọc hắn hắn liền diệt người đó chính là chỗ này sao đơn giản l i ê n tại ngô dung diệt sát tài xế xe taxi thời điểm tài xế n g ã xuống thế nhưng là chân lại sớm đã cắm ở cố gắng lên chân đạp lên mặt xe taxi càng mở càng nhanh ngay tại phía trước một chiếc to lớn xe hàng gào thét mà đến mà trương ê nhiên từ xe hàng phía trên n hàng hàng nhảy ra ngoài, xe hàng vẫn n xe xế, xe xe phía h tài đột từ lại ra cũ uy thay thế tới. t không phải đụng đổi mà r ư đạo lâm hai mắt chừng lớn nhìn về phía trước gào t h é t mà đến xe hàng kinh hô lên một tiếng thanh â m này mới vừa vặn kêu lên trương đạo lâm đột nhiên nhìn thấy từ chính mình hai bên trái phải cũng đồng thời có một đài xe con lai tới ba mặt sắc c ụ trương đạo lâm trong lòng mới vừa vặn hiện ra cảm xúc hoảng sợ liền bị ngô dung lôi đi nô g d u n g nhất quyền đánh nát chân xe trực tiếp từ phía trên nhảy ra ngoài thiện đường còn kéo trương đạo lâm một cái trương đạo lâm còn đang suy nghĩ cái này ba chiếc xe đục vào không nổ tung đều bị đục mép tờ Nô Dung vẽn lên xe taxi chân xe, giống như trực tiếp taxi vẽn là lên xe xe, một tiếng r ư n g g ố n như trắng, g giấy i t p đó cả ư ờ i nhảy ngoài, ra ẩm vang m tiếng t còn không có không đợi đến vang nội g đụng taxi vô bang bang, dung lôi kéo trương đạo lâm đã thối lui đến mấy chục mét sau đó nhìn thấy ba chiếc xe liền muốn va vào nhau tới n ô dung chân mày hơi nhữ lại lui về phía sau đột nhiên nhảy một cái lại là kéo ra khoảng cách mười m mà ba chiếc đụng tới trên xe cũng là chuyên chở thuốc nổ tại đụng vào trong n á y mắt thoáng qua một tia cường quang trực tiếp đem toàn bộ mặt đất mấy trăm m é t đều cho nổ thành một cái hố sâu khí lãng đều đem phương viên mấy trăm m é t cây cối toàn bộ cho lật ngược nếu là ở trung tâm thành phố đã sớm tạo thành hàng ngàn hàng vạn người thương vong mà ra thuê xe đem ngô dung hòa trương đạo lâm đưa đến nơi này chính là vì tránh tình huống như vậy phát sinh trương đạo lâm lòng vẫn còn sợ h ã i suy nghĩ chính mình vừa rồi nếu là phản ứng chậm một giây bị cái này ba chiếc xe đụt phải chính mình không có bị đâm chết trên xe thuốc nổ nhất bạo nổ không chết đều trọng thương a hồi tưởng một chút trương đạo lâm trong lòng đều sợ hãi ngô tiên sinh ta đem khí tức che giấu đích thật là hữu hiệu nhưng mà thực lực của c h í n h ta cũng bị áp chế một cách cưỡng ép ở vừa rồi trương đạo lâm chính là áp chế khí thức đưa đến chính mình chỉ có cảnh giới tông sư thực lực mới không có phản ứng đầu tiên phát hiện phía trước cùng trái phải hai bên nguy hiểm nếu không phải là n ô dung đột nhiên ra tay chính mình có thể thật muốn n g ọ m tại đây n ô dung lại không h i ể u lý hội trương đạo lâm mà nói nhìn khắp bốn phía nói nói thế nào chúng ta cũng là khách nhân a các ngươi nghe hồng quốc là như thế này đối đại khách nhân sao lúc này chỉ thấy ở phía trước rừng cây chỗ chuyển ra một người mặc màu đen thu áo âm dương sư chính là trước kia ở phi trường thấy nguyên phá quân nguyên phá quân trong tay cầm một cái lập l o ạ lục quang tinh thạch tiểu cung trên mặt lộ ra hơi nụ cười nói chúng ta nghe hồng quốc không chào đón khách không mời mà đến đâu các người rốt cuộc là ai lời nói chưa dứt vô số trong tay kiếm hóa thành giết hại bóng đen từ rừng cây bốn phương tám hướng đánh tới ba trăm linh bốn chương ba trăm linh hai sẽ s á t thức thần tử trong rừng cây bay ra mấy chục thanh tay ly kiếm tạo thành một cái to lớn màu đen nửa vòng tròn vây quanh liếu ngô dông hòa trương đạo lâm giống như t ử thần liêm đao bay về phía bọn hắn đây là ý a nhẫn c ử đại thủ lý kiếm chi thuật một cái tay ly kiếm bí mật không thể đỡ ia nhẫn môn tại nhật bản thế nhưng là cùng ám ảnh nhẫn môn cùng nổi danh hai đại nị dạ tổ chức nhìn thấy một mảng lớn tay lý kiếm đem bầu trời đều phải che lại uy thế kinh khủng nguyên phá quân lập tức lộ ra khuôn mặt tươi cười thi triển cái này ia nhẫn môn bí thuật chính là ia nhẫn cửa đại trưởng lão a leo lên nhẫn hắn nhưng là lao tư cách c h u y ể n kỳ nị dạ càng là nhật bản tứ đại nị dạ c h u y ể n kỳ một trong có hắn ra tay lại thêm ta đó chính là mười phần chắc chín ngay tại nguyên phá quân lộ ra mặt mày vui vẻ thời điểm kỳ thực hắn thức thần thùng diệu quỷ cũng sớm đã ở một bên chờ đợi đã lâu thùng rượu quỷ truyền thuyết là uống rượu mà nói tử vong tự quỷ hóa thành bình thường đến, đến giảng thùng rượu quỷ là rất cấp thấp rất thông thường một loại thức thần nhưng mà nguyên phá quân thùng rượu quỷ cùng những thứ khác thùng rượu quỷ không giống nhau đồng dạng thùng rượu quỷ là nam tử bộ dáng bởi vì uống rượu mà nói chết tự quỷ bình thường đều là loại kia vô cùng lôi thôi nam tử thùng rượu quỷ hình tượng bình thường đến, đến giảng chính là một loại cầm cự hình thùng rượu bụng bự nam tử thật to hèm rượu núi hồng hồng khuôn mặt mà nguyên phá quân thùng rượu quỷ nhưng là một người mặc màu đỏ sườn sám khuôn mặt đẹp n ư quỷ cũng không phải k h i ê n cự hình thùng r trên g lý luận tới nói nguyên phá quân vốn là chỉ là chuyển kỳ bên trong thành thức thần lợi hại hơn nữa tối đa cũng là chỉ có chuyển kỳ đại thành lợi hại như vậy nhưng mà cái này biến dị thùng rượu quỷ hai tay đều cầm một bình so bình rượu mỗi một lần công kích liền vượt qua chuyển kỳ bên trong thành tương đương với c h u y ệ n kỳ đại viên đầy thực lực nhìn s ơ một chút nguyên phá quân chỉ có truyền kỳ bên trong thành cảnh giới đối thủ thường thường cũng l ớ n ý tiếp đó dưới sự khinh thường nguyên phá quân biến dị thùng rượu quý trong nháy mắt buộc phát ra chuyện kỳ đại viên đầy một kích toàn lực trực tiếp miểu sát đối thủ đây là nguyên phá quân thường xuyên việc làm một lời không hợp liền hạ sát thủ sao n ô dung mi mắt b u ô n g xuống đã cảm giác được cái k i a giấu ở rừng cây chỗ tối nỉ ra còn có một cái khác mịt mở khí tức đang tại vụn trộm từ phía sau lưng đi tới n ộ dung chuẩn bị xuất thủ thời điểm lại nhìn thấy trương đạo lâm hét to một tiếng ta đi các ngươi cô em trương đạo lâm bây giờ trong bụng tràn đời hỏa chính mình một mực áp chế khí tức của mình. khiến cho chính mình liền hoàn toàn giống như là một cái tông sư vậy nhỏ yếu vậy mà không có trước tiên phát hiện ba chiếc xe sắt chiêu suýt chút nữa ngỏng tại đây may mắn là nhận được nội dung giúp đỡ mới xem như trốn qua một kiếp bây giờ lại đi tới đồng dạng không giải thích được sát thủ cái này khiến trương đạo lâm trong đầu lửa mạnh vượng bắt đầu cháy rừng rực khí tức trên thân đột nhiên bạo phát đi ra ta vốn còn muốn ẩn tàng một chút hơi thở không nghĩ tới các ngươi lại muốn đem ta đưa đến nơi này trương đạo lâm khí tức trên thân liên tiếp lên cao từ tông sư đến truyền kỳ tiếp đó từ truyền kỳ trong nháy mắt bộ phát trở thành thanh cảnh cả người đều lơ lửng ở trên không khẽ vân tay ở trước mặt hắn tay toàn bộ đều rơi vào trên mặt đất đã mất đi tác dụng nguyên phá quân trợn mắt hốc mồm nhìn xem trương đạo lâm khí tức trên thân đột nhiên từ tông sư lập tức hoàn thành cấp hai nhảy điều chỉnh đến thánh cảnh đây đã là nguyên phá quân xa xa không thể sánh bằng cảnh giới nguyên phá quân nhìn thấy trương đạo lâm một tay đỡ được a leo lên nhẫn đại thủ lý kiếm chi thuật dọa đến sắc mặt tái nhẫn vội vàng lui lại a leo lên nhẫn vốn là tràn đầy tự tin bàn tay to của mình lý kiếm chi thuật tông sư là tuyệt đối không có khả năng ngăn cản nhưng mà a leo lên nhẫn lại không nghĩ rằng đứng ở trước mặt hắn cũng không phải như mẹo con đồng dạ ôn thuận tông sư mà là như mánh hổ hạ s so với chính mình còn phải cao hơn một cảnh giới nước hoa heo lúc nào có dạng này thiên tài nhìn qua ba mươi tuổi đều không có liền bước vào thánh cảnh a leo lên nhẫn nhìn thấy trương đạo lâm b ộ c phát ra thánh cảnh khí thức trước tiên liền chạy trốn truyền kỳ đối với thánh cảnh a leo lên nhẫn trong lòng mình đều cảm giác không có cơ hội gì có thể thắng chỉ có thể chạy trốn muốn đi hỏi qua ta không có lúc này trương đạo lâm trôi nổi hư không đã xông vào trong rừng tây lại tìm cái kia trốn chạy truyền kỳ nị ra nhìn thấy trương đạo lâm theo tới rừng tây tiếp đó ngô dung lại nhìn thấy nguyên phá quân không chiến trước tiên lui hướng về một hướng khác chạy trốn thế là liền truy hướng về phía trốn chạy nguyên phá quân đáng giận à cái kia nước hoa heo lại là một cái thánh cảnh một cái thánh cảnh vậy mà vụ trộm đi tới chúng ta nhật bản nhu đồ không nhỏ à ta nhất định phải nói cho hoàng tộc cùng chính phủ nguyên phá quân một bên chạy trốn vừa lấy ra điện thoại chuẩn bị muốn gọi điện thoại cho quân khu người phụ trách thời điểm lại phát hiện có người đuổi theo lập tức sắc mặt biến hóa chờ nguyên phá quân thấy rõ ràng người vừa tới không phải là trương đạo lâm mà là vẻ vô hại hiền lành n ô dung lúc lập tức thở dài một hơi ngược lại cười lệnh nhìn xem n ộ dung nguyên phá quân cất điện thoại di động lạnh lùng nhìn xem n ô dung nói tiểu tử không nghĩ tới thiên đường có đường ngươi không đi địa ngục không cửa ngươi x ô n g tới à. lúc ở phi trường ngươi liền đối với chúng ta hữu tử công chúa không có h ả o ý đã ngươi tới liền lưu lại thi thể của ngươi tới chột tội à. n ô dung sửng sốt một chút nhịn không được liếc mắt hắn ở trên máy bay đã cảm thấy ra hỏa này đối với mình ánh mắt bất thiện không nghĩ tới trong lòng lại là ý nghĩ như vậy chính mình chỉ là thuận tay đem cái kia công chúa nâng đỡ mà thôi ta đây chỉ là xuất phát từ phong độ của thân sĩ ngươi còn có thể nghĩa rộng ra nhiều như vậy hàm nghĩa thật là khổ của ngươi n ộ dung lạnh nhật nói lời nói chưa dứt liền tại ngô rong sau đầu một hồi bén nhọn kính phong đánh tới giống như một đạo gió lốc một người mặc màu đỏ sần s á m h i ể u điệu diễm nữ hai tay riêng phần mình cầm một bình so trên chai rượu mặt đều dính lấy đỏ hết u y dịch bộ góc trắng hướng về ngô dung đập tới chai rượu này cũng không phải thông thường so bình rượu mà là từ o á n linh hóa thành vũ khí đập xuống tương đương với chuyện kỳ đại viên đẩy một kích toàn lực liền xem như hợp kim cửa lớn đều có thể đập xuyên thống chi là người cái này tiểu ám kỉnh nguyên phá quân xa xa đứng không chút nào động chính là vì tê liệt nội dung n h ư n g hắn thức thần biến dị thùng rượu quỷ miễ bởi vì không biết trương đạo lâm lúc nào giết chết ta leo lên nhẫn không biết trương đạo lâm lúc nào quay đầu cho nên nguyên phá quân vừa ra tay chính là lôi đ ỉ n h m ộ t kích miễu sát ngô dung tiếp đó mau chóng thoát đi cái này địa phương nguy hiểm vừa ra tay chính là một kích toàn lực lôi đ ỉ n h m ộ t kích nguyên phá quân trong lòng là tràn đầy tự tin nhưng mà một giây sau nguyên phá quân lại kinh ngạc trận tóm ắ t chỉ thấy biến dị thùng rượu nữ bình rượu nện vào l i ế u ngô d u n g trước mặt lại bị ngô dung hơi hơi đưa tay chắm đón mảnh khảnh tay nhỏ cho tiếp nhận phải biết biến dị thùng rượu nữ bình rượu liền xem như hợp kim đại môn thậm chí là xe tăng cũng có thể nhất kích đánh x không đơn thuần là nguyên phá quân mậu b ớ c thức thần biến dị thùng rượu nữ cũng mậu b ớ c sưng sốt một lát một cái tay khác lên thùng rượu cũng đập về phía liêu ngô dòng gây nên một hồi tiếng gió bén nhọn đúng một tiếng nguyên phá quân giật mình lại thấy được biến dị thùng rượu nữ cả người định trụ một cái tay khác cũng bị nô g dung bắt được cái này sao có thể ngươi làm sao có thể ngăn cản được chuyện kỳ đại viên đầy nhất cách sáu cái nghi vấn này tại nguyên phá quân trong lòng n g ô ra thời điểm phía trước biến dị thùng rượu nữ đã soạt một tiếng bị nô dung trực tiếp xe xác thức thần bị xe xác xem như bản thể nguyên phá quân cũng đột nhiên phun ra búng máu tươi lớn đồng thời biến dị thùng rượu quỷ cũng trong nháy mắt hóa thành huyết thủy từ ngô dung trong tay như lưu xa mà rơi xuống trên đất tiếp đó tự động chạy đến nguyên phá quân chân phía trước c ù nếu g n như ta là nhất i ê u phủ ở b định phải chết như vậy thì dùng ta thân thể hóa linh hồn tế tự triệu hồi ra thánh cảnh thức thần vương cùng ngươi đồng uy vũ thận nguyên phá quân chạy máu tươi con mắt nhìn chằm chặp trước mắt nội dung cán răng nghiến lợi nói thức thần vương nội dung sửng sốt một chút liền thấy nguyên phá quân động thủ dùng ta linh hồn cùng nhục thể tới tế tự triệu hoán nguyên thị gia tộc vĩnh viễn minh hữu thức t h ầ n vương giả đại cầu thần ta nguyện ý trả giá linh hồn của ta cùng nhục thể chỉ cầu giết chết trước mắt cái này thành c ả n h sáu nói nguyên phá quân cắn nát đầu lưới tiên huyết đụng tới trong hư không phập phù lên huyết chi pháp trận huyết chi pháp trận lập tức nổi lên một hồi mịt mờ ba động phản phất từ xa xôi phương kia chuyển đến trong nháy mắt mở ra một cái không gian chi môn từ cửa bên kia có một cỗ hát ám ta ác minh mơ khí tức truyền ra nguyên phá quân cởi lạnh nhìn xem nội dung cảm giác huyết dịch trong cơ thể không ngừng bị cái này học chi pháp trận hấp thu liền linh hồ nhưng nhìn đến chính mình triệu hồi ra mang theo thánh cảnh hơi thở t h ứ c thần nguyên phá quân lập tức n ở nụ cười nhưng mà một đôi cánh tay to lớn từ cánh cửa không gian bên trong đưa ra ngoài trực tiếp đem cánh cửa không gian cho kéo dài một cái to lớn thân ảnh từ huyết chi trong truyền thống môn mặt nhảy ra ngoài ẩm vang rơi xuống đất là ai kêu gọi ta một cái đầu chó thân người quái vật to lớn nhìn xem bên chân nhỏ bé nguyên phá quân nói nguyên phá quân nhìn thấy chính mình gọi tới thức thần đại c ầ u thần lập tức lộ ra tái nhận nụ cười nói đại cậu thần là tiểu nhân triệu hắn ngươi đi ra ngoài cậu thần nhìn xem nguyên phá quân khẽ nhĩ mày một cái đầu nói, ngươi dạng này vượt cấp kêu gọi ta đi ra là cần trả giá thật lớn ngươi biết đại giới sao nguyên phá quân khép mỉm cười nói cầu thần đại nhân ta vô cùng rõ ràng ta triệu hoán thời điểm ngươi nên là nghe được ta triệu hoán ta nguyện ý trả giá thân thể của ta thể hóa linh hồn cầu xin đại nhân ngươi g i ế t phía trước người này nguyên phá quân chỉ vào đối diện ngô dung nói cầu thần theo nguyên phá quân ngón tay của nhìn về phía ngô dung sửng sốt một chút lập tức sắc mặt đại biến cơ thể cũng không khỏi tự chủ run dày lên ngô dung nhìn thấy nguyên phá quân triệu hồi ra to lớn cầu thần lúc đi ra lập tức cười hắn cũng không nghĩ đến cái này trước khi chết dùng linh hồn tới cúng tế âm d vậy mà lại triệu hoán gia lão bằng hữu của hắn lần trước nguyên thị gia tộc mời tới cầu thần nội dung cũng không biết trước mắt cái này nhãn ảnh thanh niên cũng là nguyên thị gia tộc người này chó con sao ngươi lại tới đây nội dung hướng về phía cầu thần phất phất tay cầu thần trên người một cỗ năng lượng to lớn lập tức truyền lại đến liệu ngô dòng trên thân chính là ngô dung hướng về phía cầu thần thực hiện đệ cựu phong phong ấn thuật cầu thần tại thức thần hư giới bên trong tu luyện một phần mười linh lực cứ như vậy truyền tống đến liệu n ô dòng trên thân nguyên phá quân vốn là đắc ý trần đầy lại nhìn thấy cầu thần nhìn về phía n ô dung thời điểm cũng lộ ra kinh ngạc cùng thần sắc sợ hãi ta mới vừa rồi là nhìn lầm rồi sao nguyên phá quân không thể tin được lại nhìn thấy ngô dung trực tiếp phất tay cùng c ầ u thần đã gọi còn gọi c ầ u thần cho con nguyên phá quân lập tức trừng mắt c ầ u ngây người c ầ u thần cảm cảm giác một đoạn thời gian không thấy ở địa cầu mới qua một tuần lễ nhưng mà tại thức thần hư giới bên trong cũng đã qua dài đẳng đáng tuyến n g u y ệ n xem như thức thần vương một trong c ầ u thần thực lực chân chính lại tăng lên một cái cấp bậc đã muốn tiến nhập thánh cảnh đại viên mãn một bước cuối cùng chỉ thiếu chút xíu nữa liền tấn cấp đến chuyển kỳ huyền diệu cảnh giới không nghĩ tới bị nguyên phá quân kêu gọi ra chính là vì ham nguyên phá quân cùng thị thể hòa linh hồ một cái nho nhỏ truyền kỳ thị thể hóa linh hồn lại làm cho mình tại hư giới bên trong thôn vệ hàng trăm hàng ngàn cái thức thần được đại lượng tu vi tổn thất một phần mười nước trôi chảy về hướng đông mới chiếm được tu vi cho dù là một phần mười cũng vượt xa thôn vệ trước mắt cái này c ũ n g tế truyền kỳ âm dương sư thị thể hóa linh hồn đối mặt với nội dung cậu thần dù cho sợ hãi cũng là tràn đầy k í n h sợ bởi vì thoát ly trên người mình linh lực lực lượng phát t á c chính mình căn bản cũng không có biện pháp tìm tòi nghiên cứu đến một tơ một hào có thể thấy được pháp tắc này lực đẳng cấp là xa xa cao hơn mình bây giờ tài nghệ có thể thấy được thiếu niên cái này phong ấn thuật không đơn giản cũng nhìn ra được thiếu niên này bản thân không đơn giản nhưng mà cảm thấy trên người mình đại lượng linh lực lập tức từ trên người chính mình đi ra ngoài chuyến tâu h đến rồi thiếu niên đối diện trên thân cậu thần thật là hận đến cắn răng nghĩ lợi không thể đối với ngô dung ra tay cậu thần nhất khí chi phía dưới một c ư ớ c giấm bê tở ngay tại bên chân nguyên phá quân nguyên phá quân trước khi chết cũng không biết chính hắn triệu hắn đi ra ngoài cậu thần nguyên thị gia tộc vĩnh viễn minh hữu vì sao lại một cốc giấm chết chính mình mà không phải hướng về phía phía trước cái này thánh cảnh thiếu niên ra tay. nguyên phá quân chết không nhắm mắt cũng chết không toàn thây trở thành tới một chuyến huyết thủy cùng thịt muối thần hồn từ bên trong thân thể phiêu tán đi ra mới vừa vặn bay ra liền bị gió nhẹ thổi tan cậu thần buồn dầu đem nguyên phá quân bị thổi tan thần hồn toàn bộ hút vào trong bụng vội vàng kéo ra cánh cửa không gian nhảy vào lập tức trở về đi hư giới căn bản là một giây cũng không muốn lý n ô dung n ô dung nhất định chính là một cái đòi nợ mà cậu thần mình thì là một cái thiếu động không đáy lãi suất cao ra hỏa mỗi lần gặp mặt còn lợi tức đều n g ư chết trở lại hư giới cậu thần tài thở dài một hơi đang muốn có một con không có mắt tiểu thức thần cậu trực cái cũng nuốt Dung thần tiếp một trong không nghĩ lên, bụng. Nô vù vào đi ế n l ạ là tình huống như về ậ y thấy xoay nhìn biến không nữa cậu thần, còn có trên đất một vũng máu thịt bối. Nô Dung khẽ lắc đầu, xoay người thịt khẽ gì xem mất một máu bối, lại. Đi đất cậu có đầu, v lắt trên nửa đường một cái truyền kỳ cảnh giới ní dạ vết thương chẳng chịt tại ngô d o n g phía trước xuất hiện trốn hướng l i ê u ngô d o n g bên này mà đuổi theo cái này truyền kỳ ní dạ chính là trương đạo lâm a leo lên nhẫn xử suất toàn thân giải thuật cũng không có cách nào đào thoát một mực bị trương đạo lâm truy sát đã là thân chịu trọng tương Đột đứng thấy nhiên nhìn Nô Dung h ở p í A trước, tại A leo lên nhận trong Nô là người nữa này biết ộ ráng, á lưng là sau c kia ta đáng đồng thánh cảnh đồng bạn. Ừ, ta muốn sợ h c Ừ, cũng mình u ố n lên nhận kéo một m chót. biết cái hạ A leo không còn sống lâu nữa bị trương đạo lâm một trưởng đánh nát trong cơ thể nội tạng mặc dù mình dùng bí thuật á p chế lại thương thế nhưng mà trong cơ thể nội thương đã là không có khả năng khôi phục trong vòng một ngày tuyệt đối sẽ bởi vì thể nội độc tố chồng chất đau đớn mà chết dưới tình huống như vậy a leo lên nhận còn không bằng trực tiếp hy sinh chính mình sinh mệnh lấy một mạng để đổi một mạng g i ế tất chết trước chết cho cơ c phàm nhân mình tính thể mình nội tạng hoại h tiếp mắt tên trương toán, trong tạng tử, trồng lưng lâm miễn này, nội nội đi đó đạo bị sau kịp, l ê nhiên số lớn độc tố, cuối lớn đớn cùng độc đau c ế t đ Tất n h i hạ quyết tâm a leo lên nhận thiêu đốt toàn thân còn sót lại không nhiều sinh mệnh lực tại lúc sắp chết phóng ra sức mạnh xưa nay chưa từng có hướng về phía ngô dong nhất phía dưới n â m tới đã vượt qua chuyển kỳ cảnh giới nhất kích đã chạm tới thánh cảnh sức mạnh tầm thứ a leo lên n h ữ n cảm thụ được toàn thân tất cả lực lượng hội tụ trong tay đoàn kiếm về điểm này mặt lăng lệ sắc bén cảm giác liền hư không cũng có thể đâm xuyên có loại giờ này khắc này lĩnh ngộ lập tức chết đi đều không chút nào đáng tiếc cảm giác đây chính là thánh cảnh sức mạnh sao đáng tiếc ta lĩnh ngộ đã quá muộn tại sao là đợi đến ta sắp chết đi thời điểm mới lĩnh ngộ được tới hơn nữa ở nơi này thánh cảnh nhất kích dưới đối thủ lại là một cái tay không t ấ t s á t phạm nhân thật là lãng phí ta suốt đời lĩnh ngộ a leo lên nhẫn tâm bên trong p h i ề n muộn vì cái gì đối thủ trước mắt không phải vừa mới đó thánh cảnh vì cái gì tại được ăn cả ngã về không thời điểm mới bộc phát ra lớn như vậy sức mạnh cảm giác g i á c tự chính mình dùng suốt đời tu vi ngưng tụ ra sức mạnh lại dùng tại một cái hèn bọn phạm nhân trên thân thật sự là lãng phí đã biết suốt đời sở học tính toán làm người như thế nào có thể hoàn mỹ đâu A leo l ê người nhẫn n mở t r hai mắt, trong ngáy mắt đi tới liều mắt, mắt trong t rong ngáy ngô ớ trước c mặt, một kiếm đâm về liều ngô phần lưng, thân ảnh lên, tại liều về lưng, lóe lên, ngô rong phần ảnh ngô rong n g ư chỉ chân chính hư ảnh, là một sắp chết a leo lên nhận b ắ n ra suốt đời sở học cao nhất bí thuật